Khắc khách khí với ta, lưu khúc chi châu ta dùng không lên, giống như là dạng này vật phẩm trên người của ta có mấy món, ngươi bây giờ trên thân hẳn là ra cái chặn giấy hai hướng bên ngoài liền không có cái khác đi." Hứa Thịnh cười khổ, chuẩn thánh muốn trói buộc mình hành động kia thực tế quá đơn giản, Hoàng Huyền Lãng làm như vậy thái độ đã rất kiên định, cho nên hắn cũng liền không tại nhiều nói cái gì, đem lưu khúc chi châu thu lại. Tạm thời còn không có, ta cũng gặp không lên nguy hiểm gì." Hoàng Huyền Lãng có chút cười nói, từng có lần này nguy hiểm sau ngươi hẳn là biết rõ lần tiếp theo gặp được bán thánh trở lên địch nhân nên làm như thế nào đi. Biết rõ Không nói hai lời trực tiếp đem cái chặn giấy hai hướng dùng đến. Hứa Thịnh nghĩ đến cũng là có chút nghĩ mà sợ, chính là như thế do dự một trận công phu, tự mình liền sử dụng cơ hội cũng không có. Như vậy đi, đợi lát nữa ngươi về trước trường học đem tình huống báo cáo một cái, chính ta bên này còn có tiểu đội nhiệm vụ, tạm thời liền không gọi ngươi. Giải quyết Hứa Thịnh nguy cơ, Hoàng Huyền Lãng cũng bắt đầu cân nhắc chính mình vấn đề, trước đó nhiệm vụ của hắn kỳ thật cũng làm được mấu chốt thời điểm, vì tới cũng là bỏ ra một chút đền bủ. Bất quá trong lòng hắn cũng không có quá nhiều đáng tiếc, chính trước đây vẫn là học sinh thời điểm, cũng nhận qua các sư huynh sư tỷ trợ giúp. Nhân tộc chính là như thế hô bang hỗ trợ, khả năng một mực phát triển lớn mạnh. Hứa Thịnh nhìn thoáng qua bên cạnh linh nguyên thế giới quần, gật đầu nói, "Tốt, ta hiện tại liền hồi trở lại trường học." Theo trung ương bí cảnh bên trong sau khi ra ngoài, Hứa Thịnh lại đem tờ giấy kia nhìn một cái. Lúc này trong giấy hoặc tâm tộc đã hoàn toàn trở nên tiện tay vẽ lên đi đồng dạng, loại này tình huống cũng cho thấy nó triệt để mất đi, không có khả năng lại thông qua thủ đoạn gì để nó chiều không gian lên cao, một lần nữa phục sinh. Hứa Thịnh đang chuẩn bị đi tìm cổ thánh, nhưng không nghĩ tới đã có người chờ ở bên ngoài. Hứa đồng học tốt Hiệu trưởng để cho ta mang người tới tìm hắn. Nói chuyện chính là một cái hơn 30 tuổi anh tuấn nam tử, ánh mắt của hắn rất sáng, trên người khí tức cực kỳ cường hành, mặc dù vẫn là sơ thánh cấp độ, nhưng đã có thể cảm nhận được cự ly cao thánh rất gần. Như thế nhân vật cho dù ở Càn Kinh trong đại học cũng coi như được quyết định. Nhưng kỳ quái là, Hứa Thịnh trước đó lại là chưa bao giờ từng thấy nam tử này, bất quá đối phương hiển nhiên nhận biết mình. Hứa Thịnh cũng đoán không được thân phận của hắn, không biết rõ là trường học lao sư vẫn là cái khác thân phận, cuối cùng chỉ có thể bảo trì cung kính gật đầu. Theo ở phía sau, Hứa đồng học không cần câu nệ Nam tử tính tình rất tốt, thanh âm cũng rất ôn hòa. Hứa Thịnh đi theo hắn đi thẳng đến phòng hiệu trưởng, trong đó có mấy đạo môn là nghiệm chứng nam tử quyền hạn sau mới cho phép cho đi. Hứa đồng học ngươi đi vào đi. Tạ ơn. Hứa Thịnh nhìn xem nam tử rời đi thân ảnh, bỗng nhiên ý thức được trong trường học còn có rất nhiều đồ vật là tự mình không biết đến. Toàn bộ Càn kinh đại học có 3 vị chân thánh. Thanh danh lớn nhất không hề nghi ngờ là hiệu trưởng Bành Nguyên còn, hắn bồi dưỡng được anh tài nhiều vô số kể, tại tất cả tốt nghiệp Càn khinh đại học học sinh trong lòng địa vị cũng rất cao. Hứa Thịnh đối với hắn hình dạng cũng không lạ lẫm. Nhưng lạ đơn độc trò chuyện vẫn còn chưa qua. Hắn cho dù là một cái lớn thứ nhất, nhưng ở chân thánh trước mặt vẫn như cũ không đáng giá nhất tới. Dựa theo bình thường tiến tố, hẳn là tại đến năm thứ ba đại học trở thành bán thánh sau mới có thể dần dần cùng hiệu trưởng có càng nhiều tiếp xúc, đến lúc đó Bành Nguyên còn sẽ tiến hành chỉ đạo. Trong văn phòng, Hứa Thịnh liếc mắt một cái liền nhận ra kia ngồi ở chỗ đó đọc qua thư tịch người chính thức hiệu trưởng Bành Nguyên còn. Hắn vóc dáng không cao, thậm chí lộ vẻ có chút nhỏ gầy, hơn 60 tuổi bộ dạng, tinh thần cực kỳ quắc thước. Cái này chỉ là hắn tại trên địa cầu cho thấy hình tượng, tại Hoàn Vũ bên trong Hắn cực kỳ vĩ ngạn, trấn áp vô số dị tộc văn minh hệ thống. Ngồi, Bành Nguyên còn cũng không có ngẩng đầu, nhưng là lấy hắn cấp độ cho dù là trên địa cầu, cách rất xa cũng biết do Hứa Thịnh đến đây. Hứa Thịnh cung kính tại đối diện chỗ ngồi xuống. Phòng làm việc rất nhiều, cạnh sân bày biện mười mấy lớn giá sách, phía trên bày đầy các loại thư tịch. Hứa Thịnh dùng ánh mắt còn lại đánh giá cái này phòng làm việc hết thảy, trong lòng cùng cổ thánh phòng làm việc làm so sánh, là hoàn toàn khác biệt cảm giác. Duy nhất tương đồng chính là hai người cho hắn cảm giác mạnh mẽ, đều là đồng dạng không gì sánh được thâm thúy, so vũ trụ hư không còn rộng lớn hơn rất yên tĩnh, chỉ có hào hào lật sách tấm thanh. Một mực qua không sai biệt lắm có 7-8 phút, Bành Nguyên còn động tác đột nhiên ngừng. Không có ý tứ để ngươi đợi một hồi, vừa rồi tại vội vàng giải quyết một cái văn minh hệ thống. Chương 286, nhân tộc chí cao vô thượng, cầu 1000 phiếu. Trong văn phòng. Bành Nguyên còn ngẩng đầu, cẩn thận trước mắt cái này tuổi trẻ học sinh. Liên quan tới người trẻ tuổi này, danh tự hắn cũng không xa lạ chút nào, trước đây chính là hắn hạ mệnh lệnh lường chiêu sinh xử lý đi đem cho chiêu tới. Mấy tháng này, hắn cũng một mực tại chú ý nó trưởng thành. Nhưng hắn vui mừng là Người trẻ tuổi này trưởng thành tốc độ so với hắn dự đoán còn nhanh hơn, một cái lớn đi học kỳ vẹn vẹn vừa qua khỏi đi một nửa, thực lực bây giờ đã tăng lên tới loại trình độ này. Hứa Thịnh có chút ngạc nhiên, vội vàng giải quyết Văn Minh hệ thống, có ý tứ gì? Vành Nguyên còn nhìn thấy nụ cười của hắn sau không khỏi vui lên, giải thích nói, người cũng biết rõ theo bản thánh bắt đầu, liền không cần tái sử dụng duy trì quang tuyến, ý thức có thể bất cứ lúc nào dáng lâm thế giới hại. Mà tới được thánh cảnh về sau, loại biến hóa này muốn càng thêm lớn, tại trên địa cầu hành động đồng thời, ý thức còn có thể điều khiển ở vào hoàn vũ bên trong thân thể. Ngươi có thể xưng là phân thân, cho nên vừa rồi hiệu trưởng ngài phân thân là đang cùng dị tộc chiến đấu sao? Ừm, thực lực của đối phương chỉ so với ta yếu một điểm, cho nên liên lụy ta tuyệt đại bộ phận tâm thần. Bên tiêu tốc độ thời gian trôi qua cũng rất nhanh, liền vừa rồi cái này một hồi, bên kia thời gian đã qua mấy ngàn năm. Bánh Nguyên còn thái độ rất hòa ái, nhường hứa thị nghị đến Lư Nguyên Tam trung tiêu tứ hải. Bất quá tiêu tứ hải khí độ muốn so Bành Nguyên còn kém rất nhiều, hứa thịnh hiện tại chỉ là ngồi ở chỗ này, liền cảm thụ một loại từ nội tâm chỗ sâu tản ra yên tĩnh. Ngài vừa rồi diễn xuất một vị chân thánh cấp độ dị tộc sao? Nói đúng ra, là tiêu trừ nó tại Hoàn Vũ bên trong vết tích, từ nay về sau nó liền không tồn tại, không có bất luận cái gì tồn tại sẽ nhớ ký nó. Ngoại trừ nhóm chúng ta. Bành Nguyên còn vừa cười vừa nói, Hứa Thịnh không hiểu như thế cấp độ, hắn chỉ có thể ở trong đầu đại khái phán đoán một chút hình ảnh, cùng loại hai cái to lớn tồn tại ở trong hư không giao chiến, trung quanh vũ trụ, thế giới tại từng cái sổ đổ. Trên thực tế khẳng định so cái này còn muốn phức tạp rung động vô số lần, bởi vì những này còn thuộc về hắn có thể tưởng tượng phạm vi, chân chính chân thánh cấp độ chiến đấu căn bản là hắn liền tưởng tượng cũng làm không được. Bành Nguyên còn cùng Hứa Thịnh tùy ý hàn huyên vài câu, nhường Hứa Thịnh buông lòng sau khi xuống tới, đem lần này gọi hắn tới nguyên nhân nói ra. "Lần này bảo ngươi tới chủ yếu là có một số việc cần nói cho ngươi biết rõ." Hứa Thịnh ngẩn thở, tâm không hiểu nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Hoặc tâm tộc xuất hiện ở nơi đó kỳ thật nhóm chúng ta cũng rõ ràng. Nói đúng ra là nhóm chúng ta dẫn dắt kết quả. Hứa Thịnh không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hiệu trưởng đã sớm biết rõ, mục đích làm như vậy là cái gì? Sở dĩ đưa nó bỏ vào đến, là bởi vì nhóm chúng ta gần nhất muốn đối bọn chúng động thủ, đậu thủ Hứa Thịnh thông nghĩ đến một cái khả năng, con mắt không khỏi trừng lớn. Bành Nguyên còn cười nói, xem ra ngươi đang nghĩ đến, không sai, nhóm chúng ta chuẩn bị đem Hoặc Tâm tộc toàn bộ tiêu diệt, tại trung đẳng tộc quần bên trong, bọn chúng cũng coi như tương đối cường đại, trong tộc có 5 vị chân thánh cấp độ tồn tại, quá khứ cho nhóm chúng ta mang đến không ít phiền phức. Nhìn xem Hứa Thịnh có chút mê hoặc biểu lộ, hắn giải thích nói, tại toàn bộ hoàn vũ bên trong, nhóm chúng ta đem tộc quần dựa theo theo thấp đến điểm cao vì 5 cái đẳng cấp, yếu quần, phổ thông quần, trung đẳng tộc quần, đại quần, phong quần, phân biệt đối ứng thánh cảnh năm cấp độ. Trong tộc chỉ có sơ thánh lực lượng chính là nhỏ yếu tôn quần, có cao thánh cấp độ chính là phổ thông tộc quần, cứ thế mà suy ra, kia thánh cảnh trở xuống đâu?" Hứa Thịnh hỏi. "Những cái kia chính là thế giới cấp độ, không đạt được hoàn vũ cái này tầng cấp, cho nên nhóm chúng ta nhân tộc chính là định phong tôn quần sao?" Hứa Thịnh nghĩ đến địa cầu có 5 vị trí thánh, đây chính là nhân tộc lo lắng đi. Có thể để Hứa Thịnh không nghĩ tới chính là, bài nguyên còn lại là lạc đầu. Tiêu chuẩn này là nhóm chúng ta nhân tộc chế định, kia tự nhiên là không bao hàm nhóm chúng ta. Giống như là bị một loại hùng vĩ đồ vật đánh trúng. Hứa Thịnh đang nghe câu nói này, cảm giác được thể nội tuôn ra một cô mãnh liệt kích động, cả người cảm giác cũng phấn khởi. Tự hào, kiêu ngạo. Hiệu trưởng ngữ khí mặc dù rất bình tĩnh, nhưng Hứa Thịnh nhưng từ bên trong cảm nhận được một cô không thể nghi ngờ bá khí. Toàn bộ Hoàn Vũ Quy tắc chính là từ nhân tộc ta đến chế định, thậm chí cũng coi nhẹ cùng các người đánh đồng. Nhân tộc chí cao vô thượng. Bất Quá đang nói đến nơi này về sau, và nguyên còn lại là thoáng thở dài, bất quá cũng chính là bởi vì nhóm chúng ta quá mức cường đại, nhường cái khác những chủng tộc kia sợ hai nhóm chúng ta. Cho nên bọn chúng tại những cái kia đỉnh phong tộc quần dẫn dắt phía dưới đối địch với địa cầu, không ngừng xâm phạm chúng ta bên dưới. Hứa Thịnh hơi nghi hoặc một chút nói, bọn chúng vì cái gì có rối trí? Những cái kia nhỏ yếu tộc quần không thể không làm, những cái kia đỉnh phong tộc quần chọn lựa là cao áp biện pháp, nếu là không nghe theo mệnh lệnh sẽ bị trực tiếp tiêu diệt. Chính bọn chúng thì là rất giàu hoạt, ngoại trừ ngẫu nhiên ném ra một chút con rơi bên ngoài, tuyệt đại bộ phận lực lượng cũng trốn ở phía sau. Bành Nguyên còn cấp độ này đối hoàn vũ thế cục hiểu rõ càng thêm rõ ràng, nhân tộc không gì sánh được cường đại, cái khác tộc quần so sánh giống như sâu kiến đối mặt voi lớn. Nếu như mấy ngàn mấy vạn còn không chỗ hữu dụng nhưng bên ngoài vây quanh sâu kiến làm sao rừng trăm tỷ Húng chi cái này sâu kiến bên trong ngẫu nhiên có chút con dán bỏ cảm con chuột đồng dạng tồn tại kiến nhiều cắn chết voi cái này đại khái chính là hiện nay nhân tộc gặp phải tình huống Hứa hứaịnh nghe hiệu trưởng tự thuật tâm tình cũng trở nên trở nên nặng nghề chắc không được sẽ lúc nào cũng nghe được đại chiến bộ phát nhưng này rõ ràng cùng các lao sư nói tới có số nhập hoàn toàn chính xác nhân tộc đầy đủ tương đại một loại tộc qu không có một cái nào có thể tiếp cận nhưngmấu chốt người khác căn bản không với người đàn đấu Ngược lại tại địa cầu cái này cường đại địch nhân bức bách dưới, đem thực lực tụ tại một chỗ. Thế cục bây giờ đại khái chính là như vậy. Địa cầu cùng nhân tộc tương lai, còn cần các ngươi những này hậu bối đến gánh chịu. Bạch Nguyên còn tràn đầy chờ đợi nhìn xem Hứa Thịnh, làm đứng tại cùng thế hệ chỗ cao nhất một nhóm người, là có cơ hội leo lên đến thánh đạo cuối. Chí thánh rất khó, nhưng người nào lại có thể kết luận Hứa Thịnh không có cái này cơ hội. Nếu như Hứa Thịnh thật sự có thể tại tương lai trở thành mới một tôn nhân tộc chi thánh, kia chắc chắn tăng lên rất nhiều nhân tộc thực lực, cũng là bọn hắn toàn bộ Càn Kinh Đại học ví dụ. Đối với Hứa Thịnh bồi Dưỡng, càng kinh đại học vẫn luôn đang tiến hành, giống như là đặc thủ bồi Dưỡng phương án là bày ở rất bên ngoài, mà giống như là các loại âm thầm bảo hộ một loại, càng là cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết, là Hứa Thịnh ngăn cản rất nhiều tổn thương. Nhưng là những này dâu dịa không đáng kể cũng không cần thiết nói với Hứa Thịnh, trường học đối ngươi được không cần nói nhiều tại miệng, chỉ cần chờ một ngày kia ngươi biết được, cũng sinh lòng cảm động cũng đã đầy đủ. Hứa Thịnh sinh lòng xúc động, hắn dùng sức gật đầu nói, học sinh nhất định sẽ cố gắng tăng thực lực lên, không phụ các sư trưởng dạy bảo. Bạch Nguyên còn cười nói, ta tin tưởng ngươi. Chuyện lần này qua đi tin tưởng ngươi cũng sẽ trưởng thành. Hứa Thịnh sững sở. Người tại linh nguyên thế giới quần bên trong gặp phải hết thảy cũng tại trong dự đoán của chúng ta, cái kia chuẩn thánh cấp độ hoặc tâm tộc cũng là nhóm chúng ta cố ý thả ra. Nói đến đây, hắn đột nhiên danh manh cười một tiếng, nghi ngờ tâm năng lực không dễ chịu a. Thời khắc cũng cảm giác được tử vong khí tức, hoàn toàn chính xác rất khó chịu, so sánh phía dưới, địa cầu sinh hoạt thực tế quá thoải mái dễ chịu. Hứa Thịnh trong lòng cảm thán, nào có cái gì tuế nguyệt tinh tốt, bất quá là có người tại thay mình phụ tiến lên thôi, nếu như không phải nhiều như vậy bản thánh, Tránh nhân tại vực ngoại chiến trường đối kháng dị tộc, tự mình căn bản sẽ không có như thế hải hỏa sinh hoạt. Có chuyện cổ thì dịch hẳn là không nói với ngươi đi. Cái chặn giấy hai hướng kỳ thật tại ngươi sống chết trước mắt sẽ tự động phát triển đi lực. Hứa thịnh mẩn ngơ, còn có loại sự tình này. Bành Nguyên còn ha ha cười nói, ta liền biết do hắn chắc chắn sẽ không nói cho ngươi, những cái kêu bản thánh chuẩn thánh lực lượng, đột nhiên đối ngươi xuất thủ ngươi căn bản liền phản ứng, cơ hội cũng sẽ không có, sở dĩ chủ động xử xuất chỉ là hiệu quả một trong. Phòng thân trí bảo năng lực đều sẽ bị động phát động, cái chặn giấy hai hướng mặc dù nghiêm chỉnh mà nói không tính chuyên môn dùng để phòng thân, nhưng là năng lực như vậy vẫn là có được. Hứa Thịnh không nói gì, xem ra lúc ấy coi như Hoàng sư Minh không thành công đột tới, tự mình cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, cũng thế, cổ thánh cân nhắc khẳng định so với mình bàn diện. Lần này thông qua đem cái kia con chuột nhỏ dẫn ra, tìm hiểu nguồn gốc đầy đủ nhóm chúng ta tìm tới hoặc tâm tộc chỗ địa phương, đến lúc đó có thể cùng chi này liên quân tạo thành nặng nghề một kích. Muốn đánh trận sao? Nhanh Bất quá hoặc tâm tộc chỗ chi này, liền quân chỉ có thể coi là quân tiên phong, chân chính đạt đến đại chiến quy cách, hẳn là còn phải đợi 1 2 năm. Bành Nguyên còn nói đến đây cố ý nhìn Hứa Thịnh một cái, đến lúc đó ngươi hẳn là có thể trở thành bàn thánh, có thể đi rèn luyện một cái. Hứa Thịnh đem chuyện này ghi vào trong lòng, hơn một năm về sau, đại chiến sắp nổi. Bất quá trước lúc này, ngươi hẳn là còn có thể tham gia một trận tiểu quy mô chiến tranh. Các loại chuẩn bị kỹ càng liền sẽ thông chi ngươi. Là đối hoặc tâm tộc sao? Không sai, nói là nhóm chúng ta nhân tộc, kỳ thật chỉ là nhóm chúng ta càn kinh đại học muốn đưa nó cho thu thập hết chỉ là trung đảng tộc quần giám như thế nhằm vào nhóm chúng ta càn kinh đại học, cũng là ông cụ Thác Cổ. Đến lúc đó sẽ ở trong trường học phát hành nhiệm vụ, đại nghị trở lên muốn đi đều có thể báo danh. Dạng này đại chiến là sẽ chết người đấy, nhưng là ở trong mắt thánh nhân, không trải qua tôi luyện cùng nguy cơ sinh tử không có khả năng trở thành cường giả, cho nên bọn hắn sẽ thường xuyên phát hành một chút nhiệm vụ nguy hiểm. Nếu như sợ chết, trực tiếp chọn một phổ thông đại học, lựa chọn chủ tài nguyên tiến đường, sau đó đợi tại trên địa cầu thanh thản ổn định qua hết cả đời này chính là. Tại hiệu trưởng văn phòng chờ đợi hơn nửa giờ, thịnh thu hoạch rất nhiều. Cuối cùng hắn có chút do dự hỏi, kia Hàn Tố học thì đâu? Đã trường học lần này là cố ý đem Hoặc Tâm Tộc bỏ vào đến, như vậy Hàn Tố học tỷ tình huống cũng hẳn là biết đến đi. Bạch Nguyên còn có nhiều tán thưởng nhìn xem Hứa Thịnh, nói, liên quan tới Hàn Tố sự tình ngươi không cần lo lắng, lúc ấy hỏi tham ý kiến của nàng, lần này nàng cũng coi là có chút công lao, đến lúc đó sẽ có cực thánh quay lại thời gian đưa nàng phục sinh. Dạng này ta an tâm." Hứa Thịnh trên mặt tươi cười. Chân thánh giai đoạn chính là trừ giới duy nhất, thời gian không thêm thân. Mà tới được cực thánh giai đoạn đã có thể hồi tưởng thời gian, phục sinh muốn mục tiêu bất quá tiêu hao rất lớn, cũng tức là thánh cảnh trở xuống nhẹ nhõm một điểm, nhưng nếu như không phải hàn tố loại này tình huống, mà là như thường lịch luyện bên trong tử vong, cực thánh là sẽ không như thế tiêu hao đi xuất thủ. Sinh mệnh, tại bọn hắn trong mắt có khác biệt lý giải. Chương 287, bài sư. Càn Kinh Đại học, khu dạy học. Hứa thịnh một cái giờ trước trở về, bây giờ tại hiệu trưởng văn phòng. Đơn giản phòng làm việc bên trong, Tống Lương cung kính đứng tại cổ thị dịch bên người. Cổ thị dịch lên một tiếng, hắn hiện tại lực chú ý càng nhiều tại Hoàn Vũ bên trong. Cùng bánh nguyên còn tình huống Hắn bình thường tuyệt đại bộ phận tinh lực đều đặt ở hoàn vũ, cho dù là đang cùng người nói chuyện phiếm, lên lớp quá trình, khả năng tiện tay diệt không ít cái văn minh hệ thống. Mà giống trước một đoạn thời gian như thế hắn không có ở đây tình huống, đều là có cực kỳ quan trọng nhiệm vụ muốn đi làm, chỉ là phân thân lực lượng đã không đủ để giải quyết tình huống, cần bản thể tiến về. Như thường tới nói, nhiệm vụ cũng tại nửa tháng thời gian trong vòng, giống bọn hắn cấp độ này tại vực ngoại có thể tiếp nhận tốc độ thời gian trôi qua gần như vô hạn, tỉ như chỉ là chớp mắt thời gian, chính là một cái vũ trụ theo đạn sinh đến tiêu diệt thậm chí là một ít cao năng cấp thế giới vô số lần thay đổi thế hệ. Đây cũng chính là chân thánh thời gian không thêm thân cơ sở nhất biểu hiện. Người đem hắn gọi, cái trận giấy lực lượng bị hắn dùng một lần, ta sắp sửa số bổ túc, dù sao lần này cũng coi là lấy hắn làm mồi nhử bày cả bẫy, không thể quy về bản thân hắn lịch luyện tiêu hao. Cổ thi dịch rất xem trọng Hứa Thịnh, nhưng hắn cũng không có khả năng lúc nào cũng là Hứa Thịnh bổ sung năng lượng, mặc dù với hắn mà nói không tính phiền phức, tiêu hao cũng không quan hệ đạo khổ, nhưng cái này tất nhiên sẽ nhuỡng Hứa Thịnh sinh ra tâm lý ỷ lại. Cho nên hắn cho Hứa Thịnh bảo hộ chính là 3 lần, một khi 3 lần sử dụng hết hoặc là nghĩ biện pháp vì chính mình một lần nữa thu hoạch được bảo hộ thủ đoạn hoặc là thông qua trao đổi theo hắn nơi này đạt được bổ sung năng lượng Vâng tống lương cung kính lên tiếng sau theo trong văn phòng tối lui, trong lòng của hắn có chút hâm mộ hứa Thịnh kia tiểu tử hắn lúc ấy thời còn học sinh nhưng không có chuyện tốt như vậy bị lao sư tự mình quán chú năng lượng cái chặn giấy hai hướng tại thánh cảnh trở xuống tuyệt đối có thể được cho tốt nhất một loại kia phòng thân trí bảo theo hiệu trưởng văn phòng sau khi ra ngoài hứa Thịnh còn đang tiêu hóa hiệu trưởng mới vừa nói những sự tình kia hiện tại có thể rất rõ ràng chính là hoặc tâm tậpc sự tình chính là trường học cố ý gây nên Tự mình từ lúc mới bắt đầu hành động liền bị trường học xem ở trong mắt. Vừa nghĩ tới lúc ấy tự mình hưng phấn thu hoạch một quả linh nguyên thiên tinh lúc, phía sau lại có trường học ánh mắt một mực chính nhìn xem còn không tự biết hắn liền không khỏi cười khổ. Chính mình cái này cấp độ tại Càn Kinh đại học trước mặt vẫn là quá yếu một chút ta. Nghĩ như vậy, lúc ấy cổ thánh nói chuyện với ta thời điểm hẳn là đề điểm. Hứa Thịnh lại hồi tưởng lại được ban cho cho cái trận giấy hai hướng lúc chẳng cảnh. Hoặc tâm tộc có được nghi ngờ tâm năng lực, nhìn rõ một cái tư tưởng tự nhiên cũng là rất bình thường, mặc dù không có khả năng hoàn toàn nhìn trộm. Nhưng là từ tiêu tán tinh thần ba động chúng được ra một chút mấu chốt tin tức là rất đơn giản sự tình. Dù cho hiệu trưởng chưa hề nói hắn cũng biết rõ trường học không có nói trước nói cho hắn biết chuyện này nguyên nhân, về phần Hàn Tố bên kia, hẳn là sớm liền từ thánh nhân làm qua ký ức tiêu trừ một loại xử lý, không cần lo lắng bị biết rõ kế hoạch. Mặc dù từ đầu tới đuôi cũng bị mơ mơ màng màng, nhưng hứa thịnh nhưng trong lòng không có bao nhiêu khó chịu. Bởi vì hắn biết những chuyện này là rất bình thường, địa cầu hiện tại địch nhân nhiều như vậy, có thể nói thế gian đều là địch, như vậy khẳng định có tương ứng thực lực khả năng biết rõ tương ứng sự tình. Hắn hiện tại biểu hiện không tệ, nhưng cũng chỉ là hiện ra ở tiềm lực phía trên, chân chính muốn trở thành nhân tộc trụ cột vững vàng còn rất dài một đoạn đường muốn đi, hắn hơn hẳn là coi đây là động lực, không ngừng để cao mình thực lực. Gặp được Hàn Tố trước thu được 63 khỏa, gặp được nàng sau 100 năm thu được 83 khỏa, tổng cộng bỏ ra 150 nhiều năm, tương đương với địa cầu hơn 5 ngày điểm. Lần này ta thu được 150 khỏa linh nguyên tiên tình, hẳn là có thể đem ta pháp tắc tăng lên tới 6 trở lên. Dạng này không sai biệt lắm đã đến bình quân trình độ 1/2. Hứa Thịnh nghĩ tới đây tâm tình rốt cục có chút cao trở lại bất quá 6 chỉ là trị số trên là 12 một nửa thôi, thực lực chân chính chênh lệch lại là vừa xa gấp đôi, pháp tác hơn về sau, mỗi 1 tăng lên độ khó càng lớn, thực lực biến hóa cũng nhiều hơn. Pháp tác lĩnh ngộ độ đến 90 về sau, mỗi tăng lên 1 độ khó càng có thể có thể so sánh theo 0 phần trăm đến 20 còn cao hơn. Đem nhiệm vụ nộp thu hoạch được học phần, lập tức đi pháp tắc pháp. Hứa Thị nghĩ tới đây không khỏi tăng nhanh bộ pháp, hướng nhiệm vụ lâu đi đến. Nhưng hắn vừa mới đi mấy phút, liền thấy phía trước có đạo thân ảnh quen thuộc đang đợi mình, hắn bước chân dừng lại. Sau đó hướng bên kia đi qua. Tống lão sư, Hứa Thịnh ngươi đi với ta lão sư bên kia một chuyến, hắn có một số việc muốn nói với ngươi. Tống Lương nói chuyện không chút nào dây dưa dài dòng, sau khi nói xong liền xoay người mang theo Hứa Thịnh hướng bên cạnh khu dạy học đi đến. Một màn này nhường Hứa Thịnh khỏe miệng giật một cái, luôn cảm giác giống như đã từng quen biết bộ dạng, giống như hơn một giờ trước hắn mới từ trung ương bí cảnh bên trong đi tới lúc, chính là như vậy bị mang đến hiệu trưởng văn phòng. Tống Lương là câu nói như thế kia rất ít người, cho nên trên đường đi đều là giữ lặng, Hứa Thịnh cũng sớm biết do hắn tính cách Cho nên chính là yên lặng ở phía sau đi theo. Đến cổ thánh phòng làm việc về sau, Tống Lương ở bên ngoài gõ cửa một cái. "Vào đi." Hứa Thịnh đi theo Tống Lương đi vào phòng làm việc, nhìn thấy chính là cổ thị dịch đọc sách bộ dáng. Cảnh tượng như vậy hắn kỳ thật nhìn qua rất nhiều lần, cơ bản mỗi lần đến tìm hắn thời điểm đều là dạng này, trước kia không biết rõ đại biểu trong đó ý nghĩa, nhưng bây giờ hắn biết rõ, cổ thánh mặc dù ngồi ở trước mặt của hắn, nhưng là phân thân lại là tại Hoàn Vũ bên trong tiến hành nhiệm vụ trọng yếu, là nhân tộc tọa trấn một phương. Đem cái chặn giấy hai hướng lấy ra, Hứa Thịnh nghe nói như thế sau liền biết rõ cổ thì dịch lúc này khẳng định không phải bệ bội nhiều việc, không phải vậy nhất định sẽ làm cho tự mình chờ một lát. Hắn đem cái chặn giấy hai hướng theo trên thân lấy ra, lấy thời điểm nghĩ nghĩ đem Hoặc Tâm tộc hóa thành tờ giấy kia cũng lấy ra ngoài. Đây là học sinh tại kia linh nguyên thế giới quần bên cạnh trấn áp Hoặc Tâm tộc, mặt khác còn thu được một quả Lưu Khúc Chi Châu. Lưu Khúc Chi Châu đến trên địa cầu liền biến thành một quả như là viên bi đồng dạng đồ vật, mặt ngoài che một tầng màu xám, giống như là loại kia thấp kém bồn bóng. Hứa Thịnh trước đó thử qua, tại trên địa cầu nó cái gì uy năng cũng vô dụng chính là một cái phổ thông vật phẩm, dựa theo loại này tư duy đến nghĩ, có phải hay không đem trên địa cầu một mảnh lá cây đưa đến vực ngoại cũng là khó lường độ vật. Cổ Thi Dịch đem hai tấm giấy cũng nhận lấy, chỉ bất quá hoặc tâm tộc tấm kêu hắn chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt liền đặt ở trên mặt bàn. Đúng lúc này, Hứa Thịnh nhìn thấy một cỗ lực lượng kỳ lạ theo cổ Thi Dịch trên thân xuất hiện, sau đó bị hắn đưa vào trên tay cái chặn giấy bên trong. Hứa Thịnh xem nhau mắt, trong lòng đỗng nhiên xuất hiện một cái suy đoán. Còn không có đợi hắn đặt câu hỏi, Cổ Thi Dịch liền đem cái chặn giấy hai hướng lại đưa tới, hắn vội vàng tiếp được. Lần này sự tình để ngươi tiêu hao một lần cái chặn giấy hai hướng sử dụng cơ hội, vốn chính là trường học cán bài, cho nên ta đem lần này cơ hội cho ngươi bổ sung, nhưng ngươi cần phải biết, như thường lịch luyện bên trong sử dụng ta sẽ không giúp ngươi bổ sung. Cổ thị dịch thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy một loại nào đó khiếp người cảm giác. Hứa Thịnh có dũng khí cảm giác kỳ quái, cổ thánh đoạn này thời gian tựa hồ trở nên khác biệt, cụ thể bất đồng nơi nào hắn còn nói không ra. Học sinh biết rõ, nhất định sẽ hào hào sử dụng cái chặn giấy hai hướng. Lần này ứng đối ta đều đã biết được, quá trình bên trong phạm vào rất nhiều sai lầm. Bất quá ta tin tưởng ngươi đã hấp thụ kinh nghiệm giáo hấn, về sau sẽ đề cao." Hứa Thịnh bị nói có chút đỏ mặt, tự mình lần này sự tình bên trong phạm đến sai lầm thực tế nhiều lắm. Nếu như mình không phải nhân tộc, đổi lại mặt khác chủng tộc, đoán chừng sớm đã bị Hoặc Tâm tộc nuốt không còn sót lại một chút cạn. Hiệu trưởng bên kia hẳn là đem đồ vật cũng nói cho ngươi biết, chính ngươi chuẩn bị một cái, trở ra tay với Hoặc Tâm tộc thời điểm, ngươi tham dự vào. Nếu như tại lần này sự tình bên trong ngươi đạt thành yêu cầu của ta, ta sẽ thu ngươi làm đồ. Một mực tại bên cạnh nghe Tống Lương kinh ngạc giơ lên phía dưới, sau đó lại đem đầu rũ xuống. Tinh lực của hắn kỳ thật càng nhiều cũng tại hoàn Vũ bên trong hứa Thịnh nghe được câu này sau ngạc nhiên nhìn xem cổ thánh sau đó đáp ạ ơn lão sư học sinh nhất định sẽ hào hảo làm Mặc dù trước đó Tống lương đã nói với hắn chuyện này nhưng này lúc lại chỉ là một cái mục đích khả năng mãi mãi cũng sẽ không chính thức thu đồ tựa như là ký danh đệ tử đồng dạng tồn tại nhưng là hiện tại cổ thánh chính miệng nói kia mọi chuyện liền có chạy đầu chỉ cần mình tại tiêu diệt hoặc tâm tộc nhiệm vụ bên trong biểu hiện về sau liền có thể cuối cùng bị cổ thánh thu làm đồ đệ cổ thánh đến bây giờ thu đồ đệ quyết hiện nay biết đến chỉ có tống lương một cái nhưng Hứa Thịnh theo thông thường trong lúc nói chuyện với nhau, thần ẩn biết rõ hẳn là chí ít còn có 3 cái đồ đệ, lại mỗi một cái đều là cao thánh trở lên cấp độ. Hoặc tâm tộc khó đối phó, người đoạn này thời gian còn muốn đem thực lực tiếp tục đề cao, linh nguyên thế giới quần là ngươi một cái cơ duyên, ở nơi đó tồn tại lâu như vậy cũng không có bị phát hiện, cũng là bị ngươi tìm được, chứng minh ngươi tại số phận phía trên cực kỳ không tệ. Cổ thánh nhàn nhạt nói, Hứa Thịnh số phận hắn thấy xem như rất tốt một nhóm kia, cho tới nay trưởng thành đều là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Học sinh nhất định sẽ nắm lấy cho thật chắc, tranh thủ tại nhiệm vụ trước đó đem pháp tắc lĩnh nộ độ đề cao đến 10% trở lên. Hứa Thịnh không phải nói khoác, mà là dựa theo hiện tại tiến độ này, hắn có lớn vô cùng cơ hội đạt thành một bước này, đến lúc đó cũng liền hoàn thành trường học yêu cầu, đến lúc đó có thể thu hoạch được rất nhiều một bút học phần ban thưởng. Cái này cũng sẽ để cho hắn tốc độ phát triển lần nữa gia tăng. Đến lúc đó một cái lớn những người khác pháp tắc lĩnh nộ độ tối cao hẳn là mới qua 3%, ừm, có rất lớn cơ hội, sớm một ngày đạt thành yêu cầu đối ngươi cũng có chuyên tốt. Cố thị dịch lúc ấy đưa ra đặc thủ đổi dưỡng phương án lúc, Nguyên Lai tưởng rằng hứa thịnh coi như có thể đặt thành điều kiện, khả năng cũng chỉ sẽ sớm mấy ngày, nhưng là không nghĩ tới cũng là bị hắn tìm được một chỗ linh nguyên thế giới quẩn, cái này khiến hắn tiến độ tốc độ gia tăng thật lớn. Nếu như đổi lại là những người khác, coi như tìm tới cũng không có biện pháp thu hoạch được linh nguyên tiên tình. chỉ có thể nói là tạo hóa cho ngươi. Chờ nhiệm vụ lúc bắt đầu ta sẽ an bài ngươi đi theo Tống Lương cùng một chỗ, có hắn chiếu ứng nguy hiểm hồi trở lại nhỏ rất nhiều. Tống Lương, ngươi đến lúc đó nhiều chú ý một chút. Vâng. Tống Lương ở bên cạnh cung tính hành lễ. Hứa Thịnh nghe được câu này trong lòng không khỏi có chút tấm áp, cổ thánh mặc dù trong lời nói sẽ không quá nhiều biểu hiện, nhưng là chân chính quan tâm tự mình. Chương 288, Pháp tác Tháp tầng thứ tư. Can Kinh Đại học, một cái lớn lầu dạy học. Theo tiếng trung tan học vang lên, từng vị hoặc khí vũ hiên ngang, hoặc anh tuấn thẳng tắp, hoặc xinh đẹp động lòng người, hoặc huynh quốc huynh thành tuổi trẻ nam nữ theo từng kiện trong phòng học đi đến. Bỏ mặc là một người một mình đi lại cũng tốt, ba hai thành đàn cũng được, cơ hồ tất cả mọi người bộ pháp cũng đặc biệt nhanh, không có người lãng phí dù là từng giây từng phút thời gian. Thân là toàn bộ thanh vân năm đó kiệt xuất nhất một nhóm người, những này đến từ toàn thế giới các nơi người đều giỏi về năm chắc cơ hội, mỗi người đều là thiên chi tiêu tử, dù cho hiện tại ở vào dẫn trước, nhưng chỉ cần hơi có chút buông lỏng liền sẽ bị người đuổi kịp thậm chí bỏ xa, rất nhiều người đã từng nhận qua nghiêm trọng đặc kích, hiện tại cũng đã biết rõ bình thường học tập tiết tấu là ra sao. Thiên, ba, lớp dạy trong phòng, những người khác đi, chỉ có một cái khí chất bên trong có chút u buồn nữ sinh ngồi tại bên cửa sổ, nhìn qua nơi xa đi ngang qua người đi đường, suy nghĩ sớm đã tung bay đến vực ngoại bên trong. Không biết do hứa thịnh hiện tại tình huống như thế nào, dựa theo lúc trước hắn nói, hẳn là còn có 2 ngày liền trở lại đi. Tô Lâm nhị nghĩ đến còn có 2 ngày liền có thể nhìn thấy người kia, tâm tình không khỏi nhảy cẫng bắt đầu. Càng Kinh Đại học mỗi cái lớp lớp chia làm 4 cái cấp bậc, theo thứ tự là Thiên Điệu, Huyền Hoàng. Cấp bậc là dựa theo tiến độ tới, dù sao một cái lớn giữa lẫn nhau thực lực sai biệt khả năng đạt tới mấy lần trình độ, dạng này tại trung lớp cấp bên trong bất lợi cho giải bảo, mỗi cái học kỳ kết thúc sau tổng hợp khảo hạch đều sẽ xác định ra một cái học kỳ lớp phân chia. Tô Lâm Nghị tại nghỉ hè thời điểm cũng là tham gia danh ngạch tuyển chọn học sinh. Tại toàn bộ một cái lớn học sinh bên trong cũng có thể xếp tại trước 5%, tiến vào chữ tiên lớp là hợp tình lý. Mặc dù cùng hứa thịnh ở trung bên trong nàng mang theo nhàn nhạt, nhạt thân thở, nhưng nếu như đưa nàng đặt ở cái khác bất kỳ một cái nào người đồng lứa trước mặt, nàng đều là cực kỳ xuất sắc. Trạng nguyên lớp 30 người rất mạnh, nàng hiện tại mặc dù còn không bằng, nhưng là chênh lệnh cũng không có biến lớn, dựa theo loại này xu thế, nói không chừng có một ngày nàng thật có thể tiến vào trạng nguyên lớp cũng có nói, đây cũng chính là nàng một mực cố gắng phương hướng cùng mục tiêu. Lâm Nghị ngươi không đi sao? Có nhận biết nữ sinh tại cửa sổ hộ? Ta muốn ở chỗ này đợi một hồi, các người đi trước ăn cơm đi. Được. Cùng nữ sinh trò chuyện xong, Tô Lâm Nhị lại đem ánh mắt ném trở về cái nào đó trong lớp, tại nàng vị trí, có thể nhìn thấy hàng thứ nhất trung ương nhất cái kia vị trí. Qua không sai biệt lắm có 10 phút, Tô Lâm Nhị yên lặng đứng dậy, ly khai lầu dạy học. Mỗi ngày dạng này 15 phút đối với nàng mà nói là rất xa xỉ một sự kiện, có thời điểm nàng cũng cảm thấy tự mình không nên làm như thế, người khác đều là trân quý thời gian, nào có giống nàng dạng này như thế tiêu xài. Nhưng là không có biện pháp, có một số việc là khống chế không nổi. Theo lầu dạy học trung hạ đến, Tô Lâm Nhị mới vừa chuẩn bị hướng đi thứ hai nhà ăn, nhưng theo giáo viên tòa nhà văn phòng đi ra một thân ảnh lại là nhường nàng đại não một mạnh trống không, sau đó cơ hội là theo bản năng liền tăng tốc bước chân hướng bên kia đi đến. Các loại đi đến trước mặt, nàng mới đột nhiên ý thức được tốc độ của mình quá nhanh, thế là thả chậm bước chân, dùng trước sau như một, ôn Nhu ngựa khí hỏi, làm sao hôm nay liền trở lại rồi? Hứa Thịnh mới từ cổ thánh trong văn phòng đi tới, liên quan tới thu đồ chuyện này trong lòng của hắn còn có một chút kích động cùng hưng phấn. Hắn nghĩ quá mức nhập thần. Lấy về phần một mực có người đi tới trước mặt mình cũng không có phát hiện. Sau đó hắn nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Làm sao hôm nay liền trở lại rồi? Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy chính là một tấm cười tươi như hoa gương mặt. Hứa Thịnh Tâm tình không hiểu tốt hơn, giống như là mùa xuân bên trong người thấy hoa tươi mùi thơm, hắn cười nói, có chút việc, cái này không mới từ cổ thánh phòng làm việc trở về, lúc đầu nghĩ đến các loại trong tay sự tình giúp xong sẽ nói cho người biết. Chuyện của hắn rất nhiều, hồi đối học phần, tăng lên pháp tắc lính linh độ, những chuyện này phải bận rộn xong hắn khả năng cô kỵ vấn đề khác, đây cũng là một mực bị hắn đặt ở vị thứ nhất. Tô lâm nhị nghe vậy cảm giác tự mình lúc đầu có chút trời đầy mây tâm tình bỗng nhiên sau cơn mưa trời lại sáng, ánh mắt của nàng con thành nguyệt nha nói, đúng vậy à, hứa thịnh ngươi vẫn luôn là cố gắng như vậy, như vậy hiện tại, cùng nhau ăn cơm, tốt, vẫn là lao vị trí đi, hứa thịnh cười đáp, hai người sóng vai đi ở sân trường bên trong trên đường nhỏ, một đường hướng nhà ăn đi đến, quá trình bên trong cười cười nói nói, ngươi lần này đi tình huống thế nào, lại đạt được bao nhiêu khỏa linh nguyên thiên tình, 150 khỏa, vẫn được, hoa quá lợi hại đi, 5 ngày liền 150 khỏa. Tốc độ ngươi so trước đó còn nhanh một mạng lớn dựa theo loại tốc độ này ngươi hẳn là có thể đạt thành đặc thù đổi dưỡng phương án yêu cầu a chỉ có thể nói hiện nay xem ra khả năng vẫn còn tương đối lớn cụ thể có thể hay không đạt tới còn cần tiếp xuống nhiệm vụ cũng thuận lợi như vậy hứa Thịnh vẫn luôn cảm giác cùng Tô Lâm Nhị cùng một chỗ nói chuyện trời đất cảm giác là thoải mái nhất bỏ mặc là sợ hai thán phục cũng tốt cổ vũ cũng tốt an ủi cũng tốt nhưng cái kia đều là nàng rất nguồn gốc cảm xúc có thể cảm nhận được nàng là phát ra từ nội tâm Tô Lâm nhị là hắn đi vào cái thế giới này cái thứ nhất công nhận người cái thứ hai chính là tiêu phòng những người khác, còn thiếu một chút. À, suýt nữa quên mất còn có Lục Nguyên, bất quá cái này ra họa cùng hắn còn có cái một năm nữa hẹn, hai người xem như lẫn nhau thưởng thức loại hình, chân chính thổ lộ tâm tình thời gian vẫn là không nhiều. Nếu như lúc ấy hắn lựa chọn cũng là cản kinh đại học, đoán chừng hiện tại liền không có tiêu phong chuyện gì. Nhưng không có biện pháp, mỗi một lần lựa chọn chú định cũng nương theo lấy phạm vi biến hóa, bất quá tại hứa thịnh trong lòng, tại lâu dài tương lai bên trong, tự mình cùng Lục Nguyên nhất định sẽ trở thành rất tốt bằng hữu, hắn hiện tại vẫn tương đối tin tưởng mình xem người nhãn quang. Hứa Thịnh tại Tô Lâm Nhị trước mặt sẽ không cố ý nói khoác, mỗi lần nói đều là chân thật nhất tình huống. Tiếp lấy Tô Lâm Nhị tự nhiên mà vậy liền hỏi hắn vì cái gì sớm trở về. Hứa Thịnh nghĩ nghĩ sau liền đem sự tình đại khái tự thuật một lần, chỉ có liên quan tới thu đồ sự tình hắn chưa hề nói, tại bắt tự không có cong lên thời điểm tùy tiện đem cổ thánh quyết định nói ra, đổi lại là trong lòng của hắn khẳng định sẽ không thoải mái, cảm thấy qua không ổn trọng. Hư Bình. Tô Lâm Nhị đối với cái khác cũng không quan tâm, chỉ là đang nghe Hứa Thịnh tộc sau dọa đến sắc mặt tái nhợt, trên môi huyết sắc lập tức cợt đến sẽ. Thấy được nàng bộ dáng này, Hứa Thịnh có chút hối hận tự mình đem chuyện này nói ra, bản tâm của hắn chính là không muốn giấu giếm cái gì, dù sao một cái nói dối cần vô số cái nói dối đi bổ, đều là chính đại ánh sáng sự tình không cần phải vậy. Vậy ngươi nhanh đi giao nhiệm vụ đi. Sớm một chút đem pháp tắc lĩnh ngộ độ tăng lên cao hơn, liền vượt có thể bảo chứng an toàn, ta không chậm trễ ngươi thời gian. Không có gì đáng ngại. Nhưng Tô Lâm Nhị thái độ rất kiên quyết, cơm nước xong xuôi nói đi là đi, căn bản không cho Hứa Thịnh khuyên thời gian. Hứa Thịnh nhìn xem mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc Tô Lâm Nghị, trong lòng không khỏi giờ khóc dở cười. Các loại nhìn xem bóng lưng của nàng biến mất tại phần cuối lúc, hắn quay người hướng nhiệm vụ lâu đi đến. Có thể thông đi. Nhiệm vụ lâu vẫn là như vậy nhiều người, lâu một đại sảnh người đến người đi, ngẫu nhiên còn có thể vừa ý tầng người. Đi đến đầu cuối trước, Hứa Thịnh bắt đầu giao nhiệm vụ. Nhất tinh nhiệm vụ, tìm kiếm linh nguyên tiên tình, thời gian, không hạn, ban thưởng, 1500 học phần quả. Hao phí thời gian, 5 ngày. Mang về số lượng, 150 quả. Nhiệm vụ đánh giá, không thể tưởng tượng nổi. 225000 học phần đã đi vào. Xong. Học phần nhập chứng về sau đã lớn kết thúc. Hứa Thịnh cũng lo lắng vạn nhất tại tự mình không có giao nhiệm vụ thời điểm nhiệm vụ đột nhiên hủy bỏ làm sao bây giờ, như thế tự mình khóc cũng không có địa phương đi, hơn mấu chốt là lại tìm không đến có thể như thế nhanh chóng tăng lên thực lực mình nhiệm vụ. Mang theo 225.000 điểm học phần, Hứa Thịnh ngựa không ngừng vó hướng pháp tắc tháp đi đến. Bất quá tại cuối cùng lựa chọn thời điểm Hứa Thịnh lại là lâm vào xoắn suất bên trong. Đến cùng là tầng thứ 3 vẫn là tầng thứ 4. Tầng thứ 4 vẫn như cũng là trước kia gấp 10 quy luật, 1 phút cần 1000 điểm học phần, nói cách khác hắn hiện tại học phần có thể đợi 225 phút cũng chính là gần 4 giờ. Bất quá hiệu suất cũng là đồng dạng tuân theo trước đó quy luật, hiệu quả chỉ là 6 tầng. Hứa Thịnh tại trong đại náo bắt đầu tính toán. Mình có thể tỉnh 36 tiếng, một ngày rưỡi, nhưng địa cầu là không có khả năng tự mình liên tục tại pháp tắc tháp đợi 40 giờ, thân thể gánh không được, cần hoa 3 đến 4 ngày thời gian điểm lần tăng lên. Nếu như là 3 ngày, tại linh nguyên thế giới trong đám không sai biệt lắm lại là có thể thu được hơn 100 khoả linh nguyên thiên tinh. Hiệu suất muốn hơi nhanh một chút. Hứa Thịnh trong lòng dần dần có quyết toán, theo thực lực của ta tăng lên, Hiện tại không sai biệt lắm còn có 350 cái linh nguyên thế giới tại ta có thể ứng đối phạm vi năng lực, mà tiêu diệt hoặc tâm tộc thời gian ngay tại nửa tháng sau, chậm rãi tăng lên đã tới đã không kịp. Lựa chọn tầng thứ tư. Tiêu diệt hoặc tâm tộc là gặp nguy hiểm, vĩnh viễn không biết rõ ngày mai cùng ngoài ý muốn ai sẽ tới trước, cho nên nghĩ đến đem linh nguyên thế giới ở lại nơi đó các loại nhiệm vụ kết thúc sau năm đi tiêu diệt là sai lầm. Có lẽ chính là kém như vậy chút thực lực, cuối cùng chính là sinh cùng tử khác nhau. Hứa Thịnh mới vừa từ trên thân hoạch tâm tộc gan lớn như vậy một cái thiệt đòi. Hắn cũng không muốn tự mình có tài nguyên lại là không có ích lợi gì cơ hội. Mở ra tầng thứ tư, quyết định cũng không chút nào dây dưa dài dòng, theo hứa thịnh đối tháp linh hạ đạt nhiệm vụ, trước mặt hắn xuất hiện cầu thang. Tầng thứ tư pháp tắc phun trào so tầng thứ ba còn muốn kịch liệt mấy lần. Pháp tắc cơ hồ tạo thành hồng lưu. Cái này hồng lưu hướng hứa thịng vọt tới thời điểm sau. Hắn cảm giác được tự mình không cách nào thở dốc, giống như là chết chìm. Thủy chi bản nguyên phong tỏa hô hấp của hắn. Hô, hô. Lạ thật vất vả tránh thoát loại này gông cùm xiềng xích về sau, hứa thịng miệng lớn thở hổn Tầng thứ tư cho dù là có học phần, nhưng là cũng đồng dạng cần đầy đủ cao sức thừa nhận. Đồng dạng có thể tiến vào tầng thứ tư đều là đại nhị đứng đầu nhất một nhóm kia học sinh, những người này động một tí đều là 20% trở lên pháp tắc lĩnh ngộ độ, Hứa Thịnh cùng bọn hắn so sánh quá mức nhỏ yếu. Có học phần không có nghĩa là liền có thể muốn làm gì thì làm. Đan dược cũng có quá bổ không tiêu nổi cái này nói chuyện, cũng không cần phải nói pháp tắc lĩnh ngộ chuyện như vậy. Nhưng là bỏ mặc đối mặt sóng lớn bao nhiêu lớn, Hứa Thịnh trong mắt kiên định cũng không có biến mất qua. Hắn đối mặt hắn không ngừng hướng mình dùng để thủy trì bản nguyên, trong lòng tiêu gạo tới mạnh liệt hơn nhiều đi, chỉ cần có thể nhanh chóng tăng lên pháp tắc lĩnh nộ độ, như thế điểm áp lực lại có thể tính được là cái gì. Chương 289, liền nghĩ tới bị nam nhân kia chi phối sợ hãi, Hứa Thịnh toàn bộ tâm thần đều tại cảm ngộ thủy chi bản nguyên bên trên. Áp lực không gì sánh được to lớn, nhưng tương ứng, tăng lên cũng đồng dạng to lớn. 225 phút, Hứa Thịnh cơ hồ mỗi phút đều có thể ra tăng không Không một pháp tắc linh nộ độ. Vẹn vẹn 5 phút trôi qua, pháp tắc của hắn lĩnh nộ độ liền đạt đến 37%. Tại tầng thứ 3 thời điểm, Thửa thịnh cảm giác thực lực của mình là tại làm hóa tiến đồng dạng lên cao. Như vậy hiện tại, hắn cảm giác chính mình là đang ngồi phi thuyền vũ trụ. Tầng thứ tư quá trình phi thường dày vò, mặc dù thời gian cảm ứng càng thêm rõ ràng, không giống như là trước đó ba tầng, cho dù là mấy chục tiếng cũng chỉ cảm giác rất nhanh liền đi qua. Hiện tại vẹn vẹn 4 giờ, hắn lại cảm giác qua tốt mấy ngày lâu như vậy. Giờ thứ nhất kết thúc thời điểm, thừa thịnh pháp tắc lĩnh ngộ độ 4, 21% cũng chính là 60 phút tăng thêm không. 56% pháp tắc lĩnh độ, gần như mỗi phút không. 01 Giờ thứ hai kết thúc, pháp tác của hắn tốc độ tăng lên mặc dù trở nên chậm một chút, nhưng vẫn như cũ đến 4. 69% Giờ thứ ba kết thúc, pháp tác lĩnh ngộ độ 5.10% Thứ 224 phút, pháp tác lĩnh ngộ độ Thủy triều thủy chi bản nguyên biến mất, hứa thịnh một cái theo loại kiêu ngạo trạng thái đi ra ngoài, hắn triệt để thở dài một hơi. Cảm nhận được mình bây giờ pháp tắc lĩnh ngộ độ về sau, trên mặt hắn lộ ra ý cười. 4 giờ không đến, 1.6% tăng lên. Nếu như là tại tầng thứ ba, hắn tu luyện 40 giờ tình huống Hiện tại pháp tắc lĩnh ngộ độ hẳn là muốn vượt qua 6,1%, cùng hắn trước kia dự liệu 6 tiến độ không sai biệt lắm. Nhưng kế hoạch đuổi không lên biến hóa, hiện tại trải qua hoặc tâm tộc sự tình về sau, hắn càng thêm coi trọng thời gian. Tháp linh ta muốn ra tháp. Chớ đã, vẫn là trước đem xếp hạng điều ra tới đi. Hứa Thịnh lúc đầu chuẩn bị đi thẳng về nhà ở tập thể nghỉ ngơi, nhưng nghĩ tới mình bây giờ tương đối thiếu học phần, vẫn là đem vượt quan ban thưởng cho cầm đi, dựa theo mình bây giờ thực lực, tòa tháp cũng song song hẳn là cũng có không ít ban thưởng nhưng cầm. Ngũ tháp đều là 99 tầng. 30 vị trí đầu tầng đối ứng là bán thánh trở xuống. Nếu như hơn chiêu nhỏ, không sai biệt lắm 10 vị trí đầu tầng đối ứng là một cái lớn đi học kỳ, 11 đến tầng 20 đối ứng lớn một cái học kỳ, tầng 21 đến 30 tầng đối ứng là đại nhị. Tiêu chuẩn là dựa theo rất người ưu tú cũng rất khó thông qua 10 tầng đến thiết định, tỉ như nói một cái lớn đi học kỳ, không có người thông qua toàn bộ 10 tầng đều là rất bình thường. Bởi vì lúc này ưu tú nhất đám người kia pháp tắc lĩnh ngộ độ cũng liền tại 3-4 khoảng chừng, mà tầng thứ nhất thiết định tiêu chuẩn chính là 4%, nếu như không thể viễn siêu người khác chỉ có thể dừng lại tại tầng thứ 10 hoặc là tầng thứ 9. Mấy năm trước đều là một cái lớn đi học kỳ lúc, cao nhất mấy người cái xông đến tầng thứ 10, hơn nữa cách xông qua còn có không nhỏ một đoạn cự ly, bởi vì khi đó bọn hắn pháp tắc lĩnh ngộ độ cao nhất chỉ có 3.8%. Xông qua thứ 20 tầng thiết định tiêu chuẩn tỉ là 20%, cái này độ khó càng lớn hơn, lần trước tại lớn một cái học kỳ lúc thảm hại hơn, đừng nói xông đến thứ 21 tầng, liên tiếp xông qua đến thứ 20 tầng cũng không có, chỉ dừng lại ở thứ tầng 19. Ta thực lực bây giờ hẳn là có thể xông đến tầng thứ 12. Hứa thịnh tại dự đoán về sau, cho ra đa án. 10 vị trí đầu tầng theo tầng thứ nhất ban thưởng 1000 học phân bắt đầu, mỗi xông qua một tầng thêm 100, đến sau cùng tầng thứ 10, có thể thu hoạch được 1900 học phần, cộng lại là 14500 học phần. Đối hứa thịnh tới nói mặc dù không tính là gì, liền 10 khóa linh nguyên tiên tinh cũng so không lên, nhưng đối với đồng dạng tiến giai học sinh lại là phi thường khả quan một con số. Cho dù là đại nhị học sinh, cũng cơ hồ muốn làm 8 cái trở lên nhiệm vụ mới có thể thu được nhiều như vậy học phần. Tầng thứ 11 bắt đầu lật gấp 10, 1 vạn, 1 vạn 1000. Một vạn 2 ngàn như thế gia tăng, cho nên Hứa Thịnh toàn bộ sông sông cũng có thể thu hoạch được hai vạn điểm học phần. Cái khác bốn tòa tháp tiến độ mặc dù không có khả năng co cao như vậy tiến độ, nhưng là mỗi tòa tháp một vạn học phần vẫn là không có vấn đề, cuối cùng đại khái có thể thu được 7, 8 vạn học phần. Đây cũng là có thể tại tầng thứ tư đem pháp tắc của mình tăng lên 0.5 tài trăm hữu. Tháp Linh, vượt quan. Hứa Thịnh đang nghĩ kỹ sau lập tức đối Tháp Linh ra lệnh. Tại Hứa Thịnh lựa chọn vượt quan cùng một thời gian, có không ít một cái lớn học sinh cũng đang xông cửa ải. Tại không có càng nhiều học phần nơi phát ra tình huống dưới, Xung tháp đạt được học phần gần như là bọn hắn duy nhất con đường, mà có ít người thực lực khả năng cự ly xông qua nào đó một cửa ải tới một bước xa, cho nên bọn hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới nếm thử vật quan. Cho nên chỉ cần là tại hạ khóa thời gian, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc cũng có người đang xung tháp. Tự nhiên mà vậy, những người này ở đây xung tháp về sau cũng sẽ thuận đường xem một cái xếp hạng, lấy xếp hạng đến xác định chính một cái hiện nay vị trí, tức là có thể làm được trong lòng hiểu rõ, cũng là một cái thỏa mãn hư vinh sự tỉnh. Trương Sơn là một cái bình thường một cái lớn học sinh, học kỳ đã qua gần 3 điểm chi tam. Hắn hiện tại pháp tắc lĩnh ngộ độ không qua cũng mới vừa 1.5%, ấn loại tốc độ này, tức là toàn bộ nghỉ đồng cũng lưu tại trường học, trở khai giảng thời điểm cũng rất khó đem pháp tắc lính ngộ độ đề cao đến 3% trở lên, loại thực lực này liền cản kinh đại học bình quân trình độ cũng không có đến. Trong lòng của hắn cũng lo lắng, cho nên hiện tại mỗi ngày đều đang nghĩ lấy làm sao làm đến càng nhiều học phần. Nghe nói lớp đệ nhất hứa thịnh hiện tại đã tại vực ngoại làm lấy nhiệm vụ, mỗi ngày cũng có đại lượng học phần doanh thu trong lòng của hắn liền hâm mộ gấp, nếu như có thể nhường hắn cũng đi đến vực ngoại làm nhiệm vụ, liền xem như nguy hiểm điểm lại bất luận cái gì. Hắn từ nhỏ đã biết rõ, muốn so người khác yếu tú liền muốn nỗ lực càng nhiều cố gắng. Từ nhỏ học đến đại học thi đại học hắn đều là làm như vậy, cũng cũng bởi vậy vượt qua tuyệt đại bộ phần người, dù sao hắn thiên phú cũng coi như không tệ. Nhưng khi tới Càn Kinh đại học về sau hắn mới biết rõ, tự mình mặc dù cố gắng, nhưng là so sánh có ít người vẫn là sò so không lên. Bởi vì tại mọi người đồng dạng cũng phi thường cố gắng tình huống giới, tư chất cùng vận khí chính là trọng yếu nhất ảnh hưởng nhân tố. Hắn thiên phú mặc dù tính toán không tệ, nhưng còn có không ít người so với hắn càng tốt hơn, cho dù là tại chữ vàng trong lớp Hán Thiên Phú cũng xếp tại đã trên trung đẳng. Bỏ mặt coi như để cho ta đi vượt ngoại lại như thế nào? Nhưng thế giới kia không phải ta có thể giải quyết, càng có thể có thể là hồn mạng. Nhưng rất nhanh trong lòng của hắn liền chán ản, trong lòng của hắn biết được tự mình tình huống, pháp tác lĩnh ngộ độ không cao, con dân thực lực cũng, đi đến vực ngoại cũng không có năng lực hoàn thành bất kỳ một cái nào nhiệm vụ. Chán ngán thất vọng phía dưới, hắn theo bản năng đảo xếp hạng, kia từng cái lóe sáng danh tự đã nhường hắn hâm mộ ghen ghét cũng ước mơ, chờ đợi một ngày kia mình có thể đến như thế vị trí. Đúng lúc này, một cái bóng nhân biến hóa thứ tự đưa tới chú ý của hắn. Tên thứ 17, Hứa Thịnh, tầng thứ 6. Hứa Thịnh trở về rồi. Hắn sững sở, sau đó tâm tình liền kích động lên. Tại Hứa Thịnh một tháng trước xông qua Ngũ Tháp về sau, không còn xông qua lần thứ hai. Lấy về phần nguyên bản xa không thể chạm xếp hạng cũng bị từng người xông qua, hắn lần trước xem lúc sau đã rất xuống 100 tên sau đó. Nhưng là hiện tại, hắn rốt cục lại lần nữa vượt quan. Đồng thời một cái liền xông qua tầng thứ 6, xếp hạng lên cao đến tên thứ 17. Cơ hồ theo bản năng, hắn đem tin tức này nói cho tự mình người quan biết. Sau đó mọi người ngay tại cổ tay vòng bên trong thảo luận. Lao thiên gia của ta à, hắn rốt cục lại sông tháp có trời mới biết ta lâu như vậy là thế nào tới bởi vì hắn không vượt quan Tây giáo khu những người kia cũng tại trầm trọc khiêu khích nói cái gì hắn bỏ mặc khảo hạch bởi vì phương túc hiện tại đã xông qua tầng thứ 7 dù cho lại sông cũng không vượt qua được chỉ có thể mất mặt các người nói hắn lần này có thể xông đến tầng nào tầng thứ 7 cũng không có vấn đề a tuyệt đối không chỉ hắn hiện tại sống được đặc thù bồi dưỡng phương án đã bắt đầu tại vượt ngoại làm nhiệm vụ loại thực lực đó tốc độ tăng lên khẳng định không phải phương túc bọn hắn có thể so sánh ta đoán Khả năng rất lớn là tầng thứ 8. Tầng thứ 8? Quá cao đi. Mặc dù ta cũng cảm thấy hắn rất lợi hại, nhưng là phía sau mỗi một tầng độ khó đến muốn so trên một tầng cao gấp bội, dù cho Hứa Thịnh thực lực so phương tốc vượt qua khâu yếu, nhưng đoán chừng cũng rất khó đạt tới tầng thứ 8 a. Chúng ta tại cái này thảo luận cũng nói cũng không được gì, vẫn là chờ kết quả ra đi, bây giờ tại pháp tắc tháp người nhiều như vậy, tin tức trước tiên liền có thể chuyển tới. Thời gian qua đi một tháng xuống tháp, Hứa Thịnh lần nữa làm cho cả một cái lớn đều vì tự mình mà rối lên. Bất quá bây giờ ở trường học đại nhị, năm thứ 3 ba đại học Đại học năm 4 các học sinh rất ít, cho nên đến lúc đó chú ý ít. Trương Sơn tại pháp tắt tháp bên trong nhìn xem, hắn hiện tại trong lòng tràn đầy chờ đợi, hy vọng Hứa Thịnh có thể xông đến cao hơn cửa ải. Đối với Hứa Thịnh trong lòng của hắn chỉ có chính là bội phục, bởi vì hắn tự mình cũng là rời đi tính con đường. Chỉ có đi đường này, người mới có thể biết rõ nhân tính đạo lộ có bao nhiêu khó, có thể một mực gáp chế người khác, quả thực là một cái kỳ tích. Giống như là đáp lại ý nghĩ của hắn, xếp hạng lại một lần nữa thay đổi. Tên thứ 2, Hứa Thịnh, tầng thứ 7. Thay đổi. Hắn kích động không thôi. Sau đó lập tức đem tin tức phát cho những người khác. Ta liền biết do hắn dám chắc được. Đông giáo khu người đều là tới làm Vinh, mà Tây giáo khu lần nữa nhớ tới đã từng bị nam nhân kia chi phối sợ hãi. Bọn hắn hiện tại trong lòng ý nghĩ chính là, đại ca van cầu ngươi đừng dạy vào chúng ta a. Ta không nhìn hắn ra, hắn hẳn là còn ở khảo hạch. Lại có người tại diễn đàn đã nói, hiện tại mọi người cũng không biết rõ khảo hạch tình huống như thế nào, chỉ có thể phương thức như vậy xác định hứa thịnh vượt quan phải chăng còn tại tiếp tục. Tầng thứ 8 đoán chừng không có khả năng, có thể sẽ tại tầng thứ 7-90 nhiều tiến độ dừng lại. Ta cảm thấy cũng kém không nhiều. Thứ. Tầng thứ 8. Trước mắt mặt người còn tại lời thề son sắt nói thời điểm, rất nhanh liền có lắp ba lắp bắp hỏi thanh âm xuất hiện, toàn bộ là không thể tin. Cái này cự ly tầng thứ 7 đi qua mới có bao lâu. Tầng thứ 8 nhanh như vậy đã đến, vậy hắn chẳng lẽ lại còn có thể đến tầng thứ 9. Lúc này Pháp tắt thắp bên trong thứ hạng là Thứ 1 tên, Hứa Thịnh, tầng thứ 8, 0%. Tên thứ 2, Phương Túc, tầng thứ 7, 5%. Hạng 3, ba, Tiêu Phong, tầng thứ 6, 99%. Hứa Thịnh tái hiện hơn một tháng trước tình huống đem tên thứ hai phương túc chênh lệch trên diện rộng kéo dài nhưng là hắn vượt quan cũng không có kết thúc hắn thậm chí không có cho cái khác người càng nhiều suy nghĩ thời gian tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 cơ hội chỉ là một cái ngủ gật thời gian hắn liền đã xông qua thứ một tên, Hứa Thịnh tầng thứ 10 không phần trăm tên thứ hai phương túc tầng thứ thứả 5% Hạng 3 tiêu phong tầng thứsáu 99%ên lệch lớn đến từ điểm đây cũng không phải là một cái cấp độ từ lực chương 290 Hứa Thịnh sáng tạo ghi chép mới. Hứa Thịnh có thể xông đến cửa thứ 9 sau. Hứa Thịnh cửa thứ 10. Hai câu này cơ hồ là trước sau chân xuất hiện tại tất cả mọi người nói chuyện phiếm trong ghi chép. Là biết rõ tin tức này lúc, tất cả mọi người trong đầu đều là một manh trong không. Đây là cái gì tình huống? Cứ như vậy cửa thứ 10 rồi. Bỏ mặc là lại nhìn tốt, lại tin tưởng Hứa Thịnh học sinh, cũng không có người nghĩ tới hắn có thể xông đến cửa thứ 10, bởi vì bây giờ cách học kỳ kết thúc còn có hơn một tháng thời gian, năm ngoái các loại học kỳ kết thúc lúc, mới có người miễn miễn cưỡng mạnh mẽ xông vào đến cửa thứ 10. Người đây không phải đã so với người dành trước hơn một tháng thời gian, thực lực đều là tăng lên càng lúc càng nhanh, hiện tại chính là cửa thứ 10 thực lực, như vậy chờ học kỳ này kết thúc muốn bao nhiêu tắt. Có người phản ứng đầu tiên là cửa 11, nhưng là lý trí nói cho bọn hắn, lấy hứa thịnh hiện tại cái này tình thế, đến lúc đó tuyệt đối không chỉ chỉ là cửa 11. Thế nhưng là cao hơn bọn hắn đã không dám nghĩ. Đây không phải là bọn hắn có thể lý giải cấp độ, hiện tại liền sáng tạo cái cửa thứ 4 cửa thứ 5 cũng khó khăn, 10 cửa ải thế giới sau này là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Lúc này một cái lớn học sinh bên trong Chưa từng đi vượt ngoại người chiếm cứ đại đa số, chữ thiên lớp đại bộ phận cũng đi qua, địa tự lớp khả năng có một phần nhỏ, nhưng là huyền tự cùng chữ vàng học sinh liền toàn bộ cũng đợi trong trường học. Vượt ngoại quá mức nguy hiểm, mà lại lấy bọn hắn thực lực bây giờ cũng không đủ đi vượt ngoại. Tin tức này rất nhanh liền tại toàn bộ một cái lớn truyền bá ra. Phương Túc, Tiêu Phong bọn người cũng đều là trước tiên biết rõ. Cái này ra hỏa, nói với ta một lời trở về không tìm ta hoặc gặp coi như xong, còn trộm đạo sông tháp. Tiêu Phong biết rõ sau đầu Bất quá trong lòng biết rõ lấy Hứa Thịnh tính cách đoán chừng cũng là vừa vận nghị đến muốn sông tháp, cho nên thuận đường liền sông. Nhìn xem ra Hỏa hiện tại cái này sông tháp tốc độ, đoán chừng là muốn học phần, dù sao không có đặc thù tình huống, loại này danh tiếng hắn cũng không phải là rất nóng lòng đi ra. Phương túc Tâm Tình bây giờ là cực kỳ không tốt, thật vất vả tại Hứa Thịnh biến mất một tháng sau, tự mình lại tìm về một điểm tồn tại cảm, quả nhiên vẫn là như thế vũ lực. Cửa thứ 10 pháp tất tháp, hắn có lòng tin tại cái này học kỳ kết thúc lúc xuống đến, nhưng là cái kia Gia Hỏa sẽ chỉ dừng lại tại cửa 10 sao. Tất cả mọi người còn đang chờ đợi. Hứa Thịnh còn không có theo pháp tắc tác bên trong ra, nói rõ hắn còn tại vượt quan. Đến cùng hắn có thể xông đến đây một cửa ải. Bây giờ có thể không thể liền đánh vỡ lần trước ghi chép, xông đến cửa 11. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trước kia rất ngắn thời gian bây giờ trở nên hết sức dài vò. Trong trường học còn sót lại những cái kia cấp cao học trường học tỷ cũng đều ra, muốn nhìn một chút cái này mỗi lần đều có thể quay trường học phong vân niên đệ, lần này có thể làm được trình độ gì. Đồng nhiên, thay đổi. Chi tiết của hắn lại thay đổi. Hứa Thịnh người đều tại pháp tắc tác bên trong nhìn xem xếp hạng trên số liệu. Hứa Thịnh đã là thứ 1 tên, cho nên tờ thứ nhất thứ tự cũng không có phát sinh biến động. Duy nhất biến động chỉ có hàng ngũ như nhất những chữ kia. Thứ 1 tên, Hứa Thịnh, cửa thứ 11, 0%. Tên thứ 2, Phương Túc, cửa thứ 7, 5%. Hạng 3, ba, Tiêu Phong, cửa thứ 6, 99%. Theo Hứa Thịnh tin tức xuất hiện, toàn bộ trường học cũng biết do Hứa Thịnh đột phá đến cửa 11 tình huống. Đây tuyệt đối là một cái sự kiện quan trọng thức ghi chép. Những năm qua mặc dù cũng xuất hiện qua tại một cái lớn đi học kỳ đã đột phá đến cửa 11 học sinh nhưng này một số người đều là tại tới gần học kỳ kết thúc, hoặc là dứt khoát chính là học kỳ kết thúc sau mới được phá. Nào có giống Hứa Thịnh dạng này sớm như vậy liền xuống phá. Đang lúc tất cả mọi người tụ tập tại pháp tắc tháp phía trước, muốn xem một cái cái này phong vân nhân vật hiện tại phong thái lúc, lại là đợi một hồi lâu cũng không có nhìn thấy đạo kia thanh âm quen thuộc. Cơ hội cùng thời khắc đó, tất cả mọi người trong đầu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, biết rõ hiện tại đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Hứa Thịnh vẫn còn tiếp tục vượt quan. Trước mặt pháp tắc hồng lưu như là sóng lớn vô bờ cuồn tới không giống với lúc tu luyện tương đối ôn hòa càng nhiều là trợ giúp hắn lĩnh ngộ trạng thái, lúc này lực lượng pháp tắc lại an toàn sát phạt trạng thái, mục đích đúng là đem hắn giết chết. Cho nên mặc dù tại mức năng lượng bên trên, hai người không thể đánh đồng, nhưng là liền đơn thuần mang tới áp lực, lại là cùng pháp tắc tháp tầng thứ tư cảm giác không sai biệt lắm. Hứa thịnh tại thứ 11 quan trung vượt qua mỗi 1 phút mỗi 1 giây cũng rất gian nan, lại là loại kia quen thuộc ngạt thở cảm giác. Nhưng là đã pháp tắc tháp tầng thứ tư 4 giờ cũng vượt qua tới, cái này cửa thứ 11 lại có thể nào đem hắn ngăn lại. 10% tiến độ. 20% tiến độ. 50% tiến độ, 98% tiến độ, 99% tiến độ. Cửa thứ 11 cuối cùng đã tới sau cùng hồi cuối, giờ này khắc này, tứ thịnh cảm giác thân thể của mình đều muốn bị đập nát. Giờ khác này hắn cảm nhận được áp lực đã vượt qua tại tầng thứ tư pháp tắc tháp bên trong. Loại kia thuần túy cảm giác tử vong, nhường trong lòng của hắn sinh ra từng đợt sợ hãi. Đây cũng là khảo nghiệm tâm hắn cảnh một bộ phận, nếu như đối tử vong sợ hãi, như vậy hành động của mình sẽ chân chờ, đối kháng lực lượng pháp tắc cũng trở nên chỉ đột, sau đó đối mặt chính là thất bại. Nếu như tử vừa mới bắt đầu, Cửa thứ 11 áp lực chính là như thế, hứa thịnh không cảm thấy tự mình nhưng có thể vượt qua. Nhưng là hiện tại hắn đã đến một bước cuối cùng, như thế điểm cự li, hắn cắn răng cho dù là bỏ đều muốn bỏ qua đi. Rốt cục, theo một tiếng ầm ẩm, ẩm tiếng vang. Trăm mét cao pháp tắt thủy chiều theo trước mắt biến mất, gắn gượng qua cái này có thể đem tự mình thịt nát xương tan một kích cuối cùng về sau, hứa thịnh thân thể sủi lơ xuống tới. Thứ một tên, hứa thịnh, thứ 12 cửa ải, 0%. Tên thứ hai phương túc, cửa thứ 7, 5%. Hạng 3, tiêu phong, cửa thứ 6, 99%. Hắn mắt nhìn thắp xếp hạng, mình bây giờ tiến vào thứ 12 cửa ải. Mắt thấy trước mắt lại bắt đầu ngưng tụ ra lực lượng pháp tắc, là 12 cửa ải sắp bắt đầu, Hứa Thịnh trực tiếp đối tháp linh hạ Lệ. Đình chỉ vượt quan. Ngay tại ngưng tụ bên trong lực lượng pháp tắc lập tức bắt đầu tiêu tán, hết thể trở nên nhẹ nhàng. Hứa Thịnh tại nguyên chỗ nghỉ ngơi 5 phút thông thả một cái thể lực, sau đó dùng tay chống một cái sàn nhà đứng lên, sau đó hướng phía sáng lên cửa ra vào đi đến. Hắn hiện tại thể lực hồi phục rất nhanh, cứ như vậy mấy phút thời gian, hắn đã khôi phục lại hơn phân nữa. Sau một lần cửa hải đại khái cùng hắn chạy cái 1.000 mét cảm giác không sai bị lắm hứa Thịnh người quá lợi hại người là nhóm chúng ta đồng giáo khu kiêu ngạo là hứa Thịnh theo pháp tắc thá bên trong đi ra lúc hắn căn bản liền cảnh tượng bên ngoài cũng không có xem rõ ràng đủ loại thanh âm liền lập tức hiện lên tại bên lỗ thai của hắn bên trên hứa Thịnh trái tim có chút nhảy nhanh thêm mấy phần chỉ là bình thường phản ứng sinh lý bất quá ngược lại là không có kinh ngạc bởi vì hắn đối trường hợp như vậy có chỗ đó trước dù sao lần thứ nhất xông tháp thời điểm chính là như vậy chẳng cảnh người trước mắt mặc dù nhiều nhưng là còn không có lần trước nhiều Đại bộ phận đều là một cái lớn học sinh. Quá lợi hại, thứ 12 cửa ải a. Ta lúc đầu đang phát triển ta con dân, nghe được cái này tình huống sau trực tiếp liền chạy tới, là tại là Biến Thái. Cái này thời điểm liền có thể xông đến thứ 12 cửa ải, chờ hơn một tháng sau hắn có thể xông đến bao nhiêu? Hẳn là hơn 100 năm đến một cái lợi hại nhất học sinh a. Ta nhớ được trước đó kỷ lục cao nhất là tại hạ học kỳ trước đó đạt tới 13 cửa ải vẫn là 14 cửa ải. 13 cửa ải, 10 cửa ải về sau mỗi một cửa ải độ khó đều là gấp độ gia tăng, 14 cửa ải quá khó khăn. Cái kia hẳn là muốn vượt qua 10% pháp tắc linh độ. T. Đệ nhất học kỳ liền muốn đạt tới 10% pháp tắc linh độ, đây cũng quá kinh khủng đi. Người bình thường giống như có thể đạt tới 3% cũng tính toán vượt qua bình quân trình độ. Ai nói không phải đâu, Hứa Thịnh cái này ra hỏa theo thi đại học lúc liền một mực biến thái, không nghĩ tới cho tới bây giờ hắn học kỳ một điểm không có giảm không nói, còn càng ngày càng mạnh, ta đoán chừng a, đại nhị nhưng cái kia học sinh cũng rất có áp lực. Xung quanh nghị luận thanh âm quá nhiều, Hứa Thịnh cũng không có tận lực đi lắng nghe, nhưng lại như nước thủy triều tán thưởng vẫn là không ngừng rơi vào lỗ tai của hắn. Nhưng hắn chỉ có thể đối mọi người chào hỏi gật đầu mỉm cười đáp lại. Hứa Thịnh ngươi tiếp lấy có phải hay không muốn đi sông cái khác bốn tháp? Ngươi có thể hay không nói với chúng ta ngươi có mấy phần chắc chắn? Chờ lấy thực tế quá đau khổ. Đúng vậy à, biết rõ ngươi có thể sông đến thứ mấy cửa hải ta cũng không cần nghĩ đến các loại kết quả. Tất cả mọi người nhau nhau mở miệng hỏi thăm. Hứa Thịnh hiện tại thực tế vực ngoại chiến trường làm nhiệm vụ, ba ngày cũng không cần đi phòng học lên lớp, chắc chắn sẽ không còn như lần trước đồng dạng một ngày sông một tòa tháp, dạng này quá mức lãng phí thời gian. Ừm, ta sau đó phải đi sông thời gian tháp. Về phần có thể xông đến thứ mấy cửa hải ta cũng không rõ ràng. Chưa từng xuất hiện kết quả sự tình hứa thịnh không làm trận nói ra, như thế bất quá là đang nói khoác lác mà thôi, hắn hơn thay đổi nhỏ dùng sự thực chứng minh hết thảy. Những người khác không có đạt được trả lời tự nhiên có chút thất vọng, nhưng là rất nhiều người cũng nhiều hiểu hứa thịnh một chút tính cách, cho nên đều là yên lặng gật đầu. Không vội vàng liền theo cùng nhau chờ kết quả, dù sao trước sau nhiều lắm là chính là hơn một giờ sự tỉnh, Bận Đậu liền xoay người ly khai, đợi lát nữa tại diễn đàn trên thấy kết quả chính là. Hứa thịnh hướng thời gian tháp đi đến, người đứng phía sau quần cũng đi theo hắn cùng một chỗ di động. Dạng này Hùng Vi chàng diện tại Càn kinh trong đại học rất ít xuất hiện. Cho dù là năm trước những năm kia cấp đệ nhất cũng căn bản không thể nào làm được chuyện như vậy, chỉ có Hứa Thịnh, thành tích vượt xa tất cả những người khác mới có thể làm đến chuyện như vậy. Mấy phút sau Hứa Thịnh đi tới thời gian tháp, sau đó trực tiếp đi vào tiến hành xung tháp. Thời gian tháp khẳng định không có pháp tắt tháp sông cao như vậy, dạng này muốn ít một chút học phần. Hiện tại mục tiêu là sông đến cửa thứ 11. Thời gian tháp là còn lại là 4 tòa tháp bên trong hắn chắc chắn nhất có thể xung đến cửa thứ 11, nếu như nó đều không được, cái khác 3 tòa khẳng định cũng không được. Hứa Thịnh tại dòng sông thời gian bên trong hành động, không ngừng vượt quan, mà ngoài tháp, là trông mong mà đối đãi một cái lớn học sinh cùng cực kỳ cá biệt đại nhị học sinh. Cuối cùng, kết quả ra, thời gian tháp một cái lớn học sinh xếp hạng, thứ một tên, Hứa Thịnh, cửa thứ 11, 12%. Cũng là cửa 11. Ta liền biết rõ hắn nhất định có thể xông đến cửa thứ 11, lần trước hắn thời gian tháp thành tích cũng là cùng pháp tắc tháp rất tiếp cận. Hứa Thịnh đang xông xong thời gian tháp về sau, lập tức đi xông còn lại 3 tòa tháp. Giao chiến tháp một cái lớn học sinh xếp hạng, thứ 1 tên, Hứa Thịnh, cửa thứ 11. 5%. Xét lượt tháp một cái lớn học sinh xếp hạng, thứ một tên Hứa Thịnh, cửa thứ 11, 5%. Tử dân tháp một cái lớn học sinh xếp hạng, thứ một tên Hứa Thịnh, cửa thứ 11, 0%. Năm tòa tháp, toàn bộ xông qua cửa thứ 10. Chương 291, tiểu thế giới bên trong hao tổn. Đến lúc cuối cùng một tòa tử dân thắp cũng xông qua tầng thứ 10 về sau, Hứa Thịnh duy nhất cảm giác được chính là nhẹ nhõm. Quá mệt mỏi, liên tục xông năm tòa tháp quả nhiên là một cái khiêu chiến cực hạn sự tỉnh. Thịnh bày tại tử dân tháp bên trong, thật lâu cũng không muốn đứng dậy. Hắn thừa nhận trong này hoặc nhiều hoặc ít có chút ép buộc chứng nhân tố ở bên trong, nhưng là càng nhiều vẫn là muốn kia 1900 điểm học phần. Hiện ở trên người hắn học phần lại muốn hơn 3 và điểm, cái này đã có thể tại pháp tắt tháp đợi hơn nửa giờ. Nhưng hắn hiện tại là hoàn toàn không có tinh lực như vậy này, mí mắt đang đánh nhau, duy nhất muốn làm chính là nằm ở trên giường nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Trên tinh thần mọi mệt có, nhưng càng nhiều hay là thân thể trên. Là Hứa Thịnh theo tử dân tháp đi ra thời điểm, vây quanh người đã không nhiều, chỉ có 10 cái đáng tin còn canh giữ ở bên ngoài. Trong đám người, Trương Sơn đứng tại phía ngoài nhất vị trí. Nhìn xem đạo kia theo tử dân tháp đi ra thân ảnh, hắn trong mắt tràn đầy kính sợ. Nam tòa tháp cũng tại 11 tầng trở lên, thực lực như vậy quá kinh khủng, đoán chừng đợi chút nữa học kỳ thời điểm, thực lực của hắn là có thể đổi kịp đại nhị phía sau nhất đám người kia đi. Hắn liền hâm mộ cảm xúc cũng không có quá nhiều, bởi vì theo tiến vào cản kinh đại học bắt đầu, hắn liền không nghĩ tới có thể làm được một bước này, hắn ngày thường nghĩ nhiều nhất cũng liền chỉ là cố gắng đuổi theo thượng thiên chữ lớp, một ngày kia có thể tiến vào trạng nguyên lớp nhìn xem. Nhưng là cũng quá xa vời, hiện tại xem ra giống như là một cái không thể đuổi kịp mục. Hứa Thịnh xuất hiện tất nhiên nhường đông giáo khu các học sinh hưng phấn, dù sao hắn làm gốc giáo khu kiếm được rất nhiều vinh dự. Nhưng tương tự cũng cực độ đả kích lòng tự tin của bọn hắn, có thể đi đến nơi này ai cũng không phải thiên tri tiêu tử. Từ nhỏ đến lớn đều là người đồng lứa bên trong ưu tú nhất, một cái tỉnh mấy chục triệu người, cùng bọn hắn cùng một trình độ cũng bất quá mấy chục người, trăm vạn bên trong lấy một. Bọn hắn sớm đã tiếp nhận tự mình là thiên tài nhắn hiệu, cho là mình cùng người bình thường là không đồng dạng, tương lai chú định có thể trở thành nhân tộc lực lượng trung kiên, thậm chí leo đến rất cao vị trí. Có thể chỉ có chân chính tiến vào càn kinh đại học về sau mới biết rõ, bọn họ đích sắc là thiên tài không sai, nhưng là phía trên bọn hắn vĩnh viễn còn có ưu tú hơn thiên tài. Tự tin lần lượt bị phá hủy, lần lượt trùng kiến. Có người vì vậy mà trầm luân, nhưng cũng có người vì thế hăng hái, nhận thức được chênh lệnh mà ngược lại càng thêm nghiêm khắc yêu cầu mình. Thành thánh. chính là một cái không ngừng sàng chọn quá trình, hắn không có biểu hiện tại chỗ sáng, nhưng là xa so với thi đại học tán cấp nhiều. Trước kia khi tiến vào càn kinh đại học lúc, nhìn thấy kỳ trước những yêu nghiệt kia nhóm thành tích lúc liền đầy đủ đạt kích tự tin. Nhưng là còn có thể an ủi không phải cùng một giới. Nhưng Hứa Thịnh cái này siêu việt giới trước tất cả học sinh, không hợp với lẽ thường người sau khi xuất hiện, hết thể lấy cơ cũng không có, bọn hắn có thể thừa nhận chỉ có tự mình không đủ yếu tố Tất cả mọi người cảm nhận được Hứa Thịnh lúc này mệt mệt, bọn hắn yên lặng đưa mắt nhìn Hứa Thịnh kéo lấy mỏi mệt thân thể hướng đi tốc xá phương hướng, theo bản năng đình chỉ trò chuyện. Thậm chí cũng không cùng ở phía sau, chỉ là đợi Hứa Thịnh đi xa, mới thấp giọng phát ra giống như cảm thán thanh âm. Hắn quá lợi hại. Đúng vậy a. Trở lại nhà ở tập thể Hứa Thịnh cảm giác được tự mình mí mắt đã triệt để không mở ra được nhất là nhìn thấy giường trong nháy mắt đó hắn càng là hận không thể trực tiếp nằm trên đó sau đó mỗi lần ngủ mở giấc vậy do mượn kinh khủng ý chí lực hắn sinh sinh kềm chế loại này xúc động bởi vì bên cạnh chính là duy trì khoang thuyền duy trì khoang thuyền mặc dù không cách nào tiêu diệt trên tinh thần mọi mệt nhưng là ở bên trong thời điểm thân thể lại là đồng dạng ở vào nghỉ ngơi trạng thái mà trạng thái thân thể tốt đẹp cũng sẽ chầmm rãi phản hồi đến trên tinh thần cuối cùng làm dịu trên tinh thần mọi mệt cả hai khác nhau là dương ngủ lấy đến liền hết thể cũng không biết được Cho tỉnh ngủ về sau chính là mới tinh một ngày, hết thể trạng thái cũng khôi phục lại tốt nhất, duy trì khoang thuyền thì là chậm rãi tiêu trừ mọi mệt mỏi, ngươi có thể cảm nhận được tự mình trạng thái biến hóa quá trình, mặc dù nói không lên khó chịu, nhưng cũng tuyệt đối không tính dễ chịu. Ít nhất còn lâu mới có được đi ngủ tới dễ chịu. Nằm trong phòng, một bên là giường, một bên là duy trì khoang thuyền. Hứa Thịnh chỉ là hơi dừng lại một chút, liền mở ra duy trì khoang thuyền cửa khoang nằm đi vào. Sau đó theo một trận trời đất quay cuồng, ý thức giáng lâm thế giới hải. Thế giới hải bên trong, tiểu thế giới đang an an tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó. Theo hứa thịnh trở về đến bây giờ bất quá là nửa ngày thời gian, tiểu thế giới thời gian bất quá cũng chỉ là đi qua nửa năm, cho nên hết thảy bộ dáng cũng cùng hắn trên đồng dạng xem thời điểm không sai biệt lắm. Hiện tại toàn bộ hồn thắc nhân tộc vượt qua 100 triệu nhân khẩu số lượng, tuyệt đại bộ phận cũng không cần hắn điều chỉnh, thuộc về đại phương hướng đã định, hắn có thể hơi buông lỏng nhất định không cần tự làm tất cả mọi việc trạng thái. Bất quá hứa thịnh quen thuộc quan sát tự mình con dân phát triển, có thời điểm hắn sẽ đưa vào một chút người bình thường góp nhịn, đi quan sát bọn hắn sướng vui giận buồn. Theo hắn pháp tắc lĩnh ngộ độ tăng lên, Hắn cũng từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể đưa vào một người góc nhìn đến đồng thời đưa vào rất nhiều người góc nhìn, chỉ cần hắn nghĩ, đồng thời quá ngàn trăm đoạn nhân sinh đều là chuyện rất bình thường. Cũng cùng hắn tự thể nghiệm không có gì khác biệt, nhưng cuối cùng không thể hoàn toàn thay thế hắn hiện thực tình huống, chủ quan là ảnh hưởng rất lớn một sự kiện. Tiểu thế giới hiện tại diện tích đã rất lớn, gần 500 vạn mét vuông km diện tích, nếu như là người bình thường, đầy đủ tác hạ mười mấy hai tỷ. Nhưng là võ giả không phải người bình thường, bởi vì võ giả đối với luyện võ nhu cầu, cho nên bọn hắn cần có hoạt động không gian rất lớn. Chứ cái đó ra còn có những cái kia linh vật bồi dưỡng thì càng là tiêu hao thổ địa đầu to cho nên lúc này ở diện tích bức bách dưới nhân khẩu tăng trưởng số lượng đã bắt đầu hạ xuống ngoại trừ diện tích cái này một cái lớn nhất nhân tố bên ngoài mọi người sinh dục quan niệm cũng bắt đầu có biến hóa càng là thực lực cao kiến thức rộng võ giả hắn sinh con ý nguyện liền càng thấp năm đó hồn thác bộ lạc ăn bữa hôm lo bữa mai thời điểm 14 15 tuổi liền thành con ruột tử sự tỉnh chỗ nào cũng có mà bây giờ 20 tuổi bất quá là vừa mới đi vào trưởng thành giai đoạn còn có còn rất nhiều mục tiêu trở lấy đi thực hiện cơ hội tại tất cả hồn thác nhân tộc trong lòng, tu hành cùng võ đạo đều là so thành thân sinh con chuyện trọng yếu hơn, vì tăng lên tu hành cùng võ đạo thực lực, hết thảy đều có thể vì đó nhượng bộ. Đương nhiên quan niệm như vậy cũng tạo thành một chút đổ máu sự tình, bất quá hứa thịnh tại ngay từ đầu liền dự liệu được sẽ có dạng này tình huống xuất hiện, cho nên tại ước thúc phương diện làm được rất tốt, càng là chuyên môn gây dựng đội chấp pháp khắp nơi tuần tra, cho dù là lẫn nhau không hợp nhau hai tòa thành trì, cũng không dám buốc lên lớn sơ suất công nhiên phát động chiến tranh. Nhưng tựa như là một cái bị cưỡng ép đè lại túi thuốc nổ, nó nội bộ đã đang phát sinh lấy vô tận sự thay đổi hóa học chỉ cần chờ đã đến giờ nó cuối cùng vẫn là muốn bạo tạc. Hôn thác bộ lạc không có khả năng một mực bảo trì hiện nay trạng thái, tại đáng nhìn tương lai, nhất định sẽ phát sinh một lần lớn nội bộ tranh đấu. Đến lúc đó đừng nói là nhân khẩu tăng trưởng, hôn thác nhân tộc số lượng nhất định sẽ đại quy mô giảm bớt, chuyện như vậy Hứa Thịnh không muốn nhìn thấy, cũng một mực tại phòng ngựa, nhưng cũng tiếp chính là hắn đến bây giờ còn không có thể hoàn toàn làm được. Nội bộ mâu thuẫn đều là thông qua chuyển hướng phần ngoài mà giải quyết, trước đó bởi vì tại linh nguyên thế giới chống đám, mới một mực trì hoãn quá trình này, nếu như vẫn là tại thế giới hại bên trong, đã sớm bạo phát. Hứa Thịnh tở dài một hơi, đối loại chuyện này cũng là không thể thế nhưng, hắn biết rõ đây không phải chính mình vấn đề, bởi vì cho dù là thánh nhân cũng không có khả năng hoàn toàn phòng ngừa bên trong hao tổn. Nhân tộc không phải người máy, bản chất là hối loạn, dựa theo mô hình trên thiết kế, chính là tại một cái trong bàn cờ, phát xạ mấy trăm quả viên bi. Tức tốc quá trình chính là thống nhất cái này mấy trăm quả viên bi phát xạ phương hướng, cái này tại số lượng còn ít thời điểm rất hữu dụng, có thể phòng ngừa va chạm, nhưng các loại cái này mấy trăm quả biến thành mấy ngàn quả mấy vạn quả lúc Dù là chỉ là nhỏ bé góc độ chênh lệnh cũng sẽ dẫn đến hai viên viên bi đụng tới, sau đó chính là phản ứng dây chuyển. Hôn thác bộ lạc đến bây giờ loại này quy mô còn chưa có xuất hiện loại kia đại quy mô chiến tranh đã là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nếu như không phải hứa thịnh thực lực tăng lên quá nhanh, sớm mâu thuẫn liền bạo phát, tựa như là võ giả cùng giữa các tu sĩ tất nhiên mâu thuẫn, liền sẽ là một cái đại phiền toái, tuyệt đại bộ phận mặt người đối loại chuyện như vậy thời điểm đều chỉ có thể cưỡng ép ức chế. Chuyển di mâu thuẫn ra ngoài bộ cũng chính là phát động chiến tranh, cái này tự nhiên năng đại biên độ chậm lại bên trong hao tổn. Nhưng trên phạm vi lớn vĩnh viễn chỉ là trên phạm vi lớn, không phải toàn bộ. Chỉ cần giống như là diệt tộc chi họa chuyện như vậy, toàn bộ chủng tộc lực lượng khả năng cơ hồ toàn bộ ngưng tụ, vẫn như trước còn có số người cực ít sẽ cam chịu. Hứa Thịnh không hy vọng xa vời có thể hoàn toàn phòng ngừa vấn đề này, chỉ muốn đến lúc đó lúc buộc phát lực lượng của mình có thể cắt giảm ít một chút. Tại thế giới hải quan sát đến con dân phát triển thời điểm, Hứa Thịnh cảm giác tinh thần của mình đang không ngừng biến tốt. Đại khái là mỗi mấy ngày cảm giác mệt mỏi đều có thể suy yếu một phần, cái này khiến hắn có thể thời gian thực cảm nhận được tự mình tinh thần trạng thái. Chỉ trước mắt 4 tháng thời gian liền đi qua, hiện thực thời gian lúc này đã qua 8 tháng. Nhưng là Hứa Thịnh cảm giác được thân thể của mình còn có chút hơi mỏi mệt, cuối cùng lại tại thế giới hải bên trong chờ đợi 2 tháng hắn mới cảm giác mệt mỏi của mình hoàn toàn khứ trừ. 10 giờ. Hứa Thịnh theo duy trì trong khoang thuyền đi ra thời điểm, cảm nhận được một trận thần thanh khí sảng. Hắn đem màn cửa kéo ra, bên ngoài trói trang vừa vặn, là một cái thời tiết tốt. Đi trước pháp tắc thập đem học phần sử dụng hết, sau đó trực tiếp đi linh nguyên thế giới quẩn. Hứa Thịnh hạ quyết tâm tốt, lập tức tăng tốc bước chân đi là nhà ăn ăn cơm. Đi ra ngoài thời điểm, Tiêu phong đã trở ở bên ngoài đây là hắn tối hôm qua hẹn xong, mỗi lần trở về đều sẽ cùng tiêu phong tâm sự đoạn này thời gian thu hoạch đại bộ phận thời gian là hứa Thịnh đang nói hắn rất nhiều kinh nghiệm đối tiêu phong tới nói đều là rất có giá trị đến lúc đó đi vượt ngoại chiến trường thời điểm có thể dùng bên trên nửa giờ sau hai người phân biệt, Hứa Thịnh trực tiếp đi hướng pháp tắc tháp tầng thứ tư đem trên người hơn 3 vạn học phần toàn bộ sử dụng hết không biết do có phải hay không bởi vì vượt quan lại có không ít lĩnh ngộ nguyên nhânứa Thịnh lần này tăng lên tốc độ vậy mà về tới ngay từ đầu trạng thái gần như một phút có thể tăng lên không01 không cấp loại đã đến giờ thời điểm, pháp tác của hắn lĩnh ngộ độ đã đạt đến 5. 62%. Đây chính là một cái nhường hắn có chút mừng rỡ tình huống, ngang nhau thời gian bên trong, pháp tác lĩnh ngộ độ tự nhiên là càng cao càng tốt. Chương 292, Thành trì phía trên. Hứa Thịnh ly khai trường học, không giống với hai lần trước lạng yên không một tiếng động, lần này Hứa Thịnh mọi cử động có người chú ý. Cái gì thời điểm theo nhà ở tập thể ra, cái gì thời điểm đi nhà ăn ăn cơm, cái gì thời điểm tiến vào pháp tất tháp, cũng có rất nhiều người đang chú ý. Đông giáo khu rất nhiều người đều là tự phát Kiêu kỳ dạng này một cái thiên tài như thế nào đạt tới lúc này thực lực, cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Nhưng Tây giáo khu bên kia lại khác biệt, bởi vì lần này Hứa Thịnh khí thế hung hùng, nhường bọn hắn quyết định không thể còn như vậy bị áp chế xuống, âm thầm tổ chức tìm hiểu Hứa Thịnh hết thảy tình báo. Bất quá ngoại trừ một phần nhỏ nhất là cấp tiến muốn đối Hứa Thịnh ngồi một chút tiểu động tác bên ngoài, phần lớn người vẫn là nghĩ đến đường đường chính chính thắng qua Hứa Thịnh. Hứa Thịnh là bọn hắn trọng điểm nhất chú ý một mục tiêu, nhưng ánh mắt cũng không toàn bộ phóng trên người Hứa Thịnh. Bởi vì nếu như tại trên trình thể thực lực thắng qua, dù là Đông giáo khu có một cái Hứa Thịnh Vậy cũng chỉ có thể nói bọn hắn bại bởi hứa thịnh mà không phải bại bởi đồng giáo khu, nguyên bản thuộc về bọn hắn Tây giáo khu vinh dự vẫn là lưu tại Tây giáo khu bên trong. Phương Túc tại biết rõ tin tức này về sau, trong lòng rất không cao hứng, nhưng là hắn cũng không có đi ngăn cản người khác hành động, bởi vì muốn làm thế nào đều là tự do của bọn hắn, Tây giáo khu cũng không phải hắn độc đoán, Hắn tại Tây giáo khu cũng không có đạt tới cái địa vị này. Trong trường học quần quật sóng ngầm, phát hiện trước nhất bầu không khí không thích hợp chính là hai cái cơ xá lão sư. Bất quá bọn hắn không chỉ có không có đối loại này tình huống tiến hành ngăn cản, ngược lại có chút trợ giúp tư thế. Rốt cục nhìn thấy cái này quen thuộc tràn diện. Năm nay bởi vì hứa thịnh tồn tại, làm cho cả một cái lớn an tĩnh có chút không bình thường, không nhìn thấy những cái kia ngao ngao kêu tiểu gia hỏa nhóm, ta cũng không thói quen. Ai nói không phải đâu, ngươi xem một chút giao chiến tháp mỗi ngày mới có bao nhiêu học sinh đi vào. Các thánh nhân có nhiều thú vị nhìn xem, bọn hắn chỉ phụ trách giữ vững danh giới cuối cùng, về phần tại trước đây mặt các loại tranh đoạt bọn hắn đều là vui thấy kỳ thành. Cái này cũng cùng đại học đặc thủ có quan hệ, đại nghị trở lên đều bận rộn làm nhiệm vụ. Ánh mắt sớm đã không câu thúc tại nho nhỏ trong sân trường, chỉ có thể dựa vào bọn hắn lần lượt giận dát. Hứa Thịnh ly khai nửa ngày sau, tháng 11 28 ngày buổi chiều, Tiêu Phong đột nhiên nhận được chữ thiên lớp 1 tiểu đội trưởng tin tức. Tây giáo khu bên kia cùng nhóm chúng ta phát ra giao đấu. Nói muốn tại giao chiến tháp tiến hành tỉ thí, thua một phương yếu cho phe thắng học phần. Hứa Thịnh lần này xông tháp vậy mà mang đến biến hóa lớn như vậy à? Xem ra bọn hắn cũng là cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Tiêu Phong làm đông giáo khu lớn nhất trung trừ Hứa Thịnh bên ngoài người thực lực mạnh nhất, đồng thời trước sau như một lấy sách lược nổi tiếng. Đông giáo có cái gì đại sự phát hiện đều sẽ có người tìm tới hắn. Lúc trước hắn cũng xử lý qua mấy món sự tình, cũng là một chút đồ vật giáo khu ma sát, bất quá phát sinh xung đột rất nhỏ, cuối cùng cũng bị hắn hóa giải. Thế nhưng là lần này, hắn biết rõ Tây giáo khu đưa ra cái này tử thi sau liền không khả năng bị hóa giải, cái này thuộc về đường đường chính chính va chạm, muốn lắng lại trận này sự cố, cũng chỉ có thể tại trong giao chiến thắng qua bọn hắn. Nói cho bọn hắn, nhóm chúng ta đông giáo khu ứng. Tiêu Phong con mắt cũng biến thành sắc bén, đối phương đặc biệt tuyển tại Hứa Thịnh ly khai đi sau làm, nội tâm đã chứng minh bọn hắn sợ Hứa Thịnh. Có thể hắn muốn nói cho Tây giáo khu chính là, Đông giáo khu dù cho không có hứa thịnh, vẫn như cũ cùng so Tây giáo khu mạnh. Cao Thánh ròng rỗi có đại lượng tài nguyên lại như thế nào? Đông giáo khu cũng có thắng bạn tộc cương vực sau so tài nguyên, nghiêng, tại tài nguyên bằng nhau tình huống dưới, Đông giáo khu không thể so với Tây giáo khu yếu mảy may. "Tốt, ta cái này nói cho bọn hắn." Chữ Thiên lớp lớp trượng trong giọng nói cũng rất hưng phấn, từ nhỏ đến lớn đối mặt người khác khiêu chiến hắn căn bản không có sợ qua, Tây giáo khu lại như thế nào? Bọn hắn Đông giáo khu mới là mạnh nhất. Đồ vật giáo khu giao chiến tỉ thí cứ như vậy bị xác định. Hai bên cũng tại khu chiêng gỗ trống chuẩn bị bên trong, thời gian định tại 3 ngày sau. Là càng Kinh trong đại học, đồ vật giáo khu ở giữa tử thi chính nhất sở tức phát lúc, Hứa Thịnh đã sớm đi tới linh nguyên thế giới quần bên cạnh, tiếp tục tự mình đào quáng. Đối với hắn hiện tại tới nói, thu hoạch linh nguyên tiên tinh sớm đã là không có chút rung động nào sự tình, hắn hiện tại con dân thực lực đầy đủ cường đại, đồng dạng linh nguyên thế giới quần rốt cuộc đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Thánh nhân giao diện. Người sử dụng: Hứa Thịnh. Tôn Hủy, Thông Thiên. Pháp tắc, nhập môn đạo quả, không. Bản nguyên 6025412 điểm. Đạo trường, chưa thu hoạch được. Giới bực, chưa mở. Giáo phái, không. Con dân, hồn thác nhân tộc. Hương hỏa, 357 ức. Công đức, lẻ. 1/10. Hứa Thịnh ánh mắt tại hương hỏa kia một cột cũng dừng lại một giây. Hắn hiện tại ngoại trừ một chút giải đáp hương hỏa sử dụng, đại bộ phận thời gian vẫn là ở vào góp nhặt hương hỏa trạng thái. Hôn thác võ giả có cựu trọng chiến thể đệ nhị trọng gia trị, thực lực tăng lên cực kỳ khủng bố, tương ứng, tu sĩ thực lực gia tăng tốc độ liền kém xa võ giả, cho dù hắn không ngừng hồi đái ra linh căn, nhưng vẫn như cũng là hạt cắt trong sa mạc. Căn bản giải quyết biện pháp chính là hối đoái ra thanh vi đạo thể, chỉ có cấp độ cùng cự trọng chiến thể hối đới lưu hành một thời, cả hai thực lực mới sẽ không mất cân bằng. Võ giả cùng tu sĩ, tại hắn tư tưởng bên trong là tự mình khoảng chừng cánh tay, cả hai không có phụ dung quan hệ, là bình đẳng. Hắn cũng một mực tại hướng cái mục tiêu này cố gắng, nhưng cũng tiếc chính là dù cho đến bây giờ hắn rời cái này cái mục tiêu cũng còn có chút tự ly. Thậm chí còn đang không ngừng rời xa. Tình trạng tốt nhất thời điểm đại khái là tiến đánh thần chỉ thế giới lúc đó, võ giả cùng tu sĩ lực lượng cơ bản ngang hàng. Nhưng là hiện tại đã hướng võ giả bên kia nghi về. So ra mà nói, võ giả muốn so tu sĩ khó khăn rất nhiều, võ giả muốn có được cùng tu sĩ cùng cấp thực lực, nỗ lực cố gắng cùng vất vả là mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần, cuối cùng khả năng còn không cách nào thành công. Dân ra, những cái kia tu luyện có thành tựu võ giả liền đối tu sĩ có lý trí. Mà tu sĩ bên kia cũng tự ngạo vô cùng, tại trong con mắt của bọn họ, võ giả bất quá là một đám sẽ chỉ rất thích tàn nhẫn tranh đấu mạo phu, căn bản không biết rõ cái gì là đại đạo chân lý, cũng không biết rõ cái gì gọi là nguồn gốc, bọn hắn trong lòng trạng thái phương diện cao, cao tại thượng. Nếu như là cùng một cái địa phương lớn lên, khả năng cục diện như vậy còn có thể thu liễm một chút, dù sao lẫn nhau khả năng đều là cùng nhau lớn lên, hoặc là trưởng bối biết nhau. Nhưng ở hồn thắc nhân tộc số lượng đã vượt qua 100 triệu hôm nay, chỉ là thành trì liền có mấy trăm tòa, những này thành trì ở giữa tồn tại nhiều loại quan hệ. Tu sĩ đối với cách xa nhau số trăm dặm, mạnh không quen biết võ giả, trong lòng đương nhiên sẽ không có lưu tình chút nào. Ngẫu nhiên thậm chí còn có thể nghe được thương vong sự tình xuất hiện, một chút mới vừa thu hoạch được lực lượng có được linh căn thanh thiếu niên, hành động theo cảm tính phía dưới căn bản sẽ không cân nhắc kết quả. Đối với dạng này sự tình, Hôn thác bộ lạc đã chế định phi thường khắc nghiệt quy tắc, phạm tội tu sĩ bỏ mặc có cái gì thân phận, cũng muốn tức đoạt bản thân có quyền lợi, trở thành mang tội người, bị phạt đến một ít địa phương là bộ lạc làm công hiến, nếu có tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, cho dù là tu sĩ cũng sẽ bị trực tiếp xử tử. Cho tới bây giờ, từ Hôn thác nhân tộc xử tử tu sĩ đã không dưới mấy chục, mỗi xuất hiện một cái dạng này tình huống, Hứa Thịnh tự nhiên là đau lòng, nhưng là đối với phẩm hạnh không đoan tình huống hắn cũng sẽ không nhân nhượng. Cho nên ngoại trừ một chút nhỏ mài nhỏ lau bên ngoài, tu sĩ tại đối mặt người bình thường lúc vẫn là không dám tùy tiện hạ thủ. Tạ nhân cách bên trên, lẫn nhau đều là bình đẳng, không có người nào sinh mệnh cao hơn một phương khác. Hôn thác trong bộ lạc vị trí, trước kia đơn sơ bài vị đã bị một tòa to lớn linh bia cho thay thế. Cái này linh đĩa cao tới hơn 10 trượng, phía trên có các loại kỳ dị phù văn, mỗi khi có người ở phía trước thành kính cầu nguyện lúc, liền có thể nhìn thấy cái này phù văn trên tựa hồ lưu chuyển lên con trạch. Ít người thời điểm không quá rõ ràng, chỉ khi nào tụ tập số lượng đến quy mô, toàn bộ linh bia đều sẽ sáng lên, cái kia thời điểm tất cả quý gối linh đĩa trước người đều có thể cảm nhận được một cô ấm áp khí tức. Bọn hắn biết rõ kia là thuộc về hồn thác nhân tộc tiên tổ nhìn chăm chú. Tại linh địa phụ cận đều là trong bộ lạc nhất có uy vọng người. Linh địa kỳ thật không có tăng tốc tu luyện tác dụng, sở dĩ đều là nhất có uy vọng người tại phụ cận, là bởi vì bọn hắn dùng cái này biểu đạt tự mình tôn kính. Hồn thắc bộ lạc đại thể hình dạng tại mấy trăm năm nay bên trong không có thay đổi quá lớn, trong bộ lạc đến bây giờ còn là đơn giản chi phong, tại đại trưởng lão cùng đại tộc lão dẫn đầu dưới. Mới giai đoạn bọn nhỏ cũng sẽ không có quá lớn ganh đua so sánh trí tâm, bọn hắn mỗi ngày mục tiêu cũng chỉ là cách mình bậc cha chú gần hơn một chút, một ngày kia có thể trở thành đồng dạng cường đại tu sĩ hoặc là võ giả. Bên ngoài gần nhất giống như không thái bình, có chút thành trì thành chủ tại tự mình sâu chuối, muốn đem đối lập thành trì tiêu diệt. Khuông Viên khoanh chân ngồi trước mặt giận, hai người mặc dù đi là không cùng đường tử, một là nguyên anh kỳ tu sĩ, một là võ linh cảnh võ giả, nhưng là lúc này khí độ lại là có chút không hiểu tương tự. Tình huống ta đã sớm biết, đã phái tu sĩ đi âm thầm tìm hiểu tình huống, mấy ngày nay hẳn là liền có tin tức truyền về. Ta bên này cũng phải người. Hai người thương lượng, quyết định hồn thác bộ lạc bên ngoài sự tình. Toàn bộ bộ lạc bên trong, cùng bọn hắn cùng lúc người đã không tồn tại, tất cả còn sống hồn thác nhân tộc đều là bọn hắn hậu bối. Kim Đan tu sĩ vẫn như cũng là có tuổi thọ của mình, như thường tình huống dưới là 500 năm, hồn thác bộ lạc bởi vì có thể thu hoạch được các loại tài nguyên, thu hoạch được 600 tuổi cũng không phải chuyện gì. Nhưng cuối cùng thời gian không chờ người, tại đột phá không đến nguyên anh tình huống dưới, những người kia vẫn là từng bước từng bước tạo hóa, lúc này có thể mở vui vẻ phi giao lưu, cũng duy hai bọn họ mà thôi. Quý họa Duyên vẫn bọn người mặc dù thực lực cũng tăng lên, nhưng dù sao cũng là môn nhân đệ tử, không có khả năng như là bằng hưu trò chuyện. Không mấy ngày, hai người tuần tự nhận được phái đi ra người trở lại tin tức. Đang nhìn qua về sau, hai người lông mày cũng nhíu lại. Bọn hắn cái này thời điểm mới phát hiện, tự mình nhìn thấy chỉ là một góc của băng sơn, bên ngoài chân chính tình huống đã so bọn hắn cho rằng nghiêm trọng rất nhiều, đã đến hết sức căng thẳng trình độ. Khuôn viên hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới phía ngoài đám tiểu đệ tử gan to bằng trời đến trình độ như vậy. Dẫn nhìn xem tin tức, dần dần, một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu hắn xuất hiện. Cuối cùng hắn nói khẽ, "Không bằng Người ra ngoài đem những này thành chỉ thống phù hợp một chỗ, thành lập quốc gia đi." Chương 293: Chuẩn bị lập quốc. Tại toàn bộ tiểu thế giới bên trong, thứ một tòa thành lập thông thiên thành, lúc này đã là hoàn toàn xứng đáng quái vật khổng lồ. Như là một đầu to lớn man hoang cự thú phủ phục tại đại địa phía trên, từ xa nhìn lại, như là một đạo không nhìn thấy bờ to lớn bóng đen, tiên lặng thu liễm lấy náchướt, chỉ chờ thời cơ đến lúc cho một kích trí mạng. Thông thiên thành nhân khẩu vượt qua trăm vạn, ngoại vi tường thành trừng cao mấy chục trượng, tất cả đều là từ thượng hào hắc nham nắp đá thành cho dù là võ sư, cũng rất khó tại phía trên lưu lại ấn ký. Trước kia thành này tường cũng không tồn tại, bởi vì thông thiên thành có tuyệt đối vũ lực, chung quanh cái khác thành chỉ cũng tuyệt không có dũng khí đuôi mù tiến đánh nơi này. Về sau là bởi vì nuôi nốt ở ngoại vi yêu thú càng ngày càng cường đại, vì bảo hộ người bình thường mới xây dựng thành này tường. Những cái kia yêu thú mới đầu thực lực cũng rất yếu, đều là theo yêu tộc thế giới lấy được các con, vậy sẽ liền một cái đại yêu cũng không có. Nhưng theo thời gian trôi qua, yêu thú đang hưởng thụ đến gấp trăm lần nồng độ linh khí về sau, thực lực tiến bộ cũng đột nhiên tăng mạnh càng là có không ít thành công thức tỉnh ra bên trong thân thể huyết mạch, trở nên cực đoan cường đại. Hiện tại đừng nói đại yêu, cho dù là Kim Đan yêu vương cũng tồn tại không ít. Nhưng cho dù là Kim Đan yêu vương, tại Thông Thiên Thành trước mặt kỳ thật cũng là không nổi quá lớn sóng gió, bởi vì hồn thác nhân tộc thực lực càng thêm cường đại, muốn thu dọn cũng chỉ là vài phút sự tỉnh. Cho nên yêu thú thực lực có thể trưởng thành đến cái này tình trạng đều là tận lực phong túng tình trạng, bất luận là tu sĩ hay là võ giả bên trong cũng có thuần thú thủ đoạn, yêu thú có thể chính trở thành cực lớn trợ lực, từ nhỏ bồi dưỡng tất nhiên tâm ý tương thông, nhưng là hao phí tinh lực quá lớn. Cho nên rất nhiều người liền đem yêu thú con non đại lượng phóng sinh, nhường bọn hắn ở bên ngoài tự do sinh trưởng, sau đó các loại lúc cần phải lại bắt giữ trở về. Một đời một đời xuống tới, cũng tạo thành yêu tộc thực lực đã tương đối cường đại cục diện, toàn bộ tiểu thế giới yêu thú cùng linh thu thực lực mặc dù kém xa hồn thác nhân tộc, nhưng là hủy diệt vài tòa thành trì vẫn là rất đơn giản. Đáng nhắc tới chính là, ở trong quá trình này cũng có yêu thú thành công thức tỉnh ra linh trí, lột sắc thành yêu tộc, mà một khi có dạng này ví dụ xuất hiện, lập tức liền sẽ lọt vào hồn thác nhân tộc đặc kích, đối với yêu tộc, là cảm thấy không có khả năng nhường bọn hắn xuất hiện. Phía sau đều nhanh một điểm, lại có một hồi cửa thành liền muốn tắt. Thông Thiên Thành bên ngoài, mấy cái cửa thành thủ vệ ngay tại kiểm tra lấy vào thành người đi đường, bọn hắn mỗi một cái thấp nhất đều là võ soái cảnh giới, khí thế trên người thấu thể mà ra, xen lẫn một tia huyết khí, đó có thể thấy được trải qua không ít sát phạt. Trên thực tế Thông Thiên Thành quân đội phần lớn tham gia qua đối linh nguyên thế giới chiến tranh, nếu là ai không có giết qua vài đầu linh nguyên thú, nói như vậy ra ngoài đều là cũng bị người chế giễu. Gần nhất vào thành nhiều người không ít, ta đoán chừng có không ít chính là cái khắc thành trì tháng tử. Đây không phải như thường sự nha. Phương Thiên Thành cùng Huyền Thiên Thành sớm muốn thay thế nhóm chúng ta thông thiên thành vị trí, hiện tại mỗi một nhà cũng trong bóng tối tích góp thực lực, phía trên cũng căn dặn nhóm chúng ta muốn treo lên 12 phần chú ý. Cửa thành thủ vệ tại nhỏ giọng trò chuyện với nhau, trong coi cửa lớn không tính là một cái chuyện tốt, trong lòng bọn họ sớm đã chán ghét cuộc sống như vậy, còn không bằng giết linh nguyên thú tới sảng khoái. Trong lòng bọn họ cũng rất nhiều lần oán tầm qua, có tổ địch ở nơi đó, lại con Newton nhấc lên chiến tranh, những người kia thật sự là không sợ chết. Dù sao bọn hắn thông thiên thành không nghĩ tới muốn chủ động công kích những thành trì khác. Hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua tổ điệu tu sĩ cùng võ giả đáng sợ, giống bọn hắn dạng này còn tôm nhỏ đi lại nhiều cũng không đủ giết. Nhưng là bỏ mặc thông thiên thành người nghĩ như thế nào, những thành trí khác bên trong có chiến tranh ý nghĩ vẫn là chiếm đa số. Lúc này ở vào thành trong đám người, một người mặc vải thô áo gai cường tráng đại hán vô tình hay cố ý lường cửa ra vào thủ vệ nhấp mắt. Đội ngũ phía sau, một cái dáng vóc nhỏ gầy lao hổ còn lưng thân thể, toàn thân đều bao bọc ở trong quần áo, nhưng ngẫu nhiên bộc lộ ra một khối nhỏ da thịt, lại là có không phù hợp người giải cho nhắn. Trong thành trên đường lớn một cái đem xe đẩy hành cước thương đang tràn đầy phấn khởi quan sát lấy bên trong thành đối phương hết thảy, suy nghĩ đợi chút nữa lại nhà ai thương hội có thể đem dược tài bán đi cao hơn giá cả, nhưng ánh mắt bên trong thỉnh thoảng toát ra một tia khôn khéo lại là để cho người ta biết rõ, hắn đồng dạng không phải đơn giản như vậy. Dạng này quá nhiều người, cửa thành thủ vệ mặc dù quan sát vẫn là cẩn thận, cũng bắt được mấy cái người khả nghi, nhưng là càng nhiều người vẫn là giấu ở trong đám người không có bị phát hiện. Đối với những này, toàn bộ bị đứng ở chân trời hung viên nhìn ở trong mắt, một đám công an phận bẻ con. Hắn trong lỗ mũi hừ một tiếng, biểu lộ đều là bất mãn lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên một cái liền có thể nhìn ra ai là chính thượng, ai là tâm hoài quỷ thai. Chỉ là nhẹ như vậy hơi quét, hắn liền có thể nhìn ra lúc này ở Thông Thiên thành bên trong hoạt động tất cả thành trì thám tử không dưới ngàn người, những người này phân bố tại Thông Thiên thành bên trong từng cái vị trí, mỗi thời mỗi khắc cũng đang hướng ra bên ngoài truyền lại tin báo. Bất quá nhường khuôn viên hơi hài lòng lúc, phủ thành chủ đối với cái này cũng không phải không có chút nào phát giác, cơ hội tuyệt đại bộ phận người đều tại bọn hắn trong theo dõi, chỉ có cực tiểu số ẩn sâu hơn tử không có bị phát hiện. Nói thật Công viên một mực rất chán ghét những ngày lục đục với nhau sự tình, theo xuất sinh đến bây giờ mấy trăm năm tuy nguyệt, hắn cơ hồ không có lục đục với nhau thời điểm, hồn thác bộ lạc vẫn luôn là đồng lòng một chỗ. Bất quá không ưa thích dùng không có nghĩa là hắn sẽ không, lấy cảnh giới của hắn, mỗi giây tư duy chuyển động tốc độ là thường nhân gấp trăm ngàn lần, các loại tình huống đều là tưởng tượng liền xuất hiện kết quả. Hắn lúc này sợ dĩ sẽ tới hiện tại, cũng chính là đang suy nghĩ trước đó dẫn nói tới sự kiện kia, thống nhất thành trì, Lập Quốc. Tiên tổ lưu lại những điển tịch kia bên trong đã nói rõ, thành trì đang phát triển đến kích thước nhất định thời điểm Liền cần đi vào kế tiếp giai đoạn, hắn quá khứ cũng nghĩ qua tại cái nào đó đoạn thời gian chủ động dẫn dắt quá trình này. Nhưng là cho tới nay hắn không có tìm được cái kia làm chính mình hướng vào nhân tuyển, hắn thấy, có thể trở thành một nước chi chủ không thể nghi ngờ cần hùng tài đại lược. Hơn mâu chốt chính là mục tiêu muốn cùng bọn hắn nhất trí, không phải vậy nếu như chờ sau khi dựng nước lại cùng bọn hắn trở thành định nhân, như vậy đối hồn thác nhân tộc tới nói đâu chỉ tại một trận thai hỏa ngập đầu. Hoàn toàn chính xác, để ta tới lập quốc là một cái tương đối tốt lựa chọn. Là dẫn đem đề nghị kia nói ra về sau Quan viên cũng lập tức ý thức được cái này đích sắc là một cái tương đối tốt phương pháp giải quyết. Lúc trước hắn là không có nghĩ tới phương diện này, một khi tầng kia giấy cửa sổ bị điểm phá về sau, hết thảy đều là chuyện thuận lý thành trương. Trong lòng của hắn đương nhiên sẽ không có cái gì không có ý tứ các loại cảm xúc, cho là mình muốn làm một nước chi chủ sẽ chiếm theo quá lớn quyền lợi. Một nước chi chủ cùng tộc trưởng có bản chất khác nhau sao? Đáp án là không có. Hắn đã làm qua hồn thác bộ lạc tộc trưởng, như vậy cho dù là hiện tại hồn thác nhân tộc thực lực xưa đâu bằng nay, thành lập một quốc gia, sau đó tự mình đảm nhiệm quốc chủ cũng là cực chính thường sự tình. Bất quá hắn nghĩ càng xa, võ giả cùng giữa các tu sĩ không có khả năng một mực dung hợp tại một chỗ. Lẫn nhau con đường vẫn là có phân biệt, nhất là liên quan tới sinh mặt quan niệm phương diện, tu sĩ càng là cùng võ giả khác biệt. Nếu như, mượn nhờ cái này cơ hội đem võ giả cùng tu sĩ tách ra, cũng là một cái lựa chọn tốt. Hắn nghĩ như vậy không có bất luận cái gì tư tâm ở bên trong, thuần túy là là toàn bộ hồn thác nhân tộc cân nhắc. Có thời điểm cự ly quá gần cũng không phải là một chuyện tốt. Đầu tiên bày ở trước mặt điểm thứ nhất chính là tu sĩ cùng võ giả thời gian quan đọc khác biệt. Tại sơ kỳ lúc Tu sĩ một trận bế quan rất có thể chính là mấy tháng thậm chí 1 2 năm, mà võ giả thì là mỗi ngày cũng cực kỳ trọng yếu. Như thế tình huống chú định hai người tại đồng dạng tuổi tác dưới, rất khó trở thành bằng hữu. Một cái khác điểm, tu sĩ coi trọng tâm bình khí hòa, không làm đánh nhau vì thể diện, nhưng là võ giả khác biệt, một lời không hợp liền đánh lớn xuất thủ tình huống quá phổ biến, dù sao mọi người tu chính là khí huyết, ngẫu nhiên khí huyết khuấy động sinh ra cảm xúc kịch liệt ba động cũng là như thường sự tình. Khuôn viên tại Thông Thiên thành trông được sau khi cũng không có lựa chọn lộ diện, tiếp xuống hắn có đi hướng cái khác, thành trì phía trên. Dùng phương thức giống nhau quan sát nơi đó thành trì tình huống. Tại quan sát của hắn phía dưới, phát hiện mỗi cái thành trì tình huống đều không khác mấy, trên cơ bản đều là bị thẩm thấu từng trăm ngàn lỗ. Có thành trì tương đối nhạy cảm, cơ bản tướng tất cả thám tử vị trí cũng nắm giữ tại trong tay, có thì là tương đối ngốc, trên tay nắm giữ tình báo ít càng thêm ít. Nếu như hắn không nhúng tay vào, dựa theo loại trạng thái này tiếp tục phát triển, cái sau khẳng định là trước hết nhất bị cùng đầu, đến lúc đó nhưng không có cái gì người tốt ta hảo đại ra tốt tình huống, động một tí chính là sinh tử đối mặt. Nếu như là hòa bình lẫn nhọ cũng Tỉ như người ta liên hợp cùng một chỗ thực lực lớn mạnh trường hợp như vậy hắn vẫn có thể tiếp nhận nhưng dính đến sinh tử hắn liền không thể làm nhìn bọn hắn những người này ở đây thế giới khác đã sinh sinhạ tử tự mình quê quán lại là có một nhóm người gây sóng gió Nếu không phải lý trí vẫn còn hắn cũng hận không thể xuống dưới đem mấy cái kia nhảy rất hoan người một trường đánh chết mấy ngày sau khu viên về tới hồn thắc trong bộ lạc lúc này dẫn ngay tại chỗ ở của mình trong lặng lẽ trở lấy hắn đến phía ngoài tình huống như thế nào lần này ra ngoài có ý nghĩ gì ra mặc dù là câu hỏi nhưng là trong lòng của hắn kỳ thật đã có đá án Những tin tình báo kia đã nói rất rõ ràng, ngoại giới tình trạng đã thối nát tới cực điểm, chỉ có bọn hắn xuất thủ mới có thể tránh miễn khả năng xuất hiện thảm trạng. Còn có thể có ý nghĩ gì? Thửa như ngươi nói, lập cốc chứ sao? Khuôn viên tức giận nói một câu, bên ngoài càng nhiều nhảy người kỳ thật đều là võ giả, xem như hắn hộ bối, nhường hắn cảm giác trên mặt có chút không quan hệ. Dẫn trên mặt lộ ra ý cười, Khương viên chịu đáp ứng chuyện này tất nhiên là tốt. Như vậy ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm hành động? Nhanh lên đi, bất quá có chuyện ta cần thương lượng với ngươi một cái. Chuyện gì? Ta muốn đem võ giả cùng tu sĩ tách ra. Sáng lập quốc gia toàn bộ từ võ giả tạo thành, mà hồn thác bộ lạc thì là lưu cho tu sĩ. Dận con mắt có chút núng tụ, hắn nhìn chầm chằm Khương Viên một hồi lâu về sau, cuối cùng ngật đầu nói, ngươi cái này đề nghị không tệ, ta cho rằng có thể. Hai người bây giờ quan hệ đã không có nghi kỵ một loại cảm xúc. Khương Viên có thể nghĩ tới, Dận cũng có thể nghĩ đến. Cho nên khi khuôn Viên đem ý nghĩ nói ra về sau, Dận lập tức liền biết rõ nhường võ giả cùng tu sĩ tách ra hoàn toàn chính xác cũng là nên làm. Hai người liếc nhau về sau, cũng hơi cười lên. Chương 294, Giả tâm bừng bừng hạ người. Dẫn cùng công viên nhất cử nhất động theo đến đến đuôi hứa Thịnh cũng nhìn ở trong mắt bọn hắn rốt cục đến một bước này trong lòng của hắn có chút an ủi tự mình ý thức được đồ vật không còn dùng tự mình để điểm bọn hắn cũng đồng dạng có thể ý thức được đây đã là một cái tiến bộ rất lớn về phần công viên nói tới võ giả cùng tu sĩ tách ra chẳng qua là một cái thuyết pháp cụ thể hẳn là lý giải thành hai cái đại đoàn thể tách đi ra không còn hôn tại một đoàn mà là tại tích ngoài địaa vị trí có tương giao theo cái này về sau công viên có thể mang theo võ giả lấy quốc gia hình thức phát triển mà dẫn mang theo tu sĩ lấy tông phái hình thức phát triển. Cả hai lẫn nhau nâng đỡ, cần thời điểm tu sĩ có thể làm quốc gia cung phụ, võ giả cũng tương tự có thể làm tông phái hộ pháp. Có điểm giống là biển lục không tăng quân, tách ra phát triển, nhưng là lẫn nhau y tồn, chuyện này đối với song phương cũng có chỗ tốt. Vấn đề tự nhiên vẫn phải có, tu sĩ quá cường đại, khẳng định quốc gia liền sẽ ở vào phụ thuộc trạng thái, võ giả quá cường đại, tu sĩ thì bị chi phối, đều là cực kỳ bình thường sự tình. Cho nên tuyệt phần lớn người đến thực lực phát triển tới trình độ nhất định sau đều sẽ lựa chọn chủ yếu phát triển một phương diện thực lực, một loại khác liền để nó ở vào phụ thuộc. Nếu để cho những người khác có được hồn thác nhân tộc thực lực như vậy, khẳng định là trước tiên xác định lấy võ giả làm chủ, tu sĩ bên kia liền không lại tiêu hao bất luận cái gì tài nguyên, để bọn chúng tự nhiên sinh trưởng liền tốt. Ở trong mắt Hứa Thịnh, hai cái này thực lực đều là không thể thay thế, mỗi một phe cũng có mỗi một phe tốt, dung hợp được lực lượng xa so với một loại lực lượng cường đại hơn rất nhiều. Hồn thắc nhân tộc lúc này tình huống hắn có thể nhúng tay, nhưng là hắn vẫn như cũ lựa chọn không nhúng tay vào chỉ ở mấu chốt địa phương làm ra một chút bố trí, xác định đại phương hướng là đúng. Tại thật lâu trước đó Hứa Thịnh cũng đã dự liệu đến hồn thác nhân tộc hiện tại tràn diện, cái kia thời điểm hắn mặc dù không biết rõ hồn thác nhân tộc thực lực cụ thể sẽ ở đây một ngày đến trình độ gì, nhưng lại có thể tại xác định tầng cấp phía dưới làm ra to diễn. Từ dân thấp cũng vì hắn bác bỏ rất nhiều đạo lộ, một chút sẽ đối với hồn thác nhân tộc sinh ra trọng đại tổn thương cũng bị hắn toàn bộ bỏ qua, tại trước mắt cái này tình huống, lập quốc là một cái rất tốt phương pháp. Lập quốc liền có quốc chủ, mà ngoại trừ một cái lớn nhất quốc gia bên ngoài Theo thời gian chuyển giới tất nhiên cũng sẽ sinh ra một chút hiệu quả rất đơn giản một cái đạo lý nếu như công viên cuối cùng dẫn theo võ giả thành lập một cái quá độ như vậy đệ tử của hắn Hiên giật làm như thế nào an bài nếu như Hiên giật công lao không ngừng biến lớn chẳng lẽ vẫn là nhường hắn tiếp tục làm thần tử coi như hiên giật nguyện ý làm như thế nhưng nếu như Hiên giật lấy vợ sinh con vì mình hậu đại hắn lại sẽ có ý tưởng gì không có quyền lợi lúc tất cả mọi người sẽ không muốn quá nhiều nhưng một khi cảm thụ qua quyền lợi tư vị về sau cùng nghĩ không ngừng thu hoạch được càng lớn quyền lợi cái này cùng võ đạo là đồng dạng Cái này muốn đi vào võ đạo, tựa như tại võ đạo cái này ngọn núi hiểm trở trên leo lên cao hơn. Cho nên Hứa Thịnh đối đến tiếp sau cách cục phát triển cũng có được tự mình thôi diễn. Mà những này đồ vật, Khung Viên bọn người rõ ràng còn không có dự liệu được, những điển tịch kia trên ghi lại đồ vật cũng không có rõ ràng tại hồn thác bộ lạc trong lịch sử phát triển qua, bọn hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng, hoặc là dù cho tin tưởng, cũng sẽ ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may, cho rằng hồn thác nhân tộc là khác biệt, nhất định có thể phòng ngừa trường hợp như vậy. Hứa Thịnh bắt đầu ngồi một chút bố trí. Hắn mặc dù không có ở trước mặt hạ xuống tiên dụ nhưng là vì phòng ngừa hòng bếpàn diễn xuất hiện hắn đã bắt đầu phòng ngừa chu đáo chuyện này với hắn tới nói rất nhẹ nhàng chỉ là mấy tay nhàng cờ khu viên tại xác định kế hoạch về sau bắt đầu tụ tập được hồn thác bộ lạc võ giả không bao lâu toàn bộ bộ lạc bên trong kim đang chiến lực võ anh đại viên mãn trở lên võ giả cũng tụ tập tới những này võ giả bên trong có gần 1/3 ba đều là lôi đình võ giả là dọc theo hắn khai sáng con đường đi xuống tại những này võ giả trong lòng khuôn viên địa vị là cao nhất cho dù là giận cung so không lên Mà còn lại 3 điểm chi nhị chung hơn phân nửa thì là võ hồn hệ thống, là dọc theo Hiên giật khai sáng con đường đi lại, công viên tại trong lòng bọn họ địa vị mặc dù cũng rất cao, nhưng lại yếu nhược tại Hiên giật. Hiên Dật mặc dù là nhị tộc lão, tại võ giả bên trong chỉnh thể địa vị so không lên công viên, lại là công viên đệ tử, nhưng là mấy trăm năm đi qua, những người ở trước mắt đều đã là hậu bối, tại trong con mắt của bọn họ vô luận là Hiên Dật hay là công viên đều là lao tổ tông, dù là có sư đồ danh phận, cũng không có quá lớn khác biệt. Hiên giật bản thân ngược lại là không có nghĩ qua cùng công viên tranh đất vị. Bởi vì hắn từ nhỏ đã là hiên giật nuôi lớn, Khôn Viên với hắn tới nói, là sinh chính xác người trọng yếu nhất, địa vị cùng cái này so sánh, không đáng giá được nhắc tới. Tăng tộc lao tuyên tranh cũng là đồng dạng tình huống, bọn hắn ba người ở giữa liên hệ cực kỳ chặt chẽ. Mà còn lại cường đại đám võ giả, phần lớn cũng đều là trải qua bọn hắn dạy bảo, mặc dù không có sư đồ chi thực, nhưng cũng đồng dạng chặt chẽ. Theo lúc này cái này trạng thái, kỳ thật đối với sau khi dựng nước Khôn Viên làm quốc chủ bọn hắn là không có bất cứ ý kiến gì. Bất quá trong đó cũng có mấy người vẫn là có tâm tư nhỏ. Những người này đều là hồn thác bộ lạc các đời tộc trưởng. Hồn thác nhân tộc tộc trưởng không phải cả đời chế, thường thường tại niên hạn đến về sau, đều sẽ tự động thoái vị cho đời tiếp theo, ở trong đó đại bộ phận đều là cam tâm tình nguyện, nhưng có ít người tại lâm thoái vị trước đó vẫn là cực kỳ không bỏ, cuối cùng bất quá là tại công viên các tộc lao áp lực dưới, mới không thể không thoái vị. Thoái vị sau bọn hắn cũng thành tộc lão, tâm tư cũng dần dần tắt, nhưng là lúc này đột nhiên nghe được muốn lập quốc tin tức, tâm tư của bọn hắn cũng lần nữa linh hoạt bắt đầu. Đối với những này, Khương Viên cũng rõ ràng, kẻ giả tâm cho tới bây giờ là không thiếu. Hồn thác bộ lạc hạng người gì có, đại công vô tư có, võ sĩ có, ham quyền lợi tự nhiên cũng có. Nhưng là hắn lại không thể chỉ trích cái gì. Chẳng lẽ nói ta không muốn trừ ta ra, còn có người thứ hai trở thành quốc chủ. Vậy mình cùng bọn hắn không phải trở thành người một đường à? Giờ này khác này, Khương Viên Tâm tình là phức tạp. Tại bên cạnh hắn Hiên giật cảm nhận được tự mình sư phụ cảm xúc, không khỏi truyền âm bắt đầu. Lấy bọn hắn đều là nguyên anh cảnh tu vi, lúc này ở trận ngoại trừ tuyên tranh có thể phát hiện bên ngoài, những người khác căn bản không phát hiện được. Hai người trong âm thầm giao lưu cũng tại một mực trao đổi ý nghĩ. Cái này trang hội một mực mở tốt mấy ngày. Hôn thác bộ lạc bên trong cũng dần dần khuyết tán ra tin tức, rất nhiều tộc lao tại sau khi trở về cũng bắt đầu tụ tập được môn nhân đệ tử, hình thành từng cái cỡ nhỏ tụ tập thể, theo mấy chục người đến mấy trăm người không giống nhau. Phong thanh không biết làm sao lại chuyển đến bên ngoài, là những cái kia to to nhỏ nhỏ thành chỉ thành chủ tại biết rõ tin tức về sau, mỗi một cái đều là quá sợ hãi. Bọn hắn cảm giác thiên nhất phía dưới sập. Ngoại trừ cực thiểu số thực lực nhỏ yếu biết mình sẽ chỉ bị gồm tâu thành chủ cao hứng bên ngoài, những người khác như cha mẹ chết Ngoài giới cùng hồn thác bộ lạc là Đồng Căn Đồng Nguyên, đại tộc lao là toàn bộ hồn thác nhân tộc tổ tông. Bọn hắn nhỏ bé thời điểm cũng cung kính hướng về phía chân dung quỷ lại qua. Nhưng khi còn bé là khi còn bé, hiện tại bọn hắn đã qua tuổi trăm số, từng cái có thực lực tương đại, đứng sau lưng lớn như vậy gia tộc, bọn hắn muốn đi càng xa, đem tự mình cái này một chi mấy chục vạn năm chuyển thừa tiếp. Làm sao đột nhiên muốn động thủ? Đây không có khả năng, nhóm chúng ta gần đây cũng che giấu rất tốt, đây là tất cả thành trì chung nhận thức. Phương Thiên Thành, thành chủ mặt buồn rười rượi, theo bề ngoài nhìn lại, hắn là một cái gầy yếu trung nhân nhân. Nhưng là cao tới vợ anh đại viên Mãn Tu vi lại là để cho người ta biết rõ hắn không phải một cái nhân vật đơn giản. Phương Thiên Thành làm thứ 7 tòa thành lập thành trì, cho tới nay kỳ thật cũng không tương đại, nhưng là từ hắn trở thành thành chủ vài chục năm nay, cấp tốc phát triển lớn mạnh, thành nội nhân miệng cũng không ngừng gia tăng, đến hôm nay, Phương Thiên Thành thực lực đã ở vào đệ nhất bậc thang, cơ hồ cùng Thông Thiên Thành không kém được bao nhiêu. Mà ngoại trừ Phương Thiên ngoại thành, Huyền Thiên thành tình huống cũng kém không nhiều, hai cái thành chủ đều là hùng tài đại lực hạng người, lấy bọn hắn khỏe nguyên, còn có thể sống mấy trăm năm, giấc mộng của bọn hắn chính là thống nhất sở hữu thành trì sáng lập một cái to lớn quốc gia. Tại bọn hắn ý nghĩ bên trong, hôn thác bộ lạc nằm gần đây dù sao lộ diện càng ngày càng ít, hai người cơ hồ cắt đưa ra. Cùng hắn sự tình các loại cũng nghe bên kia điều hành, còn không bằng mọi chuyện cần thiết cũng từ tự mình tới bắt chủ ý, cho nên quyền lợi đều thuộc về với mình trong tay. Cho dù là đại trưởng lão cùng đại tộc lão trong lòng bọn họ đều không phải là phi thường e ngại, đi đến bọn hắn cái này vị trí, can đảm đã vượt xa quá những người khác, tại một chút liệt thăm dò bên trong, bọn hắn có thể xác định đại trưởng lão cùng đại tộc lão cũng không làm sao quản bọn hắn phát triển. Cái này khiến bọn hắn lá gan dần dần lớn lên. Hơn mâu chốt chính là, tiên tổ một mực cũng không có tổ chức hành vi của bọn hắn, cái này khiến bọn hắn càng ngày càng có lo lắng. Hứa Thịnh tự nhiên không có để ý những người này, bởi vì những người này dã tâm mặc dù lớn, nhưng là bọn hắn đối với thành trì quản lý thiết thiết thực thực tăng lên hồn thác nhân tộc thực lực tổng hợp, nếu như đem bọn hắn toàn bộ bắt đi, như vậy hồn thác nhân tộc phát triển khả năng còn không đạt được hiện tại trình độ. Cho nên đây là một cái rất mâu thuẫn vấn đề, cũng là đang phát triển quá trình bên trong không thể không dễ dàng tha thứ sự tình. Bước bách tại dưới áp lực, một cái đại thành trì thành chủ liên hệ tới thương lượng đối sách. Tại bọn hắn ý nghĩ bên trong, nếu như đại tộc lão không tham dự tiền đến, bọn hắn còn có thành công hy vọng. Mà đại tộc lão một khi tham dự vào, bọn hắn liền cái gì hy vọng cũng không có, chỉ có thể chờ đợi lấy bị xác nhập. Bọn hắn không cam tâm. Các ngươi chuẩn bị làm thế nào? Còn có thể làm thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn phản kháng đại tộc lão? Ta ý nghĩ lúc, nếu quả như thật phản kháng cũng không phải không thể, đương nhiên ta ý tứ không phải chỉ cùng đại tộc lão là địch, mà là nghe điều không nghe tuyên, kéo thời gian. Ngươi liền không sợ đại tộc lão một trưởng đem người chụp chết? Vậy ngươi liền cam tâm chắp tay đem lớn như vậy gia nghiệp đưa ra ngoài. Đang ngồi thành chủ có mười mấy người, đều là nhất có giá tâm hạ người, khống chế thành chỉ cũng đều là mấy chục vạn quy mô. Bất quá thông tiên thành thành chủ lại là không ở tại bên trong. Tất cả mọi người không biết đến là, làm hồn thác nhân tộc thứ một tòa thành lớn, thông thiên thành vẫn luôn ở vào hồn thác nhân tộc trong không chế, mỗi một đời thành chủ đều là giận hoặc là công viên môn nhân đệ tử. Cho nên lúc này là những này giã tâm bừng bừng hạ người tụ cùng một chỗ thời điểm. Thông Thiên Thành thành chủ vẫn như cũ giống như là thường ngày như thế xử lý thành chủ sự vật, đối với sau đó phải phát sinh cái gì không có chút nào lo lắng. Chương 295, hai đầu tương giao dây. Hồn Thác bộ lạc bên trong, hơn 5000 võ giả đã hội tụ. Toàn bộ Hồn Thác bộ lạc có hơn bạn nhân khẩu, võ giả cùng tu sĩ số lượng riêng phần mình một nữa. Ngay từ đầu tuyệt đại đa số đều là võ giả, tu sĩ số lượng chỉ là một phần nhỏ. Nhưng là theo tu sĩ số lượng gia tăng, cấu thành cũng không ngừng biến hóa. Tại nhiều đời biến thiên bên trong, tu sĩ không ngừng tập trung, mà võ giả thì là không ngừng bên ngoài rời. Đây không phải giận bức bách kết quả, mà là so với ngoại giới nhiều màu nhiều sắc sinh hoạt, hồn thác bộ lạc bên trong quá mức nghèo nàn một chút, đến bây giờ bộ lạc bên trong cũng không có cao lớn công trình kiến trúc, cũng không có cái gì chỗ ăn chơi, giống như là sòng bạc, quán rượu dạng này càng là không có khả năng tồn tại. Các tu sĩ đối với hưởng thụ cũng không nhu cầu danh lợi, đại bộ phận thời gian cũng ở vào trong tu luyện, cho nên đối với hồn thác bộ lạc dạng này sinh hoạt có thể dung nạp. Nhưng võ giả lại không được, rất bao nhiêu năm đang nghe qua ngoại giới phồn hoa về sau, mỗi giờ mỗi khắc không muốn đi ngoại giới nhìn một chút. Trọng điếu hơn là Trong bộ lạc bỏ mặc bọn hắn lại cường đại phía trên cũng có người để ép đi đến đây đều là cháu trai mà ở bên ngoài chỉ cần có thực lực liền có thể thu hoạch được tương ứng địa vị tùy tiện đi một cái địa phương liền có thể hưởng thụ người khác phục thị loại này ăn mòn là rất khó tránh khỏi liền liền coi trọng thanh tâm quả dục tu sĩ cũng có không ít nhịn không được ngoại giới dụ hoặc vùng trộm đi ra ngoài võ giả thì càng không cần nói cho nên tại năm qua năm biến thiên bên trong trong bộ lạc võ giả chiếm so càng ngày càng ít càng về sau chỉ có thực lực đầy đủ cường đại võ giả mới có thể đỉnh cư ở đây bọn hắn biết do võ đạo leo lên ra khổ Biết rõ hoàn cảnh như vậy đối với tu luyện có lớn cỡ nào có ích. Đối với dạng này người, hôn thác bộ lạc cho dù là địa ngục đồng dạng địa phương, bọn hắn cũng sẽ cắn răng kiên trì. Cho nên lúc này tụ tập tại công viên trước mặt võ giả phần lớn đều là thực lực cường đại, không chút nào khoa trường, liền trước mắt hắn cố lực lượng này, thả ra đủ để quét ngang tất cả thành trì. Cho nên nếu như tại không cân nhắc thương vong tình huống dưới, hắn căn bản không quan tâm những thành chủ kia là thế nào nghĩ. Sư phụ, tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy xuất phát. Hiện giờ đem toàn bộ bộ lạc tình huống cũng tuần sát một lần về sau, Bay đến khuông viên bên người dừng lại. Khuôn viên cũng không có lập tức trả lời, hắn nhìn ngang phương xa, tại bên ngoài mấy dặm, một đôi bình tĩnh đôi mắt đang nhìn về phía bên này. Kia là thuộc về giận Hai mắt, mà lúc này tại giận bên người, hắn nhìn thấy Quý Họa, Duyên Muẫn, Vương Phàm ba người, mà tại ba người phía sau, càng nhiều tu sĩ ngự phong mà đứng, đưa mắt nhìn bọn hắn. Hôn thắc võ giả mặc dù tại thường ngày trong tu luyện không khỏi cùng các tu sĩ sinh ra lý niệm trên xung đột, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng lẫn nhau ở giữa tình nghĩa. Rất nhiều người tại khi còn bé đều là cùng nhau lớn lên, chỉ bất quá có người có linh căn trở thành tu sĩ mà có người không cách nào tu đạo cuối cùng trở thành võ giả. Võ giả bên trong cũng có chứa linh căn, những người này không nữa thích tu sĩ con đường, võ giả huyết tính hơn phù hợp bọn hắn ý nghĩ, cho nên dù cho có thể tu hành, bọn hắn cũng không có lựa chọn cái này đạo lộ, cuối cùng đi theo trong bộ lạc võ sư tiền bố, một chiêu một thức tu luyện. Những người này cũng đều trở thành cường đại võ giả, mặc dù đi tuyến đường khác biệt, nhưng là cuối cùng đứng ở cấp độ lại là diệt có thay đổi gì. Tại cái này rời đi thời khắc, tu sĩ cũng không có lựa chọn càng nhiều ngôn ngữ, chỉ là như thế lặng nhìn chăm chú lẫn nhau Song Phương cũng biết, theo giờ khắp này bắt đầu, Song Phương tựa như hai đầu tường giao thẳng tắp, về sau đem dần dần từng bước đi đến. Võ giả dần dần thông qua lối vào Ly Khai Hồn Thác bộ lạc, rất nhanh toàn bộ Hồn Thác bộ lạc nhân số liền thiếu đi một nửa, còn lại đều là tu sĩ khí tức. Sư phụ, A Thúc bọn hắn tại sao phải đi a? Có Ngây thơ đứa bé tại mở miệng hỏi thăm, bọn hắn cũng có linh căn, mặc dù tạm thời còn không cách nào dẫn khí nhập thể, nhưng đã có thể dây lưng bên người giảng dạy một chút đạo lý. Bên ngoài quá loạn, A Thúc bọn hắn đi ra ngoài giải quyết phân luồng đâu. Bọn hắn còn có thể trở về sao? Sẽ. Bất quá sẽ không lại cùng nhóm chúng ta ở cùng một chỗ, hồn thác bộ lạc quá nhỏ, bên ngoài có rộng lớn hơn thiên địa kia tiểu luôn về sau cũng muốn đi bên ngoài nhìn xem. Haha, ha, thế giới bên ngoài quá đặc sắc, người đến lúc đó sau khi rời khỏi đây có thể tuyệt đối đường bị hoa mắt, không nơi trở về lạc. Sẽ không, tiểu luôn không thể rời đi sư phụ, bất quá tiểu luôn đi nơi đó, mãi mãi cũng sẽ trở về sư phụ bên người. Hahaha. Ha ha. Hứa thịnh tại vô tận quy khư bên trong chính nhìn xem tiểu thế giới bên trong cảm xúc, trong lòng cũng có có chút thổn thức. Tự mình võ giả cùng tu sĩ đã sớm có rất sâu ràng buộc, bọn hắn vô số lần sóng vai chiến đấu qua, lúc này phân biệt, có vẻ là như vậy tăng nhẫn. Nhưng vì tốt hơn phát triển, liền không thể không tách ra, quốc gia là một cái rất tốt kết cục, đến lúc đó tại quốc gia thống nhất điều phối giới, võ giả có thể phát huy ra hơn lực lượng cường đại. Mà lại võ giả thành thể hệ bồi dưỡng có thể làm tài nguyên tỷ lệ lợi dụng tối đại hóa, dù sao võ giả không cần giống tu sĩ đồng dạng ngộ đạo, dù là lĩnh ngộ của mình không đủ, tại một trận sinh tử sau đại chiến cũng có thể là lập tức đột phá. Tổ địa võ giả đến người ngoại giới tất cả thành trì thành chủ cực kỳ cấm giữ độ người cảm thấy ngày đều sụp đổ xuống tại trong lòng bọn họ lần này đại trưởng lao rất có thể cũng sẽ mang theo tu sĩ đến đây nhưng là kết quả sau cùng lại là không có đây cũng chính là biến thành bọn hắn võ giả nội bộ ở giữa sự tỉnh ngoại giới đồng dạng có tu sĩ tồn tại nhưng ngoại trừ một phần nhỏ là ham hưởng thụ lưu tại nơi này bên ngoài cái khác đại bộ phận đều là tiếp nhận nhiệm vụ ở chỗ này đóng quân bọn hắn đã sớm nhận được sư trưởng chưa tin đối với chuyện kế tiếp không nênú tay một khi trái với sẽ có xử phạt nghiêm khắc tại ngoại giới bên trong Tu sĩ địa vị hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phải cao hơn võ giả một chút, bất quá cũng không có cao đến phổ thông tu tiên thế giới bên trong nhìn thấy liền quỳ xuống cái chủng loại kia trình độ, càng nhiều chỉ là ỷ vào lực lượng của đối phương, đem xem như một vị cao cấp tay chân. Rất nhiều tu sĩ đều là say mê tại tu luyện, không giống như là võ giả cả ngày cùng người liên hệ, tâm tư như vậy linh hoạt, cho nên tại rất nhiều thành chủ trong mắt, nhưng cái kia tu sĩ đều là cùng ngốc đầu nga, thuộc về cực kỳ dùng tốt tay chân. Tiên trưởng, chúng ta mấy chục năm giao tình, cái này thời điểm ngươi có thể nhất định phải giúp ta à? Không phải ta không giúp ngươi. Mà là sư môn nổi danh không thể không theo. Huyền Tiên Thành bên trong, Huyền Tiên Thành chủ ngay tại hiểu chi lấy động tình chi lấy lý thuyết phục bên cạnh dâu dài tu sĩ, đây là một vị kim đan cảnh giới cường giả, tại toàn bộ hồn thác tu sĩ bên trong cũng được cho cường đại. Mà lại bản thân địa vị cũng rất cao, tại ngoại giới hoạt động tu sĩ bên trong, có gần 1/3 ba đều là nghe theo mệnh lệnh của hắn. Mà trừ hắn ra, một vị khác tương đồng địa vị kim đan tu sĩ thì là tại phương thiên trong thành. Hai người này kỳ thật không thuộc về giật, quý hóa, hiên giật, vương phàm môn hạ, bọn hắn là tự mình từng bước một tu luyện tới như thế. Hắn sư trưởng lúc đầu chỉ là chốc cơ tu vi, sớm đã vũ hóa thành tiên. Lúc này Huyền Thiên thành chủ Tâm bên trong đã là lo lắng và phần, tổ địa võ giả đến ngưỡng hắn lần thứ nhất cảm nhận được lẫn nhau thực lực chênh lệch lớn đến mức nào. Trở lại như cũ trước còn vọng tưởng dựa vào nghe điều không nghe tuyên chỉ hoán thủ đoạn chống nổi đoạn đường này, nhưng lúc này nói cho hắn biết đây đều là hắn vọng tưởng. Như vậy cường đại đội hình, dù cho không cần thực lực của hắn, cũng có thể đem tất cả bên trong thành trì nhỏ tụ tập tại một chỗ. Tổ địa võ giả mục tiêu rất rõ ràng, theo ngoại vi thành trì nhỏ tới tay, chậm rãi hướng trung tâm trại tới. Đến lúc đó hắn chính là theo cũng phải theo, không theo cũng phải theo. Nhưng là Kim Đan Dâu dài tu sĩ như thế nào lại bằng lòng hắn? Lẫn nhau ở giữa có giao tình là không tệ, nhưng là tại cùng Huyền Tiên Thánh Chủ tâm bên trong đánh tính toán hắn vẫn luôn biết do, hiện tại bất quá là lá mặt lá trái mà thôi. Huyền thiên thành Chủ không biết đấy là, quá khứ rất nhiều tình báo chính là hắn thông qua, bọn hắn tu sĩ cùng võ giả khác biệt, tổ địa tồn tại quá trọng yếu. Lấy tư chất của hắn, nếu như thực tế tổ địa bên trong còn có một kia tiến vào nguyên anh kỳ hy vọng, nhưng là tại cái này ngoại giới, căn bản không cần có bất kỳ ý tưởng gì. Cảm nhận được dâu dài tu sĩ kiên định về sau, Huyền Thiên thành chủ mặt ngoài rầu khổ văn phần nhưng trong lòng là chửi rủa bắt đầu, liền biết rõ những này tu sĩ không đáng tin cậy, trong lòng chỉ có đại đạo, những ân tình này a cái gì nhất định cũng không để tại trong lòng, trước kia hắn còn có chút chờ đợi, hiện tại xem ra căn bản dùng không lên, uổng phí lấy trước như vậy làm hắn vui lòng. Huyền Thiên thành chủ tâm bên trong, Kim Đan tu sĩ xa so với vợ anh đại viên mãn đáng giá tín nhiệm, cái sau có thể sẽ cùng hắn đoạt vị trí, muốn lấy mà có được, nhưng là tu sĩ, nhưng căn bản không có ý nghĩ như vậy. Cho nên cho tới nay Toàn bộ ngoại giới thái độ đối với với tu sĩ đều là lấy lòng, coi như không thể kết xuống tà duyên, tối thiểu nhất cũng không thể là tội. Huyền Tiên thành chủ tại tu sĩ bên này ăn bế một canh, cái khác thành chủ cũng đều là đồng dạng tình huống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngoại giới tiếng mắng ầm ầm nhưng là không có cho bọn hắn mắng quá lâu, Khung Viên mang theo đám võ giả đã bắt đầu hợp nhất. Khung Viên biết rõ ngoại giới tình huống, biết rõ những cái kia thành lớn căn bản không có khả năng nghe theo mệnh lệnh của hắn, trong lòng của hắn mặc dù muốn đem những người kia cũng cho trục chết, nhưng là vì mức độ lớn nhất bảo tồn hồn thác nhân tộc tự lực. Cuối cùng vẫn là quyết định đổi một cái phương pháp. Thành lớn thành chủ trong lòng có quỷ ý nghĩ, nhưng là những cái kia bên trong tiểu thành chủ phần lớn vẫn là không dám có quá nhiều dạ tâm. Hắn lần này lựa chọn mục tiêu thứ nhất là trước kia đã hướng hắn biểu lộ A qua ý nghĩ, ý là chỉ cần hắn đến, lập tức sẽ xuất linh toàn bộ thành võ giả ra nhập vào. Khôn viên tin tưởng cái kia chỉ là vợ anh trung kỳ thành chủ không dám lừa gật hắn. Hơn 5000 tổ địa võ giả mênh mông đung đưa đi tới tòa thành nhỏ này trước đó, mà tại hắn đến trước đó, thành chủ đã dẫn đầu bên trong thành mạnh nhất một nhóm võ giả tại chờ phía sau. Chơi ạ. Đây chính là tổ địa thực lực võ giả sao?" Thanh chủ tại cảm nhận được khí tức về sau, lập tức liền rung động. Trước mặt 5000 tổ địa võ giả bên trong, vậy mà tuyệt đại bộ phận cũng so với mình muốn cường đại. Những cái kiếp như thần nhập ma đồng dạng khí tức, nhưng hắn không ngừng run dậy, hắn cũng bắt đầu may mắn, không có giống Huyền Thiên thành chủ những người kia muốn phản kháng. Cái thành nhỏ này thành chủ ý nghĩ công viên cũng không quan tâm, trong lòng của hắn, chuyện lần này căn bản không thể xem như hắn chỉ là mang theo đám võ giả theo hồn thác bộ lạc bên trong ra, sau đó đem tất cả thực lực tổng hợp. Ở trong quá trình này hắn không muốn quá lớn tương vong nhưng nếu có người dám can đảm ở trước mặt hắn vùng vẩy cánh tay, hắn cũng không để ý trực tiếp đem tiêu diệt. Chương 296: Các loại song chuyện. Vô tận quy khư bên trong. Hứa Thị ngay tại nhìn chăm chú vào khuôn viên hành động. Không để cập tới bản thân tựu có tính tuyệt đối vũ lực, liền nói xuất lĩnh lấy tổ địa võ giả, liền đã không phải ngoại giới những cái kia thành chỉ có thể chống lại. Chỗ đến, toàn bộ cú đầu, từ nhỏ thành bắt đầu, cơ hồ mấy ngày chính là một tòa thành, nhanh để cho người ta hoa mắt. Không có tất cả mọi người trong tưởng tượng loại kia chiến đấu, khi nhìn đến tổ địa võ giả một cái mắt, Tất cả thành trì thành chủ trong lòng Dạ Tâm cũng bị giật cắt, giống như là một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu dội xuống, xuyên tim. Không có người sẽ không biết sống chết gặp phải tình huống như thế này, còn nhiều toan khiêu chiến đại tộc lao Uy tín. Tất cả thành chủ cũng ý thức được, trước đó không có để ý bọn hắn, chẳng qua là cảm thấy bọn hắn là tiểu đà tiểu nháo, không cần thiết đi quản mà thôi. Thành trì chậm rãi bị nối thành một mạch. Theo phía đông thành nhỏ là bắt đầu, chậm rãi hướng những phương hướng khác khuyết tán, cuối cùng đem tất cả bên trong thành trì nhỏ cũng đặt vào phạm vi. Cái này thời điểm, còn không có bị tiếp nhận cũng liền lấy phương tiến hành. Huyền Thiên thành cầm đầu vài tòa thành lớn mà tôi, cái này vài tòa thành lớn cộng lại nhân khẩu số lượng vượt qua 500 vạn, lực lượng bản thân phi thường không tầm thường. Bất qua dưới mắt đã là chiều hướng phát triển, bỏ mặc những thành chủ này là cam tâm cũng tốt không cam tâm cũng được, bọn hắn tiếp xuống đối mặt vận mệnh chỉ có một cái. Tại dạng này tình huống dưới, Khương Viên hơi thả chậm điểm tốc độ, bắt đầu sắp xếp người cùng những thành chủ kia tiếp xúc, cùng bọn hắn trao đổi chuyện cụ thể. Đương nhiên trong lòng hắn loại này thời điểm còn tại dự vào nơi hiểm yếu chống lại, hắn không thể trực tiếp đem bọn hắn xử tử. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, Tại quốc viên lấy lý phục người tình huống dưới, đại đa số thành lớn đều đã từ bỏ, trực tiếp đem thế lực của mình giao cho quốc viên, chỉ câu tiếp xuống tự mình có thể tại quốc gia bên trong có một phần chuyên tốt. Chính ở chỗ này kiên trì chỉ còn lại Phương Thiên Thành cùng Huyền Thiên Thành hai tòa. Nhóm chúng ta không phải không nguyện ý đem thế lực giao ra, chỉ là thành trì cũng là nhóm chúng ta nhọc nhằn khổ sở phát triển ra tới, tối thiểu nhất muốn nghe đến một chút cam đoan khả năng yên tâm. Yêu cầu của chúng ta cũng không cao, chỉ muốn muốn tại sau khi dựng nước còn đem nơi này lưu cho nhóm chúng ta, nhường chúng ta căn cơ vẫn tồn tại, dạng này có thể tiếp tục lớn mạnh thành trì. Nghe như vậy, khuôn viên giận quá thành cười. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử, mình tới bây giờ còn chưa có xuất thủ chỉ là đọc bọn hắn tóm lại là hầu bối, không muốn để cho bọn hắn trăm năm tu vi hủy là một khi. Nhưng như thế không biết tiền tối, cũng không thể trách hắn không nghệ tình. Sau đó thời gian bên trong, toàn bộ ngoại giới biết rõ tiếp cận võ linh đại viên mãn võ giả khủng bố cỡ nào. Xuất thủ bên trong, kia đẩy trời lôi đỉnh như là thiên uy, đem nửa cái bầu trời cũng phụ lên thành tử sắc. Hai tòa trước kia nhìn vô cùng to lớn thành trì lúc này tựa như là hai cái run lẩy bẩy thú nhỏ. Tại cái này lôi đỉnh thiên uy phía dưới không có bất kỳ kháng cự nào năng lực. Phương Thiên Thành chủ đứng ở đầu tượng, nhìn xem kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng lúc, cả người lạnh cả người, suy nghĩ của hắn cũng cứng ngắc lại, hắn hiện tại ý niệm duy nhất chính là có thể công viên đã đã cho hắn cơ hội, hắn không có năm chắc, cũng liền trách không được người khác. Một đạo to lớn lôi đỉnh rơi xuống, tại tất cả mọi người hoàng sợ nhìn chăm chú, Phương Thiên Thành chủ căn bản liền phản kháng cơ hội cũng không có, liền hóa thành cho bụi. Mà tại cái này đến to lớn lôi đỉnh về sau, lại có mấy trăm đạo cỡ nhỏ lôi đỉnh từ trên trời hàng không dưới, rơi vào phương thiên trong thành từng cái vị trí. Sau đó chính là từng tiếng trước khi chết tiếng kêu thảm thiết phát ra. Đây đều là khương viên biết đến trong ngày thường làm sằng làm bậy người, những này cặn bã không xứng sinh hoạt trên thế giới này, mạng của bọn hắn là tiền tổ cho, như vậy hiện tại hắn liền thay tiên tổ yên tĩnh khí thu hồi. Đã quy hàng cái khác trong thành trì cũng không ít cần giết chết người, bất quá bây giờ vì ổn định hắn còn không có xuất thủ, là mọi chuyện cũng kết thúc, những người này hắn sẽ từng bước từng bước tính sổ sách. Cách xa nhau số trăm dặm Huyền Thiên thành chủ tại biết rõ cái này tình huống về sau, thân thể run lên cầm cập, vừa mới cảm nhận được khương viên hướng bên này khí tức về sau liền phụ phụ một tiếng quỳ xuống, trên mặt đất không ngừng đập lấy đầu, cầu tha mạng. Mà ở phía sau hắn, rất nhiều trong ngày thường vô pháp vô thiên người cũng quỳ theo dưới, Phương Thiên thành hạ chẳng là ở chỗ này, nếu như bọn hắn lại không dẽo rủ một cái, như vậy đợi chút nữa liền không có cơ hội. Có thể chờ đợi bọn hắn chính là không ngừng hội tụ Lôi đỉnh. Khuôn viên căn bản liền trò chuyện ý tứ cũng không có, trước đó đã đã cho cơ hội, hắn sẽ không lại cho lần thứ hai. Theo mấy trăm đạo Lôi đỉnh rơi xuống, Huyền Thiên đám người cũng bày Phương Thiên thành theo gót, ngoại giới cuối cùng thanh niên phản đối cũng không thấy. Đến tận đây, kéo dài gần 3 tháng nghiêm túc động tác đã toàn bộ hoàn thành. Hiện tại toàn bộ ngoại giới bên trong đã không có cái khác phản đối người, giá tâm lớn nhất bị tiêu diệt, hơi kém một chút không dám hiện lộ. So ta tưởng tượng nhanh hơn một điểm. Hứa Thịnh khi nhìn đến cục diện này về sau, cũng là hơi có chút kinh ngạc. Khuôn viên xuất thủ so với hắn dự tính còn muốn hung ác được nhiều, nguyên bản hắn coi là cái này tiểu tử sẽ tiêu một đoạn thời gian đi úy phân biệt, dù sao vậy cũng là từng đầu tính mệnh. Nhưng người nào biết do hắn căn bản không có ý nghĩ này, muốn chính là giải quyết dứt khoát, vẹn vẹn 3 tháng liền giải quyết hết thảy sự vụ, hiệu suất này đã có thể nói là cao đáng sợ. Từ đầu đến cuối tổ địa đám võ giả đều giống như bối cảnh bạn, chỉ là bồi tiếp cung viên hiện ra vũ lực, trước đó bọn hắn rất nhiều lần cũng xoa tay chuẩn bị làm một vô lớn, nhưng người nào biết rõ kết quả cuối cùng lại là như thế không có tí sức lực nào. Những người này đều là lâu cùng linh nguyên thú chiến đấu, mỗi người đấu chiến kinh nghiệm cũng cực kỳ phong phú, mà lại bản thân thiên phú cũng không thấp, lại tiếp tục thực lực sẽ còn tiếp tục tăng lên. Nghĩ so sánh phía dưới, ngoại giới võ giả thiên phú liền muốn kém một chút, đây cũng là chuyện rất bình thường, dù sao là thực lực đề cao tới trình độ nhất định liền có tiến vào tổ địa tư cách. Mặc dù những người trẻ tuổi kia muốn đi xem một chút bên ngoài thế giới phồn hoa, nhưng là thực lực đạt tới trình độ nhất định cao thâm người biển hoa kia nguyện ý đợi tại tổ địa bên trong. Tại giải quyết tất cả thành trì vấn đề về sau, khuôn viên bắt đầu sắp xếp người bắt đầu lập quốc kế hoạch. Bước đầu tiên là đem tin tức này thông cáo cho tất cả mọi người, cho dù là tít ngoài Dã thôn cũng không ngoại lệ. Chuyện như vậy cần an bài từng người đi chuyên đạt, tất cả tiếp xuống tổ địa đám võ giả đem Lâm vào bận rộn bên trong, không phải bọn hắn trước đó tưởng tượng chiến đấu, chỉ là đơn thuần ra ngoài tản tin tức. Cái gì? Nhóm chúng ta muốn lập quốc rồi. Cái gì là quốc gia? Thông Thiên Thành không phải liền là lớn nhất sao, làm sao còn muốn lập quốc? Liên quan tới quốc gia sự tình, rất nhiều người bình thường là không hiểu, cho nên nghe được tin tức phản ứng đầu tiên là mờ mịt. Nhưng là đang chờ tổ địa võ giả giải thích về sau, trong lòng bọn họ lại là cao hứng trở lại. Nghe bọn hắn lời nói, một khi thống hợp thành một quốc gia về sau, các loại khan hiếm đồ vật đều có thể mua được, tỉ như Phương Thiên Thành bên kia chân quý linh dược, liền có thể tại phía ngoài nhất thành trí mua được, đối phương sẽ không lại kẹp lấy không bán. Cái này tự nhiên là chuyện tốt, tự minh các con tu luyện cần các loại ngoại vật phối hợp ngay một chút mấu chốt Linh dược không cách nào thu được cuối cùng chỉ có thể bị quá hóa liều đi những cái kia nguy hiểm địa phương thử thời vận như bây giờ đã tốt lắm rồi rất nhiều người tâm tình cao hứng đối với lập quốc chẳng nhưng không bài xích ngược lại bắt đầu mong ngợi bọn hắn ý nghĩ cũng phi thường một mạng quốc gia này là đại tộc lao thành lập khẳng định so với cái kia thành chủ càng tốt hơn lao tổ tông sự tình ai chưa nghe nói qua đâu khi còn bé đều là nghe những cái kia cố sự lớn lên hôn thác nhân tộc có tiên tổ phù hộ khi thì sẽ hạ xuống tiên dụ tăng cường bọn hắn thực lực mà đại trưởng lão cùng đại tộc lão là dẫn đầu hồn thác nhân tộc không ngừng mạnh lên hai cái không tầm thường nhân vật, từ nhỏ đã bị thầy về sau muốn trở thành người như bọn họ. Thua chiêng gõ trống chuẩn bị bên trong, lập quốc công việc từng mục một bị chuẩn bị xong. Hứa thịnh trước đó chỉ ở tài liệu giảng dạy trông được qua, tự mình con dân đạt tới trình độ này còn là lần đầu tiên, cho nên hiện tại hắn trong lòng có loại này dị dạng cảm thụ, cả người cảm xúc cũng trở nên cực kỳ tăng gọn. Thành lập quốc gia, cái này chính chứng minh thực lực đã cao đến trình độ nhất định. Mà lại cùng người khác khác biệt chính là, bọn hắn đều là cảm thấy có thể Tại mới vừa đặt thành giờ chuẩn liền lập quốc, còn hắn thì tại thực lực tiến vào không thể tiến vào lúc, mới bắt đầu lập quốc. Thông Thiên Thành chuyện đương nhiên định vị quốc đô. Làm lớn nhất thành trì, nó việc nhân đức không ngừng ai. Sau đó chính là dựa theo địa vực vẽ châu. Ngoại giới hiện tại diện tích rất lớn, cuối cùng tại xác định về sau vé 13 châu, mỗi một châu cũng có châu thành, đều là như là huyền thiên thành dạng này thành lớn, mặc dù thực lực không bằng Thông Thiên Thành, nhưng là hướng về phía chung quanh cũng có cường đại phóng xạ hiệu ứng. Mỗi cái châu từ một cái châu thành và số lượng khác nhau bên trong thành trì nhỏ tạm thành như là từng khóa quân cờ rơi vào trên bàn cờ, nhìn như không có quy luật chút nào, nhưng lại là tỉ mỉ quy hoạch. Tại những này thành trì ở giữa thì là từng tòa thành trấn cùng lấm, ta lấm tấm tồn tại. Lấy Thông Thiên thành là trung tâm, thiết lập các cấp hành chính cơ quan. Tổng thể chính sách là trung ương tập quyền chế, tất cả thành chủ đều là từ trung ương thống nhất điều phối, lại tại mỗi một tòa thành đợi thời gian không thể quá dài. Từng mục một chính sách ban bố xuống dưới, dân chúng cũng tại bằng nhanh nhất tốc độ tiêu hóa. Bọn hắn cảm thụ được biến hóa khác, mới đầu có chút hơi không thích ứng cảm giác, có chút chói buộc cảm giác. Hơn có một ít tương đối cực đoan người cảm thấy mình bị lừa, chuyện này đối với tự mình nào có chỗ tốt, hoàn toàn đều là chỗ xấu. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền biết rõ rạng này đối bọn họ đích xác là một chuyện tốt, bởi vì là bọn hắn gặp đãi ngộ không công chính về sau, có địa phương có thể vì tự mình chủ trì công đạo. Đây chính là luật pháp. Một quốc gia trọng yếu nhất chính là luật pháp, nếu như không có luật pháp, nước đem cùng nước. Mà luật pháp khắc nghiệt hay không, cũng là toàn bộ quốc gia định ra nhà dạo. Cái này thời điểm, một mực không có nhúng tay hứa thịnh rốt không còn bản quan. Cái khác địa phương hắn đều có thể nhường khuông viên bọn người tùy ý phát triển. Nhưng là tại luật pháp phương diện, có chút thua thiệt là tuyệt đối không thể ăn. Thiên dụ hạ xuống, trước mặt công viên trực tiếp hình thành một phần luật pháp. Cái này luật pháp chi hoàn thiện, dù cho công viên lặp đi lặp lại nhìn rất nhiều lần cũng không có tìm được bất kỳ không thích hợp chỗ. Dạ Tiên Tổ, công viên cung kính hướng lên trên phương hành thi lễ. Hứa thịnh chế định cái này, luật pháp là phí hết cực lớn tâm lực mới hoàn thành. Không có tuyệt đối hoàn mỹ luật pháp, chỉ có đối lập tốt luật pháp, hắn hiện tại làm, chính là kết hợp hồn thác nhân tộc tình huống, xuất ra tối ưu hiểu. Chương 297, quốc hiệu đại hoàng Luật pháp rất nhanh ban bố số dưới tốc độ chấp hành cực kỳ nhanh chóng không gì khác đây là tiên tổ ban thưởng tổ địa võ giả bên trong không thiếu có đối luật pháp sở tr trường về mấy tháng trước bọn hắn liền vì luật pháp vắt hết bóc, nhưng là cuối cùng chế được pháp điện lại không quá mức tác dụng trong đó sai lầm không ít bị công viên trực tiếp bác bỏ lúc này ở nhìn thấy tiên tổ ban thưởng luật pháp về sau từng cái trong lòng chỉ có cảm thán hứa thịnh tại vô tận trong hư không bị qua vô số tin tức chạy từng cái quốc gia sinh diệt ngay tại trước mắt của hắn phát sinh cho nên hắn mặc dù không có nếm qua thịt heo nhưng là thấy qua heo chạy lấy thừa bù thiếu phía dưới, làm ra một bộ luật pháp cũng không phải là rất khó khăn sự tình. Mà lại giống như là Khung Viên hiện tại muốn thành lập quốc gia thuộc về phong kiến quốc gia, luật pháp còn không cần quá khắc nghiệt, rất nhiều địa phương không hoàn thiện, cũng không cần luật pháp xuất hiện, cho nên với hắn mà nói lượng công việc cũng không lớn. Hôn thác nhân tộc hiện tại cơ bản đều là khí hải cảnh, trí nhớ không phải người bình thường có thể so sánh, cho nên tại cầm tới luật pháp về sau, không mấy ngày liền đem nội dung toàn bộ ghi lại. Trong đó chủ yếu nhất chính là liên quan tới tính mệnh miêu tả. Tại luật pháp bên trong, mỗi người cũng không có tước đoạt người khác quyền lợi. Một khi xúc phạm hình pháp, như vậy tự thân liền đem tiếp nhận thê thảm đau đớn đại giới. Những này xử phạt biện pháp bên trong mặc dù không bao gồm liên đới dạng này, nhưng lại sẽ đem ghi chép đăng ký có trong hồ sơ, một khi phụ mẫu phạm tội, đối với mình hậu bối sẽ có cực lớn ảnh hưởng, tỉ như một chút ưu tú vào viện, liền không cho phép lại báo danh. Những này đổ vật xem xét, những cái kia ưa thích tranh dũng đấu hung ác trong lòng tự nhiên có chút lo sợ bất an, mà lại càng chết là, bọn hắn còn không có gì động tác lúc, thê tử hoặc là phụ mẫu cũng đã đem hắn hô về nhà căn dặn, tuyệt đối không nên ở bên ngoài cùng người khác cái lộn. Như thế tình huống phát sinh ở toàn bộ tiểu thế giới các nơi, cái này khiến nhìn Hứa Thịnh có chút sung sướng, những cái kia ở bên ngoài biểu hiện hung ác đại hán, về đến nhà có thể là một cái hiếu tử hoặc là một cái vợ quằn nghiêm. Tại luật pháp ban bố 1 tháng sau, cuối cùng quốc hiệu xác định ra. Hoàng, ghi Chép, ngày con dân tụ tập hình thức đã theo cỡ lớn thành trì tăng lên tới quốc gia. Cũng liền tại quốc hiệu xác định một máy mắt, Hứa Thịnh bên này nhận được nhắc nhở. Theo giờ khắc này bắt đầu, hồn thác nhân tộc chính thức đi vào quốc gia phương diện. Mà tại nước đằng sau tự nhiên còn có cao hơn tầng cấp, cao vũ thế giới bên trong. Giống như là lớn hoàng dạng này bất quá chỉ là một cái tiểu quốc. Các loại thực lực đạt tới đầy đủ cấp độ về sau, sẽ trở thành đế quốc, sau đó thì là vương triều. Vương triều về sau thì là tiên triều, cũng chính là cả nước phi thăng tiên giới, dạng này cấp độ, là hiện nay đã biết cao nhất cấp độ. Dù cho là bình thường thánh nhân, bọn hắn tử minh bên trong khả năng có tiên nhân, nhưng lại không nhất định có thể có tiên triều. Cái gọi là tiên triều, dù cho bình thường nhất một cái quân tốt đều muốn có tiên nhân cấp độ chiến lực Dạng này cấp độ đã là đa nguyên cấp vũ trụ Một cái tiên triều chính là bọn hắn địa cầu nhân tộc thực lực lớn nhất cấu thành. Tăng lên tới quốc gia về sau, tại phạm tục cái này một cái phương diện, đã coi như là đến cuối cùng giai đoạn. Hứa Thịnh tự nói, trong đầu hiện hiện đại lượng tin tức. Bộ lạc, thành trì, quốc gia. Đây là ba cấp độ, bán thanh trước đó liền có thể đạt tới. Vô luận là bộ lạc, thành trì vẫn là quốc gia, hắn đối con dân bình quân thực lực cũng không có yêu cầu, chỉ cần nhân khẩu quy mô đạt đến nhất định hạn độ là được rồi. Nhưng là vương triều liền khác biệt, bởi vì chỉ cần kéo dài vượt qua vạn năm mới có thể gọi là vương triều. Mà trong vương triều thì là có khí vận dạng này đồ vật, là thiên phú không đủ người tại vương triều bên trong đến cái nào đó địa vị, liền có thể hưởng thụ khí vận tăng thêm, đột phá bản thân thiên phú cực hạn, tiến vào tầng thứ cao hơn. Tất cả vương triều lại gọi là vật triều, là một cái cực kỳ cao cấp hình thức. Cái này cùng văn minh khoa học kỹ thuật là hoàn toàn con đường khác nhau, Hứa Thịnh chuẩn bị nhường hồn tháp nhân tộc đi phương hướng cũng chỉ là vận hướng tiến đường. Mà tại về sau tiểu thế giới hóa thành bản nguyên thế giới, hắn có thể mở cái khác tiểu thế giới lúc, sẽ ở những cái kia tiểu thế giới bên trong đi đường khác dây. Bất quá đây đều là rất xa xưa sự tình dặm thời suy nghĩ cũng vô dụng. Quốc gia hình thành đối hứa thịnh tới nói là một cái ích lợi cực lớn, cho nên giống như là biển gầm pháp tắc lính ngộ liền hướng hắn vọt tới. Mà lại đi theo pháp tắc pháp bên trong khác biệt chính là, lúc này vọt tới lực lượng pháp tắc mặc dù nhiều, nhưng cũng không có cảm giác các bách, nhường hắn có thể toàn diện đem tiêu hóa xuống dưới. Tại hứa thịnh nguyên bản dự đoán bên trong, hồn thác nhân tộc theo thành trì đến quốc gia tăng lên nhiều lắm là mang đến cho hắn 0.1% pháp tắc tăng lên, nhưng sự thật lại là nói cho hắn biết tự mình đem một bước này nghĩ quá đơn giản. Lúc này pháp tắc của hắn lĩnh ngộ độ tại lấy so pháp tắc tháp tầng thứ 4 còn nhanh phương diện tốc độ thăng bên trong, vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, pháp tắc của hắn lĩnh ngộ độ liền vượt qua 6%, cuối cùng tại 6.04 dừng lại. Không nghĩ tới lấy loại phương thức này đạt thành mục tiêu ban đầu, hứa thịnh tâm tình lúc này cũng là phi thường ngoài ý muốn. Cảm thụ được tự mình vượt qua 6% pháp tắc lĩnh ngộ độ, không liên quan nói như thế nào, vẫn là cao hứng. Hiện tại hắn pháp tắc lĩnh ngộ độ cũng có thể đạt tới đại nhị bình quân trình độ một nửa, dựa theo tốc độ như vậy, tại tiêu diệt hoặc tâm tộc thời điểm Tự mình vượt qua 10 khẳng định là không có vấn đề, vấn đề chính là cuối cùng số lượng là bao nhiêu, cái hy vọng cái kia thời điểm có thể vượt cao càng tốt. Vì để cho hồn thắc nhân tộc theo thành trì cấp độ tấn cấp đến quốc gia cấp độ, hứa thịnh cũng là cố ý đem thu hoạch linh nguyên thiên tinh quá trình cho bỡ giờ. Hiện tại hắn bên người còn nổi lơ lửng đại lượng linh nguyên thế giới, vậy cũng là từng quả linh nguyên thiên tinh, đại biểu cho đại lượng học phần trở lấy hắn đi thu hoạch. Xử lý tình bắt đầu đến bây giờ, đã qua nửa năm thời gian. Trong nửa năm này, hồn thắc nhân tộc hiện tại vấn đề lớn nhất đã giải quyết, tiếp xuống cũng có thể tiếp tục trước đó động tác bắt đầu thu hoạch linh nguyên tiên tinh. Khuôn viên lúc này mới trở thành một nước chi chủ, bản thân có rất nhiều sự vụ phải xử lý, cho nên hứa thịnh lại cho hắn mấy tháng thời gian xử lý sự vụ. Khuôn viên bản thân cũng rõ ràng chuyện này, tự mình tại tiên tổ nơi đó còn là vô cùng trọng yếu, quốc gia trọng yếu, nhưng là nên làm đã làm xong. Lại là nửa năm sau, cũng chính là lớn hoàng thành lập nửa năm sau, từ quốc chủ khôn viên ban bố pháp lệnh, bắt đầu đối bên ngoài trừng phạt. Một thời gian, tất cả cấp cao vũ lực cũng hội tụ. Vượt qua 100 vạn đại quân tụ tập tại hồn thác bộ lạc, tổ địa, phụ cận, chờ đợi lấy tu sĩ tụ họp đồ địa bên trong, dẫn từ lâu thống hợp tốt tu sĩ, chỉ chờ võ giả bên kia sự tỉnh xử lý xong. Mấy ngày về sau, Khương Viên cùng giận chạm mặt. Mặc dù chỉ là một năm không thấy, nhưng lúc này ở Khương Viên cùng giận trong mắt đã là cảnh còn người mất. Giận trải nghiệm khắc sâu hơn một chút, lúc này hắn tại Khương Viên trên thân vậy mà cảm nhận được một tia cảm giác xa lạ, trở thành quốc chủ về sau, Khương Viên rõ ràng cùng ngày xưa đã là khác biệt. Quản lý một nước cảm giác như thế nào? Giận tuấn hỏi. Không ra hồn. Khuôn Viên lại là nhất miệu, kỳ thật là quốc chủ cảm giác cũng không tốt, mà lại cho tới bây giờ Đối với hắn có ích cũng không lớn, nếu như không phải là không, có người càng thích hợp hơn, hắn căn bản không muốn làm cái này quốc chủ. Càng nhiều thời gian dùng để tu luyện, leo lên võ đạo chô càng cao hơn mới là trong lòng của hắn muốn. Dẫn lúc này lại cười, bởi vì theo câu trả lời này bên trong hắn biết rõ công viên vẫn là trước đây cái kia công viên, hắn vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. 100 vạn võ giả cùng 5000 tu sĩ, đây chính là lần này chinh chiến thực lực. Hứa Thịnh tại Vô Tận Quy Khư bên trong nhìn xem bọn hắn đã chuẩn bị xong xuôi, sau một khắc trực tiếp lựa chọn một cái thích hợp linh nguyên thế giới là hai mảnh thế giới dung hợp thời điểm, Khôn Viên cũng phi thường tự giác theo đại đội ngũ bên trong thoát ly mà ra, dựa theo trước kia cái chủng loại kia phương thức đi tìm linh nguyên thiên đình. Về phấn võ giả, tự nhiên có hiên giật cùng truyền tranh thống lĩnh, đã nhiều năm như vậy, hai người này bản lĩnh đã không thể so với hắn chênh lệch bao nhiêu. Hết thể tựa hồ cũng thay đổi, nhưng tựa hồ lại cái gì cũng không thay đổi. Rất nhiều trải qua phân biệt võ giả cùng tu sĩ lúc này lần nữa chạm mặt, trong lòng đều có chút thổ thức. Bất quá cuối cùng vẫn là không đồng dạng, Song Vương cũng biết rõ từ nay về sau lẫn nhau muốn tách ra phát triển, hiện tại mặc dù vẫn là hòa hợp, nhưng là trăm ngàn năm về sau, nói không chừng liền sẽ sinh ra mâu thuẫn, giống nhau tổ địa cùng ngoại giới. Hứa Thịnh lần nữa bắt đầu phi tốc thu hoạch được linh nguyên thiên tinh bên trong. Khôn Viên lúc này thực lực đã cực kỳ tiếp cận Võ Linh Đại Viên Mãn, dựa theo loại tốc độ này, hẳn là trong vòng mấy chục năm sau đó liền có thể đột phá, đến lúc đó hắn liền sẽ rơi vào một cái lâu dài bình cảnh, cần chậm rãi tích lũy khả năng đột phá vào cuối cùng Võ Vương cảnh giới. Tại ngọn núi bên trong xuyên thẳng qua, sau 3 tháng, Khôn Viên thành công tìm được thế giới trong thế giới, sáng lập quốc gia cũng không có ảnh hưởng tốc độ của hắn. Từ hướng này đó có thể thấy được, trong lòng của hắn, tự mình càng nhiều vẫn là một cái võ giả. Bất quá cái này chỉ là nhân vật của hắn còn không có đổi tới, chờ qua cái mấy chục năm, hắn tự nhiên sẽ càng giống là một nước chi chủ, Hứa Thịnh cũng càng hy vọng hắn như thế. Tháng thứ 11 thời điểm, Khôn Viên tìm được cuối cùng giới, tại Tránh Thoát bảo hộ giới thú về sau, chạm đến Linh Nguyên Thiên Tinh. Mà Hứa Thịnh thực lực bây giờ đã so trước đó cường đại không chỉ gấp đôi, Linh Nguyên thế giới ý thức tại hắn trùng kích vào trực tiếp sụp đổ, hắn phi thường nhẹ liền tu được cái này một khóa Linh Nguyên Thiên Tinh. Thời gian từng năm qua đi, Hứa Thịnh trong tay Linh Nguyên Thiên Tinh cũng không ngừng gia tăng. Người khác tiêu tốn rất nhiều tinh lực cũng không nhất định có thể lấy được Linh Nguyên Thiên Tinh không gì sánh được nhẹ nhõm bị hắn thu hồi được. 10 khóa, 20 khóa, 30 khóa. Lúc đạt tới 100 khóa số nguyên thời điểm, thời gian bất quả mới trôi qua 95 năm, hợp địa cầu thời gian 3 ngày nhiều một chút. Có lẽ là Linh Nguyên Thiên Tinh lấy được tốc độ quá nhanh, Hứa Thịnh cảm nhận được linh nguyên thế giới tự hồ bắt đầu chạy hướng vị trí, muốn né tránh hắn. Nhưng là hắn lại thế nào khả năng lùi qua miệng thịt mỡ cứ như vậy chạy mất. Một bước không rơi tô vẽ ở phía sau. Hứa Thịnh còn tại không ngừng thu hoạch linh nguyên tiên tình. Thu hoạch được cái thứ 2 100 khoảng thời gian so lần đầu tiên thời gian con ít, chỉ dùng 87 năm, bình quân một khoảng liền 9 tháng cũng chưa tới. Lúc này nếu như dựa theo Hứa Thịnh mới vừa phát hiện linh nguyên thế giới thời gian đến thống kê, hắn đã đem khi đó đạt tới hắn thực lực phạm vi linh nguyên tiên tình cũng thu hoạch. Nhưng là bởi vì hắn thực lực tăng trưởng, hiện tại hắn trước mắt còn tại ứng phó phạm vi linh nguyên thế giới còn có hơn 200. Cũng không có cái gì cảm khái một loại cảm xúc, Hứa Thịnh tiếp tục cưỡng ép cùng những này linh nguyên thế giới dung hợp, sau đó nhường khuôn viên ra ngoài tìm kiếm linh nguyên tiên 201, 202, chương 298, biến hóa thánh nhân giao diện. Linh nguyên thế giới quần ngoại vi thế giới tại lấy tốc độ kinh người biến mất. Hứa thịnh trước đó mặc dù có thu được hơn 200 quả linh nguyên tiên tinh, nhưng một là phân hai lần, mà là khoảng cách thời gian rõ rệt. Căn bản không giống hiện tại lần này, mấy tháng thời gian liền có thể thu hoạch được một khỏa, mà lại đến đã vượt qua 200 viên còn không có bất luận cái gì dừng lại dấu hiệu. Nếu như đem linh nguyên thế giới quần so sánh đầu người đỉnh tóc, nếu như vụn vật lẻ tẻ nhỏ một chút, liền cùng đánh mỏng, xem không quá ra nhưng bây giờ hoàn toàn chính là đem vòng ngoài cùng toàn bộ cho cạo sạch sẽ, thực tế quá chói mắt. Lúc này dù cho trong thời gian đương một mực không thể nào quản chuẩn thành cấp độ linh nguyên thế giới cũng nhịn không được bộc phát ra khí tức, ý là nhường hứa thịnh khiêm tốn một chút. Tại cái này chuẩn thành cấp độ linh nguyên thế giới trong mắt, hứa thịnh khí tức quá mức nhỏ yếu, dù cho lại trưởng thành mấy vạn năm cũng không có khả năng đối với hắn có uy hiếp, mà trước đó ở ngoại vi đánh một chút thu phong mặc dù làm nó rất khó chịu, nhưng cũng đang tiếp thụ phạm vi bên trong, cuối cùng sẽ không đối với nó tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng mắt thấy thế bây giờ càng ngày càng không đúng. Chiêu tiếp tục như vậy đừng nói đem tự mình cho hao đốc, liền liền cuối cùng đem tự mình cũng tiện thể cho thu thập cũng không phải không thể nào. Đối với chuẩn thánh cấp độ linh nguyên thế giới cái này cảnh cao hứa thịnh làm phép phi thường dứt khoát, đem cái chặn giấy hai hướng trực tiếp tế ra tới. Không có thôi động, chỉ là nhường khí tức đầy đủ tung ra ngoài, nhường chuẩn thánh cấp độ linh nguyên thế giới cảm nhận được. Chuẩn thánh cấp độ linh nguyên thế giới một cái liền suy sụp. Đối với cái chặn giấy hai hướng kinh khủng khí tức nó lại quá là rõ ràng, ngay tại không lâu hơn 200 năm Một cái so với mình còn muốn cường đại chuẩn thánh liền phản kháng đều không thể phản kháng liền trực tiếp bị trấn áp, đổi lại là nó, nếu quả như thật đụng tới cái này chí bảo, hạ chàng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Chuẩn thánh cấp độ linh nguyên thế giới thức thời tại Hứa Thịnh trong dữ liệu, loại này cường đại tồn tại tức là không có như nhân tộc dạng này thống nhất rõ ràng ý thức, nhưng là bản thân trí tuệ tuyệt đối không kém, giống như là đơn giản nhất xu lợi tránh hại càng là phi thường dễ dàng. Hứa Thịnh có lo lắng, không đem cái này chuẩn thánh cấp độ linh nguyên thế giới để vào mắt, nhưng là hắn cũng không có xem nhẹ, thật muốn cách rất gần nói không chừng cũng sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Cho nên hắn vẫn là dựa theo hiện nay cái này tiết tấu, một mực tại phía ngoài nhất thu hoạch lấy linh nguyên thiên tinh. Ngẫu nhiên cũng có thất thủ tình huống. Khuynh Viên tại hao tốn đại lượng thời gian sau không có tìm được đến bất luận cái gì manh mối, cái này thời điểm cần hứa thịnh tiến hành lấy hay bỏ? Nếu như thời gian chậm trễ quá nhiều cũng không có lời. Hứa thịnh bình thường là tại cảm ứng qua toàn bộ thế giới khí tức sau liền năng đại gây nên làm ra lựa chọn, cho nên toàn bộ xuống tới lãng phí thời gian cũng không nhiều, tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là ở vào nhanh chóng thu hoạch linh nguyên tiên tinh trạng thái. Hôn Thác võ giả cùng Hôn Thác nhân tộc cũng không ngừng tại săn giết linh nguyên thú. Hiện tại hồn thạch nhân tộc thực lực đã đầy đủ cường đại, linh nguyên thú cấp cao chiến lực có thể muốn so hồn thạch nhân tộc cường đại không ít, nhưng là lực lượng trùng kiên lại là kém xa tích tắc. Hồn thạch nhân tộc ngoại trừ đem linh nguyên thú giết chết thu hoạch được tài liệu, còn có thể đưa chúng nó mang về tiểu thế giới bên trong tiến hành nuôi dưỡng. Rất nhiều linh nguyên thú cũng có được tầm bảo năng lực, hoặc là sinh hoạt tại khoáng mạch bên cạnh có thể tăng lên khoáng mạch phẩm chất, đây đều là phi thường hiếm thấy năng lực. Bất quá có thể thành công tại tiểu thế giới bên trong thích ứng xuống tới linh thú cũng không nhiều, đại bộ phận cũng không có sinh sôi thành thành công con lạc, cuối cùng chỉ có thể ở thời gian rời đội dưới trùng tộc diệt tuyệt. Đối với những cái kia đem linh nguyên thú mang về người mà nói, dạng này tình huống là một cái đà kích rất lớn. Cho nên ở phía sau có người muốn đem linh nguyên thú mang về lúc, cũng có không ít người đang quyến thiện, nghĩ lại mà làm sao, nếu như không, có rất cao nắm chắc, không muốn lãng phí cái này thời gian tại phía trên. Thánh nhân giao diện. Người sử dụng: Hứa Thịnh. Tôn Hủy, Thông Thiên. Pháp tắc, nhập môn đạo quả, không. Bản nguyên, nước, 6198712 điểm. Đạo trường, chưa thu hoạch được. Giới vực, chưa mở. Giáo phái, không con dân, hồn thác nhân tộc. Hương hỏa, 687 ức. Công đức, lẻ. Con dân giao diện. Tên, hồn thác nhân tộc. Nhân số, 1 ức 1112 vạn. Phẩm cấp, thượng cấp nhân loại, tam giai, thiên phú huyền quang đạo thể, kỹ trọng chiến thể đệ nhị trọng. Cung vụ, linh địa, 50% tăng thêm. Truyền thừa, tu sĩ chi đạo, khí huyết chi đạo, võ hồn chi đạo. Tu sĩ giới mặt. Công pháp, thừa tiên kinh, hóa thần kỳ, tạo hóa kinh, hóa thần kỳ, thái thượng kinh, hóa thần kỳ. Tu sĩ, giận, nguyên anh hậu kỳ. Quỹ Hoạ, Nguyên Anh Trung Kỳ, Duyên Mẫn, Nguyên Anh Trung Kỳ, Vương Phạm, Nguyên Anh Trung Kỳ, Nguyên Anh Sơ Kỳ, 8 người, Kim Đan Hậu Kỳ, 124 người người, Kim Đan Trung Kỳ, 4 Bách Linh 3 người, Kim Đan Sơ Kỳ, 637 người, Trúc Cơ Kỳ, 7839 người, Luyện Khí Kỳ, 3.1823 người. Quốc gia Giao Diện, Quốc Hiệu, Hoàng Quốc Chủ, Khuôn Viên, Võ Linh Đại Viên Mãn, Quốc Đô, Thông Tiên Thành, Thống Xoái, Hiên Giật, Võ Linh Hậu Kỳ, Tuyến Tra Võ Linh Hậu Kỳ, Tướng Lĩnh, Võ Linh Trung kỳ 98 người, Võ Linh Sơ Kỳ, 547 người, Võ Anh Đại Viên Mãn, 1.2829 người. Giáo Ý, Võ Anh Cảnh, 5.5837 người. Đội trưởng, Võ Sư Cảnh, 132 vạn. Tiểu thế giới giao diện. Diện tích, phương viên 1.792 dặm Linh lực, trung ương 300 lần nồng độ, còn lại chính là vực nồng độ giảm dần, tích ngoài dịa chỗ gấp 3 nồng độ, linh lực tự sinh, toàn bộ khu vực cố định gấp 3 nồng độ. Trùng tộc, hồng cấp nhân loại, tam dai, hôi thạch tinh, hoang cấp lục dai, phụ thuộc chủng tộc Cơ quan, 95 chỗ. Đặc thù, 7180 loại này đặc biệt đạt ổn thiên tài địa bảo. Phụ thuộc, số 1 tài nguyên thế giới, mấy trăm triệu thổ dân nhân tộc, hoang cấp nhất giai, sinh ra các loại yêu tố vật liệu, số 1 lịch luyện thế giới, mấy trăm triệu dạ điểm, ma luyện tâm cảnh. Đánh giá, quy mô to lớn tiểu thế giới, nội tại động lực sung túc, các phương diện cân bằng, và đức không một. Lúc này thánh nhân giao diện cùng trước đó so sánh có không ít biến hóa. Trước kia cùng một chỗ thống kê võ giả cùng tu sĩ lúc này ở sau khi dựng nước tách ra, chia làm tu sĩ giới mặt cùng quốc gia giao diện. Bất quá loại này biểu hiện cũng không phải là cố định, chỉ là căn cứ Hứa Thịnh vừa nhất ứng thói quen để biểu hiện. Nếu như tu sĩ gây dựng quốc gia, quốc gia kia một cột cũng tự nhiên hô biến thành tu sĩ. Bất quá những chuyện này đối với Hứa Thịnh tới nói không đáng quá mức chú ý. Hắn càng nhiều lực chú ý lại về tới Hương Hỏa kia một cột, bây giờ cách 1000 nước Hương Hỏa đã không xa. Mục tiêu cuối cùng nhất là 3000 nước thanh vi đạt thể, lúc này là không đạt được, chỉ có thể ở tiêu diệt hoặc tâm tộc nhiệm vụ sau lại tiếp tục thu mà được. Mỗi cái linh nguyên thế giới cho Hứa Thịnh Hương Hỏa đại khái là hơn một chút điểm, hiện tại hắn thực lực quá mức cường đại. Thế giới hải cho ban thưởng đã ít đi rất nhiều, mà lại hắn cũng không có thời gian khai thác diệt tuyệt sách lực, không phải vậy một cái thế giới tối thiểu nhất cũng muốn mười mấy năm, hắn không có giải như vậy thời gian đi tiêu hao. Trừ cái đó ra, chính là Khung Viên đám người tu vi cũng tiến vào một tầng. Gần 200 năm thời gian sau, Khung Viên đã sớm đem chiến lược của mình rèn luyện đến võ linh đại viên mãn, mà trận cũng tiến vào nguyên anh hậu kỳ. Bất quá trận tại nguyên anh hậu kỳ còn không có đi đến phần cuối, coi như khá cao vị trí, mà Khung Viên thì là tiến vào một đoạn thời gian, cho nên tại chiến lực phía trên vẫn là Khung Viên ẩn ẩn cao hơn một cái đầu. Hai người cũng sẽ thường xuyên luận bàn xác minh lẫn nhau ý nghĩ, làm hai đầu con đường khác biệt cường giả, rất nhiều phương diện đều có thể cho đối phương dẫn dắt. Lại là qua mấy thập niên, là hứa thịnh đi vào linh nguyên thế giới quần 253 năm thời điểm, trên tay hắn thu được cái thứ 3 quả khỏa linh nguyên thiên tinh. Hiện tại với hắn trong tầm mắt còn có thể tiếp tục thu hoạch linh nguyên thiên tinh thế giới chỉ còn lại 135 quả Nhiều lắm làm mà 2-3 cái lưu động, nhưng là đối đại phương hướng đã không có quá nhiều ảnh hưởng. Hơn bên trong linh nguyên thế giới cũng không phải là thực lực của hắn bây giờ có thể thu hoạch, mấu chốt nhất là lấy mình bây giờ pháp tắc lính ngộ độ, tại đối mặt như thế ý thức lúc đã làm không được bất kỳ trì hoãn, nếu như đổi thành nhân loại pháp tắc linh độ độ, vậy cũng là tại A30 trở lên cường đại tồn tại, hắn tối thiểu nhất muốn đem pháp tắc đề cao cũng 15 trở lên khả năng tới nếm thử. Bất quá hứa thịnh lo lắng chính là, là tự mình làm xong nhiệm vụ trở lại thời điểm, nơi này đã tìm không thấy linh nguyên thế giới quần tung tích. Trung ương nhất dù sao cũng là chuẩn thánh cấp độ, đối phương không thể chèo vào hắn vẫn có thể lẫn đi lên. Linh nguyên thế giới di động mặc dù rất chậm, nhưng là mình đi làm cái nhiệm vụ cũng không biết rõ bao lâu đi qua, nếu như tiếp tục nửa tháng, lâu như vậy thời gian đủ để cho bọn hắn chết đi phương hướng. Liên cái này hơn 200 năm thời gian, linh nguyên thế giới tại vô tận quy khư bên trong đã chết đi rất lớn một đoạn cự ly, cũng chính là hắn một mực tô vẽ lấy bọn hắn mới không có mất dấu, nếu như hơi ở nơi nào đợi thời gian nhiều một chút, khả năng quay đầu liền không nhìn thấy linh nguyên thế giới ở nơi nào. ra. Cái này một ngày, là Hứa Thịnh đã từng tại thu hoạch được linh nguyên tiên lúc, một cái non nớt thanh niên đột nhiên tại hắn trong ý thức xuất hiện. Hắn dựa theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, phát hiện đang hướng về mình truyền tới ý thức chính là một cái tương đối cường đại linh nguyên thiên tinh, bất quá có chút trùng hợp chính là nó là vừa vặn vượt qua hắn ứng đối phạm vi. Nếu như thực lực yếu hơn nữa như vậy mấy phần, Hứa Thịnh sẽ đem nó cũng đặt vào tự mình phạm vi. Đối với dạng này tồn tại Hứa Thịnh tự nhiên không có giao lưu ý nghĩ. Những này dựa vào bản năng giao lưu linh nguyên thế giới ý thức cũng rất nông cạn, tựa như là cùng ba tuổi đứa bé trò chuyện, dù cho lãng phí đại lượng thời gian cuối cùng khả năng cũng thu hoạch được không là cái gì kết quả. Dạng này tình huống dưới Hứa Thịnh đương nhiên sẽ không đáp lại nó. Nhưng là nhường Hứa Thịnh không có nghĩ tới là, gặp hắn không có trả lời, vừa rồi phẫn nộ hướng hắn phát ra âm thanh linh nguyên thế giới lại giống như là bị chọc giận, xung quanh khí tức điên cuồng sôi trào lên, sau đó hướng hắn lan tràn. Cái này linh nguyên thế giới không thích hợp. Hứa Thịnh mắt nheo tụ, sau đó đem ánh mắt xích sao định tại cái này linh nguyên thế giới phía trên. Trước đó hắn một mực không có chú ý tới, hiện tại cẩn thận quan sát đi sau hiện, cái này một mực bị tự mình coi nhẹ linh nguyên thế giới, trên đó linh hồn phun trào khí tức muốn so quanh linh nguyên thế giới cao rất nhiều lần. Chương 299: Dị biến linh nguyên thế giới Đây là một cái dị biến linh nguyên thế giới. Liên cùng người cá thể có khác biệt, cùng loại loại thế giới ở giữa cũng có khác biệt. Thế giới cùng thế giới ở giữa tồn tại tiềm lực khác biệt, khả năng có thế giới vĩnh viễn không đến được bán thánh cấp độ, nhưng có thế giới lại là tự nhiên trưởng thành liền có thể đến bán thánh cấp độ. Mà tại cái này phía trên thì là thế giới dị biến. Cái này như là nhân loại đột biến gen, nhưng là muốn so nhân loại muốn khó khăn gấp vạn lần. Một cái thế giới trạng thái ổn định không phải nhân loại có thể sánh được, cho dù là lại nhỏ bé cải biến cũng muôn vàn khó khăn. Mà lúc này bỗng nhiên phát sinh cái này linh nguyên thế giới. Hắn điểm khác biệt lớn nhất dĩ nhiên chính là linh hồn phương diện. Lấy nó hiện tại linh hồn ba động, không sai biệt lắm đã đến nhân loại 7, 8 tuổi đứa bé trình độ. Sau đó Hứa Thịnh còn chú ý tới, cái này linh nguyên thế giới cấp độ mặc dù cao, nhưng là hắn diện tích không tính lớn, hiện nhiên vẫn còn trưởng thành kỳ. Không bằng Hứa Thịnh có quá nhiều động tác, chung quanh linh nguyên thế giới lập tức đều giống như bảo hộ các con cha mẹ đem cái này linh nguyên thế giới bảo hộ ở sau lưng. Theo không gian vị trí bên trên tới nói, Hứa Thịnh có thể mặc qua bên cạnh những cái kia linh nguyên thế giới đi thẳng tới cái này dị biến linh nguyên thế giới trước đó. Nhưng nếu quả như thật làm như vậy, chắc chắn chịu đựng mưa to gió lớn đại kích. Trường hợp như vậy mặc dù không có trải qua, nhưng là có thể tưởng tượng đến là một cái cỡ nào kinh khủng chẳng cảnh, cho nên hắn bây giờ căn bản không muốn gặp chuyện như vậy. Mà lúc này giờ phút này, cái này dị biến linh nguyên thế giới còn muốn nói tiếp lời nói, Đối Hứa Thịnh phát ra uy hiếp đồng dạng lời nói, cũng là bị một cái không gì sánh được to lớn sóng ý thức cho phụ lên. Hứa Thịnh trong lòng run lên, đây là chuẩn thánh cấp độ linh nguyên thế giới động tác. Lấy linh nguyên thế giới biểu hiện, cái này dị biến linh nguyên thế giới có lẽ là bọn chúng cộng đồng tác dụng kết quả. Hứa Thịnh bất động thần sắc tiến hành suy nghĩ lấy Vất quả những này linh nguyên thế giới ý thức vẫn là quá yếu, nếu như đổi lại là nhân loại căn bản sẽ không làm như thế, hoàn toàn chính là nơi đây không bạc 300 lượng biểu hiện. Thế nhưng là hắn cũng có thể lý giải những này linh nguyên thế giới vì sao lại làm như thế. Bởi vì tại vô tận quy khư bên trong bọn chúng là không có tương lai, tựa như là tòa yêu tháp bên trong yêu tộc, vận mệnh của bọn nó chính là tại mảnh này vô tận quy khư bên trong hóa thành cho tàn. Duy nhất tác dụng chính là vì càng kinh đại học học sinh trưởng thành cung cấp chất dinh dưỡng, trở thành bọn hắn thành công trên đường không có ý nghĩa một Những loài linh nguyên thế giới có lẽ chưa từng có tổn thương qua nhân loại, theo đàn sinh bắt đầu, ngay tại mảnh này vô tận quy khư bên trong không có từng đi ra ngoài, cũng không có nhìn qua ngoại giới rộng lớn hơn thiên địa. Nhưng những này cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì theo trở thành linh nguyên thế giới một phần từ lúc, bọn chúng liền đứng ở nhân loại mặt đối lập, không quan hệ đúng sai, cái cửa ải lập trường. Nhân loại cũng không có khả năng đem những này linh nguyên thế giới thả ra, bởi vì như vậy kết quả chính là gia tăng bên ngoài linh nguyên thế giới lực lượng, cuối cùng sẽ ở tiền tuyến đối nhân tộc tạo thành tương vong. Nhân loại thương vong thật như là chính thức thông báo ít như vậy sao? Hàng năm thật chết bởi chiến tranh nhân loại ít càng thêm ít sao? Nếu là lúc trước, Hứa Thịnh sẽ nói là hắn tin tưởng. Nhưng bây giờ hắn tại biết rõ cái này hoàn vũ càng nhiều chân tướng về sau, hắn biết rõ hết thảy đều không phải là đơn giản như vậy, hắn đối với chuyện này ôm lấy nghi vấn. Hàng năm mất đi nhân loại số lượng có thể là chính thức thông báo con số mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Hết thể hết thể bất quá là nhường còn không có lớn lên bọn nhỏ có yên ổn hoàn cảnh, các thánh nhân tại dốc hết toàn lực là bọn nhỏ sáng tạo một mảnh có yên vui. Hứa Thịnh hiện tại trong lòng đối cái này dị biến linh nguyên thế giới yêu kỳ. Thậm chí muốn đem hắn bắt bắt đầu chậm ãi nghiên cứu trên người nó biến hóa mặc dù nó khả năng đối với mình thực lực bất quá có quá lớn đề cao nhưng là đối với hết thể ý nghĩa xác minh lại là có cực lớn hiệu quả bất quá bây giờ là rút dây động rừng của diện. nếu như hắn có Dũng khí biểu hiện ra muốn đối cái kia dị biến linh nguyên thế giới ý tứ động thủ tất cả linh nguyên thế giới cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn bọn chúng sẽ trước tiên tiến hành bạo động có lẽ chính là bởi vì nó tồn tại trước đó hành vi của ta mới có thể bị một mực dễ dàng tha thứ hứa thịnh trong lòng một mực tồn tại một cái nghi hoặc cũng đã nhận được một chút trả lời Nếu như nói cái gì có thể khiến cái này linh nguyên thế giới đối với hắn hành động làm như không thấy, kia không cần phải nói khẳng định là hy vọng. Bọn chúng đại khái dẫn đầu đem tránh thoát hiện nay từ cảnh hy vọng ký thắc vào cái này dị biến linh nguyên thế giới trên thân. Cuối cùng có thể thành công hay không không nói trước, mấu chốt nhất là bọn chúng có một mục tiêu, cũng vì chi không ngừng cố gắng là được rồi. Đương nhiên ở trong mắt hứa thịnh cách làm này chỉ là buồn cười, nhưng là hắn cũng không kinh bị, chỉ bất quá tại cuối cùng bọn chúng cần nên đón thất bại thời điểm, hắn sẽ không chút lưu tình đem thất bại giao cho bọn hắn Hứa Thịnh cảm nhận được đến cái kia dị biến linh nguyên thế giới trong lòng vẫn là kinh phục, giờ này khác này, mặc dù là một cái to lớn thế giới hình tượng, nhưng là tại Hứa Thịnh trong đầu lại là thật sự tạo thành một cái nhân loại đứa bé diện mạo. Tựa như là một cái khỏe mạnh kháu khỉnh đứa bé tại hướng về phía tự mình têu to, ngẫm lại cũng thật có ý tứ. Cũng may mắn bây giờ tại nơi này là hắn, nếu như đổi thành Hoàng Huyền Lãng, dị biến linh nguyên thế giới lên tiếng một nháy mắt liền sẽ bị bắt hạ. Toàn bộ linh nguyên thế giới tại Hoàng Huyền Lãng cấp độ này nhân tộc thiên tài trước mặt, cũng không làm nổi lên sóng gió gì được. Thường tụ hiện nay loại này thời gian đi, Thửa Thịnh cuối cùng nhìn cái kia linh nguyên thế giới, sau đó lại tiếp tục trước đó thu hoạch linh nguyên tiên tinh quá trình. Trên tay linh nguyên tiên tinh còn tại không ngừng gia tăng. Hắn cảm nhận được cái kia dị biến linh nguyên thế giới nhiều lần phải nhận không được xung lại, thậm chí đối với hắn xuất thủ, nhưng là cuối cùng cũng bị ngăn cản. Trước đem tình huống ghi chép lại, nếu như đến lúc đó ta không giải quyết được, liền lên báo cho trường học đi. Linh nguyên thế giới hiện tại đối lửa thịnh tới nói còn có đại dụng, nếu như không phải như vậy, hắn tại liền để trường học đến đem mảnh này linh nguyên thế giới cho xử lý. Dù cho đợi còn lại hơn 100 quả Linh nguyên thế giới thu hoạch xong liền không thể lại tiếp tục thu hoạch nhưng là hứa Thịnh ý nghĩ như trước vẫn là tại nhiệm vụ sau khi làm xong tiếp tục lại tới đây đến lúc đó khẳng định phải điểm bảo trước Linh nguyên thế giới quần, sau đó dựa theo thực lực mình tăng lên biên độ tiếp tục thu hoạch Linh nguyên thiên tinh chỉ cần không có cao hơn tính so sánh giá cả nhân vật xuất hiện hắn liền sẽ một mực làm tiếp đối với hắn mà nói nhiệm vụ này tựa như là soát điểm không có so nhiệm vụ này đơn giản hơn nhiệm vụ cái thứ tư 100 quả Linh nguyên thiên tinh rất nhanh cũng thu được lúc này cách hứa Thịnhly khai trường học đã qua 330 năm cũng chính là địa cầu thời gian 10 ngày. Cái này thời gian điểm cách hoặc tâm tộc nhiệm vụ đã rất gần, Hứa Thịnh mặc dù không có thu được cổ thánh tin tức thông tri, nhưng là trong lòng hiểu rõ, biết mình nhiều lắm là lại có một ngày thời gian liền phải trở về. Như thế xem xét hắn thời gian ngược lại là vừa vặn. Kỳ thật không phải thời gian vừa vặn, mà là hắn một mực đem cái này thời gian coi là mục tiêu, gắng sức đuổi theo phía dưới mới rốt cục đem thời gian khống chế tốt. Chương 300, khinh người quá đáng. 429 khóa linh nguyên tiên tình. Đây là Hứa Thịnh cuối cùng thu hoạch Hắn thực lực bây giờ có thể ứng đối linh nguyên thế giới là 435 cái nhưng là có 6 cái là khu viên bỏ ra một đoạn thời gian cũng không tìm được thế giới trong thế giới chỉ có thể từ bỏ chỉ là 6 viên linh nguyên thiên tinh ở trong mắt hứa Thịnh cũng coi như không là cái gì cho nên hắn tại đem 429 quả linh nguyên thiên tinh mang theo tốt về sau liền kêu gọi trường học phi thuyền bất chi bất giác đã ngày 10 tháng 12 còn một tháng nữa nhiều một chút cái này học kỳ liền kết thúc hứa Thịnh hồi tưởng một cái theo thi đại học kết thúc sau thời gian cảm giác mỗi ngày cũng đem thời gian sắp xếp rất hoàn toàn lẫn nhau so sánh phía giới Các ba loại cuộc sống đó thật có thể tính được là nhà nhã. Theo danh nghịch tuyển chọn đến vạn tộc cương vực, lại từ vạn tộc cương vực đến vô tận quy hư, hoạt động phạm vi càng lúc càng lớn, các địa cầu cũng càng ngày càng xa. Hắn dần dần kiến thức địa cầu càng nhiều phương diện, cũng biết rõ dị vang biết đến chỉ là một góc của bằng sơn, địa cầu mặc dù cường đại, nhưng là cũng không thể có chút nào động lòng. Càng Kinh đại học, đông giáo khu. Tiểu Phong, bọn hắn lại tới, nhóm chúng ta nên làm cái gì? Một gian dãy trong phòng, bao quanh ngồi mấy chục người, nam nữ cũng có, khí thế trên người cũng không yếu đặt ở toàn bộ lớn nhất chung cũng được cho tương đối cường đại. Nhưng lúc này cái này mấy chục người trên mặt biểu lộ đều là phẫn uất, không cam lòng, vội vàng sao động các loại biểu lộ. Ngồi tại ở giữa nhất chính là Tiêu Phong, tầm mắt mọi người cũng nhìn xem hắn, chờ lấy hắn quyết định. Tiêu Phong trên mặt biểu lộ bình tĩnh, nhưng là chù ông tay áo hạ thủ sớm đã sít sao năm lấy. Tại Hứa Thịnh số 28 ly khai về sau, Tây giáo khu liền đối bọn hắn phát khởi khiêu khích, đối phương ý tứ rất rõ ràng, Hứa Thịnh ép nhóm chúng ta không ngẩng đầu được lên, kia nhóm chúng ta toàn bộ Tây giáo khu liền muốn ép các ngươi giáo khu không ngẩng đầu được lên. Giới trước đông giáo khu thực lực hoàn toàn chính xác không bằng Tây giáo khu, nhưng năm nay bởi vì vạn tộc cương vực thắng lợi, đông giáo khu thực lực muốn so những năm qua mạnh, bao quát Tiêu Phong ở bên trong tất cả mọi người cho rằng đông giáo khu thực lực sẽ không thua Tây giáo khu. Cái này cũng phản ứng tại Ngũ Tháp xếp hạng bên trên, hai bên giáo khu cắn rất chặt, tổng hợp xuống tới thực lực cơ hồ vượt quá cùng một cấp độ. Cho nên đối mặt Tây giáo khu hủng hộ dọa người trạng thái, Tiêu Phong tại ủng hộ của mọi người phía dưới tiếp nhận Tây giáo khu khiêu chiến. Song phương tiến hành một trận thi đấu đấu, một mình giao chiến, đoàn thể giao chiến, giáo khu giao chiến quy mô một lần so một lần lớn. Nhưng là kết quả sau cùng lại là nhường Đông giáo khu đám người không cam lòng cơ hồ tất cả tranh tài Đông giáo khu cũng thua. Kết quả này nhường tất cả Đông giáo khu người đều không dám tin, tại giao chiến trước không có người nghĩ đến loại kết quả này. Đến bây giờ Đông giáo khu đám người còn không biết rõ Tây giáo khu là thế nào làm, bọn hắn làm sao có thể như thế cường đại. Chờ. Tiêu Phong phun ra một chữ như vậy. Hắn hiện tại trong lòng cũng hận không thể ra ngoài đem những cái kia Tây giáo khu khiêu khích người đánh bại, nhưng là trước đó giao chiến kết quả nói cho hắn biết, hắn ra ngoài cũng bất quá là bạch bạch đưa học phần. Đông giáo khu thực lực bây giờ chính là không bằng Tây giáo khu. Tại những người này còn có một đạo quen thuộc xinh đẹp thân ảnh, Tô Lâm Nhị. Tiêu Phong nói ra các loại cái chữ này về sau, những người khác vô ý thức nhìn về phía nàng. Tô Lâm Nhị mặt đỏ lên, có chút túi đầu, không nói gì. Hứa Thịnh cái gì thời điểm trở về a, cái này đều đã 12 ngày. Có người thầm nói. Những người khác nghe được câu này sau đều là đồng ý không thôi, Tây giáo khu hiện tại sở dĩ có dũng khí như thế nào, đều là thừa dịp Hứa Thịnh không tại. Về phần Tây giáo khu những người kia nói nếu như không phải Hứa Thịnh các ngươi tính là gì? Bọn hắn chỉ là cười nhạo một tiếng, đây chính là điển hình ăn không được bổ đảo nói bồ đào đau sót, nhóm chúng ta Đông giáo khu chính là có hứa thịnh làm sao vậy, các ngươi có sao? Đông giáo khu đám người ngay tại nơi này thương lượng đối sách, nhưng là nhường bọn hắn không tưởng tượng được sự tính phát sinh. Đông giáo khu gan nhỏ quỷ môn, làm sao vậy, hiện tại chỉ dám làm con rùa đen rút đầu rồi. Thanh em vậy mà liền tại giáo học lâu phía dưới xuất hiện, Tây giáo khu người chạy đến bọn hắn Đông giáo khu địa bàn đến rồi. Một cái mắt, tất cả mọi người nổ. Môi ở giữa Tiêu Phong mặt cũng bá trở nên xanh xám. Khinh người quá đáng. Rầm rầm. Một mảnh cái ghế vang lên thanh âm, tất cả mọi người theo trên ghế ngồi đứng lên, hướng phía ngoài chạy đi. Lâu dậy học trước, 10 cái tây giáo khu người đang khoanh tay thành thời thành thời đứng ở nơi đó. Tại trung quanh bọn hắn, sớm đã vì mấy trăm cái đông giáo khu học sinh, tất cả mọi người là trừng mắt phẫn nộ hai mắt nhìn xem bọn hắn. Không thể không nói tây giáo khu chọn thời gian điểm hung ác, hiện tại đúng lúc là muốn lên khóa thời gian, tất cả học sinh cũng theo nhà ở tập thể tới. Các người là gan không nhỏ à, dám đến nhóm chúng ta đông giáo khu gây chuyện, không sợ nơi này tất cả mọi người một người một miếng nước bọt đem các ngươi chết đuối. Trong lời nói điểm khác biệt lớn nhất chính là tương đối khắc chế. Giống như là tạp chủng loại này cơ bản cũng di tích, dù sao ai cũng không biết rõ cha hắn mẹ là cái gì cấp độ, đặt ở Càn Kinh Đại học càng là dạng này, không người nào dám đối một cái cao thánh rỗng roi nói ngươi là tập chủng. Như loại này đều sẽ nhường cao thánh sinh ra trong coi ưu minh cảm ứng. Tại sao muốn sợ? Nhóm chúng ta là đến hạ chiến thư, chẳng lẽ lại các ngươi không dám nhận. Tây giáo khu ở giữa một người tiến lên một bước, đem phải trên bày ra, thật cầm một tấm chiến thư. Nghe thấy lời ấy, xung quanh tất cả mọi người biểu lộ khó coi. Tây giáo khu đây là chuẩn bị cùng bọn hắn đông giáo khu kết tử thủ a. Nhưng là trong lòng cũng minh bạch đây là có chuyện gì, tây giáo khu tất cả mọi người bị hứa thịnh ép quá đó gắt, thật sự nếu không tìm về chút mặt mũi, như vậy lần này tây giáo khu học sinh chính là sỉ nhục, liên đối lại phía sau bọn họ đứng đấy cao thánh cũng trên mặt không ánh sáng, chuyện như vậy tự nhiên không thể một mực tiếp tục. Loại khiêu khích này theo thật lâu trước liền bắt đầu nổi lên, chỉ bất quá khi đó hứa thịnh còn không có thể hiện ra nghiền ép thực lực, nhưng tất cả tây giáo khu học sinh đều cho rằng còn có cơ hội. Nhưng là lần trước Ngũ thắp xếp hạng triệt để nhường Tây giáo khu học sinh tuyệt vọng, hứa thịnh thực lực tăng lên vừa xa bọn hắn tưởng tượng, tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp tiếp theo đại nghị học sinh. Trừ phi Tây giáo khu bên trong người cũng có thu hoạch được đặc thủ bồi dưỡng phương án người tồn tại, không phải vậy Tây giáo khu sẽ chỉ bị hứa thịnh vượt vung càng xa. Cho dù là một mực đem hứa thịnh coi là mục tiêu, muốn có hướng một ngày có thể vượt qua phương túc lúc này cũng cơ bản từ bỏ ý nghĩ này, tối thiểu nhất tại đại học giai đoạn đã đem cái mục tiêu này từ bỏ. Phương tốc tại Tây giáo khu cơ bản đã chậm rãi ngồi vững đệ nhất vị trí, những người khác thực lực cũng không bằng hắn. Lúc này xuất hiện tại đông giáo khu mười mấy người này cũng không phải là tây giáo khu mạnh nhất một nhóm, đi qua vạn tộc cương vực những người kia đều chưa từng có đến, bọn hắn cũng biết rõ đối mặt hứa thịnh cái chủng loại kia áp lực cảm giác, bọn hắn nguyện ý tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, như loại này việc nhỏ vẫn là bo bo giữ mình. Vèo một tiếng, chiến thư bị quăng tới. Tiêu Phong tiếp được chương này chiến thư, ánh mắt rơi vào trên đó, đợi xem rõ ràng nội dung về sau, con mắt hơi híp hiếp, hiếp. Tây giáo khu đám người nhìn chằm chằm vào Tiêu Phong biểu lộ, gặp cũng không có mình tưởng tượng cảm xúc sau khi xuất hiện, cũng không khỏi có chút thất vọng. Không hổ là có túi khôn danh Xương Tiêu Phong, loại cục diện này cũng chỉ có hắn có thể ổn xuống tới. Nếu như không phải Tiêu Phong, đoàn chừng chúng ta bây giờ đã hoàn toàn đè xuống Tây giáo khu. Phiền phức. Tây giáo khu mười mấy người đang lén lén dùng đến cổ tay vòng giao lưu, bọn hắn mặt ngoài biểu hiện phách lối đến cực điểm, nhưng cái này kỳ thật chỉ là bọn hắn đặt thành mục đích thủ đoạn, có thể đi đến hiện nay vị trí, không ai là ngu xuẩn. Tây giáo khu cùng Đông giáo khu ở giữa đấu tranh, cũng là vì mặn muối. Thánh nhân có thể xem những này tại không có gì, nhưng bọn hắn chỉ là người bình thường, còn không cách nào làm được mọi lẽ. Trường học Phương Diện cũng đều là ủng hộ dạng này tranh đấu, bọn hắn ngay từ đầu cũng là theo thăm dò bắt đầu, chuẩn bị trường học Phương Diện một khi có trở ngại dừng ý tứ lập tức liền kết thúc, nhưng là hơn 10 ngày đi qua, trường học không chỉ có không có ngăn cản ý tứ, ẩn ẩn còn cung cấp lấy tiện lợi, cái này khiến bọn hắn tất cả mọi người trong lòng tảng đá lớn cũng rơi xuống. Hừ, nhóm chúng ta cầm hứa thịnh là không có biện pháp, nhưng là bắt các ngươi những này phổ thông đông giáo khu học sinh vẫn là không có vấn đề. Đây chính là Tây giáo khu phần lớn người hiện tại ý nghĩ. Trên đó viết cái gì? Tiêu Phong bên cạnh có người lại gần xem. Không nhìn còn khá. Xem một cái lập tức liền ổ. Phía trên viết lời nói quá mức trướng mắt, căn bản là đang nói bọn hắn phế vật. Cái này còn thế nào có thể chịu? Nhìn qua chiến thư một số người lập tức liền la hét muốn để nhường Tây giáo khu đè mắt, bọn hắn đã là bị kích thích mất lý trí. Tây giáo khu mười mấy người nhìn thấy trạng diện này kia là vui vẻ gấp bọn hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Đông giáo khu không phải có thể bảo trì bình tản sao? Nhóm chúng ta xếp tới các ngươi địa phương, lại xuống chiến thư, cũng không tin các ngươi còn có thể nhịn xuống. Tiêu Phong, nhóm chúng ta cùng bọn hắn đánh đi. Lần này phái ra là 100 người. Nhóm chúng ta đông giáo khu phối hợp không phải bọn hắn Tây giáo khu có thể so với. Đúng vậy à, bọn hắn giống như là ăn chắc nhóm chúng ta, ta A đông giáo khu cũng không phải dễ chơi. Ở. Chiến thư trên viết lần này giao chiến phương thức là song phương đều ra 100 người, chỉ cần cuối cùng có thể thắng lợi, không dùng được thủ đoạn gì đều có thể. Dạng này giao chiến hình thức trước đó cũng chưa từng xuất hiện, trước đó nhiều nhất cũng bất quá chỉ là 30 người. 30 người phối hợp cùng 100 người phối hợp hoàn toàn khác biệt, đông giáo khu trong lòng mọi người còn có lòng tin. Tô Lâm Nhị lúc này cũng xem hết chiến thư trên nội dung. Nàng không có giống người bên cạnh đồng dạng nói chuyện, nếu như là 100 người giao chiến, như vậy lấy nàng hiện tại thực lực cũng nhất định sẽ tham gia, nàng hiện tại trong lòng nghĩ là, nếu như mình cũng tham dự vào cái này trong khi giao chiến, nên như thế nào trợ giúp đông giáo khu lấy được thắng lợi. Tiêu Phong không nói gì. Hắn ngẩn đầu mắt nhìn chung quanh đông giáo khu học sinh. Vây quanh mấy trăm người trên mặt mỗi người đều là lòng đầy cam phẫn, không cần hỏi thăm, câu trả lời của bọn hắn cũng biểu hiện rất rõ ràng. Tiêu Phong ở trong lòng thở dài một hơi, cục diện như vậy tự mình không muốn bằng lòng cũng không được đánh nhau vì thể diện với hắn mà nói không có quá nhiều ý nghĩa. Dù sao cái này không giống như là vạn tộc cưỡng vực, bỏ mặc kết quả sau cùng là như thế nào, đúng đúng thực lực của mình không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Không thể nào? Chẳng lẽ đều như vậy, các ngươi còn muốn làm rùa đen giúp đầu. Tây giáo khu mười mấy người nhìn thấy Tiêu Phong trầm mặc không nói, không khỏi cố ý nói đến. Người bên cạnh cũng phối hợp khoa trương cười ha hả, cái này khiến nhìn đông giáo khu học sinh có chút cũng nhịn không được nữa. Tiêu Phong hai mắt đột nhiên biến lợi. Trận này giao chiến, nhóm chúng ta giáo khu đã ứng Hư phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn náo tàn chay. Chương 301, phương tốc điên dồ. Giao chiến tháp. Đồ vật giáo khu tất cả 100 người đã tiến vào. Lớn như thế quy mô hai giáo khu giao đấu, đây là lần thứ nhất. Đông giáo khu bên này tại, đứng tại phía trước nhất tự nhiên là Trạng Nguyên lớp 29 người, dạng này quan hệ đến giáo khu danh dự sự tình, không, có người có thể không đếm xỉa đến. Đương nhiên là có trong lòng người cũng không thèm để ý, tỉ như nói cùng Tử Văn cái này lấy tự mình ta trung tâm người, đông giáo khu như thế nào cùng hắn có liên can gì? Nhưng bộ mặt trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, mặt ngoài hắn tuyệt sẽ không biểu hiện ra ngoài. Tây giáo khu bên kia cũng là đồng dạng tình huống, làm dẫn đầu phương tốc ngược lại là nói chuyện ít nhất người, tất cả khiêu khích lời nói đều là bên người những người khác đang nói, đối với đứng tại năm này cấp tối đỉnh phong một tú người, những lời này không đáng bọn hắn nói. Nhưng đây chính là lại thế, là thế lên thời điểm, không có người có thể không đếm xỉa đến. Song phương tất cả 100 người, cũng dựa theo tập luyện tốt vị trí đứng đấy, rất phía trước là chủ chiến, phía sau cùng là chủ tài nguyên. Dạng này lại chiến, tài nguyên cũng là vô cùng trọng yếu đồ vật. Mà tại giao chiến tháp bên trong, tháp linh cũng có thể căn cứ tất cả mọi người có thể tiếp nhận hạn độ tiến hành thời gian điều tiết. Vốn là cần hao phí đại lượng học phần. Nhưng khi Tiêu Phong tới hỏi thăm thời điểm lại phát hiện trường học đã đối bọn hắn mở ra quyền hạn. Cái này khiến hắn nhớ tới cho tới nay lưu truyền tin tức kia, đồng dạng dính đến hai cái giáo khu ở giữa tranh đấu lúc, lẫn nhau giáo khu thánh nhân kỳ thật cũng đang chăm chú. Dạng này đại chiến động một tí khẩn cấp tiêu hao hơn nửa năm thời gian, nếu như chỉ là muốn học sinh chỗ học phần, căn bản cũng không bỏ dãn nổi. Xem như là học sinh giải quyết nỗi lo về sau, Tiêu có thể tưởng tượng Đông giáo khu các thánh nhân khi nhìn đến Tây giáo khu học sinh dám can đảm tới bọn hắn bên này lúc, trong lòng tuyệt đối cũng là phi thường không thích. Tất cả mọi người tại chuẩn bị xong về sau, trận này 200 người đại chiến liền bắt đầu. Là Tháp Linh đem tất cả mọi người vùi đầu vào chiến trường thời điểm, tất cả mọi người cảm giác trước mắt có vô số tinh thần tại lấp loé. Sau đó 200 cái thế giới ngưng kết tại một chỗ, song vương tất cả 100 cái hình thành to lớn lục địa, mà tại hai mảnh to lớn lục địa chính giữa có một chỗ giảm sóc khu vực. Lúc này tất cả mọi người số liệu tự nhiên đều là giả lập là căn cứ trước đó tất cả mọi người thượng truyền tin tức tiến hành mô phòng cảm ứng tất cả nếu có người cố ý ẩn dấu thực lực hoa thủy cũng là không có biện pháp sự tình nhưng tận lực hay không người bên cạnh cũng có thể điểm rõ ràng hơn phân nữa, hành động như vậy sẽ ở sau đó đạt được thanh toán mà Phi người mang theo am hiểu thủ ngự mấy người đẻ vào rất phía trước Lục Sam ngươi mang theo am hiểu công kích mười mấy người tìm kiếm cơ hội vu tốc ngươi mang theo chia cho ngươi mười mấy người cho tất cả mọi người tăng thêm tăng thêm trạng thái Từng đầu chỉ lệnh bị tiêu phong truyền đạt xuống dưới hiện tại hắn tạiông giáo khu địa vị cơ bản đã định Tất cả mọi người đối với hắn mưu đồ cũng không có chút nào dị nghị. Cho dù là lục sa người tiêu ngạo như vậy, cũng biết rõ tại dạng này giao chiến trước mặt, nếu như không cùng những người khác phối hợp, như vậy chỉ cần một cái tập kích tự mình con dân liền bị toàn diệt. 100 cái tiểu thế giới cũng tại vận chuyển lại, mặc dù đều là giả lập số liệu, nhưng là những cái kia con dân biểu hiện lại là cùng thật trên lệch không nhiều. Giao chiến tháp mô phòng năng lực không gì sánh được tương đại, chỉ cần thượng chuyển số liệu về sau, cơ bản có thể dựa theo tự mình phát triển mô phỏng ra hơn phân nữa. Đây cũng là giao chiến tháp chỗ chân quý. Không phải vậy nó cũng không có khả năng cùng pháp tắt tháp, tháp thời gian thắp các loại đã song song. Đông giáo khu làm chuẩn bị thời điểm, Tây giáo khu bên kia tình huống cũng kém không nhiều. Hạ đặt chỉ lệnh chính là Phương Túc, hắn tức là chủ chiến cường lực nhân viên, đồng thời tại sách lược phương diện cũng không thua tại Tiêu Phong bao nhiêu, cũng chính là dạng này, tại ngũ tháp bên trong tổng hợp xếp hạng hắn khả năng một mực ngăn chặn Tiêu Phong. Hai người lúc trước trong giao chiến va chạm qua mấy lần, thậm chí còn phát sinh qua một lần một đối một giao chiến, kết quả sau cùng có chút đáng tiếc, Tiêu Phong tại cùng Phương Tốc chiến về sau, bại bởi Phương Tốc. Lần kia giao chiến qua đi, Tiêu Phong tiêu trầm hơn nửa ngày, với hắn mà nói là một cái sự đả kích không nhỏ. Đây cũng là hắn từ nhỏ đến lớn đến nay thua qua lần thứ hai. Phương túc là bây giờ còn chưa có thua qua, vạn tộc cương vực không có trực tiếp cùng Hứa Thịnh giao chiến qua, cho nên mặc dù biết rõ Hứa Thịnh thực lực siêu việt tự mình, nhưng là lòng tin còn không có bị đả kích. Hai phe tại kết thúc tiền kỳ chuẩn bị về sau, rất nhanh phụ trách thủ ngự học sinh liền đè vào rất phía trước. Mỗi một phe phái ra con dân đều nắm chắc vào người, 10 người con dân tập hợp cùng một chỗ, vượt qua 50 vạn. Song phương con dân chung vào một chỗ vượt qua trăm vạn. Ngay tại trung ương chiến trường là cách không tương đúng. Hai bên con dân không ngừng tiếp cận, thạch đầu nhân, sơn lĩnh cự nhân, tường sắt người tất cả chủng tộc đều là nhìn qua rất dày nặng cái chủng loại kia, mặc dù tại phương diện công kích không đủ khả năng, nhưng là muốn chính diện đột phá bọn chúng, lại là cực kỳ khó khăn sự tình. Mà tại những này là thủ ngự chủng tộc về sau, chính là như là Bạch Hạc Kiếm Tu, Ám ảnh Đường Lang dạng này công phạt cực kỳ cường lực chủng tộc, bọn chúng ẩn giấu đi thân hình, tìm kiếm lấy có thể đột phá thời cơ. Một đạo đạo quang hoa theo phía sau vọt tới rơi vào trước mặt những này con dân chiến thân. Trong nháy mắt mỗi cái cá thể khí thế trên người liền trên phạm vi lớn tăng vọt, đây là vu túc các loại lệnh hỗ trợ con dân cho thực lực tăng thêm, bọn chúng mặc dù không có trực tiếp tham chiến, nhưng là mang tới kết quả lại là không cần trực tiếp tham chiến chiến lệnh. Những này tăng thêm trạng thái có là trực tiếp gia tăng các phương diện tố chất, có lại là trên phạm vi lớn gia tăng đấu trí, cho nên rất nhanh hai phe liền rốt cuộc kìm nén không được, bắt đầu chủ động hướng đối phương phóng đi. Tại 200 cái thế giới càng phía trên hơn, 200 nói to lớn hư ảnh tại nhìn chăm chú, tại cái nào đó thời khắc mấu chốt, bọn hắn bắt đầu tiêu hao bản nguyên, đối với mình con dân tiến hành cường hóa. Loại thực lực này tăng lên phi thường khủng bố, cơ hội tại thời gian ngắn liền để con dân thực lực gấp bội. Đại khái 10 ngày sau, Song phương quân tiên phong đụng vào nhau, sau đó chính là máu và lửa bộc phát. Các loại bản nguyên cũng vào lúc này cuốn quít lấy nhau, khác biệt pháp tắc lĩnh ngộ độ cũng cho thấy khác biệt vi lực. Rống, tê, ngao, đủ loại tiếng giống, có có năng lực phi hành con dân, có có ẩn nấp hám sát năng lực chủng tộc, có có tốc độ cực nhanh chủng tộc. Tất cả chủng tộc cũng thể hiện ra bản chủng tộc lực lượng, Song Vương có thể là huyết nục chi khu, cũng có thể là tảng đá, ngọc chết. Đụng vào nhau sinh ra nhuường lông mày cuồng loạn hình ảnh tiêu phong ở giữa hạ đạt chỉ lệnh ngay từ đầu còn có thể tiếp nhận loại này cao áp lực tiêu hao nhưng sau một tháng hắn đã cảm nhận được trên tinh thần mọi mệt mức tiêu hao này cơ hồ tương đương với một mình hắn gấp trăm lần dựa theo hiện nay loại trạng thái này hắn có thể trẻo chống 3 ba tháng cũng xem như chuyện không tầm thường nhưng hắn đồng thời cũng biết rõ phương túc bên kia cũng không thể so với tự mình tốt hơn chỗ nào lần trước giao chiến hắn mặc dù thua nhưng là hắn cũng biết do hắn cùng phương túc thực lực sai biệt cũng không lớn làm cho người thực lực sai biệt cực nhỏ tự mình đã cảm nhận được g lực từ lớn Đối phương cũng là đồng dạng tình huống. Phương Túc lúc này tình huống xác thực cùng Tiêu Phong không sai biệt lắm, thậm chí càng hơi kém một chút. Bởi vì Tây giáo khu không giống với Đông giáo khu đối Tiêu Phong hoàn toàn tán thành, rất nhiều người tại thi hành chỉ thị của hắn lúc không phải nghiêm khắc như vậy hoàn thành, cái này nhường hắn thỉnh thoảng muốn đền bù bỏ sót, cái này khiến hắn hao phí càng lớn tinh lực. Cho nên tiếp tục như vậy, hắn cảm giác được tình huống tuyệt đối sẽ không ổn. Thời gian không thể kéo lâu, Tiêu Phong rất mạnh, một khi ta nhịn không được, chỉ huy rơi vào hỗn loạn, như vậy Tây giáo khu tất thắng cũng đánh lên dấu chấm hỏi. Tây giáo khu lần này sợ dĩ có dũng khí như thế giao chiến, tự nhiên là có được lòng tin, lòng tin này đến từ sau lưng cao thánh ủng hộ, tại biết rõ đông giáo khu ra một cái không gì sánh được cường đại học sinh về sau, tất cả cao thánh cũng nâng cao bọn hắn tài nguyên. Loại này nâng cao là hy sinh thực lực mình tăng lên một chút tốc độ, tại thường ngày căn bản sẽ không phát sinh. Càng Kinh đại học biết rõ những hành vi này sau tự nhiên là không cao hứng, nhưng là bọn hắn cũng không cách nào quá nhiều, đây là cao thánh đối với mình hộ bối trợ rút, ngoại trừ chỉ trích bọn hắn cũng không cách nào cưỡng ép ngăn cản. Cho nên Tây giáo khu tăng lên tốc độ cũng không có bởi vì vạn tộc cương vực thất bại mà thụ ảnh hưởng, tổng hợp xuống tới tốc độ tăng lên không thể so với những năm qua chênh lệch. Đông giáo khu lúc đầu khả năng tại năm nay tháng qua Tây giáo khu cũng vì vậy mà bị ngăn cản đoạn, tại cả ngày trên thực lực vẫn là kém Tây giáo khu một chút. Nhưng là không có người có thể nói cái gì, xuất sinh chính là một cái lớn nhất ảnh hưởng nhân tố. Ở trong mắt thánh nhân, số phận đồng dạng là có thể hay không đi đến đỉnh phong một cái tính quyết định nhân tố. Nếu như ngươi số phận không tốt, khả năng tại vực ngoại làm nhiệm vụ thời điểm liền đụng phải cường đại tộc. Sau đó đợi không được địa cầu trợ giúp liền bị trực tiếp giết chết, dạng này tình huống trước kia xuất hiện qua rất nhiều lần. Mặc dù cũng không phải là nói số phận chênh lệch liền nhất định sẽ ngoài ý muốn nổi lên, nhưng là hai người quan hệ trải qua luận chứng đích thật là đang tương quan. Tây giáo khu thế công tại phương túc điều phối phía dưới một cái trở nên lăng lệ, cơ hội dùng lấy mạng đổi mạng đấu pháp, song phương hao tổn đều là lấy chỉ số hình lên cao. Tây giáo khu người bên kia cũng điên rồi a, bọn hắn đến cùng phát bệnh gì? Đông giáo khu học sinh ở phía trên nhìn xem, cũng cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Phong cũng bởi vì dạng này tình huống mà trở nên có chút luống cuống tay chân. Phương Túc ý nghĩ đến cùng là thế nào, dạng này quyết sách không phải là hắn làm ra. Tiêu Phong trong mắt tràn đầy mê hoặc nữ, hắn ở trong lòng là đem Phương Tốc hoàn toàn xem như cùng đẳng cấp đối thủ. Hành động như vậy hắn là hoàn toàn sẽ không làm tới, như vậy hiện tại loại cục diện này xuất hiện nhất định là có nguyên nhân. Phương Túc trong lòng khẳng định đang đánh lấy ý định gì? Song Phương con dân cũng đang không ngừng tử vong, đè vào phía trước nhất thủ ngự chủng tộc rất nhanh liền chết gần hết rồi. Tại thủ ngữ chủng tộc chết xong sau, Song Vương con dân hy sinh tốc độ càng là tăng gấp mấy lần. Một tháng thời gian trước mắt liền qua, Tây giáo khu rốt cục có một cỗ quân đội đột phá phong tỏa, tiếp xúc đến Đông giáo khu học sinh tiểu thế giới. Giờ khác này, tất cả đông giáo khu học sinh cũng sắc mặt đại biến. Tuyệt không thể nhượng dạng này tình huống tiếp tục. Tất cả mọi người có thể nhường con dân chi viện cái kia bị tiến đánh tiểu thế giới. Nhưng đông giáo khu bên này muốn cứu viện, Tây giáo khu bên kia liền liều mạng ngăn cản, song phương con dân cũng chẳng vào cái này tiểu thế giới bên trong. Kết quả cuối cùng phi thường thảm liệt, toàn bộ tiểu thế giới vị trí khu vực bị đánh tàn phá một mạnh, bên trong tổn tại tất cả sinh mệnh toàn bộ tử vong. Thực phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn náo tàn chay. Chương 302, Hứa Thịnh trở về. 4000 đại trương. Mỗi người cũng được chứng kiến thế giới bị phá hư chẳng cảnh. Có thể có rất ít người tận mắt thấy tiểu thế giới vỡ vụn. Giờ này khắc này, tất cả mọi người liền đều thấy được. Là Tây giáo khu đột phá Đông giáo khu phong tỏa, tập trung tất cả binh lực đối mục tiêu tiểu thế giới tiến hành phá hủy lúc, toàn bộ thiên địa cũng tại cái này chấn động. Đông giáo khu bên này kiệt lực cứu vãn, nhưng là kết quả sau cùng lại là thất bại. Thực lực của hai bên đại khái ở vào cùng một cấp độ. Nhưng là tại không có sung túc phòng hộ biện pháp tình huống dưới, tiếng công Vương yếu chiếm được càng nhiều ưu thế. Tiêu Phong mặt lên sớm đã trở nên xanh xám một mảnh, lúc này tinh thần của hắn mặc dù phi thường mỏi mệt nhưng là hắn không có một khắc ngừng. Nhanh ra tốc, đem lỗ hổng bổ sung, tuyệt đối không thể để cho Tây giáo khu coi đây là đột phá khẩu. Thanh âm của hắn cũng trở nên khàn giọng bắt đầu, cái khắc đông giáo khu tại tiếng hô của hắn bên trong cũng không ngừng tiêu đốt lực lượng của mình, phụ trách tài nguyên những cái kia học sinh càng là đem hết toàn lực thúc đẩy sinh trưởng lấy tự mình tiểu thế giới bên trong tài nguyên, liên tục không ngừng vật tư vận ra tiền tuyến. Cái thứ nhất tiểu thế giới phá diệt đã thành định cư, mà ở thế giới phía trên, cái này tiểu thế giới người sở hữu học sinh chỉ có thể không cam lòng thở dài. Lần này giao chiến quy tắc là chỉ cần mình tiểu thế giới bị phá hư, liền sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Bất quá hắn thừa dịp sau cùng đoạn này thời gian, đem tự mình còn lại bản nguyên giá trị một mạch dùng ra, trước lúc này hắn đại khái sử dụng 15 vạn bản nguyên, trên người bây giờ còn thừa lại 10 vạn còn chừng. Hứa Thịnh bởi vì tại vực ngoại, một ngày tương đương 30 năm, tất cả bản nguyên giá trị tích lũy tốc độ muốn so những người khác nhanh gấp mấy chục lần. Nếu như không phải tại có khi đối mặt linh nguyên thế giới lúc cần tiêu hao một chút bản nguyên, hắn hiện tại bản nguyên sớm đã vượt qua ngàn vạn điểm. Hiện tại một cái lớn bình quân dây đại khái là tại 20 đến 30 vạn ở giữa, giống như là phương túc, tiêu phong dạng này đỉnh tiêm học sinh, khả năng có vượt qua 50 vạn bản nguyên. Những này bản nguyên tin tức cũng đồng dạng bị giao chiến tháp ghi chép, tại lần này đại quy mô trong giao chiến cũng có thể đồng dạng dùng ra. Nhanh, công kích cái thứ hai thế giới, chỉ cần có thể liên tục đánh hạ ba cái, lần này giao chiến chính là nhóm chúng ta thắng lợi. Phương tốc thanh âm cũng đồng thời chuyển đến mỗi cái Tây giáo khu học sinh trong thai, hắn nắm chắc thời cơ năng lực cực mạnh, tại loại tình huống này, Đông giáo khu đã lâm vào tuyệt đối thế yếu. Không thể có chút nào thời gian chậm trễ, hắn hiện tại đối tiêu Phong Sách Lược phương thức cực kỳ quen thuộc, chỉ cần có hơi trì hoãn, bên kia liền sẽ đem thế yếu lật về tới. Một bên nghĩ muốn bổ cứu, một bên nghĩ muốn khuyết trương đại chiến quả. Chiến tuyến tử trung ương khu vực lui về phía sau đến Đông giáo khu bên này, lâm vào thế bí. Cái này thời điểm giáo khu học sinh cho thấy cực mạnh tính bền dẻo, vỏ mặc Tây giáo khu học sinh thế công có nhiều mẫy liệt, cũng một mực đem bọn hắn chống lại. Tại Tây giáo khu đám người không có chú ý tới thời điểm, Tây giáo khu một phần nhỏ quân đội tại Tiêu Phong ẩn tàng phía dưới chậm rãi tiếp cận Tây giáo khu học sinh một cái tiểu thế giới. Các loại phương túc đột nhiên giật mình lúc, thời gian đã chậm. Không được. Phương túc sắc mặt đại biến, hắn nhìn xem góc trái trên cùng một cái đang bị xâm lấn tiểu thế giới, trong lòng cực kỳ hào não. Không nghĩ tới Tiêu Phong tại loại này lớn thế yếu tình huống dưới còn có thể tìm tới cơ hội hung hăng phản kích, cái này khiến hắn đối Tiêu Phong nhận biết càng thêm rõ ràng, thật sự là cho hắn rất lớn áp lực. Tây giáo khu bên này cũng bị đánh một chút trở tay không kịp, trong lúc nhất thời Hai bên công thủ trao đổi, Tây giáo khu biến thành sức đầu mẹ chán một cái kia. Nhưng dường như là Đông giáo khu tiểu thế giới bị Tây giáo khu cho công diện, tại Đông giáo khu càng ngày càng nhiều lực lượng đầu nhập phía dưới, Tây giáo khu bị chọn làm điểm đột phá cái này, tiểu thế giới cuối cùng cũng là bộ Đông giáo khu theo gót, tại một tiếng ầm ẩm, ẩm tiếng vang, bắt đầu sụp đổ. Tuyết. Đông giáo khu bên này học sinh cũng phân chấn kêu to lên, dạng này liền đem thế cục lật về tới, Tây giáo khu bên kia thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là Đông giáo khu bên này cũng không kém chút nào, hiện tại kết quả là ai còn không biết được. Tại cái này về sau, Song phương liền bắt đầu tiến vào đánh rằng co người đánh một mình ta thế giới ta diệt diệtư một cái thế giới song phương riêng phần mình lực lượng theo 100 cái Phi tốc hạ xuống 3 tháng ngắn ngủi thời gian tất cả còn lại thế giới đều đã không đủ 50 cái lúc này song phương lực lượng đã tiêu hao hết hơn phân nửa sản xuất tài nguyên đã cùng không lên tiêu hao độ chấn động kém xa trước đó nhưng ở đụng phải thời điểm thảm liệt lại là vẫn còn tháng chi bởi vì đều là số liệu tình huống dưới mỗi người đối con dân mệnh lệnh đều là không đến chết không thể dừng lại nếu như là thế giới chân thật con dân khẳng định sẽ có càng nhiều tình huống xuất hiện sẽ không giống như bây giờ đối cái gì chỉ lệnh cũng toàn bộ chấp hành. Một đoạn thời gian về sau, bất luận là Tiêu Phong hay là Phương Túc cũng tới cực điểm, bọn hắn không cách nào lại duy trì độ cao độ tinh thần tiêu hao, càng nhiều thời gian cũng đang chủ động khôi phục tinh thần lực của mình. Càng nhiều sách lực cũng giao cho cái khác học sinh tự chủ đi làm, khác học sinh mặc dù không bằng bọn hắn, nhưng một chút cơ bản phối hợp nhưng vẫn là hoàn toàn có thể làm ra. Tại dạng này 200 người đại chiến trước mặt, cá nhân thực lực trên lệnh biểu hiện cũng không rõ ràng, cũng không phải là nói thực lực càng mạnh liền vượt có thể sống đến đằng sau, chỉ cần là bị đối phương định vị tập kích đối tượng. Như vậy kết quả chính là chống bao lâu vấn đề. Trạng nguyên lớp 29 người, lúc này còn tại trên trận chỉ còn lại 13 người, Bỏ mặc là Hy lấy phòng ngự xuất chúng mặc phi, vẫn là lấy công kích thủ thắng lục sam, bọn hắn cũng lúc trước trong giao chiến bị đào thải, bất quá Tây giáo khu bên kia cũng không dễ dàng, lúc ấy đi qua vạn tộc cương vực người, cũng bị đào thải 15 người. Hai bên cắn rất chặt, Tây giáo khu mặc dù cho là mình tuyệt đối có thể thủ thắng, lựa chọn chủ động tới đến đông giáo khu hạ chiến thư, nhưng là kết quả sau cùng cùng bọn hắn dự liệu hoàn toàn không đồng dạng. 200 người dạng này lại chiến, thực lực của hai bên chênh lệch rất nhỏ. Bất quá dựa theo hiện nay khuynh hướng như thế, tháng lợi cuối cùng nhất đại khái dẫn đầu vẫn là Tây giáo khu. Tây giáo khu chiến tổn muốn so Đông giáo khu ít rất nhiều. Đông giáo khu bây giờ bị đào thải là 53 người, mà Tây giáo khu là 52 người. Mặc dù chỉ là một người chênh lệch, nhưng càng đi về phía sau, cái này một người mang tới chênh lệch lại càng lớn, rất có thể đem Đông giáo khu tất cả mọi người cho đào thải, Tây giáo khu bên này còn thừa lại 10 người trở lên. Cục diện như vậy, chỉ cần hơi sẽ suy tính người đều có thể được ra kết luận. Cho nên Đông giáo khu bên này đang điên cuồng muốn truy hồi thế yếu mà Tây giáo khu chính là liệu mạng duy trì bản giáo khu ưu thế. Song Vương cũng không buông lòng tình huống dưới, đông giáo khu căn bản không cách nào đem thế yếu lật về tới. Rất nhanh lại là một tháng trôi qua, lúc này đông giáo khu những người còn lại chỉ có 24 người, mà Tây giáo khu thì là có 30 người. Vẹn vẹn một tháng thời gian, Song Phương vài giảm chiến lệnh đã cấp tốc kéo dài. Lúc này Tây giáo khu thực lực tương đương so với đông giáo khu cao 1 phần 4. Đây là một cái rất con số kinh người. Tiêu Phong ngẫm lại biện pháp a, tiếp tục như vậy nhóm chúng ta liền muốn thua. Đội ngũ nói chuyện phía bên trong Tất cả mọi người đang thúc giục gấp rút tiêu phong, làm toàn bộ 100 người thông sói, hắn gánh chịu tất cả áp lực. Mấy tháng này thời gian, Tiêu Phong có thể nói là lo lắng hết lòng, nhưng là hắn làm được lúc này, loại này tình huống đã là hao hết tâm thần, tại không gian đoạn giao chiến bên trong, hắn cũng cảm nhận được đông giáo khu cá thể thực lực cùng tây giáo khu ở giữa trên lệch. Mỗi người kỳ thật đều là kém một tuyến, nhưng chính là cái này 100 cái một tuyến cộng lại, cuối cùng mang tới kết quả lại là tán khốc như vậy. Tiêu Phong nhìn xem đội ngũ nói chuyện phía bên trong những lời kia không có cách nào trả lời. Cho dù hắn lại không muốn thừa nhận, trong lòng của hắn cũng rõ ràng. Đối mặt hiện tại loại này tình huống, mình đã là hết cách xoay chuyển. Đông giáo khu. Thua. mục đích đã đến đạt. Hứa Thịnh nhìn xem xung quanh quen thuộc cảnh sát, trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhõm chi ý. Ra khỏi phi thuyền về sau, trung chuyển bí cảnh vẫn như cũ phi thường bận rộn. Lũ tới trên mặt người đều là vội vàng, mỗi người cũng bởi vì tăng thực lực lên đem hết toàn lực. Tại trung chuyển bí cảnh phía ngoài nhất, một cái nhìn qua không chút nào thu hút nam sinh ở đánh áp bên trong dựa theo lệ cũ hướng phi thuyền đó vị trí nhìn toan qua, sau đó hai mắt chính là đột nhiên lồi ra tới. Cả người cơ hồ theo bản năng theo tại chỗ đứng lên, hai tay không biết làm sao bãi động, thả cũng không xong, nâng cũng không phải. Sau đó đang tiếp thụ cái này tin tức về sau, cấp tốc mở ra cổ tay vòng ở bên trong phát một cái tin tức. Hứa Thịnh trở về. Phát xong cái này tin tức về sau, hắn Vội Vàng nhìn về phía vừa rồi vị trí, phát hiện Hứa Thịnh đã ở bên ngoài đi, hắn Vội Vàng vây quanh bên cạnh vị trí vụng trộm ở phía sau đi theo. Hắn không dám cùng quá gần, nếu như bị Hứa Thịnh phát hiện, như vậy thì là biết bắt nhất sự tình. Hắn giống như lại mạnh lên. Hắn ở phía sau lặng lẽ đánh giá Hứa Thịnh khí tức phát hiện cùng một cái lớn học sinh khí chất kém càng lúc càng lớn, cùng đại nghị học sinh lại là càng ngày càng tới gần. Có chuyện luôn nói Hứa Thịnh thực lực bây giờ cách năm thứ hai đại học cấp độ cũng không xê xích gì nhiều, trước đó ta còn không tin, hiện tại xem ra ngược lại là thật. Mặc dù là được phái tới theo dõi, nhưng là người này cũng là cao thánh đệ tử, đặt ở bên ngoài cũng là thiên tài một hàng. Nhưng là thiên tài tại yêu nghiệt trước mặt cũng chỉ là người bình thường, hiện tại toàn bộ Tây giáo khu mặc dù không thể nói là kém cỏi nhất, nhưng lại cũng tuyệt đối thu không lên tốt, đừng nói cùng Hứa Thịnh dạng này cường nhân so sánh, liên liên phong tú. Tiêu lỗi như thế cũng mạnh hơn hắn rất nhiều lần ngay tại Pháp phápắt thá bên trong giao chiến tất cả mọi người cảm thấy cổ tay vòng chấn chấn động mỗi người cũng thiết trí qua tại giao chiến quá trình bên trong không tiếp thụ đồng dạng tin tức chỉ có kia đặc biệt mấy cái sẽ nhắc nhở tin tức vào lúc này xuất hiện tất cả mọi người trong lòng cũng lộ buộn một cái trong đầu của bọn họ vô ý thức nổi lên một cái bình thản cười thanh niên Tuấn Tú bộ dáng. sẽ không như thế sao đi bọn hắn ở trong lòng cầu nguyện nhưng vẫn là mở ra cổ tay vòng xem xét tin tức các loại nhìn thấy tin tức về sau tất cả mọi người cảm giác trước mắt tối đen Hô hấp cũng trở nên thô trọng không ít. Hứa Thịnh trở về. Hứa Thịnh trở về. Cái kia người kia theo vực ngoại làm nhiệm vụ trở về. Tất cả mọi người mặc dù trong lòng cũng đã có đón trước, nhưng chân chính nhìn thấy dạng này một cái tin tức, cái tên đó mang tới cảm giác gáp bách vẫn là quá mức nặng nghề. Chỉ có chân chính tại trực diện lúc này mới biết do, là đứng ngoài quan sát cùng chủ quan góc nhìn không đồng thời, mang tới áp lực hoàn toàn khác biệt. Trước đó người kia tại ngũ tháp vượt qua lúc, mặc dù đối những cái kia thành tích cảm thấy kinh khủng cùng áp lực, nhưng càng nhiều đều là một loại cách ta rất xa cảm thụ. Nhưng bây giờ bọn hắn ngay tại hơn Đông giáo khu tiến hành giao chiến, lấy hứa thịnh tính cách, biết do cái này tình huống sau tuyệt đối sẽ không không có bất luận cái gì ứng đối. Hắn trở về, đang chỉ uy lấy phương Túc đột nhiên cảm giác trong lòng cảm giác nặng nghề, trong đầu xuất hiện ban đầu ở vạn tộc cương vực hình ảnh. Hắn kỳ thật không quá nguyện ý hồi tưởng khi đó sự tình, chênh lệch của song phương quá mức to lớn, cùng nam nhân kia so sánh, tự mình cho tới nay tiêu ngạo thiên phú tựa hổ cái gì cũng không tính. Lòng tự tin của hắn cũng tại một lần kia so đấu bên trong bị phá hủy không sai bấy lắm, nếu không phải đằng sau hắn kịp thời điều chỉnh khả năng đã sớm chán ngán thất vọng. "Tiêu Phong, nhóm chúng ta làm sao bây giờ?" Có người tại đội ngũ nói chuyện phía bên trong hỏi, trong giọng nói có chút lo sợ không yên. "Đúng vậy à, hắn sớm không trở lại muộn không trở lại, tại cái này thời điểm trở về, có thể hay không ảnh hưởng?" Ngoại trừ số ít quát lớn người bên ngoài, phần lớn người cũng bắt đầu hoang loạn lên. Một cái yêu nghiệt mang tới áp lực quá mức nặng nghề, nếu như là hứa thịnh ở trường học, bọn hắn căn bản sẽ không phía dưới dạng này chiến thư, bởi vì làm như vậy bọn hắn căn bản không biết rõ thế cục sẽ hướng trình độ gì phát triển. Cả đám đều vội cái gì? Hắn chỉ là một người, đối mặt toàn bộ Tây giáo khu, hắn lại không nổi sóng gió gì. Bỏ mặc trong lòng là nghĩ như thế nào, lúc này đứng tại cái này vị trí bên trên, liền muốn cam đoan quan tâm, cho nên Vương túc trực tiếp tại trên kênh bạch tỷ quát lớn. Mà theo hắn câu nói này xuất hiện, những người khác hốt hoảng thanh âm cũng thiếu rất nhiều. Rất nhiều trong lòng người cũng chấn động, đúng vậy a, bên cạnh mình đều là đồng bạn, chỉ là một cái hứa thịnh lại có thể lật lên sóng gió gì? Hắn mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể thắng bọn hắn 100 người hay sao? Tây giáo khu tình không thích hợp rất nhanh đưa tới Đông giáo khu bên này chú ý. Bọn hắn lúc đầu đang cùng Tây giáo khu nhân giao co lấy, nhưng đột nhiên cảm giác bên kia bố cục biến loạn, bị bọn hắn tìm được rất nhiều cơ hội, lật về một chút thế yếu. Tiêu Phong cảm ứng càng thêm linh mẫn một chút, hắn cao mày nhìn về phía Phương túc phương hướng, trong lòng nghĩ đến hắn đến cùng đang lộng cái gì yêu con Tiêu thân. Hắn cũng không tin lấy Phương túc năng lực sẽ phạm như thế sai lầm cấp thấp. Không thể tránh khỏi, Tiêu Phong bắt đầu nghĩ ở trong đó có phải hay không có cái gì cả bẫy, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cục diện dưới mắt đối Tây giáo khu đã là lấn ưu, chỉ cần làm từng bước thúc đẩy, giáo khu bên này chính là thất bại. Tuyệt đối không thích hợp. Ngay tại Tiêu Phong trầm tư suy nghĩ lúc này, cổ tay vòng đột nhiên chấn động, là đem phía trên tin tức nhìn qua về sau, hắn mà người, sau đó ý thức nhịn không được cười lên. Một nháy mắt hắn đã nghĩ thông suốt hết vậy. Nguyên lai là hứa thịnh trở về. Không khỏi, trên mặt hắn cũng lộ ra một nụ cười trào phúng, Tây giáo khu nhìn qua so đông giáo khu mạnh, nhưng là hiện tại toàn bộ giáo khu tinh khí thần cũng bị hứa thịnh chế trụ, hứa thịnh hai chữ này chính là trong bọn họ tâm chỗ sâu một điểm. Cho dù là cũng không có làm gì, chỉ là theo vực ngoại trở về, liền sinh ra uy lực lớn như vậy. Như thế tình huống dưới, Tây giáo khu coi như có thể lấy được nhất thời thắng lợi thì có ích lợi gì? Các loại thời gian lại trì hoán một chút, đến đại nhị năm thứ ba đại học thời điểm, đông giáo khu bên này chắc chắn siêu việt Tây giáo khu. Cũng liền tại thời khắc này, Tiêu Phong dĩ nhiên đối lần này giao chiến kết quả không phải để ý như vậy. Thua lại như thế nào? Thua ngược lại sẽ nhường bọn hắn biết hổ thẹn sau đó dũng. Bọn hắn bọn này người bình thường, bại bởi cao thánh dòng dõi cũng không tính mất mặt, thực lực bọn hắn tăng lên dựa vào là cố gắng của mình, hết thảy trưởng thành đều là tự mình cầm mồ hôi đổi lấy. Chương 303, 1 VS 100 4300 đại trượng. Mỗi lần trở về cũng cảm giác thật thoải mái a. Hứa Thịnh đi ở sân trường bên trong, trên mặt của hắn tràn đầy hài lòng nụ cười. Dạo này thời gian với hắn mà nói xem như tuyệt hảo bông lượng, tại vô tận quy khư hơn 300 năm, hắn cơ hồ không có tin tức thời gian, mỗi thời mỗi khắc cũng đang lo lắng như thế nào hiệu suất cao nhất dẫn đầu thu hoạch được linh nguyên thiên tinh. Hắn hiện tại đã dần dần dưỡng thành ở trường học liên Bố Lượng, tại thế giới hải cùng vực ngoại liền toàn thân tâm tăng thực lực lên tói quen, cái này khiến hắn có thể kịp thời điều tiết tâm tính. Dựa theo trên sách học tới nói, trường học hiện tại chính là hắn tâm linh cảng. Tại vực ngoại ở lâu sẽ xuất hiện thật sâu mọi mệt, nhưng là chỉ cần trở về nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể cảm thấy mọi mệt tận dậy, hết thể trạng thái cũng khôi phục được hoàn mỹ nhất. Tựa như là nạp điện đồng dạng. Hắn trước kia từng có nghi vấn, vì cái gì giống Hoàng Huyền Lãng dạng này cách thánh cảnh chỉ có lâm môn một cước chuẩn thánh còn muốn thường xuyên trở về, hiện tại hắn đã hiểu, bên ngoài ở lâu, tâm linh kết cục thật là rất trọng yếu một việc. Hướng nhiệm vụ lâu đi trên đường hứa thị ngay từ đầu không có cảm thấy cái gì không bình thường, nhưng thời gian dần trôi qua, hắn luôn cảm giác có người theo chính mình. Đây là một loại trực giác. Hắn tầm mắt ánh mắt xéo qua cũng không nhìn thấy cái gì khả nghi thân ảnh. Như thế đi đại khái 500m, Hứa Thịnh tại một cái chỗ rẽ vị trí đột nhiên quay người, sau đó liền thấy một người dáng rất bình thường nam sinh vội vàng xoay người. Cái này tình huống thực tế hắn rõ ràng, Hứa Thịnh phản ứng đầu tiên không phải không vui, mà là nghi hoặc. Nếu như là tại cái khác địa phương hắn có thể sẽ cảm thấy đối phương có cái gì không tốt ý nghĩ, nhưng là tại càn khình trong đại học, căn bản không cần lo lắng có người có dũng khí lớn gan như vậy. Hứa Thịnh trực tiếp hướng nam sinh này đi đến. Nam Sinh vừa rồi tại Hứa Thịnh bỗng nhiên lát nữa thời điểm liền cảm nhận được một trận không ổn, nhưng coi như hắn phản ứng lại nhanh loại này, tình huống cũng không cách nào kịp thời tranh lẽ, mà lại tại kia bức nhân, hắn góc nhìn, ánh mắt bên trong, hắn căn bản cũng không dám xoay người chạy, cuối cùng chỉ có thể ngốc ngốc đợi tại nguyên chỗ bất động. Người đi theo ta làm cái gì?" Hứa Thịnh đứng tại Nam Sinh ngay trước mặt, thân cao trên hắn muốn so cái sau cao hơn nửa cái đầu, bất quá đối phương tướng mạo mặc dù bình thường, nhưng cẩn thận quan sát lại là có thể cảm nhận được một tia quý khí, cao thánh dòng roi khí tức. Đây cũng không phải là cái gì cách nói quyết đại Đồng dạng cao thánh rồng rỡi trên thân đều có thể cảm nhận được dạng này khí tức, đây là bởi vì quanh năm tiếp xúc cao thánh sinh ra một tia khí thế. Mới đầu tiếp xúc thời điểm không biết rõ đây là cái gì, chỉ cần đợi thời gian lâu dài liền có thể cảm nhận được cùng những người khác khác biệt. Đây cũng là vì cái gì cao thánh rồng rỡi cùng sơ thánh hậu đại hoàn toàn khác biệt nguyên nhân. Không có. Không có gì. Nam sinh này bởi vì Khẩn Trương nói chuyện đều có chút cả lăm, không thể chắc hắn, thật sự là hứa thịnh mang đến cho hắn áp lực quá nặng đi. Trong lòng của hắn thậm chí có chút khóc không ra nước mắt, lúc đầu chuyện xui xẻo này hắn liền không muốn đón nhưng là không có biện pháp, cuối cùng tử thí là hắn thua, chỉ có thể tới làm giám thị. Hứa đình cái tên này bây giờ tại bọn hắn Tây giáo khu quả là nhanh thành cấm kỵ, rất nhiều người chính là bởi vì làm ra một ít thành tích mà tràn đầy phấn khởi thời điểm, cái tên này liền có thể đem hết thể bầu không khí cũng cho bỏ đi. Dân già cũng không người nào nguyện ý đàm luận hai chữ này. Dạng này tình huống Tây giáo khu các lao sư cũng biết rõ, nhưng bọn hắn cũng không có bất luận cái gì phương pháp giải quyết. Để tay lên ngực tự hỏi một cái, nếu như chính trước đây tại đại học thời điểm gặp đối thủ như vậy, đoán chừng phản ứng cũng sẽ không sai bỉ lắm. Hứa Thịnh đương nhiên sẽ không tin cái này học sinh, cái sau hết thể biểu hiện cũng đã chứng minh hắn khẳng định có lấy cái mục đích gì. Ngay tại hắn muốn truy vấn thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên có người hướng bên này hô lớn. "Hứa Thịnh ngươi đừng quản cái này ra hỏa, hắn chính là một cái mật báo. Ngươi bây giờ nhanh đi giao chiến hứa chậm một chút nữa nhóm chúng ta đông giáo khu liền muốn thua." Hứa Thịnh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía người này, phát hiện nói chuyện chính là một cái một cái lớn nữ sinh, khắp khuôn mặt thượng tiêu gấp. Nam sinh trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng bét, mặc dù lý trí tới nói, lần này giao chiến Hứa Thịnh coi như đi cũng không cách nào thay đổi gì. Nhưng hắn trong lòng theo bản năng liền không muốn để cho Hứa Thịnh đi qua giao chiến tháp. Nhưng hắn căn bản không có bất kỳ ngăn trở nào năng lực, sau đó hắn liền thấy Hứa Thịnh căn bản nhìn cũng không nhìn tự mình một cái, quay người liền hướng giao chiến tháp phương hướng chạy tới. Hứa Thịnh đang chạy lúc sau đã đem cổ tay vòng mở ra, cho Tiêu Phong cùng Tô Lâm nhị phát đi tin tức, hỏi thăm lần này đến cùng là cái gì tình huống. Bất quá phát cho Tiêu Phong tin tức không có bị lập tức trả lời, cũng may Tô Lâm nhị là dây đón. Cổ tay vòng phun ra hạt, tại Hứa Thịnh cánh tay trái phía trên tạo thành Tô Lâm Nghị tựa bản thân. Hứa Thịnh lần đầu tiên liền chú ý tới lúc này Tô Lâm Nhị biểu lộ mặc dù là mờ rỡ, nhưng lại ẩn giấu đi một tia lo nghĩ. Quá tốt rồi, người rốt cục trở về. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, Tô Lâm Nhị thanh âm liền theo bên kia chuyển tới, ngữ tốc rất nhanh, tối thiểu nhất là bình thường gấp đôi. Không muốn đón, từ từ nói đến cùng là chuyện gì. Hứa Thịnh đã cảm nhận được mưa gió nổi lên khí tức, nhưng là nói thật, hắn thực tế nghĩ không ra tại cản Kinh trong đại học sẽ xuất hiện phiền phức gì. Địa cầu cũng không phải những cái kia tiểu tiên thế giới, mọi người an toàn cũng có bảo hộ. Lấy Hứa Thịnh hiện tại tư duy, Tại bên trong chiến trường ngược ngoại chờ quá lâu thời gian, rất nhiều đồ vật căn bản cũng không tại trong phạm vi suy tính của hắn. Là như vậy, theo Tô Lâm Nhị tự thuật, Hứa Thịnh dần dần biết rõ xảy ra chuyện gì. Ngay lập tức tốc độ của hắn liền chậm lại, trên mặt cũng biến thành có chút giợt khóc giợt cười. Hắn hiện tại muốn nói nhất một câu là, liền cái này. Bất quá hắn lại nhìn mắt Tô Lâm Nhị biểu lộ, cảm thấy dạng này tỉnh tại Tô Lâm Nhị. cùng tiêu phong trong lòng của bọn hắn khẳng định cũng là vô cùng trọng yếu, cho nên hắn cảm thấy đi qua một cái cũng không có gì đáng ngại. Nhưng hắn trong lòng cũng đang suy nghĩ Dạng này giao chiến là phi thường chính quy, Tây giáo khu đặc biệt chọn lấy một cái tự mình không có ở đây thời điểm, coi như hắn tại cái này thời gian điểm chạy về, thế nhưng không cách nào cải biến kết quả. Giao chiến đều đã bắt đầu, tự mình cũng không thể cưỡng ép cắm đi vào a. Hứa Thịnh khi tiến vào giao chiến tháp thời điểm, tất cả mọi người chú ý tới hắn. Là Hứa Thịnh. Hứa Thịnh đến rồi. Hắn trở về. Cơ hội tất cả nhìn thấy người, bỏ mặc là Đông giáo khu vẫn là Tây giáo khu học sinh, cũng theo bản năng thoát ra. Bất quá song phương biểu lộ rất có ý tứ, đông giáo khu bên này là phấn chấn không gì sánh được. Lúc đầu có chút sa sút tinh thần biểu lộ lập tức trở nên kích động, giống như là bị đánh châm thuốc trợ tim đồng dạng. Mà Tây giáo khu bên này thì là sắc mặt khó coi, thậm chí có giới người ý thức lui về phía sau mấy bước, Hứa Thị mặc dù chẳng hề làm gì, nhưng lại cho bọn hắn mang tới áp lực tâm lý cực kỳ nặng nề. "Hứa Thị ngươi trở về, thật sự quá tốt rồi." Một cái thô hào thanh âm ở bên cạnh vang lên, Mạc Phi biểu lộ kích động đi tới, hắn bị đào thải thời gian rất sớm, tại đào thải sau chỉ có thể lấy đứng ngoài quan sát góc nhìn đi xem trận này giao chiến tiếp tục, đi qua thời gian hắn nhìn xem Đông giáo khu càng ngày càng kém thế cục. Mặt đất đều muốn bị hắn giẫm ra tới một cái hô to. Lúc này nhìn thấy Hứa Thịnh trở về, hắn cảm giác cứu tính đến, trong lòng đừng để cập cao hứng biết bao nhiêu. Mà phi về sau, lại là mười mấy người vây tới, đều là trạng nguyên lớp học sinh, hơn đằng sau còn có cái khác một chút học sinh, bất quá bọn hắn không dám quá mức tiếp cận, chỉ ở đằng sau mong đợi nhìn xem. Hứa Thịnh dù sao cũng là trạng nguyên lớp lớp trưởng, gần nhất hơn một tháng mặc dù cùng mọi người ở chung thời gian biết ít, nhưng là tại đi vượt ngoại trước đó, cơ hội cùng mỗi người cũng, Co Jariu, cùng tất cả mọi người quen thuộc. Hứa Thịnh nhanh ngẫm lại biện pháp Tây giáo khu lần này thực tế quá khoa trường, mỗi ngày trò phúng không nói, còn chạy đến nhóm chúng ta đông giáo khu hạ chiến thư. Có Trạng Nguyên lớp học sinh hô, hứa thịnh mắt nhìn người nói chuyện, hơi kinh ngạc phát hiện nói lời này lại là gần đây ôn trọng Triệu Đông Hải. Lấy Triệu Đông Hải tính cách có thể nói ra như vậy, xem ra là bị tức không nhẹ. Vừa rồi tại tới thời điểm Tô Lâm Nghị mặc dù đem tình huống đại khái nói một cái, nhưng là hắn biết rõ lấy Tô Lâm nhị tính cách cũng không có khả năng nói ra cái gì quá khó nghe, rất nhiều tây giáo khu quá mức cử động nàng mặc dù nói, nhưng mà miêu tả cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy tức giận cũng chỉ có tại đối mặt triệu đồng khải bọn hắn lúc, khả năng tưởng tượng đến một chút Tây giáo khu đến cùng đến cỡ nào quá mức. Yên tâm đi, chuyện kế tiếp ta đến xử lý. Hứa Thịnh cái này thời điểm nhất định phải đứng lên, hắn tin tưởng rất nhiều nhìn chăm chú vào các sư phụ của mình cũng hy vọng hắn đứng ra. Tất cả đông giáo khu người nghe được câu trả lời của hắn sau con mắt cũng trở nên không gì sánh được sáng tỏ, Hứa Thịnh đi qua biểu hiện cho bọn hắn sung túc lòng tin, bọn hắn tin tưởng Hứa Thịnh đã nói như vậy, liền nhất định có biện pháp. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Hứa Thịnh cũng đón vào Tháp Linh, lấy thượng đế góc nhìn tiến vào giao chiến song phương khu vực. Hắn hơi quét một cái, liền biết rõ đông giáo khu hiện tại tình huống đến cỡ nào hàm bét, dựa theo thế cục trước mắt, đông giáo khu bên này nhiều lắm là lại chống đỡ nửa tháng. Nửa tháng thời gian, chuyển đổi thành địa cầu thời gian cũng chính là một cái giờ, nếu như không phải cái kia tây giáo khu học sinh để cho mình ngừng bước chân, một khi chờ hắn dẫn xong học phần đi hướng pháp tắc tháp bên trong, kia hết thể đã trễ rồi. Hắn quen thuộc sau khi trở về trước tiên để cao mình pháp tắc lính ngộ độ, đem tất cả chuyện quan trọng sau khi làm xong suy nghĩ thêm chuyện riêng, trước đó, cơ bản người khác liên hệ hắn cũng không liên lạc được. Hứa Thịnh nhìn chăm chú vào song phương giao chiến, Dạng này chiến tranh trình độ tại hắn trong mắt tự nhiên là không đáng giá nhắc tới, tại thật lâu trước đó hắn cũng đã là trăm vạn đại quân. Vẽ trọng điểm, nơi này trăm vạn đại quân chỉ không phải khí hải cảnh, mà là thấp nhất võ sư cảnh. Nhưng phía dưới còn tại giao chiến đại quân, đừng nói trăm vạn võ sư cảnh, liền liền khí hải cảnh đều không đủ 10 vạn. Thực lực như vậy hoàn toàn chính xác quá mức yếu đi, đã cùng hắn không cùng một đẳng cấp. Bất quá đây cũng chính là hiện tại một cái lớn bình quân trình độ, khi tiến vào vượt ngoại về sau, hắn mới biết do thực lực tăng lên khủng bố đến mức nào. Cũng biết rõ vì cái gì rất ít nghe được một cái lớn học sinh thực lực cao hơn năm thứ hai đại học tình huống cho dù là năm thứ hai đại học thứ nhất đến ngược đối mặt một cái lớn kẻ ưu tú nhất khả năng cũng có ưu thế áp đảo vẫn là câu nói kia đều có thể tiến vào cản kinh đại học lại chênh lệch lại có thể kém đến đi đâu đang giao chiến bên trong tiêu phong cùng phương túc cũng nhận được tin tức tại biết do hứa Thịnh đã tiến vào pháp tắt tháp ngay tại quan chiến lúc tâm tình cũng có kịch liệt biến hóa hai người cơ hội là theo bản năng hướng chung quanh nhìn lại nhưng cũng tiếp chính là bọn hắn không nhìn thấy người con chiến đúng lúc này Tiêu Phong cảm nhận được tự mình cổ tay vòng lại chân chấn động, một cái thuộc về Hứa Thịnh tin tức bị hắn tiếp thu được. Người xin tạm dừng giao chiến." Dạng này hoàn toàn do giao chiến tháp mô phỏng ra số liệu tình huống, là có thể nửa đường tạm dừng, bất quá một phương tại sử dụng về sau, cần cho một phương khác đền bù một chút đồ vật, dùng cái này duy trì cân bằng. Tiêu Phong khi nhìn đến cái này tin tức về sau, không chút do dự liền xin tạm dừng. Tháp Linh tại xác nhận tin tức về sau cho tất cả mọi người phát đi thông chi, sau đó phía dưới chiến trường hết thảy liền thành một bộ dừng lại vẽ. Lẫn nhau song phương cũng lòng dạ biết rõ cái này tạm dừng là bởi vì cái gì. Mà tại tạm dừng về sau, một thân ảnh chậm rãi tại đông giáo khu trận doanh rất phía trước xuất hiện, là Hứa Thịnh. Khi lấy được đông giáo khu bên này trận doanh người chủ trì xác nhận về sau, hắn được cho phép tại trong giao chiến xuất hiện. Nếu như là giao chiến quá trình bên trong, hành động như vậy không cho phép, nhưng là tại tạm dừng lúc, liền không có cái gì ảnh hưởng. Hứa Thịnh, Hứa Thịnh. Hai bên cũng có dưới người ý thức hô lên hai chữ này. Nhưng chữ mặc dù, trong đó ngữ khí lại là hoàn toàn không thể Giống nhau bên ngoài nhìn thấy Hứa Thịnh tất cả đồ vật giáo khu học sinh, đông giáo khu bên này là phân trấn, tây giáo khu bên kia là Ngưng Trọng. Hứa Thịnh thân ảnh xuất hiện tại đông giáo khu trận doanh rất phía trước, bên tay phải của hắn dựa vào sau một điểm đứng đấy chính là Tiêu Phong. "Hứa Thịnh, trận này giao chiến kết quả đã định, ngươi không cách nào cải biến." Phương Túc thần sắc Ngưng Trọng nhìn xem nam nhân kia, thật lâu không có như thế trực diện tiếp xúc, hắn cảm giác lúc này Hứa Thịnh đã cùng trô hắn tại thế giới khác nhau, cặp kia trong mắt tựa hồ có nhật tinh thần tại lớp lóe, nhường hắn nhấc lên tất cả lực chú ý. Hứa Thịnh không có trả lời vấn đề này, chỉ là cười nói ra. Đồ vật giáo khu đại quy mô như vậy giao chiến không có ta sao được? Trước đó là vấn đề của ta, bởi vì tại vực ngoại chậm trễ một điểm thời gian, không có kịp thời đổi trở về, nhưng bây giờ ta cảm thấy cũng không muộn, ta ra nhập vào, các ngươi đông giáo khu bên kia cũng thêm người, cũng rất hợp lý. Phương Túc mặt không thay đổi cự tuyệt nói, giao chiến đã tới kết thúc rồi, ngươi không có kịp thời đổi tới là vấn đề của người, nhóm chúng ta không thể là vì sai lầm của người tính tiền. Tây giáo khu bên này chắc chắn sẽ không bằng lòng, hứa thịnh thực lực mọi người đều biết, nếu như song phương cũng thêm một người, kết quả thật đúng là khó mà nói. Đông giáo khu đám người đối với cái này lòng dạ biết ừ. rõ. Tiêu Phong vừa định muốn nói chuyện, nhưng hắn lại là liếc về Hứa Thịnh khỏe miệng cười yếu ớt, trong lòng hơi động, nuốt xuống chuẩn bị muốn nói lời, chỉ là yên lặng đứng ở bên cạnh, chờ đợi lấy Hứa Thịnh đến tiếp sau. "Đích thật là dạng này, vấn đề của ta khẳng định không thể để cho các ngươi đến gánh chịu. Bất quá ta nguyện ý gánh chịu hậu quả, không bằng che lấp, nhóm chúng ta Đông giáo khu bên này thêm ta một người, mà các ngươi Tây giáo khu có thể nhiều hơn mấy người." Hứa Thịnh mặc dù vẫn là loại kia mỉm cười ngứa khí, nhưng là nói ra lại là nhường tất cả Tây giáo khu người hô hấp cứng lại. Sau đó liền cảm nhận được một kia khó xử. Thật sự là khi người quá đáng. Người Hứa Thịnh là mạnh, nhưng cứ như vậy không đem nhóm chúng ta tây giáo khu người thả nhập trong mắt. Phương Túc trong mắt cũng xuất hiện một kia hòa khí, hắn trầm giọng nói, "Hứa Thịnh ngươi không nên quá tự tin, ngươi là mạnh, nhưng chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ngươi một người liền có thể bù đắp được nhóm chúng ta như thế mười người?" Hứa Thịnh khỏe miệng lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười, quả nhiên không hổ là Phương Túc, lời nói này tùy tiện nói chuyện, liền đã xác định chính hắn một người muốn đổi bên kia mười người. Bất quá ngươi quá coi thường ta một chút đi chỉ là 10 người hắn có nhìn hay không tại trong mắt. Hắn ánh mắt vượt qua phương túc bên kia, phát hiện bên kia hiện tại còn thừa lại hơn 20 người, nói cách khác lúc trước trong giao chiến đã bị đông giáo khu đào thải hơn 70 người. Như vậy đã rằng này, Tây giáo khu tất cả mọi người đang chú ý hứa thịnh động tác, tại hắn ánh mắt tại phía bên mình đảo qua về sau, trong lòng đều có chút cảm giác không thoải mái. Nhưng bọn hắn cũng không nói gì, phương túc đã cũng nói như vậy, kia gia hỏa lúc này khẳng định là tiến tới không được. Có thể tiếp xuống hứa thịnh, lại làm cho bọn hắn bên tai ầm vang rung mạnh, cho làm mình xuất hiện nghe nhầm. Không Ta không phải nói các ng bên kia mọi người ý của ta là các người tất cả đào thải người đều có thể lên chương 304 không ẩn giấu đây chính là lực lượng của ta 4.000 đại đạiương không ta không phải nói các ngườiơi bên kia mọi người ý của ta là các người tất cả đào thải người đều có thể lên hứa Thịnh cười nhẹ nhìn xem Tây giáo khu mọi người nói giờ kh khác này toàn bộ giao chiến thắp bên trong yên tĩnh một mảnh Tây giáo khu đám người cảm giác tự mình nghe được cho dù là đông giáo khu bên này cũng cảm giác hứa Thịnh có phải điên rồi hay không người dù cho lại cường đại nhưng đều là một cái lớn Ngươi lại có thể cường đại đến đi đâu? Ngươi cho rằng một mình ngươi liền bù đắp được bên kia hơn 70 người sao? Hứa Thịnh cổ tay vòng không ngừng chấn động, tất cả trạng nguyên lớp học sinh cũng đang cho hắn điên cuồng phát ra tin tức. Đứng tại Hứa Thịnh đối diện Phương túc tại ngắn ngủi thất thần về sau, rất nhanh sắc mặt liền âm chầm xuống. Bởi vì hắn phát hiện Hứa Thịnh theo nói rất lời đến bây giờ trên mặt biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào, điều này nói do hắn mới vừa nói hết thảy đều là nghiêm túc. Hắn cứ như vậy có lòng tin, một người dám đối phó bọn hắn bên này đứng đầu nhất hơn 70 cái học sinh. Đối với đông giáo khu học sinh tới nói, Hứa Thịnh dạng này thuyết pháp là mất trí, mà đối Tây giáo khu học sinh tới nói, chính là thuần túy vũ nhục. Bọn hắn thừa nhận hứa Thịnh mạnh, nhưng một người liền muốn thắng bọn hắn nhiều như vậy, cho dù là năm thứ hai đại học học sinh cũng không được. Hứa Thịnh ngươi biết do ngươi đang nói cái gì sao? Phương túc đối Hứa Thịnh tính cách cũng có chút hiểu rõ, hắn chăm chú nhìn Hứa Thịnh hai mắt, trầm thấp hỏi. Hứa Thịnh cười nói, ta có thể lặp lại một lần nữa, ta nguyện ý gánh chịu đại giới, nhóm chúng ta đông giáo khu bên này thèm ta một cái, các ngươi bên kia tất cả đạo thải người đều có thể lên. Từ đầu đến cuối, chỉ có một người không nói gì cũng không có cho hứa Thịnh phát tin tức hỏi thăm người này chính là đứng tại hứa Thịnh bên người tiêu phòng hắn N hứa Thịnh tính cách đã phi thường rõ ràng biết rõ hứa Thịnh nếu như không phải có niềm tin tuyệt đối tuyệt đối sẽ không làm như thế hắn hiện tại mặc dù không biết hứa Th thịnh thực lực cụ thể đến trình độ nào nhưng là trước kia tại trong lúc nói chuyện với nhau cũng là ẩn ẩn có chút hình dáng kia đã là tự mình không cách nào tưởng tượng cường đại lúc này hứa Thịnh nói như vậy khẳng định là có lòng tin mà lại cũng nói như vậy nếu như đổi lại hắn là tây giáo khu bên kia học sinh cũng không có khả năng cự tuyệt nếu như cự người ta có như lần này hai giáo khu giao chiến thắng cũng sẽ bị người nói toàn bộ giáo khu sợ hứa thịnh một người, về sau trong trường học không ngẩng đầu được lên, đối bọn hắn đông giáo khu ảnh hưởng cũng là nhỏ chi lại nhỏ. Theo phương diện này tới nói, nếu như Hứa Thịnh thực lực thật sự có như vậy cường đại, như vậy thế cục bỏ mặc như thế nào cũng đối bọn hắn là tuyệt đối tốt. Hiện tại vấn đề chính là, Hứa Thịnh thực lực đến cùng có thể hay không chống đỡ qua bên kia hơn 70 người. Hắn đương nhiên hy vọng là dạng này, cũng nguyện ý tin tưởng sự thực như vậy, hắn cái này đồ vật không phải hắn nghĩ là được rồi, cụ thể muốn nhìn, còn phải đợi Tây giáo khu bằng lòng về sau lại nhìn Hứa Thịnh bày ra. Từ ác dạng này tình huống dưới, Tiêu Phong chỉ là tại thời khắc mấu chốt đối hứa Thịnh tiến hành lên tiếng ủng hộ, hướng tất cả mọi người cho thấy tự mình là kiên định đứng tại hứa Thịnh bên này. Dần dần, lúc đầu dao động đông giáo khu bên này cũng an tĩnh lại, càng nhiều vẫn là hứa Thịnh trên thân loại kia tự tin khí chất cho bọn hắn lòng tin, nhưng bọn hắn cũng ần ẩn, ẩn cảm giác, nói không chừng hứa Thịnh nói như vậy là bởi vì thật sự có lòng tin. Tây giáo khu người bên kia trong lòng dần dần cũng có không tốt ý nghĩ, nhưng là đối mặt hứa Thịnh hùng hổ dọa người, không người nào nguyện ý nói không đồng ý. Bỏ mặc như thế nào, trong lòng bọn họ càng thêm có khuynh hướng hứa Thịnh là nói quá Bọn hắn hơn 70 người lực lượng làm sao có thể là một mình hắn có thể triệt tiêu? Thế nào? Chẳng lẽ dạng này các ngươi cũng không đáp ứng sao? Ta đối Tây giáo khu có hơi thất vọng, xem ra các ngươi lá gan cũng liền dạng này. Hứa Thịnh mặt lộ vẻ chà phụng, tứ chi động tác cũng rất kình liệt, lộ ra khinh bị ý tứ. Cái này khiến toàn bộ Tây giáo khu lập tức nổ. Ai sợ ngươi? Nhóm chúng ta chỉ là không muốn khi dễ người. Hứa Thịnh ngươi không khỏi cũng quá tự tin, đợi chút nữa nhóm chúng ta sẽ để cho ngươi biết do nói mạnh miệng kết quả. Chờ lấy bị nhóm chúng ta nghiền ép đi. Bên cạnh Tiêu Phong nghe sắc mặt có chút cổ quái. Hắn tự nhiên biết rõ Hứa Thịnh tính cách là phi thường bình hòa, hành động như vậy rõ ràng là phép khích tướng. Cái này ra hỏa đến cùng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn a? Trong lòng của hắn lần lần đã có đáp án, khả năng lần này tại Vô Tận Quy Khư bên trong Hứa Thịnh thực lực lại có tăng lên trên diện rộng đi, không phải vậy không có như thế xung túc lòng tin. Phương túc đứng ở rất phía trước, hắn cảm nhận được đằng sau quần tính nước quần quần thái độ, trong lòng đồng thời cũng xông lên một chút hòa khí. Hắn có chút nheo lại mắt, nhìn chằm chằm Hứa Thịnh nhìn sau khi, lạnh lùng nói ra, "Đã ngươi muốn muốn chết, như vậy ta liền thành phần ngươi." Lúc đầu giữa hai người coi như nước giếng không phạm nước sông trạng thái cứ như vậy bị xé rách. Nhưng đây là chuyện tất nhiên, tại một cái lớn thời đoạn, lẫn nhau lập trường khác biệt cơ hội không có trở thành đồng bạn khả năng, mọi người chính là ở vào cạnh tranh trạng thái, chính là đối thủ. Muốn theo đại nghị bắt đầu đối địch mới biến ít, chậm rãi có trở thành đồng bạn khả năng. Hứa Thịnh mặc dù đối giáo khu thắng thua đã không quá nhìn ở trong mắt, nhưng là đối với Tây giáo khu lần này hành vi hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút phẫn nộ, không phải vậy hắn cũng sẽ không như thế nói, bởi vì chờ hắn về sau, toàn bộ Tây giáo khu mặt mũi cũng sẽ bị hắn hung hăng giẫm tại dưới chân. Thời gian liền đẻ vào nửa ngày sau, đến lúc đó giao chiến tiếp tục. Phương Túc đang nói xong câu nói này về sau, thân hình ngay tại phía trước biến mất, theo hắn ly khai, Tây Giáo Khu cái khác 99 người cũng lần lượn rời đi. Phía trên chỉ còn lại Đông Giáo Khu 101 người. Cái này 101 người bên trong, còn có tham chiến tư cách chỉ có 13 người, không sai, lúc này Đông Giáo Khu tình huống chính là thảm như vậy, đã có 80 cái cái người bị Tây Giáo Khu đào thải. Những cái kia đã bị đào thải mặc dù cũng ở nơi đây có thể tiến hành giao lưu, nhưng là sự tỉnh phía sau lại là không có bọn hắn chuyện gì Hứa thịnh ngươi quá vọng động rồi, nhóm chúng ta biết rõ ngươi muốn gia nhập trận này giao chiến, nhưng không cần một cái nhiều như vậy con số, có thể chậm rãi gia tăng. Có đông giáo khu học sinh nói, trong giọng nói của hắn có chút toán trách chi ý. Làm sao bây giờ, đợi chút nữa đối phản 100 người cùng một chỗ đem con dân đẩy đi tới, nhóm chúng ta bên này làm như thế nào ngăn cản. Căn bản liền 3 ngày cũng không ngăn cản được. Có người mặt mày hủ rũ, bất kể thế nào nghĩ, hắn cũng không nghĩ đến có bất luận cái gì thắng lợi hy vọng. Cũng yên tĩnh, ta tin tưởng hứ Tiêu phòng quát lớn thanh âm xuất hiện, hắn dù sao cũng là lần này phụ trách chỉ huy người, uy tín đã trong lòng mọi người dựng đứng, khi hắn nói chuyện về sau, tất cả mọi người im lặng. Đối diện với mấy cái này người đủ loại nghi vấn, Hứa Thịnh biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là vẫn như cũ ung lòng nói, "Chờ một chút giao chiến giao cho ta là được rồi." Đám người sững sở. Cái gì gọi là giao cho người? Dần dần, có người nghĩ lại ra, ý tứ này chớ không phải là muốn một người chống cự Tây giáo khu 100 người. Điên rồi sao? Tất cả người như là xem tên điên đồng dạng nhìn xem Hứa Thịnh. Hơn 70 người bọn hắn đã cảm giác đủ bất khả tư nghị, hiện tại mới biết rõ Hứa Thịnh trong lòng nghĩ là 100 cái. Tiêu Phong vừa rồi cũng là sửng sốt bên trong một thành viên, hắn nhẹ dọng hướng Hứa Thịnh tuân hỏi, "Ngươi muốn một người đối phó bọn hắn toàn bộ, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?" Lúc đầu muốn nói chính thành, nhưng là đối ngươi cũng không cần khiêm tốn, cho nên, "Mười thành đi." Hứa Thịnh cười khẽ nói một câu. Lấy hồn thác nhân tộc thực lực bây giờ, liền vừa rồi hắn nhìn thấy một cái lớn học sinh con dân cấp độ, tùy tiện ra một chút đứa bé liền có thể thắng. Người cái này ra hỏa, bất tri bất giác biến mạnh như vậy. Hiện tại cũng đã miễn cưỡng đuổi kịp đại nhị học sinh cấp độ đi. Tiêu Phong đánh hứa thịnh bả vai một quyền. Hứa Thịnh từ chối cho ý kiến nói, không kém bao nhiêu đâu. Bỏ mặc đông giáo khu bên này lại thế nào nghị luận ầm ĩ, Hứa Thịnh tại toàn bộ đông giáo khu địa vị đã phi thường vững chắc, lại thêm Tiêu Phong cũng tuyệt đối ủng hộ, cho nên rất nhanh cũng tiếp nhận sự thật này. Trong lòng bọn họ trầm rãi càng nhiều là hiếu kỳ, không có người thấy tận mắt Hứa Thịnh gần nhất thực lực là như thế nào, bọn hắn muốn nhìn một chút Hứa Thịnh hiện tại đến cùng đến trình độ nào. Nửa ngày thời gian đối với tất cả mọi người tới nói đều là thoáng qua liền mất. Mà tại thời gian muốn tới thời điểm, còn có tư cách tham dự giao chiến người đều ở vào phía sau, 13 người tiểu thế giới tụ tại một chỗ, yên lặng nhìn xem phía trước theo cái tiểu thế giới. Kia là một cái so bọn hắn tiểu thế giới thêm ra rất nhiều lần tiểu thế giới. Dù cho không nhìn thấy bên trong tiểu thế giới lực lượng, liền riêng này cái thể tích liền cho bọn hắn không bất tin tâm. Theo giao chiến bắt đầu thời gian tiếp cận, Song phương cũng đều thấy được lẫn nhau lực lượng. Tây giáo khu bên kia tự nhiên là dựa theo trận hình sắp xếp 100 cái tiểu thế giới, cùng ngay từ đầu trận hình không quá cùng, lần này càng thêm có tiến công tính. Hiển nhiên Tây giáo khu học sinh trong lòng cũng kìm nén một hơi, muốn bằng nhanh nhất tốc độ đem Đông giáo khu bên này đánh bại, giáo dục bọn hắn làm người không thể thiên càng hẳn dỡ. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Đông giáo khu bên kia bố cục về sau, từng cái tư duy không khỏi đình trệ. Một cái không gì sánh được to lớn tiểu thế giới ở phía trước, đằng sau rất xa mới có 13 cái tụ tập cùng một chỗ tiểu thế giới, đây là ý gì? Ngay từ đầu mọi người không có hướng phương diện kia nghĩ, nhưng ở ý niệm phi tốc chuyển mấy cái vừa đi vừa về sau liền lập tức minh bạch. Ngay lập tức Tây giáo khu tất cả mọi người sắc mặt cũng đỏ lên. Cho dù là phương túc, Lúc này hai mắt cũng muốn muốn phụ lửa. Hứa Thịnh, thật sự là khi người quá đáng. Tây giáo khu đám người không có một khắc có lúc này như vậy phẫn nộ qua, cái đội ngũ bên trong bắt đầu điên cuồng đánh màn hình, mỗi người cũng tại dùng chữ nghĩa biểu đạt trong lòng mình phẫn nộ. Mỗi người lời nói cũng không đồng dạng, nhưng là mục đích cuối cùng nhất chỉ có một cái, đem Hứa Thịnh tiểu thế giới nghiền nát. Đông giáo khu cũng cảm nhận được Tây giáo khu bên kia trạng thái, trong lòng cũng có chút thất vọng, hiện tại bọn hắn chờ mong đợi. chính là Hứa Thịnh thật có thể thể hiện ra phù hợp lúc trước hắn tự tin thực lực. Rất nhiều người đều có nghĩ qua Khả năng hứa thịnh hiện tại tu sĩ tương đối nhiều có thể là hiện tại võ giả bên trong có mười mấy vạn khí hải võ giả dạng này khả năng cho hắn sung túc tự tin không phải vậy không có biện pháp giải thích hứa Thịnh hành vi ngay tại đồ vật giáo khu song phương khác biệt tâm thái bên trong cái này lại nối liền giao chiến rốt cục bắt đầu giao chiến trong đại sản tất cả nhìn chăm chú vào tình huống lòng người cũng lập tức nâng lên cổ họng bọn hắn cũng ở vào quan chiến trạng thái từ đầu tới đôi cũng không cách nào tham dự vào giao lưu bên trong chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem lo lắng sung nhưng là liền cùng tham dự tranh tài người Tâm tình của bọn hắn cũng đều là đồng dạng biến hóa. Hứa thịnh đừng cho nhóm chúng ta thất vọng A Nghiền nát hứa thịnh. Đây chính là hai bên giáo khu trong lòng người ý nghĩ. Giao chiến bắt đầu một ngáy mắt. Tây giáo khu bên này tất cả mọi người con dân cũng từ nhỏ thế giới bên trong dũng manh tiến ra, mỗi người đều là mấy vạn quân đội, cộng lại số lượng cao tới số trăm vạn. Nhưng là cái này số trăm vạn tuyệt đại bộ phận đều là luyện thể cảnh võ giả, khi hải cảnh võ giả chỉ có một phần 10 không đến nhưng là thực lực như vậy tại tất cả nhìn đồ vật giáo khu một cái lớn học sinh trong mắt đã là không gì sánh được lực lượng cường đại, bọn hắn chỉ huy tự mình con dân hướng đông giáo khu khu vực chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Bởi vì nhân số trên tuyệt đối chiến lệnh, tây giáo khu bên này cơ hồ từ bỏ phòng ngự, lực công kích mạnh nhất 30 tiểu thế giới con dân tại rất phía trước, mà bọn hắn cánh 20 cái tiểu thế giới con dân là cho cho hỗ trợ. Có thể nói phương túc tại ngay từ đầu liền đem tây giáo khu bên này tất cả lực lượng cho bày ra, muốn chính là cấp tốc nghiền hứa thịnh tiểu thế giới, nhưng hắn biết rõ cái thế giới này vĩnh viễn không thể quá cần Hứa Thịnh đang làm cái gì? Hắn con dân tại sao vẫn chưa ra? Tây giáo khu bên kia đều qua một nửa, hắn chẳng lẽ sợ? Ai? Đông giáo khu học sinh gặp Hứa Thịnh bên này thật lâu không có động tĩnh, trong lòng đang nóng nảy sau bắt đầu trở nên sa sút tinh thần, trong lòng bắt đầu đoán trách lên Hứa Thịnh. Nhưng vào lúc này, có đông đông đông tiếng chống trận vang lên. Thanh âm này không gì sánh được hùng vĩ, giống như là chuyển khắp toàn bộ thế giới, đập nền tại trái tim tất cả mọi người linh phía trên. Sau đó một màn khiến cho mọi người cả đời đều khó mà quên được chẳng diện xuất hiện. Tại Hứa Thịnh tiểu thế giới bên trong, có từng đạo cường đại khí tức xuất hiện. Tam đạo, Ngũ đạo, Vạn đạo, 10 vạn đạo, trăm vạn đạo. Trọn vẹn 100 vạn nói cường đại khí tức tiền đồ, mỗi một cái thấp nhất đều là khí hải cảnh võ giả. Giờ này khắc này, toàn bộ thiên địa cũng im lặng. Ngừng. Tây giáo khu mọi người tại giờ khắc này giống như là nhận lấy kinh hãi con gà con, tất cả mọi người cơ hội đều là phản xạ có điều kiện thân thể lắp một cái, để cho mình con dân dừng lại. Mà đông giáo khu bên này, đứng ở phía sau 13 cái học sinh, thì là nhãn thần đờ dẫn nhìn xem phía trước cái kia liên miên không dứt cường đại khí tức. Bọn hắn hiện tại náo hải trống không một mảnh. Đây chính là Hứa Thịnh lực lượng sao? Đây chính là Hứa Thịnh lo lắng sao? Bọn hắn trong nháy mắt liền minh bạch Hứa Thịnh vì sao lại nói như vậy. Nếu như là bọn hắn có thực lực như vậy, muốn làm ra biểu hiện không biết do muốn so Hứa Thịnh quá mức gấp bao nhiêu lần. Nguyên lai like Hứa Thịnh thật không phải là phách lối, hắn đã điệu thấp tới cực điểm. A. Giao chiến trong đại sảnh, tất cả nhìn thấy người đều trừng lớn hai mắt, miệng cũng chầm chậm lớn lên, hở cũng hợp không lên. Trong vạn khí hải cảnh võ giả, đây là người sao? Bỏ mặc bọn hắn lại thế nào đánh giá cao Hứa Thịnh lượng? cũng chưa từng có nghĩ đến như thế khoa trương trình độ. Phương Túc, tiêu phong đám người đã là một cái lớn cấp độ lực lượng mạnh nhất, đồng thời cũng có thể đại biểu toàn bộ cùng tuổi bên trong mạnh nhất một nhóm. Nhưng là bọn hắn con dân bên trong, khí hải cảnh võ giả cũng bất quá chỉ là mấy ngàn người, một người cộng lại số lượng cũng không tới 50 vạn. Có lẽ hai bên tất cả khí hải cảnh võ giả số lượng cộng lại có thể tới trăm vạn. Mà cái này, hứa thịnh một người liền đạt đến. Trăm vạn khí hải cảnh võ giả mang tới chấn nhiếp là khó mà tưởng tượng. Tây giáo khu bên này đứng tại trung ương nhất Phương Túc khắp khuôn mặt là không thể tin, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Vô biên huyết khí nước cuồn cuộn, toàn bộ thiên địa cũng thần phục tại hồn thắc võ giả vì thế phía dưới. chương 305, cũng không cho phép đi, 4.000 đại trương. Toàn bộ giao chiến khu vực, hai bên đều là đen nghị quân đội. Bên trái số lượng so sánh mặt phải phải nhiều mấy lần, nhưng là khí thế càng tăng lên lại là mặt phải. Tây giáo khu 100 người, mỗi người đều là mấy vạn con đơn dân, cộng lại chính là số trăm vạn số lượng, nhưng là trong đó khí hải cảnh cấp độ lực lượng chỉ có hơn 40 vạn, liền hồn thác võ giả một nửa cũng chưa tới Còn lại mấy trăm vạn luyện thể cảnh võ giả tại đối mặt 50 vạn khí hải cảnh võ giả lúc căn bản chỉ có bị tán sát phần. Khí hải cảnh cùng luyện thể cảnh là chất vượt qua, một phương bắt đầu vận dụng linh khí lực lượng, mà một phương còn cực hạn tại phía trên. Hắn khí hải cảnh võ giả mặc dù nhiều, nhưng là nhóm chúng ta bên này còn có sức đánh một trận, mọi người không muốn bởi vì hắn thực lực cường đại mà sinh lòng khiếp đảm, chúng ta bây giờ muốn làm chính là thắng được trận này giao chiến. Phương túc thanh âm tại tất cả mọi người vang lên bên hai, cái này khiến lúc đầu có chút lo sợ không yên tây giáo khu học sinh cũng miễn cưỡng tìm về một chút lòng tin. Đúng vậy à? Hứa Thịnh mặc dù mạnh, nhưng là bọn hắn bên này cũng không phải không có lực đánh một trận. Coi như ngươi lại cường đại, nhóm chúng ta 100 người cũng nhất định sẽ đưa ngươi đánh bại. Tất cả Tây giáo khu người đều vô ý thức không để ý đến còn tại phía sau đông giáo khu 13 người. Không phải bọn hắn nghĩ không ra, mà là bọn hắn không dám nghĩ. Nếu như cái này thời điểm kia 13 người lại tham chiến, đó chính là áp đảo lạc đà cuối cùng một cái giáp dạng, bọn hắn bên này thua không nghi ngờ. Bọn hắn hiện tại trong lòng có thể tự an ủi mình chính là may mắn Hứa Thịnh tự đại, lựa chọn một người đối phó bọn hắn 100 người. Không phải vậy, bây giờ chờ kia trăm vạn khí hải cảnh võ giả vừa ra tới, giao chiến kết quả là không có cái gì huyên niệm. Nhưng bao quát xung tốc, Tiêu Phong ở bên trong tất cả mọi người không có chú ý tới một điểm lúc, lúc này xuất hiện tại trước mặt bọn hắn trăm vạn hồn thác khí hải cảnh võ giả, mỗi người diện mạo cũng cực kỳ tuổi trẻ. Bọn hắn cơ hồ đều là mới vừa thành niên người trẻ tuổi, cơ hồ không nhìn thấy trung niên gương mặt. Đây là một cái khác biệt cực lớn phương hướng, bao nhiêu tuổi có thể đạt tới cái gì cấp độ mang ý nghĩa rất nhiều chuyện. Giờ này khắc này, tại giao chiến trong đại sảnh vừa vặn còn có mấy cái đại nghị học sinh Bọn hắn tại Lơ đãng nhìn Hứa Thịnh bên kia võ giả về sau, lập tức liền đem đầu lại chuyển trở về, sau đó chính là thật sâu hắc khí. Bọn hắn tự nhiên minh bạch điều này có ý vị gì, Hứa Thịnh. Hắn tiểu thế giới bên trong còn có càng nhiều lực lượng cường đại. Lúc này hắn chỉ là cho thấy một phần nhỏ lực lượng. Kỳ thật tại tất cả đại nghị học sinh trong mắt, một cái lớn cấp độ này giao chiến căn bản không bị bọn hắn đặt ở trong mắt, cho dù là tất cả 200 người cộng lại thực lực cũng không phải có thể cùng bọn hắn tương đối. Cho nên Hứa Thịnh đang nói ra những lời kia lúc, trong lòng bọn họ kỳ thật cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Đại nhị học sinh hoặc nhiều hoặc ít cũng có nghe nói hứa thịnh thực lực đã rất gần đại nhị cấp độ, dù sao tư chất cao như vậy, còn đã bắt đầu tại vực ngoại làm nhiệm vụ, thực lực tăng lên căn bản không phải một cái lớn học sinh có thể tưởng tượng. Một cái lớn tầm mắt, căn bản không biết rõ đại nhị về sau thực lực tăng lên đến cỡ nào nhanh. Nếu như chỉ là trăm vạn khí hải cảnh võ giả, cũng sẽ không để bọn hắn có quá nhiều chú ý, nhưng là bây giờ tại bọn hắn trước mắt không chỉ chỉ là trăm vạn khí hải cảnh võ giả. Khi đó trăm vạn vừa mới trưởng thành liền đạt đến khí hải cảnh tuổi trẻ võ giả. Ở trong đó đại biểu hàm nghĩa quá sâu. Bọn hắn dù là lại hướng thấp dự đoán, cũng phải thừa nhận Hứa Thịnh thực lực cũng sẽ không yếu tại bọn hắn. Lúc này ở giao chiến đại sảnh những này đại nghị học sinh mặc dù không phải rất mạnh, nhưng ở toàn bộ lớp bên trong cũng có thể xếp tại trung đẳng. Cái này Hứa Thịnh, thực lực của hắn tuyệt đối không kém gì nhóm chúng ta, nhanh lên ngưỡng bánh hiểu bọn họ chạy tới. Tây giáo khu đại nhị trung có một người biểu lộ nghiêm túc, trong âm thầm tại thông qua cổ tay vòng hơn đồng bạn giao lưu. Quá mạnh, đây chính là được xưng là càn khinh đại học xây trường đến nay yêu nghiệt nhất người thực lực sao? Tại một cái lớn cái này thời điểm liền có thể đạt tới cấp độ này, hẳn là phần độc nhất a. Ta trong chỉ nhớ, mặc dù cũng có mấy cái tiền bối có tương tự chiến tích, nhưng giống như trên thời gian cũng không có hắn sớm như vậy. Hơn mấu chốt là, nhóm chúng ta cũng không biết do thực lực chân chính của hắn đến tuột cùng đạt tới trình độ gì, không có tiến vào hắn tiểu thế giới, không ai có thể biết rõ chuyện này. Không có khả năng tiến vào hắn tiểu thế giới, phương túc kia 100 người căn bản không có bất luận cái gì thắng lợi hy vọng. Tây giáo khu đại nhị ở chỗ này thảo luận, đầu óc của bọn hắn đang nhanh chóng vận chuyển. Bọn hắn hiện tại ý nghĩ lúc, nếu như kết quả thật đến không thể vãn hồi thời điểm, như vậy bọn hắn bên này cũng bắt chút hứa thủ đoạn. Đối với hắn phát ra khiêu chiến về phần cái khác bọn hắn tạm thời còn không quản được quá nhiều Tây giáo khu danh dự trọng yếu hơn đại nhị học sinh ở chỗ này trao đổi nếu như đổi lại là năm thứ ba đại học học sinh căn bản sẽ không có ý nghĩa như vậy so với đại nhị năm thứ ba đại học cũng đã đến một tầng khác năm thứ ba đại học học sinh cũng bắt đầu hướng bán thánh tiến hành đột phá loại kia nhạnn giới đề cao đã đến hoàn Vũ trình độ không có khả năng lại cực hạn tại chỉ là một cái càng kinh đại học đương nhiên là có lúc tâm huyết dâng trào khả năng cũng tới chơi một cái nhưng dạng này số lần vẫn là có ít Thư Thịnh nhìn xem đi ra tiểu thế giới trăm vạn hồn thát võ giả. Ánh mắt bên trong không vui không buồn. Tuy nói sư tử vô thọ còn đem hết toàn lực, nhưng bây giờ hắn cùng tây giáo khu học sinh thực lực so sánh đã không phải là sư tử cùng con thỏ, là sinh vật đơn tế bào cùng lão hổ. Hắn ánh mắt chuyển hướng tự mình bên trong tiểu thế giới, lúc này từ giao chiến tháp mô phỏng ra số liệu, nơi này có vượt qua 100 triệu khí hải cảnh võ giả tại lấy các loại hành vi logic làm lấy sự tình. Không đề cập tới khí hải cảnh võ giả số lượng, liền nếu luận mỗi về con dân số lượng, không sai biệt lắm kia 100 người cộng lại cùng hắn không sai biệt lắm. Hiện tại vừa tiến vào vực ngoại thời điểm, con dân số lượng cũng bất quá trăm vạn cấp, là thông qua đằng sau 30 năm thời gian tỷ lệ sẽ chậm chậm bắt đầu tăng trưởng. Phương túc bọn người trải qua đều là một năm thời gian tỷ lệ, hơn nữa còn muốn cân nhắc tài nguyên vấn đề, cho nên đến bây giờ con dân cũng mới vừa mới trăm vạn cấp. Ở trong đó chiến lệch thực tế quá mức to lớn, lấy về phần hắn đang suy tư một đoạn thời gian về sau, quyết định chỉ phái ra 100 vạn khí hải cảnh võ giả ra. Hắn suy tư một cái, mặc dù lẫn nhau lập trường tạm thời ở vào đối lập, nhưng dù sao vẫn là một trường học đồng học, chờ về sau còn có thể kề vai chiến đấu vẫn là không muốn phá hủy bọn hắn quá nhiều tự tin cho thỏa đáng. Trong vạn khí hải cảnh võ giả bọn hắn còn có thể tiếp nhận, nếu như bây giờ ra chính là trăm vạn võ sư, hắn tin tưởng bao quát phương túc ở bên trong tất cả mọi người tự tin cũng đem trải qua hủy diệt tính đả kích. Đoán chừng liền liền đông giáo khu bên này cũng phải hoài nghi nhân sinh. Hắn đội vị suy nghĩ một cái, nếu như bây giờ có một cái người đồng lửa, thực lực là tự mình gấp mấy trăm lần mấy ngàn lần, cũng phải với cái thế giới này nhận biết sinh ra hoài nghi. Tiên công, bởi vì không phải người thật, tất cả hứa thịnh tại hạ đạt mệnh lệnh về sau, Phía ngoài trăm vạn khí hải cảnh võ giả liền bắt đầu hướng Tây giáo khu bên kia xuất phát mà đi. Số liệu cũng có ít theo chỗ tốt, tại đội ngũ tiến lên quá trình bên trong muốn so người thật rất nhiều, càng thêm như cánh tay đem ra sử dụng, không đến bao lâu, liền đã cách Tây giáo khu các học sinh con dân rất gần. Lúc này tất cả Tây giáo khu học sinh đều như lâm đại địch. Mọi người treo lên 12 phần tinh thần. Phương Túc tinh thần không gì sánh được tập trung, đầu óc của hắn tại thời khắc này chuyển tới nhanh nhất, tiến vào vốn là siêu phụ tải trạng thái, so trước đó cùng Tiêu Phong gặp Triêu phá Triêu lúc nhanh hơn gấp đôi. Hắn không thể không làm như thế trong vạn khí hải cảnh võ giả, thực tế quá mức cường đại. Mà lại hắn cũng dần dần ý thức được, hứa thịnh thực lực còn không có hiện ra hoàn toàn, mắt hạ không được là hắn thực lực một bộ phận. Hiện tại vấn đề chính là, cái này một bộ phận đến cùng là hắn thực lực bao nhiêu. Hắn không dám suy nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ, lúc này hắn chỉ muốn giữ vững bọn hắn tây giáo khu danh giới cuối cùng. Hứa thịnh bỏ mặt là bởi vì cái gì cường đại, nói cho cùng hắn vẫn là một cái lớn học sinh, vẫn là người ở bên ngoài trong mắt bị coi là đồng ý cấp độ tồ tại, dạng này người một cái thắng nổi phía bên mình 100 người. Về sau bất quá Tây giáo khu so Đông giáo khu cường đại gấp bao nhiêu lần, tại Đông giáo khu trước mặt cũng không thể ngừng đầu lên. Đây mới thực là lấy lực phá xảo, chân chính một người áp đảo một cái giáo khu. Hắn chính hy vọng có thể trở thành dạng này người, nhưng khi biến thành bị chấn áp đối tượng lúc, kia trong lòng cũng chỉ có thể thảm một loại ý nghĩ. Song phương đại quân tiếp xúc về sau, sau đó sinh ra cục diện lần nữa làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Vốn cho là Tây giáo khu hơi ngăn cản chàng diện cũng chưa từng xuất hiện, là hai bên đụng tới về sau, Tây giáo khu bên kia hoàn toàn là dễ dàng sụp đổ. Thứ thỉnh khí hải cảnh võ giả tựa như là một cây vô kiên bất tồi trường mâu, mà Tây giáo khu trăm người liền quân thì là như là tường đất, căn bản liền mảy may năng lực ngăn cản cũng không có. Tất cả mọi người đang tìm kiếm ở trong đó nguyên nhân, rất nhanh bọn hắn liền trước sau biết rõ tạo thành dạng này kết quả là cái gì. Chân pháp. Hôn thác võ giả bên trong có một loại vi lực cực mạnh chân pháp, có thể đem mấy người lực lượng vận tại một chỗ, mà Tây giáo khu bên kia đừng nói đem lực lượng vận tại một chỗ, đem ánh sáng miễn cưỡng tụ long cùng một chỗ cũng rất khó khăn, dù sao vốn chính là xuất từ khác biệt tiểu thế giới, lẫn nhau ở giữa tập tính cũng hoàn toàn khác biệt. Hồn Thác Võ Giả là tuần một sắc nhân loại, mà Tây giáo khu liên quân thì là đủ loại chủng tộc cũng có, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong biển đi ở, chân chính biển lục không ba đường cũng có. Cũng không có cái gì chứng dụng, thực lực như vậy tại Hồn Thác Võ Giả trước đó tất cả đều là đưa đồ ăn, căn bản đối kết quả không có bất kỳ thay đổi nào. Chỉ là ngắn ngủi mấy canh giờ, Tây giáo khu liên quân phòng tuyến liền bị đánh tan. Vượt qua trăm vạn liên quân ở trong quá trình này bị giết chết, mà Hồn Thác Võ Giả nỗ lực thương vong liền một vạn cũng không có. Song phương chiến tổn căn bản không phải một cấp độ. Bất quá Tây giáo khu liên quân số lượng dù sao nhiều, dù cho bị giết chết trăm vạn về sau, vẫn còn dư lại hơn 300 vạn, dạng này số lượng đã còn có thể tổ chức hữu hiệu phòng tuyến. Nhưng là dựa theo hiện nay loại này xu thế, cũng bất quá chỉ là chỉ hoán một cái thời gian, thắng lợi tại kiên định hướng hứa thịnh bên kia chết đi mà đi. Tây giáo khu người da trắng tất cả mọi người đầu đầy mồ hôi hạ đạt chỉ lệnh, mỗi người cũng đang tiêu đốt tinh thần của mình. Mà đông giáo khu bên kia chính là hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Còn lại 13 người tại vượt qua thoạt đầu kinh ngạc về sau, lúc này trong lòng tràn đầy hưng phấn. Bọn hắn thoải mái nhàn nhã ôm vai nhìn xem giao chiến tiếp tục. Không cần tham dự liền có thể chờ lấy thắng lợi đến cảm giác quá tốt rồi. Tốt. Lại một bên phòng tuyến bị xe toang, ta đoán bọn hắn nhiều lắm là còn có thể chống đỡ 7 ngày. 7 ngày? Người quá để mắt bọn hắn, ta cảm thấy 5 ngày trận này giao chiến liền muốn kết thúc. Có lẽ 3 ngày cũng có nói, ha ha. Đông giáo khu mọi người tại thảo luận, có chút tiểu nhân cách trí. Nhưng cái này không thể quá quái lạ bọn hắn, thật sự là trước đó chịu đựng một ngạt nhiều lắm. Trận này giao chiến từ đầu tới đuôi cũng không phải là bọn hắn buốc lên tới là Tây giáo khu bên kia đuổi sát không thả, một mực khiêu khích bọn hắn, bọn hắn chỉ là bị động tiếp chiến một phương. Hiện tại rốt cục tự thử các quả, Hứa Thịnh trở về, nói cho bọn hắn cái gì mới thật sự là thực lực. Về phần cái khác, bọn hắn đã không đi nghĩ lại nhiều. Hứa Thịnh bây giờ cho thấy thực lực đã đủ để áp đảo hết thảy thanh âm, về sau Tây giáo khu tại bọn hắn Đông giáo khu trước mặt rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Dù cho phương túc hao phí tất cả tâm lực tại điều phối, nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ là chống một ngày lại 15 tiếng, ngoại vi phòng tuyến liền toàn bộ sụp đổ, gần 500 vạn liên quân còn sống sót không đủ 30 vạn. Sau đó bọn hắn chính là chớ mắt nhìn xem hồn thắc võ giả hướng tự mình tiểu thế giới mà đi. Khác biệt chính là, Hứa Thịnh cũng không phải là từng cái tiểu thế giới đi đẩy, hắn trực tiếp đem hồn thắc võ giả chia 100 đội, đối tất cả tiểu thế giới đồng thời tiến hành đại kích. Tây giáo khu rất lực lượng cường đại đều đã bị phá hủy, hiện tại tiểu thế giới bên trong căn bản không có chống cự lực lượng, cho nên dù là mỗi chi đội ngũ chỉ là không đến một vạn số lượng, cũng tại lấy một loại thật nhanh tốc độ đem tiểu thế giới phá hủy. Cái này đến cái khác tiểu thế giới bị phá hủy, chiến lực ở phía trên thân hành không ngừng biến mất. Chỉ là hơn nửa ngày thời gian Toàn bộ chiến trường bên trong vẫn tồn tại Tây Giáo Khu Tiểu Thế Giới chỉ có 23 cái, đồng thời đều đã đến bị phá hủy bên giới. Phương Túc Mặt không thay đổi ở phía trên nhìn xem. Theo mấy canh giờ trước, hắn đã không có bất kỳ kháng cự nào lực lượng, cho nên bị hắn phái đi ra con dân cũng bị hứa thịnh võ giả cho tiêu diệt. Mà bây giờ, hắn có thể làm đến chính là không nhận thua. Tây Giáo Khu bên này cho dù là thua, cũng sẽ chiến đến cuối cùng một binh một tốt. Hứa thịnh lý giải ý nghĩ như vậy, nếu như là hắn, cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Theo cái cuối cùng phương túc tiểu thế giới phá diệt, trận này giao chiến rốt cục lấy xuống dấu chấm tròn. Giao chiến kết quả đã xuất, lần này phe thắng lợi là Đông giáo khu. Cũng chính là cùng một thời gian, tháp linh thanh âm tại tất cả mọi người bên thai xuất hiện. Quá tốt rồi, nhóm chúng ta thắng. Ha ha ha, nhóm chúng ta Đông giáo khu không phải là các người Tây giáo khu có thể gây, về sau tuyệt đối không nên lại như vậy phét lối. Đông giáo khu tất cả mọi người kích động quát to lên, bọn hắn thống nhất nhìn về phía bên người Tây giáo khu học sinh, những cái sau sắc mặt xanh xám muộn mành. Nhóm chúng ta thua. Đồ vật ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ cho các ngươi. Phương túc ánh mắt vượt qua Hứa Thịnh, nhìn về phía Phương túc, mỗi lần giao chiến đều là có tạo thượng, lần này bởi vì là quy mô lớn nhất, cho nên ngoại trừ đại lượng học phần bên ngoài, còn có các loại tu luyện vật tư, có thể nói là theo Tây giáo khu trên thân hung hăng quét xuống một miếng thịt. Không đội. Tiêu Phong lúc này thể hiện ra người thắng phong độ. Nhóm chúng ta Tây giáo khu không phải thua người nhóm Đông giáo khu, chỉ là bại bởi Hứa Thịnh. Có Tây giáo khu học sinh ở phía sau không cam lòng gọi. Ha, ha khác nhau ở chỗ nào sao? Đông giáo khu mọi người tại đằng sau cười to. 201 thân ảnh xuất hiện trong đại sảnh, đồ vật giáo khu kinh vị rõ ràng. Ngay tại Hứa Thịnh chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên một cái tráng kiện nam sinh từ bên ngoài đi tới. Bộ dáng còn không có thấy rõ, liền nghe đến cái kia bá đạo thanh âm. Giao chiến còn không có kết thúc, cũng không cho phép đi. Chương 306, vậy liền cực 50 vạn học phần A, 4000 đại chương cầu người phiếu. Bỗng nhiên quay người nhìn về phía lối vào vị trí, Hứa Thịnh nhìn chằm chằm người tới, nhãn thần trở nên không gì sánh được thâm thúy. Đông giáo khu cái 100 người phản ứng đều không tương đồng, nhưng cơ hồ trong lòng đều là rất không thoải mái. Ngươi tính là cái gì? Nhóm chúng ta muốn đi thì đi, bất quá đợi thấy rõ người tới tình huống về sau, cho nên người liền cũng biết rõ vì cái gì đối phương sẽ như vậy cả rỡ. Là năm thứ hai đại học. Giao chiến trong đại sảnh lúc đầu cũng trí thân sự ngoại đông giáo khu đại nhị học sinh giờ khắc này sắc mặt cũng đại biến. Hoàng Bét, cái này ra hỏa sao lại tới đây? Tây giáo khu bên kia cũng quá không biết xấu hổ đi, vậy mà đi đem hắn cho gọi qua. Bạch hiểu, Tây giáo khu đại nghị huyền tự lớp xếp hạng hàng đầu. Càng kinh đại học mỗi một giới độ vật giáo khu đại khái đều là 5000 khoảng chừng số lượng. Mà thiên địa huyền hoàng 4 cấp độ lớp thì là theo 1 2 3 4 so liệt cấu thành. Thân ở huyền tự lớp, chứng minh tại bản giáo khu, phía trước ít nhất còn có 1500 người. Bành Hiểu dạng này trình độ tại toàn bộ đại nhị cũng không thể tính toán đặc biệt ưu tú, chỉ là đã trên trung đẳng. Nhưng hắn sở dĩ nổi danh như vậy, hoàn toàn là bởi vì bản thân tính cách bá đạo. Nhưng hắn nuôi thành như thế tính cách nguyên nhân là hắn phụ thân tại cao thánh bên trong cũng tính toán cực kỳ tương đại, mà lại lại cực kỳ bao che khuyết điểm, cho nên nói như vậy dù cho cùng là cao thánh dòng dõi cũng không quá nguyện ý cùng hắn có gấp mắc. Tại bành hiểu sau khi đi vào Lại có 56 cái đại nhị học sinh từ bên ngoài tới bọn hắn đều là bị gọi qua biết do Tây giáo khu lần này tình huống có ổn đối chuyện tiến hành văn hồi bất quá nhường trong lòng bọn họ khó chịu là một cái lớn những cái kia ra hỏa kiên trì thời gian cũng quá ngắn bọn hắn vừa tiếp xúc với đến tin tức liền lập tức chạy tới nhưng cứ như vậy vẫn là không có vượt qua Tây giáo khu trước khi tới cũng đã thua thua cùng kết quả còn không có ra là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm tựa như trước đó hứa thịnh đến lúc đông giáo khu nếu như đã thua như vậy phương pháp của hắn liền không thể đi tương đương với lại mở ra một trận da đấu Nhưng dù cho đối với mấy cái này, lòng dạ biết rõ, Bành Hiểu bọn người vẫn là không có rời đi, thậm chí còn yên lặng đi đến hứa thịnh bọn người ra tháp phải qua trên đường, ý tứ cực kỳ rõ ràng. Bành Hiểu các ngươi muốn làm gì? Thân là đại nghị các ngươi chẳng lẽ nghĩ đối một cái lớn xuất thủ hay sao? Đông giáo khu bên này, một vị đại nhị học trường tật âm thanh tán không nói. Hắn cũng là huyền tự lớp học sinh, nhưng là xếp hạng chỉ là trung đẳng, mà đại nghị học sinh bên trong mỗi một cấp độ chênh lệch liền rất lớn, mặc dù hắn cùng Bành xếp hạng chênh cũng không lớn, nhưng là chuyển đổi thành thực lực, lại là hoàn toàn bị nghiền ép. Bành Hiểu không kiên nhẫn mà nói. Ở đâu ra tạp ngư cũng dám ở a bên này ổ nào, cút sang một bên. Ngươi, cái này đại nhị học sinh sớm nghe nói qua bài hiệu bá đạo, nhưng vẫn luôn không có trực tiếp tiếp xúc qua, lần này rốt cục kiến thức, nhường hắn lập tức tức điên. Bánh hiểu lại là căn bản không có công phu xem đối diện cái kia vô danh tiểu tốt một cái, đại nhị học sinh nhiều như vậy, nào có thời gian rỗi đi ghi lại mỗi người, ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn xem chính đối diện cái kia một cái lớn tân sinh, như là sói đói có xâm lược tính. Ngươi chính là Hứa Thị sao? Tranh tỷ đấu này còn không có kết thúc, không cho phép ngươi đi. Tất cả mọi người nhìn về phía Hứa Thị. Trong lòng vì hắn leo một mộtt mồ hôi một cái lớn học sinh tại đại nghị trước mặt thực tế quá thê yếu trong lòng bọn họ cũng không biết rõ làm như thế nào đáp lại như là tiếng xấu rõ ràng học sinh dù là hứa Thịnh là một cái lớn thứ một tên khẳng định cũng phi thường có làm nhưng tất cả mọi người không có nghĩ tới là hứa Thịnh đối bệnh hiểu lại là trí nhược không nghe thấy chỉ là quay đầu nhìn về phía vừa rồi lên tiếng Đông giáo khu học trường nói học trường giao chiến đã kết thúc đợi ở chỗ này cũng không có ý thức không bằng cùng đi ra đi từ lâu đến cuối ở trong mắt hứa Thịnh tự hồ liền không có bệnh hiểu người này hắn không phảiệt thị là triệt triệt để để không nhìn. Tất cả mọi người biết rõ ở trong đó phân biệt, cho nên đại bộ phận lúc này đều là hít sâu một hơi. Mà ban hiểu khi nào bị như thế đối đai qua, lúc này chính là giận không kèm được tới, rồi xuất thủ muốn bắt lấy Hứa Thịnh. Hứa Thịnh vẫn không có nhìn hắn, chỉ là thanh âm lạnh lùng nói, "Ta khuyên ngươi thu tay lại." Tại danh ngạch tuyển chọn thời điểm, hắn bởi vì chủ động ra tay với Lâm giáo, cuối cùng bị trường học trừng phạt. Hiện tại hắn tự nhiên không muốn mặc danh kỳ diệu một lần nữa dạng này lịch trình, bất quá chỉ cần chủ động xuất thủ không phải mình, đồng thời tại tự mình nhắc nhở đối phương qua đi. Đối phương còn không thu tay lại, như vậy phản kích chính là thuận lý thành chương, dù cho cuối cùng còn có thể nhận một chút trừng phạt, nhưng này tự mình cũng là xuất phát từ tự vệ trạng thái, trừng phạt cực kỳ bé nhỏ. Chẳng biết tại sao, Bành Hiểu đang nghe hứa thịnh câu này không có bất kỳ tâm tình gì hậu tâm bên trong phát lạnh, vậy mà vô ý thức đưa tay dừng lại. Giữa không chung, Bành Hiểu tay phải cách hứa thịnh chỉ có không đủ một quyển cách, nhưng liền cái này một quyển cách lại giống như là trời, rốt cuộc không cách nào tiến về phía trước mấy may. Bành Hiểu cảm nhận được xung quanh tới những cái kia cổ quái nhãn thần, cái này khiến hắn cảm giác thân thể cùng hòa điệu. Có chút hèn quá thành giận nói, "Đồ vật giáo khu giao chiến còn không có kết thúc, muốn ly khai giao chiến tháp, người muốn trước thắng nội ta." Không thể không nói đại nhị mặc dù so một cái lớn tiến bộ không ít, nhưng là muốn hoàn toàn thoát ly loại kia ngây thơ hành vi, cần chờ đợi học kỳ sau mới được, mà bây giờ đi học kỳ bất quá mới đã qua hơn nữa, có thể năng đại một thói quen còn lưu lại không ít. Nếu như đổi lại là năm thứ ba đại học, hoàn toàn liền sẽ không có cách làm này, bọn hắn đều bận rộn tại vực ngoại tăng thực lực lên, là sớm ngày tiến vào bán thánh cảnh giới mà cố gắng, nào có thời gian trị những này yêu con tiêu thân. Đương nhiên là có nhiều tiên thiên không đủ người, đừng nói năm thứ ba đại học, có thể năng đại 4 thậm chí tiến vào xã hội cũng như trước vẫn là dạng này, nhưng mọi người cũng không thể trách hắn, trí thông minh không cao đây không phải tự mình quyết định, là tiên thiên mang tới, chỉ cần thông cảm thương hại hắn là được rồi. Tại Bành Hiểu lời này vừa ra về sau, tất cả nghe được đông giáo khu học sinh đều giống như nghe được cái gì buồn cười, trên mặt lộ ra trào phúng giống như nụ cười. Liên liên Tây giáo khu học sinh cũng cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng, mặc dù Bành Hiểu hiện tại đích thật là đang vì bọn hắn Tây giáo khu cân nhắc, nhưng là loại thái độ này cùng ngôn ngữ thực tế quá thấp điem. Dễ nhưng là không có biện pháp, bây giờ còn đang trường học đại nghị học sinh bên trong, cơ hội liền lấy bằng hiểu mạnh nhất, mà những cái kia năm thứ ba đại học, đại học năm 4 học sinh cũng căn bản không chú ý việc nhỏ như vậy. Hứa Thịnh trên mặt cũng dần dần toát ra mỉm cười, cái này bằng hiểu là hắn nhiều năm như vậy bên trong khó gặp được có ý tứ người, tại càng Kinh đại học ở lâu, hắn kém chút coi là trên thế giới này đều là người bình thường. Nhưng là trên thế giới này luôn luôn có một ít không bình thường người, bọn hắn sẽ lấy các loại người không tưởng tượng được phương thức để người biết rõ thế giới chi lớn không thiếu cái lạ. Đối với bằng hiểu thực lực, Hứa Thịnh căn bản không có quá mức để ý. Tại nửa tháng trước hắn liền đã thông qua con dân thực lực chính diện đánh bại một cái đại nhị học sinh, vừa rồi hắn đã thẩm tra qua xếp hạng, thực lực của đối phương cùng Bành hiệu không sai biệt lắm. Mà bây giờ lại là hơn 300 năm đi qua, thực lực của mình lại có tăng lên trên diện rộng, muốn giải quyết Bành Hiểu thì càng đơn giản. Nhưng là dạng này không có bất cứ ý nghĩa gì. Đồ vật giáo khu lần này giao chiến kết quả đã xuất, nên lấy được chỗ tốt cũng đều thu hoạch được, coi như đáp ứng cùng Bành Hiểu giao chiến, phía bên mình cũng sẽ không thu hoạch được chỗ tốt gì, cái này gọi hoãng phí lực khí. Hoãng phí khí lực sự tình hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không làm. Nếu như đối phương là một cái lớn, tự mình không đồng ý khả năng có người sẽ nói là sợ, cầm cái này tới làm văn chương, nhưng nếu như là đại nhị ra khỏi tiêu chiến, như vậy bị trào phúng đối tượng chỉ có thể là đại nhị, cùng với nàng lại là không hề có một chút quan hệ. Ban hiểu sắc mặt có chút khó coi, hắn lại làm sao không biết rõ đạo lý này, hắn là bá đạo không sai, nhưng hắn không phải ngốc. Có thể một cái lớn bại quá nhanh nhường hắn trên đường hết thể kế hoạch cũng không cách nào sử dụng, hắn hiện tại cũng không nghĩ tới có lý do gì có thể nhường hứa thịnh nhất định phải bằng lòng yêu cầu của mình. Cái này thời điểm hắn không khỏi phiền muộn lên địa cầu phiền thúc đến. Nếu là tại vực ngoại, một cái chỉ là một cái lớn học sinh có dũng khí như thế tự đủ lời nói, sớm một trường đánh chết hắn. Đi thôi." Hứa Thịnh nhẹ giọng đối tay phải bên cạnh Tiêu Phong nói một tiếng, trực tiếp vượt qua bảnh hiệu hướng giao chiến tháp đi ra ngoài, hắn bây giờ còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, nhiệm vụ không có nội, phát tác lĩnh ngộ độ còn không có tăng lên, hiện tại trong lòng đều là sự tỉnh, không có thời gian cùng dâu gia người chậm trễ quá lâu. Nhìn xem Hứa Thịnh hướng ngoài tháp đi đến thân ảnh, bành hiểu một cái gấp, hắn hét lớn, "Hứa Thịnh ngươi chẳng lẽ là sợ phải không? Ta lai tưởng rằng ngươi đến cỡ nào cường đại." Nguyên Lai chỉ là một cái ta gan bọn chuột nhắt, vẫn không có dùng Một mực sâu kiến hướng đi ngang qua voi lớn la to, voi lớn chẳng lẽ muốn hô trở về. Ban hiểu căn bản không biết rõ Hứa Thịnh hiện tại cấp độ ở đâu, hắn ngây thơ coi là Hứa Thịnh thực lực nhiều lắm là so đã bày ra cao một chút, kém xa tự mình, gì biết thực lực của hai người cùng hắn nghĩ hoàn toàn tương phản. Ra khỏi càng ngày càng gần, vốn là hơn 100m cách, đều đặn đi nhanh đường cũng chính là 20 giây không đến thời gian. Nếu là hắn đi ra, vậy lần này sự tình thật nấp hòm luận, nhanh biện pháp A. Tây giáo khu tuyệt đối không thể thua. Cùng đi theo mấy cái đại nghị học sinh cũng lo lắng không thôi, bọn hắn cũng mồm năm miệng mới quát lên, muốn nhường hứa thịnh dừng lại. Hứa thịnh ngươi mặc dù tại lớn nhất chúng có thể đáp ý, nhưng là để vào đại nghị thực lực lại không đáng nhắc lên. Liên Khiêu Chiến cũng không dám tiếp nhận, chẳng lẽ đây chính là lần này đông giáo khu đệ nhất chân thực diện mạng sao? Gan nhỏ đến cực điểm. Đủ loại lời nói cũng có, cực điểm chảo phúng Sở trường. Vì chính đạt thành mục đích, đã không quan tâm quá nhiều ngôn ngữ, chỉ cầu kết quả không xem qua trình phía dưới, lại khó xem phương pháp cũng chỉ là kế tạm thôi. Nhưng chuyện này đối với Hứa Thị vẫn không có bất cứ thương tổn gì. Hắn cùng tiêu phong một bên nhỏ giọng trao đổi một bên hướng ngoài tháp đi đến không chỉ có là hứa Thịnh tất cả nghe được đông giáo khu học sinh trong lòng đều là cười nhạo Nguyên Lai like đây chính là tây giáo khu đây chính là cao thánh rồng roi thật là khiến người ta thất vọng bất quá trước đó liền đã biết rõ bọn hắn chỉ là như thế nông cạn người không phải sao Tây giáo khu một cái lớn học sinh mặc dù cũng cảm giác được đám học trưởng bọn họ làm phép không phải mời điểm thỏa đáng nhưng là bọn hắn rõ ràng dạng này tỉnh quốc giới hết thể đều phải là giáo khu danh dự nội bộ phương túc đứng tại lệch phía sau vị trí hắn theo vừa rồi ra liền không có phát qua một lời một mực trầm mặc. Ngay tại Hứa Thịnh cách lối ra vị trí chỉ có cách xa một bước thời điểm, hắn bông nhiên lên tiếng nói, "Hứa Thịnh, nếu như ngươi có thể thắng được Bạch học trưởng, như vậy từ nay về sau, Tây giáo khu cùng các ngươi đông giáo khu nước giếng không phạm nước sông." Hứa Thịnh muốn phóng ra bước chân một cái dừng lại. Đông giáo khu học sinh cũng kinh ngạc nhìn về phía nói chuyện Phương Túc. Cũng không phải sợ Tây giáo khu, mà là đông giáo khu học sinh hơn biết rõ thời gian quý giá, nếu như bên người một cái đáng ghét tiết xanh đình trị ồn ào, đó cũng là cực tốt sự tình. Lên tiếng chính là Phương Túc. Hứa Thịnh trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đối phương Túc còn có chút thưởng thức, cho nên hắn đang suy tư một nháy mắt về sau, bình thản nói, còn chưa đủ. Chỉ là Tây giáo khu không đến phiền Đông giáo khu còn chưa đủ, bởi vì chỉ cần hắn tại một ngày, bên kia liền lại không nổi sóng gió gì. Phương Túc bây giờ tại một cái lớn tân sinh bên trong có rất lớn uy tín, mà lại những người khác khi nhìn đến Hứa Thịnh thật dừng lại bước chân, cũng đều tự nhiên mà vậy đứng ở Phương Túc đằng sau. Về phân Bạch Hiểu bọn người, đối Phương Túc tình huống biết đến rất rõ ràng, cho nên cũng không nhiều lời. Phương Túc phụ thân, đồng dạng cũng là một vị cường đại cao thánh. So với bản hiệu phụ thân cái mạnh không yếu, mà lại có thể tại Tây giáo khu lớn nhất Trung Vững Vàng chiếm cứ thứ một tên, càng là biết rõ hàm nghĩa trong đó, cho nên dù là Phương túc thực lực bây giờ đối bọn hắn tới nói không đáng giá nhắc tới, nhưng hắn bọn hắn đều muốn lắng nghe. Có thể thêm tiền đặc cược, thử người đến định. Phương túc nhìn xem Hứa Thịnh, biểu lộ không gì sánh được nghiêm túc. Hắn hiện tại đã chân chính ý thức được cái này, một mực bị tự mình xem như đối thủ nam nhân đến cỡ nào cường đại, trước đó giao chiến tràn cảnh còn không ngừng tại trong đầu hắn chiếu lại, khi đó không thể hoài nghi cường đại, là không cách nào chống cự thực lực, nhường tâm hắn sinh tuyệt vọng. Nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, tự mình trình độ nào đó đại biểu cho Tây giáo khu bề ngoài. Tây giáo khu hiện tại mặt mũi đã không có, nhưng là lớp vải lót còn muốn kiên trì ở. Vậy liên cực 50 vạn học phần đi. Hứa Thịnh nhẹ nhàng một câu lại là nhường tất cả nghe được người bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. "Nhiều? Bao nhiêu học phần? 50 vạn? Người điên rồi đi." Văn Hiểu các loại đại nghị học sinh không sai biệt lắm một cái từ dưới đất ngảy dựng lên. "50 vạn là cái gì khái niệm? Đối với bọn hắn hiện tại tới nói không sai biệt lắm a tương đương với 300 cái nhiệm vụ." bọn hắn hiện tại mỗi người trên người học phần liền một vạn cũng chưa tới phương túc cũng là có chút thất thần 50 vạn cái số này quá mức to lớn nhất thời mang tới xung kích quá quá mạnh liệt nhường hắn cũng không cách nào trước tiên làm ra đáp lại nhưng là đối với hứa thịnh tới nói học phần thấp hơn 10 vạn đã xem không lên mà tại có sung túc nắm chắc tình hùng dưới tây giáo khu vậy mà đưa ra vậy cũng không có không thu đạo lý không có sao hứa thịnh nhìn bọn hắn một cái chính là cái nhìn này nhường tất cả tây giáo khu người đều cảm giác không gì sánh được quất bách sau đó liền nghe đến hứa Thịnh tiếp lấy nói ra Vậy liền cực các ngươi trên thân tất cả học phần đi. Ngươi có thể có bao nhiêu học phần? Cũng dám như thế nói lớn không ngượng. Bành Hiểu không phục nói. Đánh cược hay không? Hứa Thịnh rốt cục lần thứ nhất nhìn thẳng vào Bành Hiểu, đối với sắp cho mình đưa đại lượng học phần đối tượng tới nói, hắn cảm thấy tối thiểu muốn nhìn đối phương một cái. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, tại dạng này tình huống dưới, tây giáo khu bên kia không có khả năng tự tuyệt, nếu như không đồng ý, kia thật là mặt mũi lấp vài lớp cùng một chôn ném đi. Phương Túc trong âm thầm cùng đại nghị đám học trưởng bọn họ giao lưu, cuối cùng rốt cục đạt thành thống nhất ý kiến. Nhóm chúng ta bên này có thể ra 10 vạn học phần. 10 vạn? Hơi ít, bất quá cũng được, bất quá đã các ngươi không có đạt tới yêu cầu của ta, như vậy ta cần đưa ra một điều kiện. Chương 307, Lặng ngắt như tờ. Hứa Thịnh thực lực chân chính. 4000 đại trương cầu nguyện phiếu. Điều kiện gì? Tất cả mọi người nín hơi nhìn xem Hứa Thịnh. Giờ này khác này, Hứa Thịnh tại trong lòng bọn họ hình tượng càng thêm cao lớn. Mỗi người cũng minh bạch Hứa Thịnh nói như vậy ý vị như thế nào, hắn có đầy đủ tự tin chiến thắng đại nghị huyền tự lớp hàng đầu học sinh. Không có người lại hoài nghi Hứa Thịnh dạng này là tự đại. Bởi vì ngay tại trước đây không lâu, Hứa Thịnh mới dùng thực lực hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Khi đó là Hứa Thịnh nhường Tây giáo khu đã đào thái tất cả mọi người trên lúc, cũng cảm giác hắn điên rồ, nhưng kết quả chứng minh Hứa Thịnh thực lực đã siêu việt quá lớn. Cũng chính bởi vì cách làm như vậy, nhường Tây giáo khu bên kia không có bất kỳ lấy cớ, Hứa Thịnh vì không chiếm tiện nghi, cũng đã làm cho các ngươi tất cả mọi người lên, còn muốn như thế nào nữa? Như thế có đức độ, các ngươi Tây giáo khu có thể làm được sao? Mà trước đó không lâu, Hứa Thịnh lại đưa ra 50 vạn học phần tiền đặt cược, mặc dù có không ít người tuyệt đối Hứa Thịnh là phô trương thánh thế nhưng cũng có người cảm thấy Hứa Thịnh là chân chân có thực lực này, không phải vậy bởi vì không cách nào giải thích thực lực của hắn vì sao có thể đủ tăng lên nhanh như vậy. Yêu Nghiệt Sở Dĩ có thể xưng là yêu nghiệt, đó là bởi vì hắn hết thể trưởng thành quý tích đều không phải là người thường có thể lý giải. Về sau Tây giáo khu cùng Đông giáo khu sinh ra tranh đoạt lúc, cần chủ động lực bộ. Hứa Thịnh ngữ khí bình thản nói, lần này đánh cược tự nhiên chỉ có thể cùng đặt trước một cái lớn học sinh ở giữa, đối với đại nhị trở lên là không ảnh hưởng tới, nhưng là các loại bọn hắn thăng vào đến đại nhị, năm thứ 3 ba đại học, đại học năm lúc Tự nhiên ảnh hưởng phạm vi liền sẽ chậm rãi mở rộng. Không có khả năng. Khinh người quá đáng. Ngươi đây là tại người zi si nói mộng. Tây giáo khu một cái liền quần tình xúc động bắt đầu. Có thể hứa thịnh đối với mấy cái này lời nói mắt điếc tai ngơ, bất quá người bên cạnh lại thế nào hô, chỉ cần phương túc cùng năm thứ hai đại học đám người này gật đầu, như vậy hết thể nhiều đem quyết định, những người khác phản đối cũng vô dụng. Đông giáo khu bên này thì là không cần cái gì ngoài định mức điều kiện, bởi vì lúc này là Tây giáo khu cầu hứa thịnh phải đáp ứng, mọi người điều kiện không thể đồng ý cùng lắm thì liền nhất phách lượng tán thôi. Lúc đầu hắn cũng không phải là rất muốn tiếp tục lần này đánh cược. Chỉ là 10 vạn học phần. Nô, no, 10 vạn học phần vẫn là thật nhiều, cũng có thể tăng lên một điểm pháp tắc linh độ. Phương Tốc cùng Bành Hiểu bọn người tiếp tục bàn bạc. Bằng lòng hắn sao? Không thể bằng lòng a, Vạn Nhất Tu. Người đánh rắm, lao tử sẽ thua bởi một cái một cái lớn học sinh. Bành Hiểu hung tận nhìn xem nói chuyện một cái kia đại nhị học sinh, cái sau bị hắn thấy cũng là nhức đầu không thôi, thực lực của hắn mặc dù không bằng Bành Hiểu, nhưng là kém cũng không nhiều, duy nhất nhấc đầu cũng chỉ là tính cách của hắn. Hứa Thị mặc dù cường đại, Nhưng là Bành Học Trưởng cũng không có đem thực lực toàn bộ bày ra, hắn chưa có tiếp xúc qua đại nghị học sinh, cho là mình thực lực đã siêu việt đại nghị cấp độ rất bình thường. Phương Túc cũng không phải là xem thường Hứa Thịnh, mà là tại trong lòng của hắn một cái lớn cùng đại nghị ở giữa chênh lệch là khó mà vượt qua, coi như Hứa Thịnh thực lực bây giờ khả năng phá kỷ lục đạt đến đại nghị cấp độ, nhưng nhiều lắm là cũng chính là chữ vàng lớp tiêu chuẩn, mà Bành Hiểu Thế nhưng là huyền tự lớp học sinh. Bành Hiểu thực lực tại huyền tự trong lớp cực kỳ cường đại, mà lại Phương Tốc còn biết hắn gần nhất có một lần kỳ ngộ, thực lực đã bước vào đến địa tự lớp cấp độ. Thực lực như vậy Hứa Thịnh cũng có khả năng thắng qua. Trách chỉ có thể trách Hứa Thịnh cách cục còn quá thấp, cầm đệ nhất học sinh đến làm so sánh tự nhiên cho là mình thực lực không gì sánh được mạnh, nhưng trên thực tế cùng đại nhị cường giả chân chính tương đối vẫn là không đáng giá nhất tới. Chính Phương Túc đã đoán trúng qua, tại toàn bộ một cái lớn giai đoạn, tự mình không có khả năng đạt tới bằng hiểu hiện tại trình độ, Hứa Thịnh hoàn toàn chính xác mạnh hơn chính mình không ít, nhưng cũng không thể mạnh hơn nhiều như vậy. Trước đó trăm vạn khí hải cảnh võ giả tất nhiên không thể nào là hắn toàn bộ thực lực, nhưng hướng cao tính toán, nhiều lắm là con dân bên trong có 500 vạn khí hải cảnh là cùng. Thực lực như vậy đối với Bành Hiểu tới nói không đáng giá nhất tới. Thương lượng xong à? Hứa Thịnh bình tĩnh nhìn xem vài mét bên ngoài giao lưu mấy người, trong lòng của hắn có tự mình thời gian khái niệm, nếu như chậm trễ thời gian quá lâu, hắn đem sẽ không lại dừng lại nơi này một giây, trực tiếp đi hướng nhiệm vụ lâu. Ước chừng qua 5 giây, phương tốc lần đầu. "Nhóm chúng ta đáp ứng người yêu cầu." Bành Hiểu cũng cười gần nói, "Ta sẽ để cho người biết rõ tự đại hậu quả là cái gì, ta đem phá hủy ngươi tất cả lòng tin, kiệt kết tuyệt." Giống như cú vọ đều, để cho người ta nghe không ghét mà run. Nhưng Hứa Thịnh liền chuẩn thành cấp độ Hoặc Tâm tộc cũng được phải, một cái bản hiệu lại tính là cái gì. Vậy thì bắt đầu đi. Hứa Thịnh nói một câu sau liền hướng phía trước đi đến. Có lòng tin sao? Tiêu Phong ở phía sau nhẹ giọng tuân hỏi. Hứa Thịnh cười nói, yên tâm đi, dạng này tiểu nhân vật ta còn là ứng phó tới. Trong lòng có của hắn cân đòn. Lần này tự mình mang về linh nguyên thiên tình, đủ để đem pháp tắc của mình lĩnh ngộ độ đề cao đến 10 trở lên, cũng chính là đạt đến đại nhị học sinh tiêu chuẩn. Mà tự mình con dân thực lực bởi vì có vạn vật đồng giá tình huống một mực là vượt xa quá tự mình pháp tắc lĩnh ngộ độ cấp độ. Nếu quả như thật thua, vậy cũng không quan hệ, khoảng chừng bất quá là 10 vạn học phần. Đông giáo khu bên này, kỳ thật đã sẽ không thua cái gì, Tây giáo khu hiện tại bất quá là thua đỏ mắt dân cờ bạc, chỉ là bắt lấy cuối cùng một cái rơm dạ không thả mà thôi. Kỳ thật chỉ cần chờ qua mấy ngày tỉnh táo lại suy nghĩ, bọn hắn liền sẽ phát hiện vừa rồi hành vi đến cỡ nào buồn cười. Tự mình thắng Tây giáo khu, bọn hắn phái đại nhị thắng nổi tự mình liền có thể xem như không có thua sao? Không có chuyện tốt như vậy. Bất quá cũng có thể là là tự mình đứng vị trí khác biệt cũng có nói Dù sao mình không phải cao thánh rồng rỡi, không biết rõ bọn hắn ý nghĩ là như thế nào. Có lẽ cao thánh rồng dõi phương thức tư duy cùng bọn hắn những người bình thường này hoàn toàn không đồng dạng rồi. Đều là khó mà nói sự tình. Hứa Thịnh khi tiến vào giao chiến tháp thiết định khu vực về sau, Bành Hiểu cũng theo sát phía sau. Thân ảnh của hai người phía trên khu vực hiện hiện ra. Lúc này bày ra hình dạng cùng bực ngoại là không sai biệt lắm, cho nên Hứa Thịnh thấy được Bành Hiểu chân thực khuôn mặt. Theo ngoại hình trên xem là một đoàn hơi có chút vặn vẹo hình người, ngũ quan vị trí giải lấy bạo ngược khí tức, cùng hắn vừa rồi biểu hiện ra tính cách cực kỳ tương tự. Hứa Thịnh, ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì mới thật sự là thực lực, ta sẽ phá hủy ngươi tất cả lòng tin, đại nghị học sinh không phải ngươi chỉ là một cái một cái lớn có thể khiêu chiến. Vành hiểu cờ gần, phía dưới hắn tiểu thế giới bên ngoài bắt đầu xuất hiện đại lượng thân ảnh, mỗi một đạo khí thế cũng cực kỳ cường đại. Khí hải cảnh, thấp nhất đều là khí hải cảnh, vượt qua 500 vạn số lượng. Chắc không được hắn có như thế lòng tin. Hứa Thịnh trong lòng một cái hiểu được, bất quá hắn lại là không có bất kỳ lập dung, bởi vì chỉ là 500 vạn khí hải cảnh. Với hắn mà nói thực tế quá mức tiểu nhi khoa đồng thời hắn cũng càng thêm rõ ràng hiện tại đại nghị học sinh cấp độ. Lấy Bành Hiểu tính cách, chắc chắn sẽ không có cái gì đoán dịch tí nghĩ, hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn lực lượng dù cho không phải toàn bộ, kia tối thiểu nhất cũng là hơn chính thành. Chỉ nói cái này 500 vạn khí hải cảnh có giả, lẫn nhau đối với hơn nửa tháng trước Hàn Tố đã là tháng qua rất nhiều lần. Cũng là như thường, Hàn Tố thực lực mặc dù tại đại nghị học sinh bên trong không tính chênh lệnh, nhưng cũng bất quá chỉ là chung dù, cùng Bành Hiểu còn kém không ít. Bành Hiểu bây giờ tại toàn bộ Tây giáo khu bên trong xếp hạng hẳn là rất gần trước 1000. Bắt hắn làm tương đối Hứa Thịnh đánh giá địa tự lớp hàng trước nhất những cái kia học sinh khả năng cũng không phải là đối thủ của mình, có lẽ mình đã có thể cùng những ngày kia chữa lớp cách ra vừa tay. Nhưng cái này cũng chỉ là hắn đánh giá, chân chính đại nhị địa tự lớp trở lên học được có cái gì thực lực hắn cũng không rõ ràng. Thế nào, 500 vạn khí hải cảnh võ giả, coi như ngươi hận giấu đi đại bộ phận thực lực lại như thế nào? Người con dân sẽ chỉ bị ta nghiền nát. Ban hiểu cùng tiếu không thôi, 500 vạn khí hải cảnh con dân mang đến cho hắn sự tự tin mạnh mẽ, thực lực như vậy hắn cảm giác không được bao lâu tự mình liền có thể thăng nhập địa tự lớp. Đặt ở trước đó hắn đối địa tự lớp những cái kia học sinh còn không dám quá so chiêu gây, nhưng là nghĩ hiện tại, bất quá chỉ là địa tự nhà, cũng coi như không là cái gì. Đối mặt bành hiểu lời nói, hứa thịnh cũng không có đáp lại. Nội tâm của hắn rất phản cảm bành hiểu dạng này người, liền nói nhiều một câu ý nghĩa cũng không có. Hắn hiện tại trong lòng nghĩ chính là thể hiện ra thực lực, sau đó đem đối phương giải quyết là được rồi. Bất quá hắn vẫn như cũ sẽ không đem thực lực của mình toàn bộ bày ra, tẩn dấu thực lực mãi mãi cũng có rất lớn chỗ tốt. Người khác đoán không được tự mình chân thực tình huống liền có thể phán đoán sai lầm, để cho mình tại nguy hiểm thường có mấy phần cơ hội. Tựa như là trước kia hàng Tố như thế, nếu như không phải là bởi vì nàng đối với mình thực lực đánh giá phạm sai lầm, cũng sẽ không ngây thơ cưỡng ép liên tiếp tiểu thế giới, nhường hắn cho bảy một đạo. Cho nên hứa thị nghĩ nghĩ về sau, cái từ nhỏ thế giới bên trong điều ra 700 vạn khí hải cảnh võ giả. Nếu như đặt ở thế giới chân thật, hắn có thể vận dụng binh lực đại khái tại 1500 vạn con trường, nhưng bởi vì chỉ là số liệu quan hệ, hắn có thể vận dụng thực lực càng nhiều. Mà cái này 700 vạn khí hải cảnh võ giả bên trong Hắn còn thả 10 vạn võ sư cảnh võ giả. Thực lực như thế, đại khái chiếm hắn hiện tại chân thực thực lực 1 phần 10 không đến, hắn tuyệt đối đã dùng ra không ít, tối thiểu nhất đối với bảng hiệu bày ra thực lực tới nói, đã đầy đủ để mắt hắn. Có thể dù cho chính là như thế nhỏ một cố lực lượng, lại làm cho bảng hiệu tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng, hắn chính là một mực bị nắm cổ con vịt, con mắt bỗng nhiên theo trong hốc mắt lồi ra đến, nhìn qua buồn cười đến cực điểm. Không có khả năng, ta không tin. Giao chiến trong đại sảnh, tại cùng một thời gian những người khác cũng đều thấy được hứa thịnh thực lực. Biểu tình của tất cả mọi người cũng cơ bản giống nhau, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Hứa Thịnh thực lực vậy mà như thế cường đại sao? Quá tốt rồi, ta liền biết do Hứa Thịnh trong lòng khẳng định là có nắm chắc. Hiện tại bày ra thực lực thật cũng đã là hắn toàn bộ sao? Đông giáo khu tất cả mọi người tại phân chấn sau khi, trong lòng không khỏi cũng có chút nghi hoặc. Hứa Thịnh thân ảnh bây giờ tại bọn hắn trong mắt đã trở nên không gì sánh được thần bí sao? Đến cùng thực lực của hắn đã đến cái gì cấp độ đây là tất cả mọi người trong lòng đều đang nghĩ vấn đề. Nhưng vấn đề này chú định không có đáp án, trừ phi Hứa Thịnh mở ra tiểu thế giới nhường bọn hắn xem. Không phải vậy bọn hắn liền vĩnh viễn chỉ có thể suy đoán. Tây giáo khu bên kia thì là lặng ngắt như tờ. Tại vừa rồi Bành Hiểu thể hiện ra thực lực một sát na, mỗi người cũng kinh hỉ không gì sánh được, cao tới 500 vạn khí hải cảnh võ giả, coi như Hứa Thịnh thực lực gần dấu đi hơn phân nữa, cũng tuyệt không có khả năng đạt tới cấp độ này. Nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ là mấy phút, Hứa Thịnh liền dùng sự thực lần nữa cho trên mặt của bọn hắn hung hăng tới một bàn tay. Đây đã là thời gian ngắn bên trong lần thứ hai đánh mặt, mỗi người bọn họ đều đã cảm giác gương mặt của mình sưng không thôi. Đồng thời đồng dạng vấn đề xuất hiện tại trong lòng của bọn hắn. Lúc này Hứa Thịnh cho thấy thực lực thật cũng đã là hắn toàn bộ sao? Một cái lớn học sinh nhã tức ý mắng, đại nhị học sinh chính là hít một hơi lãnh khí. Trong lòng bọn họ càng nhiều hơn chính là không hiểu, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ ra Hứa Thịnh là như thế nào đạt tới cấp độ này. Bọn hắn từ nhỏ đến lớn kết thúc giáo dục đều là đại học giai đoạn mỗi một năm cũng không cách nào vượt qua, nhưng là lúc này xuất hiện cái này sống sở sở ví dụ nói như thế nào. Trọn vẹn một năm thời gian, bây giờ lại giống như là biến thành vô dụng công, nản chí, về ngoại, này tâm tình tiêu cực lúc đầu không nên xuất hiện tại bọn hắn những người này trên thân. Nhưng giờ này khác này, nó chính là không thể tránh khỏi xuất hiện. Còn có cơ hội, ban hiểu pháp tác lính mộ độ cao hơn ra hắn gấp đôi. Hiệu chết vào tay hay còn không biết rõ. Có tây giáo khu đại nhị học sinh hô, lẫn nhau đối với con dân thực lực không rõ ràng, pháp tác lính mộ độ lại là tương đối dễ dàng cảm giác được đồng dạng đồ vật, bọn hắn vừa rồi mặc dù cũng kinh dị tại hứa thịnh pháp tác linh mộ độ, nhưng đối với bọn hắn tới nói vẫn là quá thấp. Đúng vậy à, pháp tác lính mộ độ phía trên nhóm chúng ta còn có ưu thế, nhóm chúng ta phải tin tưởng ban hiểu, hắn nhất định có thể công phá hứa thịnh tiểu thế giới. Giao chiến khu vực bên trong, Hứa Thịnh cùng Bành Hiểu con dân đã tiếp xúc lên. Đây là một trận vượt qua ngàn vạn cấp đại chiến. Nếu như là phàm nhân thông soái, căn bản không có năng lực chỉ huy dạng này chiến tranh, nhưng là đối với Hứa Thịnh bọn hắn cấp độ này người mà nói, lại là không gì sánh được đơn giản. Mà tại giao chiến về sau, làm cho Bành hiệu không thể nhất tiếp nhận sự tính phát sinh. Tại số lượng tương đương tình huống dưới, tự mình một mực lấy làm tự hào con dân vậy mà kém xa Hứa Thịnh con dân. Nếu như không phải hắn bên này cao đẳng cấp con dân số lượng cũng nhiều, chiến cuộc sớm đã là thiên về một bên tình huống, 700 vạn lẫn nhau đối với 500 vạn thực lực tương đương cao hơn 1 phần 2. Nhưng Bành Hiểu không biết đến là, sở dĩ hắn cao đẳng cấp con dân cũng nhiều, hoàn toàn là bởi vì Hứa Thịnh đem cơ hội tất cả cấp cao thực lực cũng che giấu. Tại Cửu Trọng chiến thể đệ nhị trọng tác dụng dưới, hồn thắc nhân tộc cao đẳng cấp con dân tấn cấp xác suất cũng không phải những người khác có thể so với. Bành Hiểu thời gian dần trôi qua cũng phát hiện loại này tình huống. Hắn sắc mặt một bên về sau, quyết định thật nhanh bắt đầu vận dụng bản nguyên, trên người hắn bản nguyên trường hơn 1000 vạn, như thế to lớn số lượng, có thể để cho mình con dân thực lực lớn mức đề cao. Bất quá luận bản nguyên giá trị số lượng Hứa Thịnh sẽ không thua hắn. Bành Hiểu chân chính có ưu thế là hắn cao pháp tắc lĩnh ngộ độ mang tới tinh diệu biến hóa, đây cũng là hứa thịnh duy nhất không bằng hắn địa phương, cho nên ưu thế bị Bành Hiểu vãn hồi rất nhiều, song phương dần dần ở vào một cái lực lượng tương đương trạng thái. Thấy cảnh này, giao chiến đại sảnh tất cả tây giáo khu học sinh cũng thở dài một hơi, cục diện bết bắt nhất cuối cùng chưa từng xuất hiện. Hiện tại mặc dù còn không có nhìn thấy cơ hội thắng chỗ, nhưng tối thiểu nhất có hy vọng. Nhưng lại tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, một cái bỗng nhiên xuất hiện tình huống nhường sắc mặt của bọn hắn trở nên không sánh được khó coi. Chương 308, ngươi thấy vĩnh viễn chỉ là ngươi thấy. 4000 đại chương cầu người phiếu, mới khí hải cảnh võ giả. Theo hứa thịnh tiểu thế giới bên trong, lần thứ 2 đi ra đại lượng khí hải cảnh võ giả. Số lượng liên tục không ngừng, tại mỗi người hô hấp đỉnh trệ bên trong không ngừng ra tăng lấy số lượng. Hắn quả nhiên còn có. Hắn làm sao có thể có được thực lực như vậy? Ban hiểu thực lực đã đủ mạnh, nhưng lại còn là so hứa thịnh kém nhiều như vậy a song. 820 vạn, 830 vạn, 900 vạn. Có người một mực tại nói số lượng, hắn cảm giác tự mình tâm suất chút nữa thì nhảy ra cổ họng, lúc này nhìn xem kia không ngừng ra tăng võ giả số lượng thật cảm giác một trận hải hùng khốc liệt. Tiêu Phong đứng ở trong đám người quan chiến, sắc mặt cũng từ lúc mới bắt đầu bình tĩnh biến thành cười khổ, biết do thực lực của người đã trưởng thành đến khó mà dự liệu trình độ, nhưng người nào biết do đã đến cái này tình trạng, thật là hắn đã tìm không thấy từ hình dung. Trong lòng cũng đã hoàn toàn không có bất luận cái gì lòng so sánh, thậm chí liền đuổi theo ý nghĩ cũng dập tắt đến không sai biệt lắm. Đây là làm người tuyệt vọng chiến lệch, suy nghĩ một chút liền biết do, hắn hiện tại khí hải cảnh võ giả bất quá là hơn vạn, mà hứa thịnh có bao nhiêu? Ít nhất 1000 vạn. Đây chính là 1000 lần chiến lệnh. Tại Vạn Tổ Cương vực thời điểm hắn cũng kém không nhiều được chứng kiến hứa thịnh thực lực, khi đó lẫn nhau thực lực mặc dù có khoảng cách, nhưng ở ngay từ đầu lúc khả năng còn kém mới thành. Nếu như lại quay lại đến danh ngạch tuyển chọn thời điểm, lẫn nhau thực lực sai biệt ngay tại mảy may ở giữa, lúc ấy hứa thịnh mặc dù chiến thắng tự mình, nhưng cũng là bỏ ra đại lượng tâm lực. Nhưng tiến vào đại học về sau, trên lệch này đột nhiên kéo dài, đồng thời còn tại hướng hắn không cách nào tưởng tượng đi. Tây giáo khu người bên kia tại vượt qua mới đầu thất thần về sau, bắt đầu lo lắng lên hiệu tình huống. Nguyên bản bản vẫn có thể có thắng lợi hy vọng. Nhưng lúc này Hứa Thịnh có thêm nhiều như vậy sinh lực quân, bọn hắn cơ hồ lại nhìn không đến thắng lợi khả năng. Banh học trưởng một mực phải kiên trì lên a. Có Tây giáo khu nữ sinh tự lầm bẩm, nếu như Tây giáo khu lần này lại thua kia bọn hắn liền thật không có gì cả. Banh hiểu về sau, bọn hắn không có lý do cũng không thể lại tiếp tục khiêu chiến Hứa Thịnh, tất cả kết quả cũng không cách nào cải biến. Phương túc tay nằm trắng bệnh, Hứa Thịnh. Giao chiến trong đại sảnh, bầu không khí rơi vào trong trầm mặc, rất nhiều đông giáo khu học sinh cũng vụng trộm nhìn về phía Tây giáo khu học sinh bên kia, nhìn thấy cảnh tượng đều là xanh xám khó coi mặt. Loại này thời điểm bọn hắn ngược lại không có quá nhiều trào phúng tâm tình, trong lòng càng nhiều hơn chính là thương hại. Gặp được Hứa Thịnh đối thủ như vậy thật quá thảm rồi. Nếu như Hứa Thịnh là đối thủ của mình, như vậy bọn hắn đoán chừng cũng tìm mặt tường đục vào. 300 vạn hẳn là đủ rồi. Hứa Thịnh chính nhìn xem mới điều ra tới 300 vạn khí hải cảnh võ giả, trong lòng mô phỏng kết quả đã xuất hiện, cuối cùng mình có thể thắng qua bình hiểu, sau đó còn lại mười mấy vạn binh lực. Với hắn mà nói, chỉ cần đem thực lực toàn bộ cũng bày ra liền có thể gọn gàng thắng, nhưng như là đã lựa chọn ẩn thực lực, như vậy liền muốn sử dụng thêm dầu chiến thuật. Tại tốt hơn tình huống dưới, Thắng nổi Bành Hiểu, dạng này không ai có thể biết rõ hắn chân thực thực lực. Không có khả năng. Cái này đã không biết rõ là Bành Hiểu bao nhiêu lần nói câu nói này. Trong tưởng tượng từ hắn nghiên ép chàng diện hoàn toàn chưa từng xuất hiện, là trận này giao chiến bắt đầu một khắp kia trở đi, chiến cuộc liền hướng hắn dự đoán không đến phương hướng đi vòng quanh. Hắn không phải không sử dụng bản nguyên giá trị, tương phản, hắn hiện tại sử dụng bản nguyên đã vượt qua 600 vạn, hắn đã tại tận khả năng tăng cường tự mình con dân thực lực, nhưng liền xem như dạng này, xu hướng suy tàn vẫn như cũ không cách nào vãn hồi. Tựa như là một khối hướng mình đè xuống cự sơn, mặc dù mình miễn cưỡng đem chống đỡ, nhưng là theo thời gian tản biến, cự sơn vẫn là càng ngày càng đè xuống, hai cánh tay của hắn càng ngày càng run rũ, lực bất tòng tâm. Thực lực của hai bên từ ngay từ đầu chính là không ngang nhau. 1000 vạn khí hải cảnh võ giả đối 500 vạn khí hải cảnh võ giả. Trọn vẹn gấp hai thực lực, hứa thịnh căn bản đều không cần quá nhiều điều phối liền có thể thắng qua Bành Hiệu bên kia. Hai bên va chạm từ vừa mới bắt đầu liền gây cấn, Bành làm đấu pháp cùng hắn tính cách, bất thường đến điểm, căn bản không hiểu cái gì gọi là lưu thủ. Cho nên hắn đến bây giờ cũng ăn vào đau khổ, bộ đội tinh anh tại ngay từ đầu liền chết gần hết rồi về sau, hiện tại trên tay rốt cuộc tìm không được một chi kỳ binh có thể sử dụng. Kỳ thuật pháp tác tháp mô phỏng con dân giao chiến cùng hiện thực tình huống vẫn là có xuất nhập. Nếu như là hiện thực, khai thác chém đầu chiến thuật tình huống dưới có thể nhường một phương sĩ khí trực tiếp sụp đổ, có thể làm được lấy yếu chống mạnh, nhưng là tại cái này giao chiến tháp bên trong không được, không, có rõ ràng như thế sơ hở. Bất quá cái này tình huống đối song phương tới nói cũng là tổn tại, nếu quả như thật một phương nào tổn tại nhược điểm, hứa thịnh bên này trực tiếp bên trong đẩy. Nhưng tất cả hồn thác võ giả một loại tiến lên, nghiền nát trên đường tất cả chống cự mục tiêu, đi vào đối phương đại bản doanh chức là được rồi, cách làm như vậy có lẽ giao chiến kết thúc càng nhanh. Vành hiểu con dân số lượng còn tại phi tốc giảm bớt, đến bây giờ đã còn lại không đủ 1/3. Ba. Cũng liền tại lúc này, Hứa Thịnh phát giác được đối phương con dân trận hình dống nhiên loạn cả lên. Đến điểm tới hạn, Hứa Thịnh nhãn thần trở nên thâm thúy bắt đầu, giao chiến tháp mặc dù là mô phỏng, rất nhiều phương diện cũng hiện thực không hoàn toàn, nhưng cũng có chút đặc biệt thiết trí, trong đó điểm trọng yếu nhất chính là sĩ khí. La phe mình ưu thế thời điểm. Sĩ khí sẽ phi thường tăng vọt, mang tới kết quả chính là thực lực mức độ lớn lên cao, 10 điểm thực lực có thể hoàn toàn phát triển không nói, có thời điểm còn có thể vượt xa bình thường phát triển. Mà phe mình rơi vào thế yếu thời điểm thì là ý nghĩ, con dân sẽ tiêu cực lười biến chiến, đợi cho trình độ nhất định thời điểm liền sẽ quay người chạy trốn, dù cho có đội chấp pháp nhìn xem cũng vô dụng. Mỗi người con dân căn cứ bồi dưỡng khác biệt, cái này điểm tới hạn phát động cũng khác biệt. Chỉ từ phương diện này nói, văn hiểu đối với mình con dân bồi dưỡng coi như không tệ, mãi cho đến cái này thời điểm con dân sĩ khí mới hoàn toàn sụp đổ trực tiếp đang cùng tây giáo khu 100 nhân giao thời gian chiến tranh, rất nhiều người con dân tại bỏ mình một nửa sau liền bắt đầu có chạy trốn tình huống xuất hiện. Cho nên Bành Hiểu mặc dù tính cách chẳng ra sao cả, nhưng là bồi dưỡng con dân phương diện này vẫn là có một tay, dù sao cũng là cao thánh dòng, giỏi, có tự mình am hiểu chỗ. Hơn 100 vạn con dân điên cuồng triệt thoái phía sau, Bành Hiểu bên kia mặc dù kiệt lực muốn khống chế cục diện nhưng không có bất kỳ kết quả gì, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hồn thắc võ giả không ngừng đối với mình con dân tiến hành truy sát. Chạy trốn là đem phía sau lưng của mình lưu cho nhân. Lúc này mặc cho người thực lực lại cường đại cũng chỉ là dê đợi làm thịt, chỉ là một cái lại đơn giản không gì sánh được số lượng. Lần này trong chạy trốn, Bành Hiểu con dân số lượng lần nữa giảm mạnh, đợi lui trở về tiểu thế giới bên trong lúc, còn dư lại số lượng đã không đủ trăm vạn. Hôn Thắc võ giả một mực đổi tới Bành Hiểu tiểu thế giới bên ngoài, mà tới được cái này khu vực về sau, rơi vào hứa thịnh trước mặt là vô số nhân khẩu. Bành Hiểu con dân số lượng đã đến mấy trăm triệu đẳng cấp, phổ thông học sinh muốn cung cấp nuôi dưỡng ra số trăm vạn khí hải cảnh võ giả, tự mình con dân số lượng tối thiểu nhất muốn tại cái này gấp trăm lần phía trên. Bất quá số lượng lại nhiều cũng không có tác dụng gì, khí hải cảnh một cái con dân thực tế quá mức nhỏ yếu, bọn hắn mặc dù khả năng thông qua một chút vũ khí phòng ngự đối khí hải cảnh võ giả tạo thành một chút tổn thương, nhưng chung quy là có hạn, hiện tại Hứa Thịnh hồn thắc võ giả tụ tại một chỗ, chỉ là trên người huyết khí cũng đủ để đem tất cả thế công tăng dã. Đây là duyên mẫn các loại trận pháp sư không có đuổi theo tình huống, nếu như không cân nhắc thời gian, ký tên buông tay hành động phía dưới, có thể sáng tạo tốt hơn chiến tích. Hứa Thịnh không nên đắc ý, ngươi là thắng bất quá ta. Bạch Hiểu có chút điên cuồng thanh âm ra, Hứa Thịnh ngẩng đầu nhìn lại, đối đầu một đôi huyết hồng con ngươi. Theo cái này con ngươi bên trong, Hứa Thịnh thấy được một tia và mẹo, hiển nhiên Bành Hiểu bởi vì Đả Kích đã thần trí có chút rối loạn, dạng này tình huống với hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt. Càng là điên cùng càng là sẽ phạm một chút sai lầm cấp thấp, trận này giao chiến tiến hành đến cái này lúc sau đã đến hồi cuối, hắn cũng không muốn lại tiếp tục cùng Bành Hiểu dây dưa tiếp. Hứa Thịnh vẫn không có trả lời Bành Hiểu. Song phương con mắt cứ như vậy tại giữa không trùng đối thủ, tiếp theo Bành hiệu bên kia liền phát ra một tiếng như dã thú tru lên. Bành Hiểu điên cuồng. Hứa Thịnh vậy không có bất cứ kia cảm tình nào, hai mắt thật sâu đau nhói hắn từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ bị dạng này nhãn thần nhìn chăm chú qua. Đó là một loại thật sâu không nhìn. Ngươi cũng dám dạng này, Hứa Thịnh. Bành Hiểu thanh âm tại trên không không ngừng chấn động, đại địa sinh ra phản ứng, rất nhiều địa phương bắt đầu rạn nứt. Nhưng Hứa Thịnh vẫn như cũ đối với cái này không có bất kỳ phản ứng nào, vô năng cùng nộ đối với kết quả không có bất cứ trò ích lợi nào, lần này giao chiến là thời điểm nên kết thúc. Đi. Hứa Thịnh đối một nhỏ chi khí hải cảnh võ giả thoát bộ lạc lớn, số lượng và người hướng Bành Hiểu tiểu thế giới bên trong đột phá. Cái này mấy vạn người có thể nói chính là chịu chết. Tác dụng chính là tìm hiểu ra bản hiệu hữu thực, đồng thời phát động đối phương thiết chí một chút cả bẫy. Nếu như là tại trong hiện thực hắn rất khó hạ đạt quyết định như vậy, nhưng là tại cái này giao chiến tháp bên trong lại là không quan trọng. Cái này một nhỏ chi hồn tháp võ giả khi tiến vào bản hiệu tiểu thế giới sau cũng không có nên đón hủi diệt tính đả kích, một mực tiến quân thần tốc hơn 10 giảm mới gặp chống cự, phía trước một tòa mấy trăm ngàn nhân khẩu thành lớn đang tiến hành liều chết chống cự. Nhưng là tham dự chống cự đại bộ phận đều là luyện thể cảnh võ giả, mặc dù dựa vào lấy thành trì đối hồn tháp võ giả tạo thành một chút tổn thương, nhưng lại căn bản không cách nào lấy được ưu thế. Hứa Thịnh nhìn thấy cái này, tình huống sau đã minh bạch bài hiểu không có bày ra phòng ngự của hắn thủ đoạn, tất cả tiếp xuống tay hắn vung lên, vượt qua 500 vạn hồn thác võ giả hướng tiểu thế giới bên trong xuất phát. Bài hiểu thực lực kỳ thật coi như không tệ, Hứa Thịnh hồn thắc võ giả bị giết chết hơn 400 vạn, bất quá ở trong đó bởi vì đối phương con dân mà tử vong chỉ có khoảng 100 vạn, càng nhiều đều là chết bởi bài hiểu bản nguyên giá trị phía dưới. 500 vạn hồn thác võ giả tiến vào tiểu thế giới bên trong, đối bài hiểu con dân tiến hành tiêu diệt. Trong quá trình này thường xuyên là một lần tập trung công kích liền có thể phá diệt một tòa thành. Đại địa bên trên từng tòa thành trì bị xóa đi, phía ngoài nhất thành trì căn bản chống cự không được bao lâu, hồn thác võ giả tại tiêu diệt 2, 3 ức bành hiểu con dân về sau, nỗ lực thương vong không đến 50 vạn. Cái này thời điểm phía ngoài nhất bị quét qua hết sạch, bắt đầu đi đến bên cạnh xuất phát. Theo lúc này bắt đầu, có trăm vạn cấp thành lớn xuất hiện, dạng này thành trì muốn so ngoại vì khó tiêu diệt rất nhiều, nơi này bành hiểu chọn lựa đều là tự sát thức công kích, mục đích rất rõ ràng, chính là hết sức tiêu hao hồn thác võ giả thực lực. Bành hiểu đem tất cả hy vọng cũng gửi ở sau cùng cuộc chiến, trong ý nghĩa của hắn, kia là hắn sau cùng cơ hội thắng. Có thể tất cả người quan chiến cũng lòng dạ biết do, lúc này Bạch Hiểu bất quá là ngoan cố chống cự mà thôi. Thực lực sai biệt quá lớn, Hứa Thịnh Cường đại để cho người ta tuyệt vọng. Bạch Hiểu thua. Ai, Đông giáo khu có Hứa Thịnh, thật là quá may mắn. Tây giáo khu tất cả mọi người ở trong lòng thở dài, nếu như ngay từ đầu đối Hứa Thịnh đều là khó chịu cùng ghen tị lời nói, như vậy hiện tại chỉ có một loại đối Đông giáo khu học sinh hâm mộ. Trên lệnh đã lớn đến không có quá nhiều ganh đua so sánh trí tâm, khoảng chừng giai đoạn này liền có thể có thực lực như thế, như vậy chờ sang năm cái này thời điểm lại có thể có dạng gì thực lực. Năm thứ ba đại học đầu, đại học năm 4 đầu. Hắn có thể hay không tại tốt nghiệp trước đó liền vượt nhập thánh cảnh. Càng kinh đại học trong lịch sử xuất hiện qua mấy lần tại tốt nghiệp trước đó liền đạp nhập thánh cảnh tồn tại, mấy người kia lúc này đều không ngoại lệ thấp nhất đều là chân thánh cấp độ trở lên tồn tại. Hứa Thịnh cũng có thể trở thành hạng người như vậy sao? Tất cả mọi người nghĩ đến cái này khả năng biểu lộ đều có chút mà mịt. Cho dù là tây giáo khu học sinh, trưởng bối của bọn hắn cũng bất quá là cao thánh, chân thánh đối bọn hắn tới nói quá mức xa không thể chạm. Hứa Thịnh bắt đầu sau cùng tổng tiến công Có thanh âm của người tại giao chiến trong đại sảnh vang lên, vừa rồi phân thần người đều vội vàng nhìn lại. Bọn hắn phát hiện chính là ngần ấy thời gian, Hứa Thịnh đã đem bành hiểu con dân trừ bỏ không sai biệt lắm, còn lại chỉ có cuối cùng một tòa quốc đô. Lúc này ở quốc đô bên ngoài, hơn 100 vạn khí hải cảnh võ giả tổng số trăm vạn luyện thể cảnh võ giả tại làm sau cùng chống cự, đây cũng là bành hiểu cuối cùng thực lực. Tùy theo còn có chính là đại lượng bản nguyên giá trị, bành hiểu một mực không có sử dụng bản nguyên giá trị lúc này bị hắn toàn bộ dùng ra. Hôn thác võ giả số lượng điên cùng giảm bớt, theo hơn 400 vạn rất nhanh tới hơn 300 vạn. Sau đó đến hơn 200 vạn. Các loại bánh hiệu bản nguyên giá trị toàn bộ sử dụng hết về sau, hồn thắc võ giả số lượng chỉ còn lại 183 vạn. Loại thực lực này so sánh, bánh hiểu bên kia đã có sức đánh một trận, ta sẽ không thua. Bánh hiểu giống như manh thu gà tét, sau đó hắn con dân công kích toàn bộ hướng hồn thác võ giả dũng manh lao tới. Hứa Thịnh ánh mắt theo tự mình tiểu thế giới bên trong thu hồi, ở trong đó có hơn 100 vạn võ sư tại trận địa sẵn sàng đón quân địch, trừ cái đó ra còn có đại lượng võ anh cường giả. Hắn vừa rồi đã làm dự tính xấu nhất, bánh hiệu bản nguyên thế công vẫn là rất cường hãn. Nếu như hồn thắc võ giả không có chống đỡ hắn cũng không chút nào ngoài ý muốn, nhưng là kết quả sau cùng lại là chống được, cho nên hắn cũng không cần tiếp tục phái con dân ra. Ngươi thất bại, trận này giao chiến kết quả nhất định. Hứa Thịnh bình tĩnh nói ra một câu nói kia ngữ về sau, vung tay lên, đại lượng bản nguyên giá trị từ trên trời giáng xuống. Bạch Hiểu hai mắt bỗng nhiên lồi ra, không có khả năng. Ngươi làm sao lại còn có bản nguyên giá trị? Nếu như dựa theo hắn tính toán, Hứa Thịnh đến trước mắt cho thấy bản nguyên giá trị đã vượt qua hắn. Không có cái gì không thể nào. Hứa Thịnh cười cười, hắn theo vạn vật đồng giá mở ra đến nay sử dụng bản nguyên giá trị tần suất xa so với người bình thường nhỏ, cho nên để giành được bản nguyên giá trị rất nhiều. Tại bản nguyên giá trị tăng phúc phía dưới, hồn thác võ giả chiến lược tăng lên trên diện rộng. Sau cùng lo lắng cũng không có. Là hồn thác võ giả vọt tới bành hiệu con dân trước mặt lúc, hết thể cũng hết thể đều kết thúc. Chương 309, phong bạo hội tụ. Và anh, Nương theo lấy tiểu thế giới sụp đổ thanh âm, trận này một cái lớn cùng đại nghị ở giữa giao chiến triệt để kết thúc. Hứa thịnh thắng. Lấy một mực vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, ưu thế tuyệt đối phương thức lấy được thắng lợi. Đồng thời cũng nói lấy Tây giáo khu đang chủ động khiêu khích Đông giáo khu, cùng Đông giáo khu giao chiến về sau, cuối cùng là thua thất bại thảm hại. Cũng từ đây lúc giờ phút này lên, chi phía trước túc bằng lòng hết thảy đối vật đều muốn thực hiện, Tây giáo khu học sinh tại cùng Đông giáo khu học sinh mục tiêu phát sinh xung đột lúc, cần chủ động lượng bộ. Giao chiến trong đại sảnh an tĩnh quá mức, tất cả mọi người đem trận này giao chiến trước trước sau sau thấy phi thường rõ ràng, là nhìn thấy bằng hiểu là như thế nào bạn. Bành Hiểu không có cố gắng sao? Hắn cố gắng, nhưng là từ đầu đến cuối hắn tựa như là một đầu lâm vào vũng bùn mãnh thú. Lại nhiều gào thét lại nhiều rẽ rủa cũng không cách nào cải biến tự thân tình cảnh. Hồi tưởng một cái, kỳ thật theo trận này giao chiến ngay từ đầu, Bành Hiểu bên kia liền không có bất luận cái gì thắng lợi cơ hội, Hứa Thịnh bên kia thế công vẫn luôn là không nhanh không chậm, là một loại nhàn nhã xài bước tư thái, chậm chạp đem nguyên bản liên thuộc về mình thành quả thắng lợi hái đến trong tay. Hơn mấu chốt chính là, tất cả mọi người có thể khẳng định, Hứa Thịnh thực lực nhất định còn không có hoàn toàn bày ra. Hắn chiến thắng Hiểu sau hết thảy biểu hiện liền cùng trước đó chiến thắng Tây giáo khu 1 cái lớn trăm người liên quân, không nóng không lạnh, không có bất luận cái gì đắc ý một loại cảm xúc bất quá trong đại sảnh loại này liên tính không có tiếp tục bao lâu. Là Hứa Thịnh thoát ly giao chiến khu vực, thân ảnh trong đại sảnh xuất hiện lúc, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc vang lên. Hứa Thịnh tốt, ta sau này sẽ là người trung thực mê đệ. Hứa đồng học, có thời gian ăn. Tất cả đều là một cái lớn học sinh thanh âm, bỏ mặc là nam sinh vẫn là nữ sinh, trên mặt đều là hừng hồng một mảnh, tâm tình của mỗi người cũng sục sôi tới cực điểm. Tại trong lòng của mỗi người, từ nhỏ đến lớn cơ hồ liền không có như thế mở mạch mở mặt thời điểm. Trái lại tây giáo khu bên kia, mỗi người đều là u vũ Lần này Tây Giáo Khu là liền quần lót cũng thua mất. Hứa Thịnh, lần này là người thắng, tiền đặt cực nhóm chúng ta sẽ thực hiện. Tây Giáo Khu duy nhất còn có thể giữ vững bình tĩnh chính là phương tục, hắn nhìn thật sâu mắt Hứa Thịnh, sau đó quay người hướng giao chiến thác bên ngoài đi đến. Ta không có thua, ta không có thua. Bành Hiểu thanh âm cũng từ phía sau ra, lúc này hắn rất giống một cái thua đỏ mắt dân cờ bạc. Tây Giáo Khu còn chưa đi người nhìn thấy hắn bộ dáng này trong lòng có chút phần cảm, dù cho không có thắng, thua cũng muốn thua có phong độ, Bành Hiểu biểu hiện như vậy thật sự là quá làm cho người ta thất vọng. Đem hắn lôi đi đi. Phương tốc đối bên cạnh Tây giáo khu học sinh nói câu, người bên cạnh rất nhiều đều là Tây giáo khu đứng đầu nhất một nhóm học sinh, bọn hắn mặc dù không muốn trêu chọc Bạch Hiểu, nhưng là tại dạng này tình huống dưới, cũng là không về phần liền lên đi kéo cũng không dám. Bạch Hiểu còn tại la to, nhưng là mấy cái Tây giáo khu một cái lớn học sinh đã khoảng chừng bắt hắn lại cánh tay, hướng mặt ngoài kéo đi. "Đừng động ta, ta không có thua, là còn muốn cùng hắn lại giao chiến một lần." Bạch Hiểu điên cuồng kêu to, liều mạng giãy giụa, nhưng cho dù hắn pháp tắc lĩnh ngộ độ so một cái lớn học sinh cao hơn gấp bội, nhưng là tại trên địa cầu Bản thân thực lực lại là không kém quá nhiều, 3 ba 4 người nhất trí lôi kéo phía dưới hắn căn bản không có năng lực phản kháng. Tiêu to thanh âm càng ngày càng xa, là Bành Hiểu bị người kéo ra khỏi giao chiến tháp về sau, tất cả thanh âm đều không thấy, thế giới lần nữa khôi phục thanh tĩnh. Đông giáo khu học sinh cứ như vậy mặt ngậm chế giễu nhìn xem Bành Hiểu rời đi, trong lòng không khỏi cảm thán trước kia không có được chứng kiến dạng này cao thánh đệ tử, hiện tại cũng coi là thêm kiến thức, nói như vậy, cao thánh ròng rã cùng bọn hắn những người bình thường này cũng không có gì khác biệt nha. Không, thậm chí còn không bằng bọn hắn đâu. Tây giáo khu những người khác lúc này cũng cảm giác trên mặt không có ánh sáng, cả đám đều cắm đầu đi ra ngoài, không bao lâu toàn bộ giao chiến tháp bên trong chỉ còn lại đông giáo khu học sinh. Hứa Thịnh mới vừa chuẩn bị cũng ra ngoài, bên người liền bu đầy người. Trên mặt mỗi người cũng kích động như vậy, nửa tháng này đến chịu điều khí lần này toàn bộ cũng biểu đạt đi ra, đơn giản quá thoải mái. Hứa Thịnh nghiến đệ, người cái này con dân đến cùng là thế nào bồi dưỡng a, ta xem chừng liền xem như tại điệu tự trong lớp, ngươi cũng có thể xếp tới hàng đầu. Đông giáo khu năm thứ hai đại học trưởng học tỷ ngự khí đều vô cùng cảm thán. Bọn hắn nhìn xem Hứa Thịnh Nhãn Thần đã hoàn toàn là nhìn thẳng. Trước lúc này, bọn hắn mặc dù biết rõ Hứa Thịnh lợi hại, nhưng là trong lòng hoặc nhiều hoặc ít còn có một số ưu việt tính. Có thời điểm một năm trước lệ chính là như thế lớn, nhưng là hiện tại những ý nghĩ này đã hoàn toàn không có, Hứa Thịnh thực lực đã vượt qua bọn hắn, cái này khiến bọn hắn tại Cao Hưng có dạng này một cái niên đệ đồng thời, cũng có dung khí thực lực mình bị siêu việt cảm giác bất mát. Đều là thiên tri tiêu tử, coi như Tây giáo khu bên kia một mực thắng qua bọn hắn có chút, nhưng là bọn hắn cũng chưa từng dung tha tranh đấu ý niệm, nhưng lúc này ở Hứa Thịnh bên người, Nhìn thấy hắn vừa rồi thực lực hiện ra, thật đúng là dễ dàng đánh mất đấu chi a. Không thể coi lại, hôm nay thấy được Hứa Thịnh Nguyên đệ thực lực, ta biết rõ cố gắng của ta còn chưa đủ, ta cái này trở về tăng lên con dân thực lực, nhất định không thể bị ngươi bỏ rơi quá xa." Có đại nhị học trưởng ở bên cạnh trêu ghẹo nói. Tất cả nghe được người đều cười. Hứa Thịnh nghe lời nói này, trong lòng không khỏi cảm nhận được một tia nhiệt độ, nếu như đổi lại trừ địa cầu bên ngoài địa phương, dạng người như hắn xuất hiện, chốn nghênh đón khẳng định chỉ có ghen ghét đi. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời phương hướng, mặc dù chỉ là giao chiến tháp đỉnh cấp, Nhưng lại hắn lại tựa hồ như thấy được kia năm vòng tiêu dương, là trí thánh tồn tại, mới khiến cho địa cầu có được hôm nay cái này cùng hải không khí. Cho dù là hắn dạng này liền bán thánh cũng không có người, cũng không cần lo lắng cho mình sinh mệnh an toàn. Trí thánh thủ đoạn khó mà tưởng tượng, chỉ cần là âm thầm có động tác, bỏ mặt bọn hắn chọn lựa là loại nào phương thức, cũng sẽ không trốn qua chí thánh hai mắt. Ở quá khứ trong lịch sử, có xuất hiện qua bởi vì ghen ghét mà ra ngoan thủ tình huống, cuối cùng đưa đến kết quả là lúc ấy cái kia liền bán thánh cũng chưa tới thiên tài bị giết chết. Kia là hơn 100 năm sự tình. Rất nhiều quy tắc cũng không có chỉ định về sau, khắp nơi đều là hối loạn, nhưng có ít người âm u tâm biến thành hiện thực. Nhưng kết quả sau cùng lại là Từ Nhất Thánh tự mình xuất thủ đem người kia bắt được, tại tất cả người địa cầu nhìn chăm chú công khai thẩm phán, sau đó đem vị kia cao thánh hết thể tồn tại vết tích ma diệt. Bất quá đây không phải trọng yếu nhất. Tại ma diệt vị kia cao thánh cùng một chỗ về sau, nhiếp Thánh làm ra khiến cho mọi người cũng khiếp sợ sự tình. Phục sinh. Nhất Thánh tại trên địa cầu trực tiếp nhường vị kia bị giết chết thiên tài phục sinh, chuyện như vậy làm cho tất cả mọi người rất thời gian dài cũng rơi vào trong rung động. Cho dù là cao thánh, tại trên địa cầu cũng cùng người bình thường không sai biệt lắm, dựa theo bọn hắn ý nghĩ, chí thánh hẳn là cũng không sai biệt lắm, nhưng là sự thật chứng minh lại là chí thánh dù cho tại trên địa cầu lớn tu áp chế, nhưng vẫn như cũ có thể sử dụng ra hết thảy vượt mức bình thường người tưởng tượng năng lực. Bất quá Hứa Thịnh biết do chí thánh tiêu hao nhất định cũng không nhỏ, không phải vậy giống như vậy phục sinh sự tình sẽ không ít như vậy. Bạch Hiểu bại bởi Hứa Thịnh. Tin tức này giống như là biển gầm tràn vào mỗi người lỗ thai Bạch Hiểu là ai phần lớn người cũng không biết rõ, nhưng là Hứa Thịnh danh tự lại là như sấm bên hai đã có dạng này chuyên ôn, như vậy khẳng định là ngoài tất cả mọi người dự liệu tình huống. Hứa Thịnh đã là lớn nhất trung hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, như vậy có thể vào lúc này cùng hắn danh tự đặt xong xong chỉ có thể là. Rất nhanh, tất cả mọi người suy đoán liền trở thành hiện thực. Đại nhị, huyền tự lớp xếp hạng hàng đầu. Một cái lớn học sinh chiến thắng đại nhị học sinh. Cái này có thể liền một cái lớn đi học kỳ cũng còn không có kết thúc a. Coi như lửa số trước mặt hơn 100 năm, cũng không có như thế khoa chương sự tình xuất hiện qua a. Trong lòng của tất cả mọi người độ không thể tránh khỏi rung động. Cho dù là ở xa vực ngoại đại nhị Năm thứ ba đại học, đại học năm 4 các học sinh cũng nhao nhao nghe được tin tức này. Hứa Thịnh Nhiên lại vậy mà thắng qua bài hiểu. Bài hiệu vậy mà nói, một cái lớn giai đoạn liền thắng đại nghị huyền tự lớp học sinh. Cơ hội đều là nghi vấn, kinh ngạc, không hiểu, nghi hoặc. Vô số cảm xúc cuối cùng hóa thành từng cái vấn đề, hiểu rõ lên lần này tình huống. Cuối cùng đang nghe Hứa Thịnh trọn vẹn cho thấy một ngàn vạn khí hài cảnh võ ra lúc, tất cả mọi người nói không ra lời. Trong đầu của bọn họ ý nghĩ chỉ có một cái, Hứa Thịnh đến cùng là thế nào bồi dưỡng con dân? Cũng quá bất khả tư nghị đi. Kế các học sinh về sau, Cảng Kinh Đại học các lao sư tự nhiên rất nhanh cũng biết rõ tin tức này. Trong lòng bọn họ kinh ngạc không cần học sinh ít, thậm chí càng càng phải giật mình một điểm, bởi vì lấy bọn hắn cấp độ biết rõ muốn làm đến trình độ này độ khó lớn đến bao nhiêu. Chẳng lẽ lại hứa thịnh sẽ trở thành Cảng Kinh Đại học xây trường đến nay vị thứ 6 tại trước khi tốt nghiệp liền tiến vào thánh cảnh học sinh. Dựa theo hiện nay loại tình huống này tới nói, tỷ lệ rất lớn. Ở quá khứ trong 5 người, có cũng không phải là tại ngay từ đầu liền hiện ra cường đại thiên phú, có 3 người đều là khi tiến vào vực ngoại sau bởi vì đủ loại kỳ ngộ mới chậm rãi hất ra những người khác. Chỉ có hai người là tại tiến vào dãy sau liền một mực siêu việt tất cả mọi người. Nhưng liền xem như hai người này chỉ từ chiến tích đi lên nói cũng kém xa Hứa Thịnh. Từ hiện tại càng kinh đại học các hạng ghi chép tới nói, cơ bản có thể đánh vỡ đều đã bị Hứa Thịnh cho đánh vỡ. Hứa Thịnh tựa hồ chính là trời sinh ghi chép kẻ hủy diện tại thân thủ của hắn không có ghi chép có thể nói, hắn tương lai chính là đánh vỡ đã có ghi chép, cũng lưu lại từng mục một để cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy tuyệt vọng số lượng. Hiệu trưởng cũng biết rõ chuyện này, hắn ngồi tại trong văn phòng túi đầu xem sách, tinh thần cùng nhiều còn tại vực ngoại xử lý sự tình. Bên kia ngày khắc thưởng tại cùng cùng đẳng cấp tồn tại tiến hành chiến đấu, cái này liên lụy hắn phần lớn tinh lực. Đương nhiên, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía chính vị tại giao chiến tháp cùng nhiệm vụ lâu ở giữa hứa thịnh, trong mắt dần dần có mỉm cười. Tiểu gia hỏa tiến bộ rất nhanh nha, dạng này phía sau hoặc tâm tộc sự kiện ta cũng có thể liên tâm câu ít, chính là không biết rõ ngươi có thể lần này sự kiện bên trong tăng lên bao nhiêu. Lúc này thực lực của ngươi mặc dù đã vượt qua tất cả mọi người, nhưng muốn trên thánh đạo đi càng xa, thế nhưng là vẫn như cũ không thể có chút nào thư gian a. Trở thành chân thánh là một cái cực độ khó khăn sự tình. Mà tại chân thánh phía trên vẫn như cũ có hai cái mạnh hơn cảnh giới. Hắn bây giờ tại chân thánh cảnh giới mặc dù đã đi ra rất xa, nhưng là đối tiến vào cực thánh cấp độ vẫn không có bất cứ manh mối nào. Lại càng không cần phải nói chí thánh trên ẩn ẩn còn có tầng thứ cao hơn, một khi các loại nhiếp thánh tướng đường khai thác càng sâu, như vậy chờ đại hắn chính là hơn thời gian dài phần đấu. Lấy hắn cấp độ đã có thể biết được không ít sự tình. Phía dưới truyền môn hợp đạo cảnh giới, đích thật là có, bất quá đây là một loại còn tại khai sáng cảnh giới, cho dù là nhất thánh cũng không có niềm tin tuyệt đối liền có thể hoàn toàn mở cảnh giới này. Hợp đạo cảnh giới đến cùng là dạng gì phong cảnh, dù là hắn như thế nào đi nữa suy nghĩ, cũng biết mình cũng không thể phỏng đoán đến cảnh giới kia vạn nhất. Cổ thị dịch cũng biết rõ cái này tình huống, nét mặt của hắn không có quá nhiều ngoài ý muốn, đối với Hứa Thịnh thực lực hắn là biết đến nhiều nhất một cái, biết rõ cái sau sớm đã đến đại nhị học sinh cấp độ, mà lại hắn biết rõ lấy Hứa Thịnh tính cách, lúc này nhất định còn có càng nhiều lực lượng tại ẩn dấu. Như thế đến xem, hắn tại đại nhị trung khả năng đã là chiếm cư đến cực kỳ cao vị trí, nói không chừng không bao lâu liền có thể đem toàn bộ đại nhị học sinh cũng đặt ở dưới thân cũng có nói. Bất quá trong lòng mừng rỡ về mừng rỡ nói phải nhiều cao hứng cũng không về phần một cái lớn đại nhị ở giữa tại hắn trong mắt khác biệt vẫn là quá nhỏ hứa thịnh hiện tại đại biểu bất quá là tiềm lực chỉ cần một ngày không có tiến vào thán cảnh liền như trước vẫn là chưa lớn lên đứa bé lao sư hẳn là còn có 3 ngày liền muốn bắt đầu đối hoặc tâm tộc tác chiến cần hiện tại liền nói cho hứa thịnh sao trong văn phòng Tống lương vẫn như cũng ngồi tại cổ thì dịch bên người chỉ cần là cổ thì dịch ở trường học hắn đại bộ phận thời gian cũng sẽ ở nơi này tại Tống lương mà nói đây là hiếm thấy cùng lao sư trung động thời gian mà lại đối với chân thánh cảnh giới rất nhiều ý nghĩa hắn đều cần thông qua lão sư đi nghiệm chứng. Hôm nay còn không cần, chờ pháp tắc của hắn tăng lên qua đi lại nói cho đi. Cổ thi dịch biểu lộ vĩnh viễn là như vậy mây trôi nước chảy, cặp mắt của hắn không gì sánh được thâm thúy, cho dù là tại giao lưu thời điểm, vẫn như cũ càng nhiều tâm thần đều tại bên ngoại, cái này cơ hội là chân thánh tiêu chuẩn thấp nhất. Đệ tử biết được. Tống Lương cung kính nói, Người vị kia chuẩn thánh đệ tử cũng có thể gọi về, lần này sự kiện là hắn một cái cơ duyên, nếu như có thể nắm chặt, không nhỏ cơ hội có thể tìm kiếm được thời cơ đột phá. Tống Lương một chút có chút kinh hỉ, Trần Thánh cấp độ ánh mắt tự nhiên so với mình xem xa được nhiều, tự mình đệ tử đã cắm ở hiện nay cảnh giới thật lâu, hắn cũng vì hắn nghĩ tới rất nhiều phương pháp, nhưng là một mực không có tìm kiếm được một cái chính xác con đường. Nhưng bây giờ lão sư đã nói như vậy, liền chứng minh hắn có rất lớn cơ hội có thể đột phá. Rõ. Lần này hoặc tâm tộc sự kiện, Hứa Thịnh vẫn như cũ từ hắn đến trong non. Hắn cơ duyên liền xuống trên người Hứa Thịnh, nhưng nhớ lấy, chuyện sự tình này không thể cáo chi đệ tử của người biết được. Tống Lương gật đầu nói, đệ tử biết rõ. Chân thánh tiến vào thánh cảnh. Đây là sinh mệnh cấp độ nhạy vọ, thì tương đương với người bình thường cùng lĩnh ngộ pháp tắc ở giữa khác nhau đồng dạng. Tống Lương tự nhiên chính hy vọng đệ tử có thể sớm ngày tiến vào thánh cảnh. Bất quá lao sư nói tới cơ duyên xuống trên người hứa thịnh điều này cũng làm cho hắn càng thêm chú ý. Trong lòng của hắn kỳ thật càng nhiều hơn chính là không hiểu, vì cái gì tiến vào thánh cảnh cơ duyên sẽ rơi vào một cái pháp tắc lĩnh ngộ độ mới mấy phần trăm trên thân người. Lấy hắn kinh nghiệm trong quá khứ tới nói, đây là một cái cực độ không hợp lý sự tình. Khả năng đây chính là hứa thịnh khác biệt đi. Hắn nghi tới trước đây không lâu hứa thịnh cho thấy chiến tích Không khỏi âm thầm nói nói chuyện. Chương 310, Pháp tác lĩnh ngộ độ. 12%. 2 hợp một chương tiết. Nhất tinh nhiệm vụ, tìm kiếm linh nguyên tiên tình, thời gian, không hạn, ban thưởng, 1500 học phần quả. Hao phí thời gian, 5 ngày. Mang về số lượng, 430 quả. Nhiệm vụ đánh giá, không thể tưởng tượng nổi. 643500 học phần đã đi vào. Hứa Thịnh đem nhiệm vụ nộp về sau, tự mình học phần rốt cục lần nữa trên phạm vi lớn dâng lên. Tây giáo khu thua 10 vạn học phần cũng tới sổ, hiện tại hắn có gần 715 vạn học phần. Cho dù là tại Pháp Tắc Tháp tầng thứ tư, nhiều như vậy học phần cũng đầy đủ đợi 12 13 giờ, cần điểm 2 ngày qua sử dụng những này thời gian. Không biết rõ hoặc tâm tộc sự kiện còn bao lâu. Mới vừa cùng Tây giáo khu bên kia nóng lên nửa mình dưới, hắn hiện tại có có chút muốn chân nước chân giáo đến một trận. Hôn thác nhân tộc gần nhất gặp phải đối thủ đã không thể cho bọn hắn mang đến quá nhiều áp lực, một đời mới võ giả cùng tu sĩ rõ ràng lười biếng rất nhiều. Cho nên có cái gì áp lực thật có thể khiến người trưởng thành, sinh tại gian nan khổ cực chết bởi an nhạc thật sự là quá chính xác bất quá. Hứa thịnh trở lại ngũ tháp vị trí trực tiếp tiến vào pháp tắc pháp tầng thứ tư. Trước đó tổng cộng cũng không có chậm trễ hắn một cái giờ, cho nên lúc này tinh thần coi như sung mãn, có thể dùng đến để cao pháp tắc lính ngộ độ. Pháp linh, bắt đầu đi. Hứa Thịnh đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, nên đón pháp tắc thủy chiều mang đến. Cũng liền tại hắn xác định qua đi mấy giây, trong dự đoán tràn diện đến, hắn trong nháy mắt liền lộ ra thống khổ thần sắc. Tại cái này pháp tắc thủy chiều phía dưới, hắn hồi tưởng lại lần trước đủ loại, trong lòng không thể tránh khỏi sinh ra từ bỏ ý nghĩ. Từ bỏ, dễ dàng. Kiên trì thì là phải không ngừng tiến hành đấu tranh. Cả hai ở trong lòng không ngừng lắc lư, huyết thịnh sắc mặt cũng càng ngày càng xoắn xuýt. Nhưng rốt cuộc, hắn đã có đoạn thời gian không có nhúc nhích pháp tắc linh nộ độ lần nữa đề cao, đây là một loại vô cùng rõ ràng cảm ứng. Pháp tắc linh nộ độ lần nữa bao tác đột tiến, nhưng hắn tại giày vỏ bên ngoài lại sinh ra cảm giác hưng phấn. Lần trước tiến vào tầng thứ tư ngay từ đầu, không sai biệt lắm một phút liền có thể đề cao không. Không một pháp tắc linh nộ độ, lần này còn lâu mới có được nhanh như vậy, nhưng là cũng là cực kỳ có thể nhịn. Là giờ thứ nhất kết thúc thời điểm, pháp tắc của hắn linh nộ độ đề cao 0.5%, sau đó là không. 48%. Loại này suy yếu rất ít, nhưng Hứa Thịnh cũng không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn sau đó chính là phân chấn. Loại đau khổ này dạy vào tại cái này phi tốc đề cao trước mặt tựa hồ cũng không coi vào đâu. Chỉ là hơn 2 giờ thời gian, Hứa Thịnh phát tắc lĩnh mộ độ liền đề cao 7%, lần nữa lên một cái đại dai. Trong lòng của hắn, mỗi đến một cái số nguyên đều là một cái mới sự kiện quan trọng, tương đương với sắp xếp 100 cấp đại dai, hiện tại đã lên cấp thứ 7. 7% đến 8% vẫn như cũng là hơn 2 giờ thời gian, tổng cộng cộng lại còn chưa tới 5 tiếng. Số so ta dự đoán còn tốt hơn không ít, xem ra ta lần này lại có hy vọng xung kích 11. Hứa Thịnh trong lòng có nhiều kích động, 10% cùng 11% chênh lệch mặc dù không lớn, nhưng lại mang ý nghĩa hắn cùng đại nhị học sinh ở giữa chênh lệch tiếp tục thu nhỏ. Tự mình đang trưởng thành đồng thời bọn hắn cũng đang trưởng thành, hơn một tháng thời gian trôi qua, đại nghị học sinh bình quân trình độ cũng theo 10% để cao đến 12% khoảng trường. Tiến vào pháp tắc tháp giờ thứ 7-49 phút, Hứa Thịnh pháp tắc lĩnh ngộ độ vượt qua 9%. Tinh thần của ta đã bắt đầu mở mệt mỏi, ảnh hưởng đến pháp tắc tăng lên tốc độ, còn lại thời gian ngày mai lại đến. Vừa thịnh phán đoán chính xác trạng thái của mình, gần 8 giờ không gián đoạn cao phụ tại nhường tinh thần của hắn không thể duy trì nói cho pháp tắc lĩnh ngộ, tiếp tục như vậy cũng quá mức lãng phí. Hắn trực tiếp trở lại tự mình nhà ở tập thể, tiến vào duy trì trong khoang truyền phát triển con dân. Hiện tại tiểu thế giới bên trong đã biến thành hai khối, ở vào trung ương từ tu sĩ không chế hồn thác bộ lạc, cùng ngoại vi lớn hoàng. Nguyên bản rất nhiều tại hồn thác trong bộ lạc nội tình cũng bị phong viên mang ra, tại thông thiên thành trung quanh tiến hành bồi dưỡng bảo hộ. Cái này tự nhiên mang ý nghĩa tu sĩ cùng võ giả càng thêm cát đức, nhưng cũng là không cách nào ngăn cản đại thế. Không thể phủ nhận là là quốc gia thành lập về sau, toàn bộ hồn thác nhân tộc cũng ở vào trong khống chế, tự dưng bên trong hao tổn đã bị cắt giảm đến thấp nhất, khuôn viên coi là minh quân, vốn là làm qua bộ lạc tộc trưởng, cho nên lúc này trở về nghề cũ về sau, đem quốc gia quản lý ngay ngắn rõ ràng. Đương nhiên đây là hắn tại hy sinh chính mình tu luyện thời gian là đại giới, bất quá hắn hiện tại cũng là đi tới võ linh đỉnh phong nhất, thời gian ngắn bên trong cũng không cách nào tiến vào võ vương cảnh giới, cho nên cũng coi là một loại thời gian hợp lý vận dụng. Hứa Thịnh hiện tại đối hồn thắc nhân tộc phát triển cũng không cần cái gì cụ thể biện pháp, đại khái chính là đền bù bỏ sót So ngay từ đầu nhẹ nhón quá nhiều, chỉ có một ít cần trọng đại cải cách thời điểm mới muốn hắn chuốt xuống càng nhiều tinh lực. Lúc này võ giả phương diện đã không cần hao phí quá nhiều tâm thần, càng nhiều vẫn là tu sĩ bên kia, số lượng vẫn là quá mức thưa thớt, cần chờ đến Thanh Vi đạo thể hối đoái ra về sau mới có thể thay đổi biến cục diện này. Bất quá lúc này hắn tu sĩ số lượng đã vượt qua rất nhiều năm thứ hai đại học học sinh, tu sĩ đặc tính chính là cần tích lũy, hoặc là đầy đủ dáng dấp thời gian, hoặc là đủ nhiều nhân khẩu cơ sở, chỉ có thỏa mãn cái này hai người thứ nhất, khả năng hình thành quy mô tu sĩ. Tu sĩ bên kia Quý hoạt, Duyên Mẫn, Vương Phàm ba người đều đã bắt đầu thành lập tông môn công việc. Bất quá hồn thác bộ lạc chung quanh địa giới vẫn là quá mức ít, không đủ để gánh chịu ba cái tông môn phát triển, cho nên tầm mắt của bọn hắn cũng vùi đầu vào ngoại giới, chuẩn bị nếu có tốt địa phương có thể di chuyển một bộ phận tu sĩ đi qua. Đây cũng là trước đó liền cùng khuôn Viên thương lượng xong, tu sĩ tồn tại đối bọn hắn võ giả tới nói cũng có chỗ tốt, một chút thủ đoạn có thể giải quyết võ giả bất lực sự tình. Nếu có tu sĩ nguyện ý ra là cũng phụng, lớn hoàng bên này cũng là cực kỳ hoan Sáng ngày thứ 2 bảy điểm Hứa Thịnh cảm giác được tinh thần đã gần như hoàn toàn khôi phục, theo duy trì trong khoang thuyền đi đến, lần nữa trở lại pháp tắc tháp bên trong, bắt đầu giai đoạn thứ hai pháp tắc tăng lên. Cái này tiểu tử lại tới, thật sự là đau đầu a. Tại nơi nào đó Hứa Thịnh không biết đến khu vực, một vị phụ trách ngũ thác nguồn năng lượng bổ sung cao thánh nhìn thấy pháp tắc thác bên trong cảnh tượng lúc, không khỏi có chút đau đầu. Hắn mắt nhìn trong tay tinh thạch, rõ ràng là mới đổi, nhưng là ngày hôm qua trải qua Hứa Thịnh một phen sử dụng về sau, đã ẩm đạm hơn vẫn nữa. Cái này một khỏa tinh thạch đủ lớn hai học sinh sử dụng rất lâu, nhưng ở Hứa Thịnh bên này, liền một ngày cũng không chịu được được. Tinh thạch này chân quý đến cực điểm, cho dù là cản Kinh Đại học muốn thu hoạch cũng không dễ dàng, ít nhất đều muốn thánh nhân mới có thể thu được, thông qua ngưng tụ những cái kia vỡ vụn thế giới lực lượng pháp tắc khả năng hình thành. Nếu như không phải trong trường học, người bên ngoài muốn thu hoạch được luôn vạn khó khăn. Nói như vậy, bọn hắn những này thánh nhân liền cùng bảo mẫu, có thời điểm hắn cũng có chút hâm mộ những này đám tiểu tệ tử. Bất quá hắn trước đây kỳ thật cũng là như thế tới, lúc ấy đối với mấy cái này đồ vật kỳ thật biết đến không nhiều, chỉ là biết rõ Ngũ Tháp khẳng định rất cường đại, là trường học nội tình. Ngũ Tháp tại mỗi trường đại học bên trong cũng tồn tại nhưng là căn cứ trường học thực lực khác biệt, cung cấp tinh thạch khác biệt, nhường học sinh tốc độ phát triển cũng khác biệt. Giống càn kinh đại học dạng này không hạn lượng cung ứng, chỉ cần có học phần liền có thể sử dụng tình huống đau ít lại càng ít, chỉ có Khôn Hải đại học cũng có thể làm được chuyện giống vậy, cái khác trường học hoặc nhiều hoặc ít cũng có tạm dừng sử dụng thời gian. Cùng này lẫn nhau so sánh, học sinh thông qua làm nhiệm vụ lấy được những cái kia học phần căn bản không tính là cái gì, chỉ là trường học chế định một loại quy tắc, vì để cho học sinh có thể sử dụng ngũ thạch thôi. Dù sao càn khinh đại học lại giàu, cũng không có khả năng mỗi người cũng hưởng thụ ngang hàng tài nguyên. Giữa như là hứa thịnh dạng này tiêu hao tài nguyên tốc độ, chờ hắn năm thứ ba đại học đại học năm bu lúc, trường học có thể đồng thời triệu chống 10 người, người coi như thật tốt. Tháp linh, tầng thứ tư. Tiến vào pháp tắc tháp về sau, Hứa Thịnh trực tiếp đối tháp linh hạ lệnh, quen thuộc tình huống xuất hiện lần nữa. Vô tận lực lượng pháp tắc hướng hắn đánh tới, bất quá lần này không còn trước đó như thế cảm giác hít thở không thông. Theo pháp tắc linh độ độ để cao, Hứa Thịnh năng lực chịu đựng cũng tăng lên rất nhiều, hiện tại hắn tại đối mặt dạng này tầng thứ 4 pháp tắc lúc, đã có thể làm được không còn cảm giác được dày vò. Loại này tiến bộ tự nhiên là phi thường làm hắn phấn chấn. Hiện tại hắn sử dụng thời gian còn có gần 5 tiếng, hắn hiện tại mục tiêu chính là hướng 11% cố gắng. Pháp tác linh nộ độ không ngừng tăng lên, hứa thịnh tựa như là một khối bạc biển, không ngừng hấp thu pháp tác thủy chiều bên trong cảnh ngộ. Vô số loại pháp tác biến hóa bị hắn thể ngộ, nhưng hắn có thể sử dụng bản nguyên giá trị làm ra càng nhiều biến hóa, pháp tác của hắn lĩnh nộ độ tăng lên, cũng mang ý nghĩa hồn thắc nhân tộc tại cùng dị tộc giao chiến lúc, có thể thu hoạch được ủng hộ của hắn càng nhiều. 91%, 92%, 93%, hứa thịnh pháp tắc linh nộ độ kiên định hướng 10% mà đi. 10% là một cái mấu chốt tiết điểm, tương đương với giai đoạn thứ nhất hoàn thành, cho nên Hứa Thịnh Tâm tình cũng theo kích động lên. Rốt cục, là tiến vào pháp tắc thập tầng thứ tư 4 2 giờ tam thập thất tiến hành cùng lúc, pháp tắc của hắn lĩnh ngộ độ đến 10%. Loại này pháp tắc tăng lên tốc độ kỳ thật đã không thể so với ngày hôm qua chậm bao nhiêu, nghỉ ngơi một đêm cũng chân chính hiện ra chỗ tốt, dựa theo bình thường quy luật, càng đi về phía sau pháp tắc tăng lên tốc độ kỳ thật càng chậm. Có thể có hiện tại loại này tốc độ tiến bộ kỳ thật đã vượt qua Hứa Thịnh trước đó tưởng tượng. Hiện tại hắn có thể sử dụng thời gian còn có 3 giờ, dựa theo vừa rồi tình huống hoàn toàn chính xác có cơ hội xung kích 11%. Hứa Thịnh không có bất kỳ ngừng, không có lãng phí dù là một giây đồng hồ. Bất quá khi pháp tắc tăng lên tới 10% về sau, hắn cảm nhận được tự mình tăng lên tốc độ bắt đầu trên phạm vi lớn giảm xuống. Tại tăng lên quá trình bên trong hắn cũng cảm nhận được một loại vướng víu cảm giác. Cái này khiến trong lòng của hắn cảm nhận được cực không thoải mái, giống như là đang chạy bước lúc đỗng nhiên đối diện tụi lên đại phong, tăng lên cực kỳ phi sức. Trước kia một giờ có thể tăng lên không? 4% pháp tắc linh độ độ, hiện tại 1 giờ xuống tới vậy mà chỉ để thang không. 22% Trực tiếp giảm mạnh một nửa cái này khiến hứa thịnh cười khổ không thôi vẫn là ta quá ngây thơ coi là trước đó tốc độ tiến bộ không có quá nhiều các giảm liền có thể một mực bảo trì 10% một cái hiển nhiên cùng 10 trở lên là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt cũng nghiệm chứng trước đó là hai cái giai đoạn ý nghĩ hiện tại loại này xu thế 11% khẳng định là không có hy vọng lại là một cái canh giờ đã qua lần này tăng lên biên độ càng nhỏ hơn chỉ có không 19% lúc này hứa thịnh pháp tắc lĩnh nộ độ đạt tới khi tất cả thời gian cũng sử dụng xong về sau Hứa Thịnh pháp tắc lĩnh nộ độ đạt đến mặc dù cách 11% mục tiêu còn xa, nhưng cũng coi là hoàn thành ngay từ đầu mục tiêu. Một mực tại tiêm vào lấy Hứa Thịnh tăng lên cao thánh, cũng không khỏi thấp giọng nói, cái này thời điểm liền vượt qua 10%, đặc thù đổi dưỡng phương án yêu cầu đã đạt tới, trường học lần này có thể lô luận rồi. Đương nhiên hắn nói chỉ là cho đùa lời nói, Hứa Thịnh càng sớm đạt tới tiêu chuẩn chứng minh càng ưu tú, về sau có thể đối trường học có càng nhiều giúp ích, nhãn quang muốn thả đến lâu dài, đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Hứa Thịnh tự nhiên cũng không có quên chuyện này, hiện tại là tháng 12 số 13. Dựa theo trường học quy hoạch, học kỳ này là tại một tháng số 31 kết thúc, nói cách khác hắn trước thời hạn 40 ngày, dựa theo mỗi ngày một vạn học phần để tính, chính là 48 vạn học phần. Còn có 10 vạn cơ sở ban thưởng, tổng cộng cộng lại chính là 58 vạn. Cái này đã không thể so với lần này hắn lấy được học phần ít bao nhiêu, lại có thể tại pháp tắc tháp bên trong đợi 10 giờ. Bất quá nhường hứa thịnh hơi kinh ngạc chính là, ngay tại hắn tự hỏi chuẩn bị ra ngoài tìm cổ thánh thời điểm, cổ tay vòng chấn động, lại là cổ thánh gửi tới tin tức. Chẳng lẽ, trong lòng của hắn có một cái khả năng Ta đã biết rõ ngươi pháp tắc lĩnh ngộ độ vượt qua 10%, dựa theo trước đó đặc thù bồi dưỡng phương án tiêu chuẩn, trường học hiện tại ban thưởng ngươi 58 vạn học phần, học phần đã đánh vào đến thẻ của ngươi bên trong, ngươi có thể tiếp tục tại pháp tắc pháp bên trong lĩnh ngộ pháp tắc. Hứa Thịnh trên mặt lộ ra mừng rỡ, trong lòng của hắn đương nhiên sẽ không kỳ quái chân thánh là thế nào biết mình pháp tắc lĩnh ngộ độ, cấp bậc kia có thể làm được một ý chuyện cũng là quá mức bình thường. Ngay tại yên lặng nhìn cao thánh nhìn xem lại tiếp tục cảm ngộ pháp chi hứa Thịnh khẽ miệng giật một cái, theo bản năng nhìn về phía bên cạnh thay đổi mới tinh thạch. Trước kia coi là nấu đi hứa thịnh về sau có thể trèo chống một đoạn thời gian, hiện tại xem ra đoán chừng liền hôm nay cũng sống không qua. Mới 58 vạn học phần, có thể nhường hứa thịnh tiếp tục tại cái này tầng thứ tư bên trong đợi gần 10 giờ. Cùng ngày hôm qua tình huống một cái, hắn không cách nào duy nhất một lần sử dụng xong, cần chia hai bộ phận hôm nay sử dụng một điểm, ngày mai lại tới một lần. Hai bộ phận hắn chia 3 giờ cùng 6 tiếng 40 phút. 3 giờ kết thúc về sau, pháp tác của hắn lĩnh nộ độ rốt cục được như nguyện vượt qua 11%, đặt đến cái này khiến trở lại nhà ở tập thể sau hứa thịnh một đêm tâm tình cũng vô cùng u sướng. Chính nhìn xem tiểu thế giới bên trong những cái kia con dân ánh mắt bên trong cũng càng thêm mấy phần hiền hòa ngày thứ hai tiếp tục tới tăng lên hứa Thịnh đã lâm vào liệu mạng lá gan trạng thái trong quá trình này tiêu phong cùng Tô Lâm Nhị cũng phát tới tin tức bất quá hứa Thịnh thực tế không có thời gian phân ra càng nhiều thời gian cho bọn hắn chỉ có thể cùng một chỗ tại nhà ăn sau khi ăn cơm xong liền vội vàng phân biệt cuối cùng một ngày không biết do còn có thể đem pháp tắc lĩnh ngộ độ tăng lên bao nhiêu hứa Thịnh hiện tại không còn dám nghĩ đương nhiên đánh giá pháp tắc của mình tăng lên độ hắn duy nhất có thể làm chính là tận khả năng không lãng phí bất luận cái gì một điểm học phần 3 giờ sau, Hứa Thịnh Pháp Tắc Linh Ngộ Độ đi tới lại qua 3 giờ, pháp tắc của hắn lĩnh ngộ độ đạt đến sau cùng 40 phút ngắn gọn, Hứa Thịnh tại sóng lớn bên trong đem pháp tắc của mình linh ngộ được tăng lên tới hiện tại hắn cự ly đại nhị học sinh bình quân 12 bất quá chỉ kém không, 2 mà thôi. Cơ hồ có thể nói, hắn đã đuổi kịp đại nhị học sinh tiêu chuẩn trình độ. Lâu như vậy đi qua, ta rốt cục đuổi kịp. Pháp tắc tháp tầng thứ tư bên trong, Hứa Thịnh mở ra hai mắt nhắm chặt, nhãn thần hiếm thấy lộ ra một chút kích động. Chương 311, phương viên 5 lần dặm, 4000 cầu người phiếu. Thế giới hải Thứ tình ánh mắt rơi vào diện tích lớn mấy lần trên tiểu thế giới, ánh mắt bên trong có thêm vài tiêu ý cười. Lần này diện tích gia tăng so trước kia bất kỳ lần nào cũng lớn, nhân khẩu đã dừng lại thật lâu hồn thắc nhân tộc đoán chừng cũng sẽ lần nữa bắt đầu trên phạm vi lớn gia tăng. Phát tác linh nộ độ theo 6% đến gần 12%, chỉ số bay lên gấp đôi, trên thực lực gia tăng còn xa hơn cao hơn nhiều gấp đôi. Tiểu thế giới phương viên đã tiếp cận 5000 dặm. Bán kính theo 1700 dặm vượt qua đến 5000 dặm, làm cho cả tiểu thế giới bên trong xuất hiện đại lượng hình dạng mặt đất. Đủ loại kỳ quan xuất hiện, đã không còn là cấp thấp nhất Rất nhiều kỳ quan đều có đặc biệt hiệu quả, thậm chí xuất hiện đối võ linh cùng nguyên anh, kỳ đều hữu dụng thiên tài địa bảo, đồng thời thuộc về liên tục không ngừng tạo ra cái chủng loại kia. Loại này kỳ quan tại vạn vật đồng giá bên trong hối đoái cũng có giá trị không nhỏ, nhưng là bây giờ lại là dựa vào lấy chính tiểu thế giới phát triển tự động mọc ra, cái này khiến hứa thịnh cảm giác tự mình kiếm một số lớn hương hỏa. Hắn hiện tại tiết kiệm tiền kế hoạch tiến độ sắp đến 1/3, còn lại hơn 2000 nước hương hỏa hắn hy vọng lần này tại Hoắc Tâm tộc sự kiện bên trong có thể gom góp. Hoắc Tâm tộc gần nhất hắn tra xét rất nhiều tư liệu. Cái này tộc quần đối nhân loại tới nói mặc dù không tính là gì, nhưng hắn bản thân tồn tại thời gian cũng rất lâu đời, tại nhân loại xuất hiện trước đó, bọn chúng tại Hoàn Vũ bên trong cũng là hoành hành một phương. Chỉ bất quá bản thân nó tiến giai quá mức khó khăn, lại thêm tộc quần quy mô khuyết trương cũng 10 điểm chậm chạp, này mới khiến bọn chúng tại toàn bộ Hoàn Vũ bên trong thế lực nhỏ yếu như vậy. Nếu như bọn chúng có cùng nhân loại tương cận sinh sôi lực, bọn chúng hiện tại đoán chừng cũng là toàn bộ Hoàn Vũ đỉnh phong tộc quần một trong. Dị chủng văn minh hệ thống chính là như vậy, dù là ngươi lại cường đại lại có tiềm lực phát triển, sinh sôi tốc độ là một cái không thể thiếu nhân tố thậm chí có thể nói là trọng yếu nhất một cái nhân tố. Giống như là thần chỉ hệ thống, bọn chúng cá thể thực lực kỳ thật không tính tương đại, nhưng sở hữu có thể tại trung đẳng tộc quần bên trong cũng tính được tương đại, hoàn toàn là bởi vì bọn chúng số lượng gia tăng quá nhanh, thường xuyên ngươi đem một cái thần chỉ thế giới để ở một bên bỏ mặc, chờ lấy lại tinh thần lại đi nhìn lên phát hiện nó đã biến thành một mảnh. Phát triển văn minh là dựa vào lấy tự mình năng lượng thể hệ ảnh hưởng, nhường bên cạnh thế giới nguyên bản không quy tắc thế giới ẩn chứa tự mình đặc biệt quy tắc, cùng sinh mạng thể sinh sôi là khái niệm khác nhau. Tiểu thế giới diện tích đột nhiên mở rộng, làm cho cả hồn thác nhân tộc cũng mừng rỡ không thôi. Các loại núi non sông ngòi, bình nguyên ốc gia xuất hiện, nhường rất nhiều khổ vì sinh tồn diện tích không đủ người đều theo ban đầu nơi ở di chuyển ra, nhất là những cái kia tại chính mình sợ tại trong thành trì đau khổ dễ dụa bên trong tiểu môn phái, giống như là lập tức nhìn thấy ánh dạng đông, nghĩ cũng không nghĩ liền toàn phái bắt đầu di chuyển. Khuôn Viên làm quốc chủ, một ngày trăm công ngàn việc, tứ phía bốn phương tám hướng tin tức hội tụ tới, nhường hắn so bất luận kẻ nào cũng càng thêm rõ ràng tiểu thế giới biến hóa. Thánh thượng, từ mật chính tháng ti rõ sẽ đến. Đã có 842 gia môn phái có di chuyển ý nguyện, trong đó 18 thập thất nhà đã bắt đầu động tác. Nội thị đứng ở một bên nhẹ dọng báo cáo. Lớn hoàng các loại chế độ đều là theo hứa thịnh chuyển xuống những điển tịch kia bên trong tới, ngay từ đầu, trong đó một chút chính sách công viên cũng không phải là hiểu rất rõ, cũng không phải đặc biệt đồng ý, không biết do hắn đến tụt cùng để làm gì. Nhưng khi thời gian dần dần đi qua, hắn liền trở lại hiện giá nhiều chính sách không hổ là tiên tổ truyền thừa, nguyên bản chính hắn trước kia nghĩ muốn tốt, đủ để tiếp nhận thời gian khảo nghiệm. Nhồn bọn hắn truyền đi. Khuê viên thanh nhã bên trong tràn đầy uy nghiêm. Hàng khí độ cùng mấy trăm năm trước đã có rất nhiều biến hóa. Trừ cái đó ra, hắn cũng không còn là cô từ một người, làm quốc chủ về sau, bởi vì quần thần liên tục thừa gấu, hắn đã nạp rất nhiều phi tử. Những này phi tử cũng đều là không kém võ giả, bất quá so với Khung Viên lúc này cảnh giới, nàng nhóm cũng quá mức nhỏ yếu, loại sinh mạng này cấp độ ở giữa trên lệnh nhường gây giống hậu đại trở nên cực kỳ khó khăn, cho nên đã nhiều năm như vậy, Khung Viên vẫn như cũ còn không có đản sinh dòng dõi. Hậu vị cũng một mực trống không, đám đại thần mặc dù một mực tiến thúc dục Khung Viên lập về sau, nhưng bị khuôn viên đem những này tấu trương cũng đánh trở về. Ngay từ đầu nạp phi tử cũng không phải là hắn muốn, hậu vị với hắn tới nói là hoàn toàn không đồng dạng ý nghĩa, chỉ có điểm này hắn không cách nào thỏa hiệp. Liên quan tới lớn hoàng phát triển hình thức, hứa thịnh cũng xoắn suất thật lâu. Trong lòng hắn, càng thêm hiệu suất cao hình thức tự nhiên là hiện đại hình thức. Nhưng sở dĩ không có ứng dụng hiện đại hình thức, mà chọn lựa là loại này phong kiến vương triều. Hoàn toàn là bởi vì phong kiến vương triều càng thêm tốt quản lý. Xã hội hiện đại cần thỏa mãn con dân các loại nhu cầu, nhất là còn coi trọng hơn tinh thần văn minh phương diện kiến thiết lại càng không cần phải nói đến lúc đó sẽ xuất hiện đối với hắn cái này tiền tổ các loại nghi ngờ, chỉ là bây giờ suy nghĩ một chút hắn cũng cảm giác tê cả ra đầu. Những chuyện này là tuyệt đối không cách nào tránh khỏi, xã hội hiện đại cùng phong kiến vương triều bản chất khác nhau chính là dân trí. Dân trí tự nhiên không phải trí thông minh trên đi thôi, hoàn toàn chỉ là đối với xã hội chế độ nhận biết phương diện, phong kiến vương triều sở dĩ có như thế cường đại sinh mệnh lực, hoàn toàn là bởi vì nó loại này dễ dàng quản lý bản chất ưu thế. Ngay tại công viên đem sự tình các loại cũng phân phó, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi thời điểm, trên người truyền âm phù chấn chấn động, trong lòng của hắn khẽ động, cho bên cạnh nội thị một cái ánh mắt. Nội thị cung kính rời đi, đi ra thời điểm tướng môn nhẹ nhàng khép lại. Cái này truyền âm phù là tu sĩ đặc chế truyền âm phù, cần dùng tu sĩ pháp môn mới có thể chế tạo ra, có cực cao phòng ngự tính. Võ giả bên trong mặc dù cũng phát triển ra tương tự thủ đoạn, nhưng là tại phòng ngự tính trên kém xa tí tấp, thường xuyên sẽ bị cái khác võ giả phá giải, rất nhiều võ giả cũng trải qua thê thảm đau đớn giáo huấn. Lấy cung viên lúc này địa vị, dùng truyền âm phù tự nhiên cũng là tốt nhất, trên tay hắn cái này, một cái là duyên luyện chế tốt nhất một nhóm Có được nó đều là toàn bộ hồn thác nhân tộc rất cường đại một tú người. Thông Thiên Thành cùng hồn thác bộ lạc cách rất gần, tin tức truyền thâu hao tổn cơ bản vô dụng, Khương Viên mặc dù cùng giận gặp mặt tấn suất không cao, nhưng là dùng truyền âm phủ giao lưu lại là chuyện thường ngày. Rất nhiều hữu dụng sách lược đều là giận cho ra đề nghị, là những này đề nghị nhuận Khương Viên có tốt hơn ý nghĩ, đem lớn hoàng quản lý ngay ngắn rõ ràng. Truyền âm phủ bên trong tin tức là giận ra, ý tứ phía trên đại khái là lúc này nhiều hơn đại lượng thổ địa, hắn cố ý vạch ra một chút khu vực, làm tu sĩ chỗ chỗ. Đối với cái này Khương Viên tự nhiên không có ý kiến gì. Hắn cùng giận ở giữa tình cảm đã không thèm để ý những thứ này. Đương nhiên cách làm như vậy thế tất sẽ để cho phía dưới võ giả sinh lòng không vui. Liên cũng ngay từ đầu tách ra lúc dự liệu, hơn 300 năm đi qua, võ giả cùng giữa các tu sĩ đã dần dần sinh ra ngăn cách. Đối với rất nhiều võ giả tới nói, tu sĩ chỉ là một cái truyền ngôn bên trong người thường ngữ. Dù cho có gia đình xuất hiện có linh căn hậu đại, cũng sẽ cấp tốc bị tu sĩ tiếp dẫn đi, sau đó chính là mấy năm mười mấy năm khả năng gặp một lần, liền cùng đã mất đi đứa bé này không hề khác gì nhau. Cho nên dần dần Càng ngày càng nhiều gia đình không nguyện ý con của mình đi học tập tu sĩ tu hành chi pháp, dù sao đi võ giả con đường đã có thể đi đến cực cao vị trí. Đối với dạng này sự tình giận cũng không có biện pháp ngăn lại, người khác phụ mẫu không nguyện ý hắn tự nhiên không thể cưỡng ép mang đi. Nếu như là những cái kia thổ dân vị diện, tu sĩ một khi phát hiện có linh căn đứa bé, lại được xưng là linh miêu, bọn hắn mới sẽ không quản ngươi người trong cuộc là nghĩ như thế nào, tóm lại trước mang về tông môn lại nói, ở trong đó vì đạt thành mục tiêu có thể nói là dùng bất cứ thủ đoàn nào. Tu sĩ xuất hiện rất suất quá thấp, mà tông môn nếu như không có đầy đủ nhân số chèo trống, kia chắc chắn từng bước đi xuống dốc, cho nên cường tráng đại tông môn là mối cái tu sĩ trong lòng lớn nhất ý nghĩ. Rất nhiều tu sĩ cũng sẽ ở có nhất định tu vi sau xuống núi Lịch lãm, cái này thời điểm bọn hắn thường thường đều sẽ ẩn tàng tu vi, hôn tạp tại người bình thường bên trong, thuận đường đi khắp trời nam biển bắc, tìm kiếm có tư chất hài đồng. Tiểu thế giới hiện tại mặc dù đã rất lớn, nhưng là luận diện tích nhưng như cũ còn chỉ có địa cầu diện tích bề mặt gần một nửa đánh, điểm ấy diện tích đối với một cái tu sĩ tới nói chính là lớn chừng bàn tay địa phương căn bản không cần bỏ ra bao lâu liền có thể đi đến. Tu sĩ che giấu khí tức phương pháp quá tốt, cho dù là rất nhiều cường đại võ giả cũng hoàn toàn nhìn không thấu tu sĩ ẩn tàng, cho nên có một đoạn thời gian, thường xuyên có người phát hiện nguyên bản ở xung quanh, có chút thanh danh thiên tài bỗng nhiên không thấy. Ngay từ đầu mọi người còn không có suy nghĩ nhiều, nhưng các loại nhiều chuyện về sau tất cả mọi người cảm thấy không đúng kinh, sau đó chính là chân tướng rõ ràng. Nguyên lai like cũng bị những cái kia tu sĩ dùng hãm hại lừa gạt phương thức mang đi. Cái này thời điểm người trong nhà tự nhiên đều là hối hận không thôi, có tính khí nóng nảy càng là trực tiếp đánh đến tận cửa. Tu sĩ tuy mạnh, nhưng một chút cường đại võ giả gia tộc cũng không hề yếu, hoàn toàn có thể cùng tu sĩ môn phái tách ra một vắt tay, nhưng là khiến cái này võ giả không nghĩ ra lúc, nguyên lai mình ôn lương cung thuận con cháu vậy mà giống như là lấy ma nhất dạng, không phải tu sĩ chi đạo không đi, nói cái gì tự mình đến giòm đại đạo chân lý, đã quyết tâm muốn đi tu sĩ. Con đường này, trước kia võ giả đối tu sĩ giác quan vẫn là tính toán không tệ, nhưng xảy ra chuyện như vậy lâu về sau, trong lòng liền có thêm rất nhiều bất mãn. Theo thời gian dần dần đi qua, đến bây giờ đã hơn 300 năm thời điểm, Rất nhiều võ giả xem tu sĩ đã là đây đây cũng không vừa mắt. Đương nhiên còn chưa tới loại kia chán ghét trình độ, nhưng là dạng này manh mối đã là cực kỳ không ổn. Mấu chốt nhất là, vô luận là khuynh viên hay là giận đối với cái này cũng vô năng không có lực lượng. Hứa thỉnh tự nhiên đối với mấy cái này là rất rõ ràng, nhưng hắn mặc dù thực lực cường đại, là toàn bộ hồn thác nhân tộc tiên tổ, đối với chuyện này lại là không có quá nhiều biện pháp. Tựa như là tại ngay từ đầu hắn không cách nào làm cho võ giả cùng giữa các tu sĩ tuyệt đối cân bằng, lúc này hắn cũng vẫn như cũ không làm được đến mức này. Sinh vật bản năng là tự tư. Đây là từ huyết mạch, gen, quyết định, muốn sinh sôi liền muốn tận lực chiếm cứ nhiều tư nguyên hơn. Xem sự tình không thể chỉ nhìn bề ngoài, võ giả cùng tu sĩ trước đó mặc dù có mâu thuẫn, nhưng là võ giả cùng võ giả ở giữa tài nguyên tranh đoạt cũng không thể so với tu sĩ nhỏ, chẳng qua là có ít người bởi vì lẫn nhau khác biệt, mà đem nguyên nhân quy về trên đó. Hồn thác bộ lạc. So với 300 năm trước, võ giả chạy bộ dáng, thời gian cho nơi này lưu lại vết tích lại là ít càng thêm ít. Liếc nhìn lại, vậy mà cùng khi đó không có quá nhiều khác nhau. Thậm chí ngược dòng tìm hiểu càng xa, Cũng hơn 1000 năm trước cái kia tập thể tiến lên bộ lạc so sánh, vẫn như cũ duy trì nguyên trạng. Có thể nhịn ở tính tình lưu tại trong bộ lạc tu sĩ, đối với tu đạo bên ngoài sự tình tự nhiên thờ ơ, tất cả mọi người trong lòng nghĩ đều là tu đạo, cũng chỉ quan tâm tu đạo. Cho nên cho dù là mấy trăm năm thời gian trôi qua, cũng không ai trở về để ý tự mình sinh tồn hoàn cảnh như thế nào. Đương nhiên tại bộ lạc khác biệt khu vực, vẫn là có mấy cái tông môn xuất hiện, Quý Họa, Duyên Mẫn, Vương Phàm, còn có một số đồng dạng tấn cấp đến nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng thành lập thuộc về mình tông môn. Ngược lại là đã tại Nguyên Anh kỳ chạy tới cuối trận không có bất luận cái gì khai sáng tông môn ý tứ, tại đồ đệ chậm rãi từ bên người rời đi thời điểm, hắn vẫn như cũ đem hết thảy cũng hiến tặng cho đại đạo. Tại những cái kia thổ dân tu hành thế giới bên trong, rất nhiều tông phái đều sẽ chiếm cứ khu vực khác nhau, cắm dây tại linh mạch phía trên. Hồn thác tu sĩ khác biệt chính là, chỉ cần là tại hồn thác bộ lạc phạm vi, tất cả linh khí phạm vi đều là, tự nhiên cũng không có đặc biệt tìm kiếm địa vực cần. Cái này cùng trên điển tịch ghi lại không đồng dạng, rất nhiều người đều vì vậy mà sinh ra nghi vấn, nhưng là theo tu vi tăng lên, lại là chậm rãi biết rõ đây đều là tiền tổ thủ bút, cuối cùng trong lòng Duy thừa chỉ có kính sợ. Ý gì theo ước định liền tốt. Dẫn nhìn xem theo thông thiên thành bên trong truyền về tin tức, hai mắt không gì sánh được trầm tĩnh. Sau đó hắn cho mình ba vị đồ đệ phát đi tin tức. Không bao lâu, Quý Họa, Duyên Mẫn, Vương Phàm liền từ bên ngoài tiến đến. Lúc này ba người khí chất trên người đã hoàn toàn không giống với Di Vãng, so với trăm ngàn năm không đổi hoàn cảnh, khí chất của bọn hắn lại là biến hóa cực lớn. Là bọn hắn còn đi theo giận bên người lúc, bọn hắn càng nhiều là đệ tử thân phận, mà tự mình theo giận bên người ly khai. Mọi chuyện cần thiết liền do tự mình cầm quyết định tại môn nhân đệ tử trong mắt tự mình cũng thành lao tổ trở thành lao tổ về sau tâm tính biến hóa tự nhiên là lớn nhất cho nên dần giả, cũng liền trở nên thành thànhthục đệ tử tham kiến sư Tôn ba người cung kính hành lễ các người cứu sư thuốc tin tức đã tới các người ba người ít ngày nữa liền có thể mang theo môn nhân đệ tử theo hồn thác bộ lạc rời đi tìm kiếm các ng hướng vào địa phương lập xuống đạo thống ba người nghe thấy lời ấy trong lòng đều là chấn động đầu tiên là thoát ra một tia không thôi cảm xúc nhưng chợt lại bị mừng rỡ thay thế hồn thác bộ lạc Tuy tốt Nhưng cuối cùng trở ngại đến tông môn phát triển.